1048 chương 51, Giả Âm Sơn 16 bởi vì chúng ta đạn dược đã còn thừa không nhiều lắm, cho nên chỉ có thể nói làm liền làm, tại chỗ kế hoạch một chút liền làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Vđút vđút vđút 23 vđút ít có một tên Tây Nam em mở lần này, chúng ta không có định thời gian nào bắt đầu động thủ, mà là chờ lấy Cảng Quỷ Tử lại một lần nữa hướng chúng ta phát khởi trùng phong. Tình huống lúc đó là như vậy, có thể tác xuống đến viện quân bộ chỉ huy địa điểm cách chúng ta trận địa có 400m, theo lý thuyết chúng ta nhất định phải xông qua đoạn này 400m gõ đất mới có biện pháp tác hàng, chúng ta nếu như cứ như vậy hướng xuống hướng vậy hiển nhiên là không được. trong bóng tối việt quân họng súng đen ngòm đối diện ngay chúng ta một khi chúng ta xông ra chiến hào liền sẽ trở thành bia ngắm của bọn họ cho nên biện pháp tốt nhất chính là chờ việt quân hướng chúng ta phát khởi trung phong đến lúc đó chúng ta liền có thể thừa dịp trên chiến trường hỗn loạn bày ra kế hoạch của chúng ta nhưng là không biết là nguyên nhân gì lúc này chúng ta đợi trái đợi phải cũng không thấy càng quỷ tử lần nữa đối với chúng ta phát khởi trung phong về sau mới biết được đây là những phương hướng khác việt quân phát hiện quân ta mai phục bộ đội dấu vết để lại xác thực nói là có một chi tiểu phân đội bị trốn ở trong nham động việt quân phát hiện cũng phát sinh một cái tràng tiểu quy mô chiến đấu 6 Cái này ở mai phục quá trình phải nói là rất khó tránh khỏi, giả âm sơn hang nhiều, tùy tiện một cái trong nham động trốn tránh mấy người, lại thêm cửa hàng khắp nơi đều là cỏ tranh cùng tạp vật Hơn nữa lúc này vẫn là trời tối, quân ta chiến sĩ tại trải qua lúc rất khó phát hiện chung quanh còn có dạng này một cái điểm hòa lực. Cái này việc quân sĩ bỡ có mãn đờ rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra xấu Phía trước tại chúng ta đặc công liên tập kích bất ngờ 1142 cao điểm lúc. Việt quân sĩ Bở có mãn đở còn hoài nghi bên trong người hành động có phải hay không vẹn vẹn chỉ là một lần nhằm vào bộ chỉ huy đánh lén, bây giờ những phương hướng khác lại phát hiện bên trong đội, liền nói rõ cái này rất có thể là một lần có tổ chức đại quy mô hành động quân sự. Mục đích đúng là muốn bắt lại giả Âm Sơn. Biết tình huống này phía sau việc quân sĩ Bở có mãn đở không khỏi thất kinh. Lúc này liền đem tình huống hướng thượng cấp báo cáo đồng thời thỉnh cầu tiếp viện. Đồng thời khẩn cấp tổ chức hội nghị thảo luận làm như thế nào ứng đối bên trong người lần này hành động quân sự. Chính là bởi vì dạng này, cho nên bọn hắn mới tạm thời coi thường 1142 cao điểm lên chúng ta chi bộ đội này. Bất quá loại tình huống này không có kéo dài bao lâu. Việt quân bộ chỉ huy tổ chức hội nghị phía sau không có vài phút, tất cả việt quân cán bộ đều nhất trí cho rằng đầu tiên hẳn là đem chiếm lĩnh 1.142 đỉnh núi trên trận địa chi này bên trong đội tiêu diệt hết, ít nhất cũng phải đem hắn đánh tan một lần nữa đoạt lại đỉnh núi trận địa. Bằng không việt quân toàn bộ phòng tuyến đều sẽ rơi vào trong bị động. Đối với cái này một điểm ta ngược lại thật ra tán đồng, nguyên nhân là chỉ cần núi này đỉnh trận địa tại trong tay chúng ta, việt quân 1.142 cao điểm cũng sẽ bị một phân thành hai, hắn phía bắc trận địa rất dễ dàng cũng sẽ bị quân ta vây quanh. một phương diện khác bởi vì ta quân chiếm lĩnh đỉnh núi trận địa làm cho việt quân không đắc bất tiến hành vô tuyến điện quấy nhiễu loại này vô tuyến điện quấy nhiễu là không khác biệt cũng chính là hắn chẳng những sẽ làm cho quân ta không cách nào tiến hành vô tuyến điện thông tin việt quân cũng tương tự không thể đương nhiên giống như ta phía trước nói việt quân bộ chỉ huy có thể thông qua trải điện thoại của tuyến đem truyền tin ra ngoài nhưng dây điện thoại vấn đề chính là nó không có khả năng trải ở giả âm sơn mỗi một cái xó xỉnh, thậm chí liền năm cái chủ yếu trận địa đều bởi vì khoảng cách chấm đất hình nguyên nhân không cách nào trải xác thực nói đó cũng không phải không cách nào trải mà là có chút cao điểm trải dây điện thoại tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp. tỷ như 1.142 cao điểm cùng 41 hào cao điểm. ở nơi này hai cái cao điểm ở giữa trải dây điện thoại nhất định phải xuyên qua hai cái cao địa trên khu. dây điện thoại dáng dấp bày tỏ phức tạp không nói. ở chính giữa đội tiến hành chuẩn bị pháo hỏa lúc còn rất dễ dàng liền bị nổ gãy. hoặc có lẽ là đánh trận tới bị địch nhân kéo đánh gãy, phá hư khả năng rất lớn xấu. cũng chính là tân tân khổ khổ dày vò lên một đầu dây điện thoại, địch nhân chỉ cần giơ tay chém xuống cách tắt một chút liền xong rồi. thậm chí điện thoại này tuyến còn có thể sẽ trở thành địch nhân tay súng bắn tỉa cả bấy, cũng chính là kéo cắt điện lời nói tuyến phía sau chuyên chờ đến sửa lính truyền tin. cho nên thời gian giải tiến hành vô tuyến điện quấy nhiễu hiển nhiên là không thể thực hiện, này lại trực tiếp ảnh hưởng đến bộ chỉ huy đối với giả âm sơn cả tràng chiến đấu chỉ huy. nhưng không tiến hành vô tuyến điện quấy nhiễu lại không được, bằng không mà nói ai cũng không biết đỉnh núi trên trận địa chi này bên trong đội sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. nếu như là tại dưới tình huống bình thường, việc quân bộ chỉ huy không sử dụng vô tuyến điện cũng là có thể, nhưng nếu như biết bên trong đội có khả năng sẽ đối với giả âm sơn khởi xướng đại quy mô hành động quân sự đó chính là một chuyện khác. từ một điểm này tới nói chúng ta cũng coi như là đạt đến một bộ phận mục đích chiến lược cũng chính là quấy nhiễu việt quân đối với giả âm sơn chỉ huy cũng chính vì như thế việt quân bộ chỉ huy tại thêm một bước thương thảo sau đó cho rằng trước mắt quan trọng nhất chính là muốn đem nằm sập bên căn này gai độc cho nhổ chỉ là bọn hắn không nghĩ tới căn này gai độc bây giờ nghĩ căn bản cũng không phải là như thế nào phòng ngự mà là suy nghĩ đem bọn hắn cái này bộ chỉ huy cho nhổ sáu cái này cũng có thể tính là một loại anh hùng sở kiến lược đồng a lần này càng quỷ tử lại hướng ta quân trận mà đánh một trận pháo tới sáu có khi ta còn thực sự có chút bội phục càng quỷ tử những thứ này pháo thủ phải biết đây đều là lấy chính mình mệnh làm tiền đặt cược mở pháo nhưng bọn hắn vẫn là đánh hữu mô hữu dạng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại trên chiến trường kỳ thực mỗi người cũng là đang lấy mạng làm tiền đặt cược cũng thì như chúng ta sao lại không phải dạng này tiếng pháo vừa qua càng quỷ tử liền từ bốn phương tám hướng xuống tới nhưng lúc này quân ta tiếng pháo cũng vang lên sáu dưới tình thế cấp bách việt quân phạm vào một sai lầm nếu như việt quân xung kích phía trước không đánh pháo lời nói vậy ta quân pháo binh có thể còn không biết bọn hắn muốn phát khởi trùng phong nhưng bây giờ bọn hắn đang hướng phong phía trước làm một lần chuẩn bị pháo hỏa cái kia đầu nốc cũng biết kế tiếp bọn hắn muốn làm gì, thế là yểm hộ quân ta ép pháo liền cùng miễn trình hỏa pháo đều nổ súng, thoáng chốc đánh liền phải đỉnh núi trận địa chung quanh một hồi ánh lửa cùng sương mù. Việt quân vừa mới bắt đầu xung kích toàn bộ đội ngũ liền bị nổ phân tán. cái này cũng là chúng ta mong muốn, tốt nhất chính là địch nhân càng loạn càng tốt, nước đục mới có thể mò cá đi. bất quá lúc này chúng ta cũng không có lập tức liền bày ra hành động, mà là có ý thức ở những phương hướng khác càng thêm mạnh hỏa lực, duy chỉ có đông nam phương hướng chỉ có ba thanh tám mươi một đoạt đang hướng phong bên trong binh sĩ là rất nhạy cảm, việt quân rất nhanh liền phát hiện chúng ta cái này phòng ngự lên thiếu sót Lúc này bọn hắn nhất định là cho là ta quân bởi vì thương vong thảm trọng hoặc đạn dược không đủ không đắc bất làm như vậy, thế là phần phật một chút liền tụ tập một cái tăng cường bài đà tính toán từ đông nam phương hướng trọng điểm đột phá. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, cái này vừa vặn cũng là chúng ta hy vọng thấy. Đánh! Ngay tại góc đông nam càng quỷ tử sông vào khoảng cách quân ta phòng tuyến khoảng 30 mét lúc, ta ra lệnh một tiếng liền dẫn đầu hướng càng quỷ tử quăng ra mấy quả lựu đạn. 30 m cái này đã đến rồi chân núi càng quỷ tử có thể hướng chúng ta vung tay lựu đạn khoảng cách theo lý thuyết đây đã là gần đắc bất có thể lại tới gần bằng không một chút dây liền sẽ có mấy chục mai lựu đạn bay lên quân ta trận địa loạn nổ một trăm sáu đây cũng không phải là chúng ta có thể tiếp nhận càng quỷ tử lựu đạn có thể ném đi lên chúng ta lựu đạn tự nhiên cũng có thể ném xuống vừa nghe đến mệnh lệnh của ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến sĩ liền hào hào đưa tay lựu đạn hướng xuống một hồi lọt ném càng quỷ tử nếu là thông minh lúc này liền nên ý thức được bọn hắn đã chung chúng ta kế nguyên nhân rất đơn giản phía trước cái này đông nam phương hướng chỉ có ba thanh súng tiểu liên phòng thủ mà bây giờ từ phía trên bỏ xuống tới lựu đạn đều cùng trời mưa tựa như ít nhất cũng có trên trăm mai cái này phía dưới nhưng là náo nhiệt cạch cạch cạch loạn nổ một mạch càng nguy hiểm hơn vẫn là mỗi một mai lựu đạn nổ tung thời gian cũng không tận giống nhau sáu có chút chiến sĩ liên tiếp hướng xuống đầu hai ba cái phía sau ném lúc nổ tung ở giữa cũng liền muộn thế là lúc này sẽ xuất hiện một loại hiện tượng mượn nổ tung lựu đạn sẽ bị trước tiên nổ tung lựu đạn thật cao căng lên hướng về dưới núi bay tiếp lấy mới ở phía dưới nổ tung chỉ nổ càng quỷ tử quái khiếu mấy ngày liền tiếp đó lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. theo ta ra lệnh một tiếng sông lên a sông lên a các chiến sĩ nâng cao lưới lây nhảy ra chiến hào giống như từng cái mánh hổ xuống núi tựa như hướng xuống hướng một màn này liền để càng quỷ tử sửng sốt hơn nửa ngày sáu nguyên bản bọn hắn cho là trong lúc này người chỉ có phòng thủ chết bị đánh phần sao bây giờ còn có thể phát khởi trung phong cũng không trách bọn hắn sẽ có loại ý nghĩ này như thường lệ lý thuyết chúng ta canh giữ ở đỉnh núi trận địa lời nói cái kia còn có một chút hy vọng sống cái này khởi xướng phản công kích mà nói sáu tứ phía cũng là việt quân trận địa chúng ta có thể vọn tới đi đâu đâu nhất là cái này góc đông nam 400m bên ngoài chính là một đạo vách đá. Bọn hắn đương nhiên không biết mục đích của chúng ta chính là đạo kia vách núi. Không có chút nào chuẩn bị tâm tư việc quân bị chúng ta xung phong một cái liền rối loạn chật cước, phản ứng nhanh quay người lại nhấp chân chạy, phản ứng chậm còn không có từ vừa rồi trận kia lưu đạn nổ tung uy thế còn dư bên trong tỉnh táo lại, lăng lăng lốc tại chỗ trơ mắt nhìn bên trong người giống như từ trên trời giáng xuống giống như xuất hiện ở trước mặt bọn hắn đồng thời đem hố đen động họng súng nhắm ngay bọn hắn. Tiếp đó, liền không có sau đó sáu. Ngay tại chúng ta xung phong đồng thời, mấy danh chiến sĩ còn một bên hướng một bên hướng về trung quanh vứt bom khói. Rất rõ ràng, Đây là không nhường Việt quân quá sớm phát hiện quân ta ý đồ 6. Đây chính là muốn tại vách núi cho áp dụng tác hàng, tác xuống ý tứ chính là chúng ta ở phía trên binh lực càng ngày sẽ càng thiếu, một khi càng quỷ tử phát hiện ý đồ của chúng ta đồng thời toàn lực hướng ta tác hàng bắn tiạ khởi chúng phong, kết quả kia là cái gì cũng không cần nhiều lời, quân ta rất có thể sẽ ở tác xuống đến một nửa thời điểm liền lọt vào đả kích trí mạng. Đương nhiên, ta tin tưởng Việt quân sẽ không ở trong thời gian ngắn như vậy liền phản ứng lại đồng thời làm ra quyết định chính xác 6. Một cái nguyên nhân là lúc này chúng ta ở trung quanh khắp nơi ném bom gói, lại thêm đạn pháo nổ ra sương mù cùng cám, Việt quân rất khó làm ra chính xác phán đoán. một cái khác là việc quân xỉ bờ có mãn đờ không ở hiện trường chỉ huy 6. cái này cũng là ta thường xuyên tại nhất tuyến chỉ huy nguyên nhân lúc này việc quân chỉ sợ còn tại thông qua điện thoại hướng xỉ bờ có mãn đờ báo cáo chờ bọn hắn nói rõ chúng ta chỉ sợ cũng đã sờ đến bọn hắn bộ chỉ huy trọng yếu nhất là chúng ta tại đỉnh núi trên trận địa còn để lại một món lễ vật trong khi nó phương hướng càng bị tự ý thức được quân ta đã khởi xướng phản công kích đồng thời theo sát lấy cước bộ của chúng ta xông lên đỉnh núi trận địa lúc lại bất ngờ phát hiện đỉnh núi trên trận địa tán lạc rất nhiều túi thuốc nổ mà chút túi thuốc nổ thượng đô cột một cái đến ngược đến chỉ còn dư mấy giây bom hẹn giờ chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh 1.49 chương 52 giả âm sơn 17 S, bởi vì hệ thống vấn đề tại trong diễn đàn không có cách nào hồi phục ở đây thư trả lời hữu lời nói đấm máu kháng chiến không có viết xong có thể cũng bị phòng tìm không thấy cũng sẽ không cần tìm a nói v đút v đút v đốt 23 v X ít mở có rảnh thật muốn đem hệ thống trọng trang một chút tại trong diễn đàn muốn nói chuyện cũng không cách nào nói xấu theo một hồi nổ vang đỉnh núi trận địa liền bị nổ thành một cái bệ lửa cùng lúc đó chúng ta cũng thuận lợi vọt tới 400 m bên ngoài bên vách núi lúc này đặc công liên bình thời huấn luyện liền thể hiện ra sáu bọn hắn mỗi hai cái phụ trách một sợi dây thừng, một người ôm dây thừng hướng về dưới núi phóng, một cái khác thì lôi kéo dây thừng bên kia tiến hành cố định loại này cố định kỳ thực cũng không khó, đương nhiên nó không giống bình thường chúng ta tại TV trong phim ảnh thấy một dạng cầm dây trói cột vào tảng đá hoặc là trên cây cối sáu phải biết đây chính là vùng núi cũng không phải mỗi cái chỗ đều có phù hợp buộc tảng đá hoặc là cây cối hơn nữa làm như vậy cũng càng tốn thời gian mà chúng ta đặc công liên ý tứ chính là muốn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ thời gian đối với tại chúng ta tới nói chính là sinh mạng. cho nên không có khả năng dùng loại này thấp công hiệu và không an toàn phương thức. Phương pháp của chúng ta chính là trước đó tại dây thường bên kia cột lên một cái tương tự với hổ chảo một dạng đồ vật. Cái này muốn cố định lúc liền mười phần dễ dàng, chỉ cần đem cái này hổ chảo ôm lấy tảng đá khe hở, dễ cây, không được nữa đem công binh tiêu sâu đậm gõ vào trong đất, ôm lấy công binh tiêu cũng có thể thấu hòa sáu. đương nhiên, làm như vậy tương đối nguy hiểm. Dù sao Việt Nam khí hậu ở ướt bùn đất tương đối suốt, loại phương pháp này chỉ có thể ở vạn bất đắc dĩ lúc mới dùng. bây giờ chúng ta cũng không cần làm như vậy, bởi vì này khu vực tảng đá khá nhiều, các chiến sĩ rất thoải mái đã tìm được thích hợp cố định điểm đồng thời cầm dây trói bông xuống sáu, hoàn thành những thứ này còn không có một phút thời gian. Tiếp theo chính là một đội tiếp lấy một đội chiến sĩ dọc theo dây thường hướng xuống phóng. điểm này chúng ta cũng là trước đó kế hoạch tốt, chúng ta tác hàng bình thường đều là lấy ban làm đơn vị, cũng chính là mỗi cái ban một sợi dây thường. bây giờ cũng không ngoại lệ, có một chút không cùng một dạng chính là sáu. ta và ta cảnh vệ ban bởi vì xuống vội vàng không có mang dây thường, cho nên chúng ta mấy người này liền phân phối đồng đều đến những lớp khác đi. ta là bị phân phối đến cùng mặt sẹo một lớp cái này không vì cái gì chính là mặt sẹo không yên lòng theo lời nói của hắn chính là ta sẽ nhìn xem doanh trưởng tác hạ xuống đi ta lại xuống đi ai cũng chớ cùng ta cướp nghe nói như thế ta không từ có chút giờ khóc giờ cười ta đây còn thành bảo bối hay là thế nào lấy, còn có người muốn cướp hơn nữa ta cũng không cần người khác bảo hộ a bất quá bởi vì chuyện này mặt sẹo nhiều lần kiên trì đây cũng là mặt kệ hắn ngược lại ở đâu cái tổ đều như thế sau đó mới biết được mặt sẹo thật đúng là có chút dự kiến trước bởi vì việt quân phản ứng muốn so chúng ta tưởng tượng phải nhanh sáu Kỳ thực cũng không thể nói là việt quân phản ứng tương đối nhanh, mà là việt quân có như vậy một loại không chịu thua cũng không sợ chết tinh thần chiến đấu. Điểm này ngược lại là cùng ta quân mười phần giống nhau, bọn hắn cũng không có phát hiện chúng ta ý đồ tác chiến, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy như vậy cho chúng ta đánh lùi thật mất mặt, này lại để bọn hắn binh sĩ tại những khắc mặt người phía trước không ngẩng đầu được lên, thế là rất nhanh liền bất chấp tất cả hướng chúng ta phát khởi phản công. Cái này cũng cho chúng ta tác hàng mang đến một chút nguy hiểm. Các chiến sĩ tác xuống động tác rất nhanh, cơ hồ ngay tại dây thừng vừa mới cố định lại thời điểm đứng đầu mấy danh chiến sĩ liền dọc theo dây thừng mẹ xuống. Ta bị an bài ở ở giữa. cũng chính là cái thứ năm tác hàng, đồng thời ta cảnh vệ viên cũng là ở vị trí này sáu. cái này cũng là các chiến sĩ đối ta chiếu cố, không nghi ngờ chút nào là dưới loại tình huống này tiến hành tác hàng mở đầu mấy cái cùng người đứng cuối hàng mấy cái đều có nguy hiểm. mở đầu mấy cái cũng không cần nói, hắn nguy hiểm chính là ở bên dưới vách núi phương không biết tình huống. mặc dù chúng ta ngờ tới cảng quỷ tử đối với chúng ta tác hàng không có chuẩn bị, nhưng đây chỉ là chúng ta chỉ suy đoán mà thôi. vạn nhất phía dưới cảng quỷ tử đề phòng xâm nghiêm thậm chí đối với quân ta tác hàng đã có chuẩn bị đâu. dù sao quân ta từ trên trực thăng xuống chính là tác hạ xuống. Bất quá cái lo lắng này cơ bản có thể loại bỏ, bởi vì cho tới bây giờ ta còn không có nghe được dưới vách chuyển đến tiếng súng, cái này cũng mang ý nghĩa việt quân cũng không có phát hiện động tác của chúng ta. Người đứng cuối hàng mấy cái nguy hiểm chính là ở bọn hắn rất có thể phải đối mặt việt quân tiến công. Lúc này việt quân nếu như khởi sướng tiến công đối với chúng ta tới nói không thể nghi ngờ là tương đối nguy hiểm, bởi vì khi đó bọn hắn đi cũng không được không đi cũng không phải xấu. Đi thôi, theo sát đi lên việt quân đến bên vách núi thời điểm, bọn hắn rất có thể còn tại vách đá giữa chừng, khi đó liền sẽ trở thành viện quân bia ngắm. Không đi a, vậy thì mang ý nghĩa muốn bị việt quân bao vây tiêu diệt. nguyên bản ta cho là cái này cũng rất không có khả năng phát sinh, nguyên nhân là chúng ta có mười mấy sợi dây thừng, mỗi sợi dây thừng mười mấy người, mấy phút thời gian liền có thể hoàn thành toàn bộ tắt hàng. Nhưng không nghĩ tới, cái này lại chân thật xảy ra. Ta vừa mới chuẩn bị kỹ càng muốn đi phía dưới nhảy, liền nghe được cánh trái truyền đến tiếng súng, tiếp lấy thì có một cái phụ trách điểm hộ chiến sĩ báo cáo, doanh trưởng, cánh trái phát hiện địch tình, là chúng ta vừa mới đánh lui vẻ này việt quân. Nghe vậy ta không từ một sức sở, rất rõ ràng đây là những thứ này việt quân không cam lòng thất bại tìm trở về. Đi mau! Mặt sẹo quay đầu lại hướng ta gọi một tiếng, ta điểm hộ. ta không chần chờ, quay người liền nắm dây thường hướng về bên dưới vách núi ngày số sáu. ta rất rõ ràng, lúc này không phải lẫn nhau nhún nhường thời điểm, bởi vì tại chúng ta nhún nhường mỗi một phút, mỗi một giây, chiến cơ cũng có thể liền như vậy mất đi. Theo lý thuyết, nếu như chúng ta nhiều nhún nhường mấy lần, nguyên bản mặt sẹo một đoàn người có thể còn có thời gian còn sống, lại bởi vì chúng ta nhún nhường mà đã mất đi cơ hội. đây cũng chính là vì cái gì quân nhân đồng dạng sẽ khá dứt khoát nguyên nhân, đây không phải tính cách vấn đề, mà là chiến trường thực tế đột thành. sự thật cũng chứng minh lựa chọn của ta là chính xác làm ta hai chân rơi xuống đất đến đáy vững lúc liền nghe được phía trên chuyển đến từng đợt tiếng la z sáu ta thầm khen một tiếng cái này mặt sẹo quả nhiên là một cái nhân tài biết vào lúc này chỉ có lần nữa phản công kích mới có thể hết khả năng tránh thương vong không nghi ngờ chút nào là nếu như chỉ là một vị phòng thủ như vậy thì gặp phải phía trước nói tới tình huống đi cũng không được không đi cũng không phải nhưng nếu như khởi xướng phản công kích sáu liền sẽ để địch nhân không biết rõ tình trạng lại một lần nữa lui xuống mà địch nhân lui xuống đi lần nữa xông lên trong khoảng thời gian này không thể nghi ngờ chính là mặt sẹo bọn hắn xuống cơ hội tốt nhất thế là ta liền không lại lo lắng mặt sẹo người ở phía trên là cái gì chẳng hướng, nhỏ giọng hỏi hóc lưng lại như mèo tại bên thân ta lương liên binh cùng trần y y y y mọi người gì tình huống hết thể bình thường hết thể bình thường sáu ta không biết là kỳ thực cũng không phải hết thể bình thường trần y y y y trần xảo xảo cùng lý tá long trở là nhóm đầu tiên xuống bọn hắn đã đáp lấy chút thời gian này đem phủ cận cảng quỷ tử mấy cái chạm gác ngầm cho thanh lý đi cái này ở giữa thậm chí còn có một danh chiến sĩ tại tác hàng lúc giết mấy khối tảng đá kinh động đến mấy danh việt quân cũng là nhường trần y y cho kịp thời giải quyết phải nói chúng ta đủ may mắn Việt quân bởi vì tập trung binh lực đối với đỉnh núi trận địa khởi sướng tiến công, đồng thời cũng là phía trên tiếng súng, tiếng pháo một hồi loạn hưởng, cho nên chúng ta cho tới bây giờ còn không có bị Việt quân phát hiện. Mà Việt quân Low cốt cùng bộ chỉ huy ngay tại chúng ta bên cạnh. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1050. Chương 53, Giả Âm Sơn 18 hành động. Ta không có chờ mặt sẹo bọn người xuống liền hạ đạt mệnh lệnh. Sở dĩ như vậy vội vã bắt đầu, một cái là bởi vì chúng ta trận chiến đấu này chính là muốn động tác nhanh. Bằng không nhường những cái kia lô cốt hoặc là trong bộ chỉ huy Việt quân kịp chuẩn bị, chúng ta một chốc không đánh vào được mà Việt quân lại từ những phương hướng khác chạy đến tăng viện, vậy chúng ta liền thực sự là muốn bị cảng quỷ tử cho tiêu diệt hết. Một cái khác là ta lo lắng lại tiếp tục xuống mà nói sẽ để cho đỉnh núi Việt quân phát hiện chúng ta đã từ trên vách đá tắc rất xuống đồng thời kịp thời cho bên dưới vách núi Việt quân đưa ra cảnh cáo, khi đó kế hoạch của chúng ta cũng đã rất khó khăn triển khai. từ một điểm này tới nói mặt sẹo bọn người tạm thời lưu lại đỉnh núi đối với chúng ta kế hoạch vẫn có trợ giúp bởi vì này có thể để cho việt quân cho là chúng ta còn tại đỉnh núi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thậm chí còn có rất nhiều việt quân ở trong lòng âm thầm cao hứng cho là đây là bên trong người nghĩ lao ra khỏi vòng vây kết quả hoảng hốt chạy bừa vọt tới tuyệt lộ đi đương nhiên đây đối với chúng ta cũng có một điểm ảnh hưởng trái chiều ảnh hưởng này chính là của chúng ta người chỉ xuống một nửa cũng chính là chúng ta phải lấy một nửa binh lực hoàn thành vốn nên từ một cái liền hoàn thành kế hoạch cũng may chúng ta vốn chính là lấy mỗi một sợi dây thưởng mỗi một cái ban làm đơn vị phân phối nhiệm vụ cho nên mặc dù binh lực giảm phân nửa nhưng nhiệm vụ phân phối lại sẽ không chịu ảnh hưởng, thế là vẫn là có thể thuận lợi giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Sự thật cũng chứng minh quyết định của ta là chính xác. Trên chiến trường thường thường là thời gian và chiến cơ so binh lực quan trọng hơn. Giống như bây giờ một dạng, mặc dù chúng ta tại dưới vách binh lực hơi có vẻ không đủ, nhưng quan trọng là chiếm cư tiên cơ. việc quân lâu cốt cùng bộ chỉ huy đối với chúng ta một điểm phòng bị cũng không có, thậm chí ta còn trong bóng đêm nhìn thấy mấy cái lúc sáng lúc tối hút thuốc ánh lửa, chiếu nghĩ là mấy cái cảng quỷ cho là địch nhân rời cái này còn xa, cho nên liền trốn tránh hút thuốc lá đâu. bởi vì tại chế định kế hoạch thời điểm chúng ta đều phân phối xong nhiệm vụ, cho nên ta ra lệnh một tiếng chiến sĩ ngay tại trường lớp dưới sự chỉ huy hóc lưng lại như mẹo riêng phần mình hướng chính mình phụ trách lô cốt kín đáo đi tới sáu. Các chiến sĩ đối với lô cốt phương pháp đều biết phải nhất thanh nhị sở. Đây là đang chúng ta còn chưa tới cái này giả âm sơn lúc liền ghi nhớ. Hán ban sơn là đến từ Trần Y Lý về tình báo, trong tình báo đem các loại lô cốt vị trí, bộ chỉ huy vị trí, giữa bọn chúng khoảng cách chờ đều nói phải nhất thanh sở. Chúng ta thậm chí còn dựa theo những thứ này lô cốt phương hướng từng tiến hành mấy lần trước khi chiến đấu huấn luyện. cái này trước khi chiến đấu huấn luyện muốn làm đứng lên cũng không khó khăn chúng ta chỉ cần tại tương ứng vị trí trồng lên mười mấy tảng đá trồng coi như lô cốt tiếp đó ở trong màn đêm một lần lại một lần nhường các chiến sĩ từ mỗi cái vị trí cũng ngay cả có có thể tắt hàng điểm ra phát đi tìm chỉ định lô cốt nhiều như vậy đi mấy trở về cũng sẽ không mơ hồ khác nhau chỉ là nguyên kế hoạch chúng ta là nhanh đánh nhanh rút lui mà bây giờ nhưng là muốn đem hắn chiếm lĩnh đồng thời thủ vững cái này nhìn tựa hồ không có khác biệt lớn nhưng trên thực tế độ khó hoặc phong hiểm lại thành cấp số tăng thêm bởi vì nếu như giữ nguyên kế hoạch mà nói chúng ta tự hồ chỉ cần hướng về trong lô cốt nét túi thuốc nổ là được rồi nhưng bây giờ sáu bởi vì lo lắng trong lô cốt đạn dược sẽ tuất bạo hoặc súng máy đợi lát nữa bị tắc hỏng chúng ta nhất thiết phải hết khả năng dùng thương giải quyết vấn đề ta và Trần Y Y Diễm Trần Sảo Sảo bọn người một tổ phụ trách việt quân bộ chỉ huy phương diện này là do ở Trần Y Y bọn người đối với việt quân bộ chỉ huy vị trí quan thuộc, một phương diện khác cũng là bởi vì bộ chỉ huy tầm quan trọng chúng ta cần giống Trần Y Y Trần Sảo Sảo dạng này sẽ một ngụm lưu loát việt ngữ người cùng việt quân đối thoại dù sao bộ chỉ huy cùng nó mới có điểm không giống nhau coi như việt quân lúc này không có chuẩn bị nhưng đề phòng cấp bậc vẫn sẽ cao một chút Chỉ chốc lát sau chúng ta ngay tại Trần Y Dĩ y dẫn đầu dưới đi tới một cái có thể đồng thời cho mấy người thông qua hang phía trước, tại Trần Gia Tỷ muội nhanh chóng giải quyết hết cửa hang chấn giữ hai tên cảnh vệ phía sau, mấy người chúng ta liền kịp súng đẩy ra che đậy dấu ở ngoài cửa động miếng vải đen đi vào. Đi vào trong một đoạn phía sau còn có một tầng miếng vải đen sáu. Đây là càng quỷ tử thường xuyên làm chuyện. Làm như vậy cũng không phải dư thừa, phải biết nếu như chỉ có một tầng miếng vải đen mà nói, như vậy chỉ cần vậy một cái ra miếng vải đen bên trong ánh đèn chẳng mấy chốc sẽ tiết lộ đi ra. cũng chính là tại có người ra vào lúc địch nhân rất dễ dàng thì sẽ từ trên ánh đèn đánh giá ra ở đây rất có thể là cái trọng yếu mục tiêu. nhưng nếu có hai trọng miếng vải đen liền hoàn toàn khác nhau, chỉ cần người ra vào ít hơn tầm chút, cũng chính là chỉ cần tránh hai trọng miếng vải đen đồng thời nhấc lên, cũng sẽ không dẫn đến ánh đèn tiết ra ngoài. từ một điểm này tôi nói, càng quỷ tử kinh nghiệm hay là muốn so với chúng ta phong phú nhiều lắm. bất quá bọn hắn cũng phải so với chúng ta phong phú, phải biết bọn hắn đều là từ đẹp càng đánh tranh bên trong đánh tới, mà chúng ta nhưng là mấy chục năm cũng không đánh qua vào. đến tầng thứ hai miếng vải đen thời điểm. ta liền lờ mờ nghe được bên trong chuyển tới tiếng nói chuyện, nghe bọn họ là đang học sáu. Long ta phía rơi không khỏi vui mừng, bởi như vậy vừa vặn chính là tận diệt. về sau mới biết được bọn họ đích xác là họ, nội dung của buổi họp cũng là bởi vì ý thức được bên trong đội lần này rất có thể sẽ đối với giả âm sơn khởi xướng đại quy mô hành động quân sự, thế là liền triệu tập phụ cận mấy cái cao địa chủ yếu cán bộ thương thảo phương pháp đối phó. ta vừa muốn đưa tay đi nhấc lên miếng vải đen vào vào, lại bị Trần y, -Y, y một tay kéo lại. báo cáo. Trần y -Y -Y dùng việt lợi nói trong chiều kêu lên, đặc công hai mươi doanh có địch tình hồi báo. đi vào. bên trong đắp lại. Nguyên bản ở vào phía sau ta Trần Sảo Sảo đem ta hướng đằng sau kéo một phát, tức tại ta đằng trước cùng Trần Y Y, y song song xông vào. Không đợi ta phản ứng lại bên trong liền truyền đến liên tiếp tiếng súng, tiếp lấy làm ta bưng súng tiểu liên cùng các chiến sĩ khác đi vào thời điểm, liền phát hiện tại lúc sáng lúc tối dầu hỏa đèn dưới ánh đèn năm, sáu cố việt quân quan binh thi thể hoặc là nằm hoặc là dựa lưng vào cái ghế, đủ loại tư thế đều có, nhưng đều không ngoại lệ cũng là cầm trong tay thương hoặc là tay cầm vali đựng súng. Rất rõ ràng bọn họ là phát hiện không hợp lý muốn phản kháng thời điểm bị Trần gia tỷ muội cho đánh chết. Những thứ khác hơn 10 người sĩ quan liền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc xem chúng ta. Ai còn muốn phản kháng liền cùng bọn hắn kết quả giống nhau. Chân Sảo xảo tàn bạo nói lấy, từ biểu tình trên mặt nàng đến xem, nàng tựa hồ còn hy vọng có người phản kháng. Theo sau lưng ta chiến sĩ làm sao không biết lúc này nên làm cái gì, chợt rồi một chút liền mây lại, vừa dùng thương treo lên đầu của bọn hắn một bên đem vũ khí của bọn hắn cho xuống. Lúc này ta mới có rảnh nghiêm túc quan sát ngồi ở chính giữa một danh viện quân quân quân sáu. Nguyên bản ta còn tưởng rằng là cái doanh trưởng, nhưng không nghĩ tới nhìn hắn quân hàm nhưng là cái thượng tá, theo lý thuyết hẳn là một cái đoàn trưởng cấp bậc. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bình thường, cái này giả âm sơn lên chú quân thất thất bắt cộng lại thì có một đoàn đi. hơn nữa thành phần phức tạp như vậy, tuyệt không phải một cái doanh bộ có thể quản lý được tới. xem ra chúng ta lần này là bắt được cả lớn. thượng tá đồng chí, ta đi đến cái kia càn quân quân quan trước mặt, vươn tay ra dùng việc ngữ nói, thật cao hứng cùng ngươi gặp mặt. nếu như dứt bỏ ngươi ta đối địch lập trường không nói, trận chiến đấu này ngươi chỉ huy tương đương xuất sắc. ta đây cũng không phải nói láo, nguyên bản chúng ta có thể nói đã sớm xong việc thối lui cơi máy bay trực thăng trở lại trận doanh mình, nhưng đến bây giờ mới đi đến nơi đây, hơn nữa còn đi qua mấy phen chắc trở cựu tử nhất sinh đi đến một bước này xấu đây đều là trước mặt cái này danh việt quân quân quan chỉ huy có phương pháp. từ tên lửa phòng không lên đến viện binh điều khiển trách pháo cối đánh tạc, vô tuyến điện quấy nhiễu sáu chuỗi này động tác đều bày ra phải mười phần nhanh chóng mà hữu hiệu cũng chính vì dạng này mới cho chúng ta hợp thành doanh trình độ nhất định tử vong tên này giữ lại dâu cá chê cùng tiểu chia ra cảng quân quân quan một hồi kinh ngạc lúc này mới ý thức tới ta liền là bị quanh hắn tại đỉnh núi trận địa bên trong người sáu nhìn từ điểm này hắn thậm chí cũng không biết chúng ta đã bỏ đi đỉnh núi trận địa bất quá cái này cũng không kỳ quái phải biết từ chúng ta từ bỏ đỉnh núi trận địa đến bây giờ cũng bất quá mười mấy phút thời gian mà phụ cận vô tuyến điện đều bị quấy nhiễu Việt quân không cách nào nhanh chóng hồi báo tình hình chiến đấu, lại thêm càng quỷ tử thông tín viên lại không thể giống chúng ta một dạng dọc theo vách núi tác hàng sáu. Thế là chúng ta thậm chí đều đổi tại Việt quân tin tức đến bộ chỉ huy phía trước chiếm lĩnh nơi này. Việt quân thượng tá không khỏi cắn răng, không có vươn tay ra, mà là cứng rắn hỏi: các ngươi làm sao tới đây? Rất đơn giản, ta nói chúng ta có dây thừng từ vách núi tới. Việt quân thượng tá nghe vậy không khỏi nửa tờ cái miệng, thật lâu mới một bãi bùn tựa như thế ở trên đế tự lầm bầm nói: xong sóng sáu, các ngươi không nên cao hứng quá sớm. Một cái không thức thời càng quân quân quan đứng dậy ngoài mạnh trong yếu nói, các ngươi tại chúng ta trong vòng vây nặng nề, muốn sống mà nói liền thả chúng ta, chúng ta thả các ngươi một con đường sống. Ngươi cho rằng ta là tiểu hài từ sao? Ta không từ cười cười. Ta xấu. Bên ngoài chính là của chúng ta lô cốt nhóm. Cái này càng quân quân quan còn không cam tâm. Hắn lời còn chưa dứt bên ngoài liền vang lên một hồi nhanh qua căng thẳng tiếng súng. Có lỗi với, ta nói, những cái kia lô cốt nhóm bây giờ đã là chúng ta. Nhìn xem sĩ quan kia chớ từ không tin biểu lộ, ta liền nói, để cho ta tới nói cho ngươi tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì à chúng ta sẽ lợi dụng những thứ này lô cốt nhóm cùng với trong lô cốt công sự tiến hành phòng ngự nguyên bản ta chỉ là dự định phòng ngự đến quân ta đại bộ đội khởi xướng tổng tiến công đồng thời cầm xuống toàn bộ giả âm sơn các ngươi hẳn phải biết sáu bây giờ chúng ta đã có thể rất thoải mái liền làm đến điểm này ta đây lời có ý tứ gì cũng không cần nhiều lời đương nhiên chính là chỉ viện quân bộ chỉ huy cũng tại khống chế của chúng ta bên trong giả âm sơn đã cơ bản ở vào một loại không chỉ huy trạng thái như vậy hiện tại đâu càng quân quân quan hỏi một tiếng bây giờ ta đổi chú ý ta nói có lẽ ta có thể làm bộ chúng ta còn không có công hãng bộ chỉ huy Muốn làm điểm này cũng không khó khăn, ta chỉ cần ở bên ngoài phóng mấy cái tiếp đó hướng về cái phương hướng này đánh một chút thương. Bởi như vậy sáu, Ta lời còn chưa nói hết đang ngồi cả quân quân quan trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn cũng không đần, đương nhiên biết ta là tại dùng vây điểm đánh viện binh một chiêu kia, này liền ép phía ngoài Việt quân không đắc bất toàn lực đối với bộ chỉ huy bên ngoài lô cốt nhóm bày ra tiến công. Loại này tiến công, không thể nghi ngờ chính là bắt người thịt cùng đạn liều mạng. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, Chương 54, Giả Âm Sơn 19 có thể biết làm sao? Việt quân thượng tá vấn đạo: hay là phiên hiệu của các ngươi nghĩ nghĩ ta cảm thấy ngược lại những thứ này càng quỷ tử cũng tại trong tay chúng ta để bọn hắn biết cũng không sao thế là liền gật đầu nói tên của ta nói ngươi cũng không biết chúng ta phiên hiệu đi sáu hợp thành doanh a ngươi chính là dương học phong việt quân thượng tá hỏi ngược lại về đút về đút đút hai mươi đút ký hiệu nữa ít con mờ ta không từ ngạc nhiên nguyên bản ta còn tưởng rằng hợp thành doanh càng quỷ tử cũng không nhất định có nghe nói qua đâu không nghĩ tới bọn hắn thậm chí ngay cả tên của ta đều có thể đoán được nhìn từ điểm này việt quân tình báo công việc vẫn là làm được rất đúng chỗ ta đương nhiên biết dù nằm Việt quân thượng tá xác định là ta, sau đó liền cười khổ nói: Ngươi chính là để chúng ta đặc công binh sĩ năm lần bảy lượt chịu đau khổ, thậm chí còn thiết kế để cho ta quân bộ đội tại Lao núi tổn thất nặng nề hợp thành doanh doanh trưởng. Hôm nay bại trong tay ngươi bên trong, ta cũng coi như không ăn. Nói lập tức đưa tay liền hướng trong ngực sờ sáu. Đừng nổ súng. Ta muốn ngăn cản chung quanh các chiến sĩ, nhưng đã đã quá muộn. Chỉ nghe phanh phanh vài tiếng, việc quân thượng tá liền ngã ở trong vũng máu. Ai? Ta không từ thở dài. Một danh chiến sĩ tiến lên từ trong ngực hắn sờ một cái, ngạc nhiên phát hiện trong tay hắn chỉ có một gói thuốc lá, căn bản là không có thương. Đương nhiên. là không có có súng. Lúc đi vào các chiến sĩ liền đã tìm tới hắn thân. Trần Y Dĩ y dẫn đầu đội chiến sĩ này mặc dù không là chúng ta đặc công liên nhân, nhưng thân là trinh sát đại đội cảnh sát viên tố chất cũng không thấp, cho nên ở tại bọn hắn tìm tới thân sau đó không có quá mức có thể còn tại trong lực nhạy cảm như vậy bộ vị lưu lại vũ khí. Việt quân thượng tá làm như vậy chính là muốn cho chúng ta hiểu lầm trong lực hắn có súng, nó mục đích sáu. Giống như chúng ta bây giờ thấy, để chúng ta đem hắn đánh chết. Có thể. Việt quân thượng tá làm là như vậy muốn giết thân xả thân, lại hoặc là hắn là không nghĩ bị chúng ta lợi dụng mà bày ra vây điểm đánh viện binh kế hoạch. Vô luận như thế nào, hắn loại tinh thần này rất đáng ngưỡng mộ, nhưng hắn có thể không nghĩ tới, coi như hắn chết chúng ta cũng giống vậy có thể vây điểm đánh về bình, bởi vì chúng ta chỉ cần chế tạo một loại giả tượng, một loại bộ chỉ huy còn không có đánh hạ tới giả tượng. Có khi ta cũng cảm thấy làm là như vậy không phải quá tàn nhẫn chút, bởi vì này sao vừa tới chẳng mấy chốc sẽ có một hồi đại đồ sát tại trước mặt chúng ta triển khai. Nhưng một phương diện khác ta lại biết, trên chiến trường là không có có nhân từ đất đặt chân. Đối với địch nhân nhân lạnh tử, liền mang ý nghĩa quân ta phải bỏ ra thương vong nhiều hơn, đồng thời nếu như thay cái góc độ đến xem, nếu như hôm nay nắm chắc quyền chủ động là Việt quân mà không phải chúng ta. như vậy việt quân cũng sẽ không có chút nào do dự làm như vậy thế là ta đối xử lạnh nhạt đảo qua trong góc đã bị quân ta chiến sĩ không chế lính truyền tin nói đem tin tức truyền đi liền nói bộ chỉ huy chịu đến công kích thỉnh cầu tiếp viện trần xảo xảo tâm linh thần hội đi ra phía trước đem khẩu súng hướng về cái kia lính truyền tin trên đầu một đỉnh liền cầm lấy một bộ muốn giết người biểu lộ nhìn xem hắn lính truyền tin lập tức liền gật đầu một cái gọi thông điện thoại nhưng phải nói một điểm là càng quỷ tử không sợ chết cũng nhiều cũng tỷ như cái này lính truyền tin hắn nổ thông điện thoại ý đồ kỳ thực cũng không phải nghĩ theo ta mà nói mà là muốn đem bộ chỉ huy đã bị chiếm lính tin tức đi 6 nhưng mà trong lòng của hắn điểm nhỏ này tính toán lại nơi nào sẽ chạy thoát được Trần Sảo Sảo mắt hắn vừa mới nổ thông điện thoại liền bị Trần Sảo Sảo một thương nắm đánh mất xỉu chính mình hướng về phía mịt rộ phồn hữu mô hữu dạng đều cứu đứng lên chuyện kế tiếp cũng không cần nhiều lời bộ chỉ huy là việt quân nhất thiết phải cứu việt chỗ tuy lúc này còn có rất nhiều việt quân mơ mơ hồ hồ không biết bộ chỉ huy là thế nào dễ dàng như vậy liền lọt vào công kích theo bọn hắn ý nghĩ sáu bộ chỉ huy phía trước có một lô cốt nhóm muốn đột phá cái này lô cốt nhóm không có mấy tiếng như thế nào cũng gây khó dễ a tiếp lấy bọn hắn rất nhanh liền tìm được đáp án sáu đầu tiên là vô tuyến điện quá yếu nhiều không còn lúc này việt quân cũng mười phần cần dùng vô tuyến điện tiến hành liên lạc dù sao lúc này là chỉ vung bộ lọt vào công kích bọn hắn nhất thiết phải tra ra tình huống cái này cũng khiến cho chúng ta có thể cùng hứa sư trường bắt được liên lạc hứa sư trưởng vừa nghe nói chúng ta đã chiếm lĩnh việt quân bộ chỉ huy cũng không khỏi sử sốt tiếp lấy liền cười lên ha ha, có ngươi à dương doanh trưởng nguyên bản ta còn tưởng rằng các ngươi có thể thủ ở đỉnh núi trận địa phối hợp chúng ta khởi xướng tổng tiến công cũng không thể rồi không nghĩ tới còn hoàn thành nhiệm vụ không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ còn chiếm nhận toàn bộ lô các nhóm làm được tốt đánh xinh đẹp vô tuyến điện thông sau đó Việt quân rất nhanh liền tra rõ là chuyện gì xảy ra. Cái này Kỳ thực cũng không thể đoán. Bên trong đội vọt tới vách núi đỉnh chót, tiếp lấy bên dưới vách núi phương bộ chỉ huy liền bị công kích. Hơn nữa còn có người xác nhận Lô Cốt nhóm cũng tại bên trong trong tay người sáu. bọn hắn xác nhận phương pháp cũng rất đơn giản, chính là phái một ít đoàn người hướng Lô Cốt nhóm tới gần, bị quân ta một loạt đạn đánh xuống phía sau liền biết Lô Cốt thật vẫn ở chính giữa đội trong tay. Tất cả những thứ này một liên hệ tới, sẽ không khó khăn nghĩ đến bên trong người là từ đỉnh núi tách xuống đến đáy vực đồng thời đánh lén thành công. Lúc này càng quỷ tử liền lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan, cái này cứu hay là không cứu? Cứu a! bọn hắn phải đối mặt nhưng là một cái lô có nhóm không cứu a chẳng lẽ chớ mắt nhìn bộ chỉ huy trong chăn đội tiến công hơn nữa còn chiếm cứ lấy cái này cứ cao lâm hạ lô có nhóm cuối cùng việt quân vẫn là lựa chọn hướng bộ chỉ huy phải ra việt quân ta tin tưởng bọn họ sẽ làm ra cái lựa chọn này bởi vì nếu như không cứu lời nói cái tiêu cơ hồ chẳng khác nào từ bỏ toàn bộ ra âm sơn thế là tiếng súng tại yên lặng sau mười mấy phút lại lần nữa vang lên trong mắt ta thấy chính là việt quân trong bóng đêm nhiều đội hướng lô cốt công sự khởi sướng xung kích 6. bọn họ đấu pháp liền cùng ta muốn giống một dạng tổ chức bạo phá tổ cầm tập kết lựu đạn túi thuốc nổ hoặc là ngư lôi tại súng máy chờ hỏa lực dưới sự che chở hy vọng có thể tiềm hành đến lô cốt phía trước lô cốt nổ nát nhưng vấn đề là những thứ này lô cốt là việt quân thiết kế tỉ mỉ vị trí của bọn hắn cùng xạ lỗ phương hướng đều bố trí được rất khéo léo cũng chính là mấy cái lô cốt ở giữa sẽ hình thành một loại lẫn nhau hiểm hộ trên mặt đất phủ phục đi tới việt quân không phải sẽ bị cái này lô cốt trông thấy chính là bị cái kia lô cốt trông thấy sáu đây đối với chúng ta tới nói chỉ bất quá chính là đánh ra một phát pháo sáng cùng với mấy phát đạn vấn đề Hơn nữa lúc này mặt Sẹo dẫn đầu binh sĩ cũng kịp thời tác hạ xuống đáy vực thêm một bước tăng cường quân ta phòng ngự, có thể nói việc quân muốn trong khoảng thời gian ngắn công phá chúng ta đạo phòng tuyến này căn bản là không thể nào. Nhưng cảng Quỷ tử có khi chính là chỗ này sao không chịu thua sáu? Điểm này từ một loại nào đó trên trình độ tới cùng ta quân cũng giống nhau ý hệ. mặc dù bọn hắn tại ngắn ngủn hơn nửa giờ bên trong cũng tại lô cốt nhóm phía trước bỏ lại hơn 200 cố thi thể, nhưng bọn hắn vẫn là nhiều đội xông về phía trước. Về sau căn cứ các chiến sĩ nói, bọn hắn tay đều đánh mềm đúng, đánh tới về sau đều rất nghị hướng về phía cảng Quỷ tử hô to vài tiếng, các ngươi là công không lên được, từ bỏ đi. nhưng chiến tranh, nhiều khi cũng là không nhận chúng ta khống chế. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1052. Chương 55, Giả Âm Sơn 20 phải nói càng quỷ tử đối với chúng ta tiến công cũng vẫn là xem trọng chiến thuật. 7, vé đút vé 23 vé đút ít cờ âm vì cầm xuống chúng ta chú đóng những thứ này, lô cốt nhóm hoặc cũng có thể nói là tiếp viện hán bộ chỉ huy, việc quân thử mấy loại phương pháp. Thì như việc quân đánh bom khói. Lô cốt công sự khuyết điểm chính là tầm nhìn quá hời hỏi, đối với lô cốt bên ngoài năng lực nhận biết độ trên lệnh hoặc có lẽ là tương đối là hậu, điểm này cùng xe tăng có chút tương tự. càng quỷ tại như vậy đánh bom khói nhường toàn bộ khu vực đều bao phủ tại một mảnh trong xương khói mà nói cũng rất dễ dàng làm cho canh giữ ở trong lô cốt chúng ta đây trở thành mắt mù thế là việc quân liền có thể đáp lấy xương mù hiểm hộ tiềm hành đến quân ta lô cốt phía trước cũng đem lựu đạn hoặc là túi thuốc nổ hướng về xạ lỗ gì hệ sẽ 6. loại phương pháp này đích xác rất hảo dù sao càng quỷ tử đối với khu vực này địa hình có thể nói như lòng bàn tay cho nên liền xem như tại trong xương khói cũng có thể nhẹ nhõm sở đến lô cốt phía trước nhưng vấn đề chính là quân ta không phải hạ người bình thường chúng ta đặc công liên cũng là trên chiến trường sở qua không thiếu lô cốt binh sĩ đương nhiên biết đối phó lô cốt sẽ có cái nào phương pháp cũng đương nhiên biết làm như thế nào ứng đối những phương pháp này giống như xe tăng cần bộ binh nghiệm hộ hòa hợp cùng một dạng lô cốt cũng là dạng này lô cốt cơ hồ liền có thể nói là một chiếc xe không di động xe tăng chúng ta cũng không phải đem tất cả binh lực tất cả đều đặt ở trong lô cốt cái này sẽ chỉ là một loại lãng phí nguyên nhân là lô cốt xạ lỗ cư như vậy một hai cái đầu nhiều người hơn nữa đi vào cũng chỉ có thể ở bên trong chờ cho nên chúng ta một lớp trong 10 người nhiều lắm là liền muốn năm cái binh tại trong lô cốt các chiến sĩ khác ngay tại trung quanh công sự hai tổ cấu tạo công sự vì lô cốt cung cấp nhiệm hộ Nói đơn giản, chính là tạo thành một cái lấy lô cốt vì điểm chống đỡ hệ thống phòng ngự. Lô cốt có thể làm phía ngoài bộ binh cung cấp hỏa lực cường đại cùng phòng ngự, bộ binh kịp thời vì lô cốt giải quyết đi hắn ánh mắt góc chết bỏ sót việt quân. Cũng vì lô cốt cung cấp cần thiết tin tức. Thì như phương hướng nào có số lớn địch nhân tới gần, phương hướng nào cần lô cốt hỏa lực áp chế các loại. Ở trong đó còn có rất nhiều sơ nỉ vợ tại lô cốt bên ngoài thành lập được đánh út trận địa. Thế là càng bị từ đáp lấy bom khói hướng phía trước sờ một chiêu này liền hoàn toàn không có tác dụng xấu. Sơ vợ sẽ căn cứ vào âm thanh cùng với pháo sáng đánh đi ra phía sau chiếu sáng một điểm bóng đen trở đến phán đoán mục tiêu. bất quá có khi thật đúng là rất hiểm bởi vì tại tràn ngập tiếng súng cùng tiếng pháo trên chiến trường cuối cùng sẽ có chút chỗ sơ sót nhiều lần đều để càng quỷ tử cho ẩn vào khoảng cách lô cốt chỉ có xa mấy mét vị trí cũng may canh dự ở trong lô cốt các chiến sĩ chiến trường sẽ sẻn sẽ tương đối bén nhạy cảm thấy không thích hợp liền địch một bước hướng về xạ lỗ bên ngoài cầu thủ ném bóng lựu đạn thậm chí còn hướng xạ lỗ bên ngoài đánh dùng súng phun lửa phun lửa 6. nhắc tới súng phun lửa cái đồ chơi này điểm tốt là rất rõ lộ vẻ đó chính là nó đánh chính là đánh một mặt Hơn nữa hỏa diễm tại lô cốt phía trước còn có thể đốt một đoạn thời gian, thậm chí ngọn lửa tia sáng tại bom khói bên trong còn có thể tương đối lớn trên trình độ tăng thêm tầm nhìn. Bất quá tại trong lô cốt đầu thật đúng là một cái nguy hiểm đồ chơi, bởi vì bản thân nó liền cần nhiên liệu bình, cái này nhiên liệu bình nếu như bị địch nhân cho dẫn nổ nơi đó đầu binh liền không có thoát khỏi may mắn đạo lý, hơn nữa sơ ý một chút còn rất có thể cây đuốc cho phun đến xạ lỗ bên trên thậm chí là trong lô cốt. nhưng ở cái này sống chết trước mắt các chiến sĩ cũng không đoái hoài tới như vậy rất nhiều theo các chiến sĩ lại nói nếu như nhiên liệu bình đều đến sẽ bị cảng quỷ tử nổ tung trình độ vậy chúng ta đã sớm mất mạng ở như thế nào cũng là con vinh còn không bằng dùng tới lời nói này cũng không có sai phải biết đây chính là tại trong lô cốt nhiên liệu bình muốn bị dẫn bạo trên cơ bản cũng là cảng quỷ tử nắm tay lựu đạn hoặc là túi thuốc nổ nhét vào tới hoành thụ là một cái chết cho nên cân nhắc nhiên liệu bình bị nổ tung nguy hiểm thật có điểm dư thừa một cái khác tấn công phương pháp chính là lợi dụng tên lửa phòng sáu việc quân cấu tạo cái này mười mấy lô cốt công sự mười phần kiên cố đây có lẽ là xuất phát từ bảo đảm hắn bộ chỉ huy an toàn nguyên nhân hắn xi si măng cốt sắt dày độ đều đưa gần một mét loại này độ dày xi si măng công sự đã vượt ra khỏi súng phóng tên lửa cùng không tọa lực pháo phá giáp phạm vi 6 cái này kỳ thực cùng chúng ta trước đây muốn phá hủy việt quân bộ chỉ huy suy nghĩ một dạng phía trước chúng ta còn nghĩ dùng chống tăng xe tăng tới đánh những thứ này lô cốt bất quá càng quỷ tử bây giờ dùng nhưng là tên lửa phòng không cái đồ chơi này vốn là dùng để đi phi cơ hắn xuyên giáp năng lực mặc dù không như thế nào máy bay bọc thép bình thường đều sẽ không có dày, cho nên tên lửa phòng không không cần có rất tốt xuyên giáp năng lực nhưng trọng điểm chính là ở tốc độ của nó 6. mục tiêu của nó là đánh máy bay đi tốc độ khẳng định muốn nhanh bằng không không đổi kịp máy bay vậy liền thành một chuyện cười. cũng tỉ như càng quỷ tử dùng loại này tô liên lưu lại tắt mộ thất tên lửa phòng không tốc độ của nó có thể đạt đến 1.5 lần vận tốc cấm thanh không khó tưởng tượng nếu để cho dạng này một cái tốc độ siêu thanh đạn đạo đánh chúng lời nói tốc độ kia bản thân liền mang theo năng lượng to lớn loại năng lượng này vung thả ra tới coi như không thể xuyên thủng lô cốt xi si mang công sự chấn cũng phải đem bên trong người đánh chết sáu loại đả kích này hiệu quả liền có chút giống pháo nói thật cái này đích xác cho chúng ta tạo thành nhất định uy hiếp, nguyên nhân là tát mộ thất tên lửa phòng không cái đồ chơi này phóng ra đứng lên rất thuận tiện giống như một cái súng phóng tên lửa tựa như ông nhắm chuẩn phía sau liền có thể phóng ra thậm chí nó còn có hồng ngoại truy tung công năng hơn nữa không cần giống ta quân tên lửa chống tăng như thế đánh đi ra sau đó còn phải dùng dao động đòn khiêng thao tác nhắm chuẩn cho nên ta lần thứ nhất tại pháo sáng bên trong phát hiện càn quỷ tử con cái đồ chơi này xuất hiện ở trong tầm mắt ta thời điểm trong lòng ta cũng không khỏi chặt một chút sáu càn quỷ tử nếu là có thật nhiều loại này là đạo như vậy chúng ta có thể liền muốn đụng phải tương đối lớn tổ thất nhưng để cho ta kỳ quái là Càng Quỷ Tử những thứ hỏa tiễn này, nhưng là năm lần bảy lượt đều không thể thành công phóng ra, ngược lại là hắn xạ thủ một cái tiếp theo một cái thế ở quân ta sơn nhi đỡ tương hạ, một cái duy nhất phóng ra thành công vẫn còn đánh trượt. Lúc này ta mới ý thức tới đây có lẽ là càng Quỷ Tử trong tay sam đạn đạo chất lượng có vấn đề, mà viên kia đánh trận đạn đạo, nhưng là bởi vì tát mộ thất hồng ngoại truy tung tính năng tương đối yếu phía sau kháng kiển nhiễu năng lực độ chiến lệnh, hắn rõ ràng là nhắm ngay quân ta lô cốt nhưng lại bị phụ cận súng phun lửa đánh ra hỏa diễm hấp rất qua. Thấy vậy ta không tự ở trong lòng thầm mắng một tiếng sáu. Sớm biết càng Quỷ Tử trong tay sam đạn đạo cũng là dạng này mà hàng. trước đây sẽ không nên nhường máy bay trực thăng lui ra chiến trường mà nhường đặc công liên đặt lớn như vậy trong nguy hiểm. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sau đó ra cắt lượng ai cũng biết làm, tại lúc đó dưới tình huống đó rút khỏi hắc hứng chiến cơ là tất yếu, phải biết cái này tắt mộ thất tầm bắn thế nhưng là đạt đến ba cây số xa, hắn 1.5 năm lần vận tốc âm thanh cùng hồng ngoại truy tung phương thức khiến cho tại đối phó lên máy bay trực thăng loại này tầng trời thấp, tốc độ thấp phi hành vật nhất là hữu hiệu, hiệu. đây nếu là nhường càng quỷ tử cho đánh rơi một trận vậy thì không chỉ có là thiệt hại phi cơ trực thăng vấn đề, còn có trên trực thăng phi công, nhân viên chiến đấu các loại. Tại biết việt quân tắt mỗi thất tên lửa phòng không chất lượng có vấn đề thời điểm ta cũng không khỏi thở dài một hơi. Đồng thời nhường sở nỉ tận khả năng lấy việt quân tên lửa phòng không làm mục tiêu. Đồng thời nhường lân cận mấy cái lô cốt thay nhau đánh lửa diễm máy phun sáu. Nó mục đích cũng không cần nói. Một mặt là vì tăng thêm tầm nhìn tạo thành một loại địch tối ta sáng trạng thái. Một phương diện khác chính là vì quấy nhiễu việt quân tên lửa phòng không. Quả nhiên việt quân tên lửa phòng không một chiêu này rất nhanh liền triệt để phá sản. Hắn xạ thủ từng cái chết ở quân ta sở nghị tợ trong tay sáu. Nay đối việt quân tới nói ngược lại tính không hơn cái gì. Tác mỗ thất đạn đạo thao tác rất đơn giản. tùy tiện một người lính dậy mấy phút biết rõ làm sao nhắm chuẩn như thế nào bóp cò cũng sẽ vấn đề là bọn hắn tại bỏ ra thảm trọng thương vong sau đó đánh ra mấy cái đạn đạo còn đều không ngoại lệ bị ngọn lửa hấp dẫn qua lúc này ta liền cơ bản xác định việt quân trong tay sang đạn đạo hẳn là mười mấy năm trước tôi liên ủng hộ việt kháng đẹp lúc lưu lại trang bị bằng không mà nói cái này tắt mộ thất không khả năng sẽ có cao như vậy tỷ số hỏng hóc hắn kháng kiền nhiêu tính có thể sẽ như vậy kém để cho ta cảm thấy có chút bất khả tư nghị phương pháp chính là việt quân thật đúng là giống trần y, -y, -y, -y nói như vậy sẽ theo trên vách đá hướng xuống tiến công giống như ta phía trước đoán như thế việt quân cũng không có có thể cung cấp tác xuống dây thừng cho nên tại chúng ta độ gảy dây thừng sau đó việt quân không có công cụ giống chúng ta một dạng tiến hành tác hàng nhưng cái này cũng không hề đại biểu việt quân liền không cách nào từ trên vách đá hướng chúng ta bày ra tiến công phương pháp của bọn hắn chính là dùng ngay mặt tiến công tới hấp dẫn lực chú ý của chúng ta mặt khác lại phái ra một đội việt quân từ trên vách đá hướng xuống leo trèo sáu có khi ta vẫn không đắc bất bội phục phía dưới càng quỷ tử dũng khí và tinh thần phải biết đây chính là ở trên vách núi tay không hướng xuống bò một khi để chúng ta phát hiện vậy bọn hắn cơ hồ liền có thể nói là treo trên tường điện ngắm cũng chính vì điểm này trong chúng ta rất nhiều người cũng không dám tin tưởng càng quỷ tử thực sẽ làm như vậy sáu cái này có lẽ cũng là bởi vì Việt quân ngay mặt tiến công hấp dẫn quân ta chú ý lực nguyên nhân thẳng đến trần y lí lí phát giác được trên vách đá có chút khắc thường đồng thời một cái pháo sáng đánh lên đi phát hiện trên vách đá giống như thạch sùng một dạng mang theo mấy chục cái càng quỷ tử lúc mới giật mình kêu lên chuyện kế tiếp cũng không cần nói chúng ta chỉ cần đem họng súng vừa nhấc hướng về phía phía trên một hồi bắn pha sáu càng quỷ tử giống như là xuống nước sụi tựa như từng cái rơi xuống để chúng ta cảm thấy khả kính chính là ở trong đó có chút càng quỷ tử ý thức được đánh lén thất bại lại mình đã không có hy vọng còn sống thời điểm liền kéo đốt trên người mình túi thuốc nổ tiếp lấy hướng xuống nhảy một cái sáu bọn họ là hy vọng trước khi chết cũng có thể cho chúng ta tạo thành một chút phá hư hoặc là sát thương nhưng bất đắc dĩ thời gian của bọn hắn quá ngắn cùng chúng ta khoảng cách cũng quá xa từ nơi này chút phương diện đến xem càng quỷ tử tố chất thật đúng là không phải là dùng để chứng cho đẹp liền xem như tại bị quân ta phá hủy bộ chỉ huy không có người chỉ huy dưới tình huống cũng có thể làm ra dạng này có kế hoạch có lần tự tiến công hơn nữa ở trong đó bộ phận kế hoạch còn có thể vòng có thể điểm Điều này nói rõ việc quân cơ sở sĩ si bở có mãn đở cũng chính là đại đội trưởng, trung đội trưởng tố chất quá cứng, bất quá ta tin tưởng con này giới hạn trong 1142 cao điểm lên những thứ này về quân, đến nỗi cái khác cao điểm lên về quân, tỉ như thanh niên kia xung kích đội hoặc là công an đồn cái gì, nếu như cũng là cái này tư chất lời nói, vậy phải cầm xuống cái này Giả Âm Sơn còn không dễ dàng. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1053. Chương 56, Giả Âm Sơn 21 việc quân đối với chúng ta lô cốt 7 tiến công cuối cùng tại 40 mấy phút sau chậm lại. Không phải là bởi vì cái khác mà là bởi vì bọn hắn thương vong quá lớn, hoặc có lẽ là bọn hắn đã đã dùng hết đủ loại biện pháp nhưng cuối cùng vẫn không có một chút tiến triển. ở nơi này không đến thời gian một tiếng bên trong, việc quân hết thể hướng chúng ta phát khởi lớn nhỏ hơn 20 lần xung kích, mỗi lần xung kích đều phải tại trên trận địa lưu lại một chồng thi thể. đến bây giờ chúng ta trận địa phía trước đã chất lên thật dày một tầng từ tử thi xếp thành thẳm, phần lớn cũng là đầu hướng về chúng ta phương hướng hơn nữa lấy lô cốt làm tâm điểm từ phóng xạ hình dáng ra bên ngoài dọc theo, ít nhất cũng có hai ba cỗ. những thứ khác không nói, liền nói cái này hai ba bộ thi thể sáu. nay cũng đã vượt qua 1.142 cao điểm đóng quân một nửa, lại thêm hắn bị thương, chỉ sợ phía sau tiếp viện đi lên viện quân đều để chúng ta đánh cho đã mất đi sức chiến đấu. Về sau căn cứ viện quân tù binh giải thích, vì đoạt lại hắn bộ chỉ huy, viện quân dòng dã đầu nhập vào bốn cái liền, hơn nữa cái này bốn cái liền tất cả đều là giả âm sơn lên chủ được liền, người người cũng là trên chiến trường lăn lộn đi ra ngoài lao binh, nhưng liền xem như dạng này cuối cùng vẫn bị đánh đã mất đi lòng tin. Lúc này ta còn tưởng rằng là viện quân xì sì bở có mang đờ hạ lệnh ngừng tiến công, nhưng kỳ thật không phải. Từ việc quân tù binh vậy ta nghe thế dạng một cái cho tới bây giờ liền không có nghe qua chuyện. Việt quân phụ trách tiến công ta lô cốt bảy bốn cái liên binh tập thể kháng mệnh 6. cũng chính là việt quân đại đội trưởng còn tại hung hăng kêu to lấy sông về phía trước, nhưng khi binh cũng không để ý nhiều như vậy, đánh tới lúc này ai cũng không vọt lên. Phương diện này là bởi vì việt quân xì Bở có mạn đờ đại lượng nguyên nhân của cái chết 6. Việt quân cùng ta quân một dạng, cơ sở xì Bở có mạn đờ là muốn sông vào đằng trước, hắn chỉ huy quy định cũng giống như chúng ta, đại đội trưởng chết từ đại đội phó đỉnh, đại đội phó chết từ cai đỉnh. Như thế nóc đang chỉ huy bên trên cũng không tồn tại vấn đề rất lớn. dù sao những thứ này càng quỷ tử đều cũng có kinh nghiệm lao binh đều biết nên làm cái gì nhưng mới nhậm chức sĩ bở có mãn đỡ lại cũng không nhất định sẽ giống trước đây sĩ bở có mãn đỡ có thể giống vậy phục tùng cũng không nhất định có dạng như quyết đoán thậm chí bọn hắn bản thân liền cùng chiến sĩ ý tưởng giống nhau cũng không muốn lại tiếp tục đánh xuống một phương diện khác nhưng là việt quân phổ biến cho rằng đánh tiếp như vậy là một loại không có ý nghĩa hy sinh điểm này ta ngược lại thật ra tán đồng việt quân có thể nói là phương pháp gì đều dùng hết lúc đó liền xem như lời của ta đứng tại việt quân góc độ cũng không biết trận này chiến phải đánh thế nào dưới loại tình huống này Luôn luôn không chịu thua Việt quân sẽ Lâm trận kháng mệnh cũng sẽ không đủ là lạ, thậm chí bị sĩ quan bức cho gấp còn có binh biến dấu hiệu. Hơn nữa loại này quân tâm dao động ảnh hưởng rất nhanh liền mở rộng ra sáu. Có thật nhiều Việt quân liền sẽ đang suy nghĩ, bây giờ tất nhiên không cách nào công phá cái này lô có nhóm, cũng liền mang ý nghĩa không cách nào tiếp viện bộ chỉ huy, không cách nào tiếp viện bộ chỉ huy liền mang ý nghĩa Giả Âm Sơn thất thủ. Thế là sáu. Dứt thoát rút khỏi Giả Âm Sơn tính toán. Có đôi lời gọi binh bại như núi đổ, nói chính là chỗ này loại hiện tượng, lòng người chính là như vậy kỳ quái. Nếu như từ ngay từ đầu sẽ không thừa nhận thất bại cũng không nhượng bộ nửa bước lời nói như vậy thì rất có thể một mực kiên trì đến cuối cùng. Nhưng nếu có một chút khí thỏa ý nghĩ, dù chỉ là một chút manh mối, hơn nữa điểm ấy manh mối không có kịp thời bị tưới tắt lời nói, cái kia chẳng mấy chốc sẽ giống như Hồng Thủy vỡ đê đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thế là lúc đó thì có mấy cái binh dự định vụ trộm chạy đi, thẳng đến bị Việt quân sĩ si bở có mãn nợ bắt lấy đồng thời tại chỗ xử bắn liêu Chi phía sau mới đem loại tình thế này cho tạm thời phanh lại. Đây là đang trên chiến trường chưa từng có xuất hiện qua tình huống, một hồi phòng ngự chiến, một hồi quân ta phòng thủ Việt quân chủ công phòng ngự chiến xác thực nói là tại đặc công doanh phòng thủ cục này bộ trên chiến trường là một cái phòng ngự chiến chủ công một phương cũng chính là việt quân công không được liền có thể bất công hoặc là tạm hoãn tiến công không phải cũng không tất yếu chạy trốn a nhưng lần này phòng ngự chiến chính là đánh thành dạng này đánh việt quân cơ hồ hoàn toàn sụp đổ thiếu chút nữa thì rút khỏi giả âm sơn bất quá ta nghĩ xuất hiện loại này hiện tượng cũng không thể nói tất cả đều là chúng ta hợp thành doanh công lao ở trong đó cũng có một bộ phận là 51 sư chuẩn bị toàn tuyến tiến công giả âm sơn mà cho việt quân mang tới áp lực cuối cùng trước mặt chúng ta chi này việt quân vẫn là không có rút khỏi giả âm sơn sáu Đây là tất yếu, vàng không tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp giả Âm Sơn mỗi cái cao điểm, tiếp lấy sẽ xuất hiện toàn bộ phòng tuyến cấp tốc hỏng mất cục diện. Nhưng kỳ thật bọn hắn không có rút khỏi giả Âm Sơn cũng đã không dậy được tác dụng quá lớn, bởi vì bọn hắn đã là một chi không có sĩ khí, không có tỷ khí binh sĩ. Sát trời dần dần phát sáng lên, kim đồng hồ từ từ chỉ hướng bảy h đúng, nhìn lên bầu trời bên trong từ từ bay lên mấy quả đạn tín hiệu ta không từ thở dài một hơi sáu. Đối với giả Âm Sơn tổng tiến công cuối cùng bắt đầu. Đầu tiên theo lệ thường thì một trận áo cái này thông pháo liền không lại giống phía trước một tháng như thế cơ hồ cũng là chẳng có mục đích đánh cái này thông pháo phần lớn đều là do tiềm phục tại quân địch trận địa tuyến đầu dẫn đạo quân ta pháo binh đánh hay là muốn nổ nát việt quân địa lôi hay là nổ nát chướng ngại vật lại có lẽ là muốn nổ nát hắn công sự chuẩn bị pháo hỏa dòng dã tiến hành nửa giờ chỉ nổ cả tòa giả âm sơn bầu trời đều bị khói lửa che khuất che ở vừa mới sáng lên sắc trời lại lần nữa vùi lấp một mảnh trong mờ tối để cho người ta có một loại thái dương mới ra tới liền xuống núi lảo tiếp theo chính là từng đợt tiếng súng cùng tiếng pháo 6. không có quá nhiều tiếng la giết lúc này quân ta đã không thể cái này trừ phi là đang đối với địch nhân khởi xướng phản công kích thời điểm vì phân chấn sĩ khí cùng đe dọa địch nhân mới hô một hô dưới tình huống bình thường giống lần này 51 sư hướng giả âm sơn khởi xướng tiến công đó chính là bộ binh cùng pháo binh hữu lực hiệp sáu đồng bộ binh tiến lên trước một bước hoặc là tiến hành hỏa lực thăm dò phát hiện mục tiêu phía sau có thể sử dụng pháo binh hay dùng pháo binh oanh thực sự không cách nào dùng pháo binh cân nhắc tự mình động thủ bất quá ta nghĩ 51 sư đối với việc quân sen kẻ cùng chia ra bao vây sẽ không có khó khăn gì rồi dù sao việc quân bộ chỉ huy cũng tại trong tay chúng ta Hẳn tất cả trận địa binh sĩ đã không cách nào hữu hiệu hiệp đồng, một phương diện khác 1.142 cao điểm lên Việt quân chủ lực bị chúng ta đánh tổn thương nguyên khí nặng nề, lại số lớn binh lực bị chúng ta kiểm chế ở đây. Sự thật cũng chứng minh ta nghĩ là đúng, quân ta có chi sen kẽ binh sĩ thậm chí một hơi bắt lại Việt quân 17 cái lớn nhỏ cắm xuống đúng chỗ. Đương nhiên, cái này cùng 51 sư các chiến sĩ tự thân sức chiến đấu cũng có đóng. Đến nôi hứa sư trường trước khi chuẩn bị cái kia 200 cố có tài, ta muốn hẳn là 100 miệng đều ngại nhiều Cần lấy trở lên chương tiết hướng 11 quân 31 sư toàn thể các chiến sĩ gửi lời chào. Nên sư tại thu phục giả Âm Sơn trong chiến đấu, lấy 115 người thương vong đại giới thành công thu phục giả Âm Sơn, trận chiến này trung giết địch 550 tên, bắt được địch 18 tên, đã thương địch thủ không cách nào thống kê, thu được 60 đường tính trở lên hỏa pháo 19 môn, các loại súng 151 chi cùng quân dụng vật tư một nắm. R1152 1054. Chương 57, giả Âm Sơn 22 thu phục giả Âm Sơn chiến đấu đánh không chút huyền niệm, giống như chúng ta phía trước dự đoán như thế. Việt quân bởi vì thành phần phức tạp, hắn đóng tại mỗi cái trận địa binh sĩ đang chỉ huy bộ bị quân ta khống chế phía sau liền cơ bản không cách nào hiệp đồng phòng ngự. Định tỷ như ở trong đó liền phát sinh một kiện chuyện như vậy, tại quân ta quân tiên phong đánh tới cao điểm lúc, đóng giữ trên đó sao minh huyện độc lập đệ tam doanh lại còn sẽ phái ra một cái liền ý đổ vây quanh quân ta sáu. Đối với Việt quân cái này, thái độ khác thường cử động 51 sư chiến sĩ cũng cảm thấy có chút không hiểu đấu, phải biết bây giờ là quân ta đối với Việt quân cao điểm khởi sướng tổng tiến công, quân ta vô luận tại binh lực vẫn là hỏa lực đều chiếm ưu thế tuyệt đối sáu. Chúng ta là lấy một sư đối phó Việt quân một đoàn, cái này còn không có tính cả số lớn pháo binh binh sĩ, dưới loại tình huống này càng quỷ tử càng hẳn là lợi dụng địa lý cùng phòng thủ lên ưu thế tiến hành phòng ngự mới đúng, làm sao còn sẽ đem chủ lực phái ra trận địa cùng ta quân giao chiến đâu. Tại chiến hậu từ bắt được càng quỷ tử tù binh đó mới hiểu được, nguyên lai like là Việt quân thả minh huyện độc lập tam doanh doanh trưởng khinh địch, kỳ thực cũng không thể nói là khinh địch, mà là bởi vì Việt quân bộ chỉ huy cũng tại quân ta trong khống chế. Khiến cho mỗi cái cao địa Việt quân cũng không biết tin tức cơ bản, độc lập tam doanh doanh trưởng thậm chí ngay cả bên trong người muốn đã khởi xướng tổng tiến công cũng không biết, xem xét sở lên tới chỉ có hai cái ban bên trong người. Con tưởng rằng đây là bên trong đội bộ đội chính sát cái gì, thế là không chút nghĩ ngợi lập tức liền phái một cái liền ra ngoài chuẩn bị đánh một trận xinh đẹp trận tiêu diệt. Đương nhiên, rất nhanh Việt quân liền phát hiện cái này sắp xếp chỉ là ta quân quân tiên phong, quân ta ở nơi này phương hướng binh sĩ khoảng chừng một cái doanh, là cao điểm Việt quân binh lực gấp 2. Nhưng bọn hắn phát hiện cũng quá trễ, quân ta phân biệt rõ địch tình phía sau cấp tốc bắt lấy chiến cơ. Quyết định tương kế tiểu thế thiết hạ mai phục. Cũng chính là lấy hai cái ban binh sĩ làm mồi nhử làm bộ không địch lại lui về phía sau rút lui việt quân đang truy kích lúc hoàn toàn không chi kỷ trải qua rơi vào quân ta vòng ngày sáu lúc đó sắc trời mời vừa hừng sáng lại bầu trời lại hiện đầy khói lửa cùng nầm vụ tầm nhìn chỉ có mười mấy mét cho nên dù cho việt quân quen thuộc khu vực này địa hình cũng không có phát hiện mai phục tại đùi cỏ cùng trong đùi cỏ bên trong người chuyện kế tiếp cũng không cần nói theo ra lệnh một tiếng quân ta lại đột nhiên từ trong đùi cỏ đứng dậy tứ phía khai hỏa sáu tình huống lúc đó thật đúng là tứ phía khai hỏa cũng chính là từ bốn phương tám hướng đem việt quân một cái liền cho vây gắt cao Mấy mấy phút thời gian liền đem Việt quân một cái liền cho đánh không còn. Dễ như trở bàn tay tiêu diệt Việt quân một cái liên đội phía sau, cao điểm còn giữ lại binh lực cũng chỉ có một tăng cường sắp xếp khác độc lập doanh doanh bộ mấy cái cảnh vệ viên. Cái này đối ta quân tới nói đương nhiên không thành vấn đề, một trận hỏa lực kiểm hộ phía sau xung phong một cái cầm xuống. Cái khác cao điểm vẫn còn chưa từng xuất hiện loại này hiện tượng. Ta muốn đây cũng là bởi vì đóng giữ cái khác cao địa phần lớn cũng là công an đồn, thanh niên xung kích đội dạng này mang theo dân binh tính chất tổ chức a, tuy trong bọn họ phần lớn cũng có kinh nghiệm chiến đấu sáu những dân binh này có tương đương một bộ phận người là Việt tại đẹp càng đánh tranh phía sau giải trừ quân bị dọc xuống tới. Nhưng một cái dân binh tổ chức chung quy cùng quân chính quy vẫn là có khoảng cách, loại này trên lệch cũng không phải nói tại trang bị hoặc là đơn binh tố chất bên trên. Đương nhiên, hai phương diện này trên lệch cũng có, nhưng chênh lệch cũng không cách xa, nhất là trang bị, càng quân dân binh trang bị có khi còn có thể so quân chính quy hảo. Điểm này kỳ thực cũng không kỳ quái, ta quân dân binh trang bị có khi cũng sẽ so quân chính quy hảo, tại chúng ta còn cầm 56 6 nửa thời điểm dân binh đều có rất nhiều người cầm 50 vào lên. Nó chủ yếu nguyên nhân là quân chính quy số lượng quá khổng lồ, hắn không đắc bất theo tiêu truyền thống nhất phân phối vũ khí. Tỷ như một lớp bên trong liền lớp trưởng cầm 56 hướng, những người khác thì dùng 56 đự. Chi phía trước dân binh bởi vì số lượng tương đối quân chính quy tới nói ít hơn nhiều lắm, cho nên có trang bị còn thừa cho bọn hắn trang bị tốt một chút cũng không tính là gì chuyện ly kỳ. Việc dân binh cũng là dạng này, lại thêm bọn hắn cũng là lao binh trô các phương diện nhìn cũng không so quân chính quy kém. Nhưng vấn đề chính là mỗi chi bộ đội đều có quân hồn loại vật này, cái này quân hồn theo ta lý giải chính là do chi bộ đội này thiết lập, trưởng thành, thành thục quá trình bên trong. tất cả chỉ huy chạy xuống mồ hôi, nước mắt, tiên huyết cùng sinh mệnh ngưng tụ, nói đơn giản chính là bộ đội quân sự bởi vì có cái này quân sự, cho nên chúng ta trong lúc chiến đấu mới có thể nghĩ sáu. Đã từng chính là tại chúng ta chi bộ đội này, trước đó xuất hiện qua cái nào anh hùng, từng có cái nào anh hùng sự tích, chúng ta mặc dù rất khó làm đến như bọn hắn như thế, nhưng ít ra không thể cho bọn hắn mất mặt. Đây chính là một chi bộ đội quân hồn chỗ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên tại quân ta tiến hành trăm vạn đại giải trừ quân bị thời điểm, người ngoài nghề sẽ rất khó lý giải sáu. giải trừ quân bị đối với một ít binh sĩ hoặc là một ít binh tới nói không phải liền là đổi một cái phiên hiệu vấn đề đi giống nhau là quân giải phóng giống nhau là tham gia quân ngũ ở đâu chi bộ đội dùng cái nào phiên hiệu còn không phải như vậy nhưng cái này đúng thật là không cùng một dạng không cùng một dạng chỗ chính là phiên hiệu không còn sau đó quân hồn cũng sẽ không ở đây chính là các chiến sĩ trên chiến trường dùng tiên huyết dùng sinh mệnh bảo vệ đồ vật cho nên rất nhiều chỉ huy tại biết binh sĩ muốn rút lui đồng thời lúc đều ở đây cảm thán miếu cũng bị mất lui về phía sau đến đầu thắp luôn đi đối bọn hắn tới nói vậy tuyệt không chỉ là cái phiên hiệu là một cái con số đơn giản như vậy mà là một cái ra là bộ đội căn là bọn hắn binh dự tưởng việt quân đương nhiên cũng không ngoại lệ đây cũng chính là quân chính quy cùng dân binh ở giữa khác biệt lớn nhất dân binh binh sĩ như loại này quân sự quân hồn quan niệm bồi dưỡng liền mờ nhạt nhiều lắm một mặt là dân binh di động tính chất đại nhiều khi chính là chỗ này tới mấy cái ở đâu tới mấy cái ghé vào một khối chính là một chi bộ đội căn bản cũng không có cái gì quân sự quân hồn có thể nói một phương diện khác chính là bọn họ tại thời chiến thi hành nhiệm vụ cũng tương đối ít hoặc là tương đối thư yếu cho nên chính là muốn làm một cái quân sự đi ra cũng không anh hùng gì sự tích có thể lộn Cái quyết định này dân binh tổ chức chiến đấu tính tích cực độ chênh lệch, trong chiến đấu sẽ khá bị động nghe theo chỉ huy. Bây giờ bộ chỉ huy để chúng ta không chế, những thứ này công an đồn hoặc là thanh niên xung kích đội ra hỏa cũng không biết nên đi nơi nào, thế là liền riêng phần mình làm trận loạn đả một mạch, sở hữu số lớn công sự cùng hang nhưng lại không biết lẫn nhau hiệp hộ, lẫn nhau tiếp viện. Điểm này kỳ thực cũng không thể trách bọn hắn, bọn họ là dân binh, tại mất đi chỉ huy dưới tình huống còn có thể thủ vững trận địa thế là tốt rồi, yêu cầu bọn hắn có thể giống quân chính quy như thế hữu hiệu hiệp đồng liền có chút hà khắc rồi. Đương nhiên, đây cũng chính là chúng ta hy vọng, thế là liền dễ như chở bàn tay đối nó tiến hành chia ra bao vây, lại từng cục từ từ ăn đi. Đến nỗi phân bố tại giả âm Sơn a, những đồ chơi này nếu có thể cùng chủ lực bộ đội hiệp đồng mà nói kia sẽ là rất tốt đòn sát thủ, tỉ như có thể trốn ở trong đó Việt quân có thể làm bích kích pháo quan sát viên, lại tỉ như có thể làm đánh ngược hỏa lực hoặc là bên cạnh xạ hỏa lực chờ phối hợp chủ trận mà phòng ngự. Vấn đề chính là lúc này Việt quân đã không cách nào tiến hành thống nhất chỉ huy, nghĩ hiệp đồng cũng hiệp đồng không nổi. như trong nham động việt quân tại phát hiện số lớn bên trong đội ẩn vào hắn ánh mắt lúc yêu cầu pháo cối bao trùm lại bị cáo chi pháo cối đã bị điều đi những phương hướng khác tiến hành phòng thủ lại tỷ như hắn muốn phối hợp chủ trận mà phòng ngự lúc lại phát hiện chủ trận mà bọn chiến hưu đã không biết lúc nào rút lui hướng về đạo thứ hai phòng tiến đi thế là những thứ này hang vận mệnh sẽ không khó khăn tưởng tượng bọn hắn cũng chỉ có một cái bị quân ta phát hiện sau đó dùng túi thuốc nổ nổ hoặc là súng phun lửa một hồi mãnh liệt đốt hạ tràng những thứ này đều không phải là ta cần bận tâm ta tiếp vào hứa sư trường mệnh lệnh để chúng ta chỉ cần tiếp tục trông coi cái này bộ chỉ huy cùng lô cốt nhóm là được rồi sáu điểm này đối với chúng ta tới nói tương đương nhẹ nhõm, bởi vì này thời điểm việt quân đã bỏ đi đối với lô cốt 7 tiến công, mà ta lại không có ý định nhường các chiến sĩ thừa thắng sông lên mặt sẹo chờ chiến sĩ ngược lại là nhao nhao xin đi giết giặc hy vọng mang theo binh sĩ đi mở rộng chiến quả, nhưng ta không chút do dự bắt bỏ. nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta là đặc công liên, chúng ta thi hành là càng có giá trị chiến lược đặc trùng nhiệm vụ. nếu như không có bất luận cái gì mục tiêu liền lao ra cùng việt quân phổ thông bộ đội binh sát lời nói, đó không thể nghi ngờ là đối tư nguyên một loại lãng phí. kỳ thực các chiến sĩ vô cùng rõ ràng điểm này, chỉ bất quá đám bọn hắn là nghe được bên ngoài tiếng súng. tiếng pháo vang lên liên miên mà chúng ta lại ở tại trong lô cốt là người cảm giác ngứa tay khó nhịn mà thôi cuối cùng tại sao hai giờ tại chúng ta ánh mắt bên ngoài liền thấy mấy cái sách xuống hướng chúng ta đến gần thân ảnh khẩu lệnh mặt sẹo giật ra thanh âm khàn khàn hướng bọn họ hô to một tiếng trường hà phía trước đang trả lời đồng thời cũng hỏi khẩu lệnh hoàng sông mặt sẹo đắp xong trở về quay đầu lại nói với ta đạo là người một nhà đây là chúng ta vì để phòng vạn nhất đụng tới chính mình lúc ước hẹn ám hiệu vì không phải dễ dàng như vậy đoán còn đem trường giang hoàng hà mở ra tới tiến hành hôn liệu mạng là dương doanh trường sao đối phương kêu lớn ta là 153 đoàn một doanh nhị liên đại đội phó triệu gia lễ chúng ta đã cầm xuống 1142 cao điểm sư trưởng để chúng ta tới thay thế các ngươi hảo các chiến sĩ nghe vậy không khỏi hoan hô một tiếng ta rất nhanh liền nhìn thấy cái này gọi triệu gia lễ đại đội phó hắn mang theo một đám chiến sĩ hướng chúng ta đi tới thời điểm nhìn xem một đường cảng thi thể người người đều kinh ngạc phải nối rộng ra cái miệng thẳng đến đi đến trước mặt ta lúc còn không có lấy lại tinh thần ở bên cạnh chiến sĩ dưới sự nhắc nhở triệu gia lễ vội vàng hướng ta hướng một cái thân đạo báo cáo doanh trưởng nhị liên đại đội phó triệu gia lễ báo đến thỉnh doanh trưởng chỉ thị Ân, ta trả cái lễ liền thuận miệng hỏi âm thanh chiến đấu tiến hành thế nào. Doanh trưởng, triệu gia lễ có chút không vừa ý hồi đáp, cái này còn cần hỏi sao? Người xem một chút cái này lô cốt trước càng quỷ tử, ít nhất cũng có mấy trăm bộ thi thể à? Cái này càng quỷ tử tất cả đều để các ngươi cho đánh xong. Ngươi xem một chút chúng ta sáu. Nói xong liền đem hai tay mở ra lại đem không nhiễm một hạt bụi quân trang du lên. Nghe vậy ta không từ cảm thấy buồn cười, biết hắn đây ý là bọn hắn bây giờ còn chưa đụng tới càng quỷ tử dáng dấp giống như chống cự đâu. Tiếp lấy triệu gia lễ lại nói, doanh trưởng, lần kế tới tốt xấu cũng cho chúng ta lưu một chút. Nghe lời này các chiến sĩ không khỏi dỗ một tiếng cười ra tiếng. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1.055. chương 58, giả âm sơn 23 cùng dĩ vãng một dạng, chúng ta vẫn là đi bộ xuống núi. V-V-V-2 tuy hợp thành doanh có máy bay trực thăng có thể điều khiển, thế nhưng chút đồ chơi chúng ta cả nước chỉ có 24 nữa. đang làm thời gian chiến tranh dùng đó là vì thi hành nhiệm vụ không có cách nào bây giờ chiến cuộc đã định thời điểm chúng ta có thể không dùng liền tận lực không cần a bất quá ta không cần phi cơ trực thăng nguyên nhân cũng không phải bởi vì đau lòng máy bay trực thăng mà là biết nếu như máy bay trực thăng ra vấn đề lời nói cái kêu phi công cùng ngồi phi cơ trực thăng chiến sĩ cũng sẽ có nguy hiểm xấu. phải biết càng quỷ tử trong tay thế nhưng là có sam đạo đạn vạn và nhất vào lúc này bị đánh rơi một trận vậy thì đắc bất thường thất cho nên ngược lại là đi bộ xuống núi an toàn hơn ngược lại điểm ấy lộ đối với chúng ta đặc công liên tới nói cũng coi như không là cái gì dọc theo con đường này thấy cũng là 51 sư các chiến sĩ đang chơi đùa lấy cảng quỷ tử hang, cái kia 3 chân 4 cẳng lại là thuốc nổ lại là xăng một bộ khí thế ngất trời giá vẻ, có chút chiến sĩ thậm chí còn làm cho đầy mặt đen như mực cùng một đầu bếp tựa như, chỉ nhìn phải mặt sẹo bọn người bật cười. Ai? Nhìn xem tình cảnh này, mặt Sẹo cũng không khỏi cảm thán nói, suy nghĩ một chút thời gian cũng trải qua thật nhanh, trước đây 79 năm vậy một lát nhỉ, chúng ta binh sĩ sao lại không phải giống như bọn họ, bây giờ chỉ trước mắt đã nhiều năm như vậy đi qua, chúng ta binh sĩ đều thành trưởng thành bộ dáng này, thực sự là nghĩ không ra. Ta không tử vỗ vô thẹo bà vai, nhị liên giải. nếu nói cái này còn nhiều lắm thiệt thòi ngươi trước đây chúng ta trong bộ đội chỉ một mình ngươi lao binh nếu như không có ngươi sáu chúng ta còn không biết có thể hay không sống đến bây giờ liền bao quát ta cũng là ai mặt xẹo có chút ngượng ngùng hồi đáp doanh trưởng cái này nói là nói cái gì ngươi đã quên trước đây cũng là ngươi đã cứu ta một mạng ngô no. nghe vậy ta không từ một xương sở suy nghĩ một chút thật đúng là sáu ta tới đến thế giới này phía sau chuyện thứ nhất chính là mơ hồ cứu được mặt xẹo hiện tại nhớ tới thật đúng là có duyên doanh trưởng lúc này phía trước chuyển đến một hồi quen thuộc tiếng thê Nghiêm túc xem xét nhưng là triệu kính bình một nhóm người, các ngươi sao lại tới đây? Ta hỏi, đây không phải lo lắng các ngươi sao? Triệu kính bình hồi đáp, nếu không phải là lo lắng ta đây đám xương giả sẽ trở thành các ngươi vương hữu. ta còn thực sự muốn theo ngươi cùng một chỗ xuống phi cơ trực thăng. Ta nắm chặt lại triệu kính bình tay, thầm nghĩ đây mới là chân thật nhất chiến hữu tình. Nếu như nói ta tới đến thế giới này có cái gì thu hoạch lời nói, đó chính là để cho ta chân chính thấy rõ, thấy rõ thế giới này, thấy rõ mình quốc gia, đồng thời cũng thấy rõ chính mình. Sau khi xuống núi ta cũng không có vội vã tìm hứa sư trưởng hồi báo tình huống. bởi vì ta biết lúc này hứa sư trường hẳn rất vội vàng, giả âm sơn chiến đấu còn chưa kết thúc, hắn tự nhiên là không có có rảnh gì cùng ta hàn huyên hoặc là thảo luận những cái kia đã thành định của chuyện. nhưng mà lần này ta nhưng là nghĩ sai, chỉ chốc lát sau chỉ thấy hứa sư trường mang theo vài tên cảnh vệ viên đi tới lều vải của ta phía trước cười nói, ta nói ngươi ra hỏa này, chiến thắng trở về như thế nào cũng không đi hướng ta báo cáo một tiếng, liền trốn ở chỗ này không lên tiếng. sư trưởng, ta vội vàng lướt một cái thân đạo, ngươi lúc này sao, không phải muốn chỉ huy chiến đấu sao? "Ai?" hứa sư trưởng dương lên đầu, đã thành định cục, cần ta bận tâm chuyện cũng không nhiều. À. Ta suy nghĩ cũng cảm thấy vậy, một cái hợp cách si bợ có mãn đở hẳn là tại trước khi chiến đấu liền đem phương phương diện diện chuyện hoặc là đủ loại có thể đều cân nhắc đến, đến rồi, theo lý thuyết kỳ thực trước khi chiến đấu mệt mỏi hơn, mà tới được thời gian chiến tranh liền hẳn là đã tính trước chỉ huy nhược định. Hai người tại trong lều vài sau khi ngồi xuống, hứa sư trường liền cho ta đưa tới một điếu thuốc đạo, một trận đánh xinh đẹp. Mặc dù nói trong lúc này xuất hiện chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn có thể nói là vượt qua chúng ta dự trù hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi cái này hợp thành doanh thật đúng là danh bất hư truyền cái nào, nhất là ngươi cái này doanh trưởng, cái đầu này làm đắc bất sai. hẳn là khen ngợi, sư trưởng quá khen, nói đến ta cũng nên cảm tạ ngươi, tiếp lấy hứa sư trưởng liền thở dài, ngươi có thể nói là vì chúng ta quân vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu trăm tròn, nô quyết định, nghe giọng điệu này ta nơi nào còn có thể không biết là chuyện gì xảy ra, quyết định, hứa sư trưởng bất đắc dĩ nói, chúng ta quân triệt tiêu phiên hiệu, sư thuộc cái khác tập đoàn quân, cái kia con hảo, ta nói, hứa sư trưởng gật đầu một cái, ta đây lời nói ý tứ rất rõ ràng, quân phiên hiệu tuy là triệt tiêu, nhưng sư phiên hiệu lại bảo lưu lấy. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa 51 sư còn có thể bảo lưu lấy bộ đội mình linh hồn. Có rất nhiều đồng chí nói muốn đi hướng thượng cấp phản ứng phản ứng, hy vọng có thể bảo lưu lại tới. Hứa sư trường hút thuốc nặng người nói, nhưng mà muốn ta nói xấu. Quốc gia có cần cái này, chúng ta làm quân nhân hẳn là ủng hộ, nhất là vào lúc này càng không thể nên cho thượng cấp thêm phiền, hẳn là phục tùng vô điều kiện mới đúng, người nói đúng không? Nghe vậy ta không từ đối với hứa sư trường nổi lòng tôn kính, phải nói bọn họ đích xác có rất rất nhiều lý do có thể phản ứng Tỷ như đây là một chi nhiều lần kiến công hơn quân, lại tỷ như đây là một chi ở tiền tuyến cùng Việt quân tắc chiến quân các loại, nhưng hắn nghĩ cũng không phải là những thứ này, mà là cân nhắc đến quốc gia cần cùng khó xử. Cái này chỉ sợ chính là chỗ này thời đại quân nhân một loại kính dân tinh thần a, bọn hắn loại tinh thần này không chỉ là thể hiện tại trên chiến trường, càng thể hiện tại bình thường, giống như câu nói kia nói, nơi nào cần liền hướng nơi nào chuyện. Giả Âm Sơn chiến đấu là tại giữa trưa ngày thứ hai kết thúc, cả trang chiến đấu tổng cộng đánh 28 giờ. Sở dĩ sẽ muốn thời gian lâu như vậy nhưng là bởi vì tại chiến trường chính kết thúc chiến đấu sau đó, còn cần tiêu diệt cạnh góc tàn quân 6. giả âm sơn bên trên hang nhiều muốn hoàn toàn chiếm lĩnh lời nói nhất định phải tiến hành tỉ mỉ lùng tìm cùng loại bỏ bằng không nếu là tại cái nào đó không có phát hiện xóa xỉnh trốn tránh một lớp thậm chí một trung đội việt quân không có bị phát hiện vậy thì sẽ cho kế tiếp giả âm sơn phòng ngự mang đến nguy hiểm rất lớn những thứ này không phải là chúng ta hợp thành doanh nhiệm vụ thế là chúng ta tại hướng chương tư lệnh hồi báo đồng thời được hứa sư trưởng đồng ý sau đó liền định trở về bắc kinh các ngươi không hy vọng trở về căn cứ sao ta hỏi trần ý ý thì cùng trần xào Sảo, Sảo. trên một điểm này ta không hy vọng dùng mệnh lệnh tới dọa các nàng dù sao các nàng cũng có cần thiết ở lại chỗ này Trinh sát đại đội rất cần giống các nàng dạng này, đối địch tình như này quen thuộc hơn nữa còn có tốt như vậy quân sự tư chất người phối hợp. Không được. Trần Y Duy ý nghĩ cắn răng. Có thể nhìn ra được, nàng kỳ thực rất muốn cùng ta cùng một chỗ trở về căn cứ, nhưng nàng vẫn là qua không được một cửa ải kia sáu. Nàng cũng không phải ưa thích đánh trận, mà là hy vọng có thể trên chiến trường đụng tới cựu nhân của nàng. Lúc này ta không biết, nàng không chỉ là muốn đụng tới, mà là mượn dùng trinh sát đại đội tiện lợi len lén tại thăm dò cựu nhân tình báo, thậm chí còn muốn lợi dụng trinh sát đại đội thi hành nhiệm vụ chi tiện có cơ hội tự tay mình giết cựu nhân. Có thể nói, Trinh sát đại đội là các nàng cơ hội tuyệt vời, cho nên khi Nhiên thì sẽ không theo ta cùng một chỗ trở về căn cứ. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1056. Chương 59, đột phát sự kiện lần này coi chúng ta lúc trở về căn cứ, trương Tư lệnh cũng không có như dị vãng một dạng cùng ta nói chuyện, chỉ là đã phái một cái tham lưu đến doanh bộ tới khen chúng ta hợp thành doanh một fan, thuận tiện lại mở thiết lập một cái tiệc ăn mừng. Đỉnh điểm tiểu nói, về dotv dotv dotv 23vdotx.com mở đến nỗi lập công phương diện A6. Chúng ta hợp thành doanh binh sĩ đánh quá nhiều trận chiến, muốn thật muốn tính lên công lao người người đều có phần, cho nên cái này càng nhiều chúng ta cũng liền coi nhẹ, thượng cấp liền cũng không biết làm như thế nào cái bình pháp. Bất quá ta cũng có thể lý giải lần này trương tư lệnh vì cái gì không tìm ta nói chuyện xấu. Dĩ vãng tới cho nên mỗi một tràng trận chiến sau khi trở về đều phải nắm lấy ta hỏi thăm nhất thanh nhị sở. Nó mục đích cũng không phải quan tâm phía trên chiến trường này một trận chiến đấu hoặc là một hồi chiến dịch thắng bại, cái này mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng dù sao cùng trương tư lệnh không có trực tiếp quan hệ, hơn nữa cũng là đã chiến đấu kết thúc hoặc chiến dịch thắng thua sớm đã trở thành kết cục đã định, đàm luận phải lại kỹ càng cũng không cách nào ảnh hưởng chiến cuộc. Trương tư lệnh muốn hiểu những chuyện này nguyên nhân, là hắn muốn từ chúng ta chi bộ đội này nhìn lên đến binh sĩ cải cách phương hướng, hoặc có lẽ là nghiệm chứng hắn cải cách con đường riêng đúng sai. Từ một điểm này để cân nhắc, binh sĩ cải cách lúc này đã qua cái kia đoạn đại đổi đặc biệt đổi giai đoạn, cũng chính là phương hướng tính chất chiến lược tính cái gì đã định rồi xuống. Bây giờ càng nhiều hơn chính là như thế nào chu đáo vấn đề. Thế là, Chương Tư Lệnh tự hồ đã không cần thiết lại một lần nữa không loạn, càng kẽ hiểu rõ hợp thành doanh chiến đấu đi qua. Ta không biết là, kỳ thực trương Tư Lệnh cũng không phải là hoàn toàn vì cái này xấu. Hợp thành doanh mỗi lần xuất chinh trở về tìm ta nói chuyện quá trình chiến đấu đã sớm trở thành thói quen của hắn một trong, theo hắn lại nói, chính là một phương diện cũng có thể hiểu rõ hơn hiện đại chiến tranh, làm cho bản thân có thể đổi kịp thời đại, một phương diện khác cũng là tâm sự thư giãn một tí. ngẫu Nhiên còn có thể nhớ lại một chút trước đó hắn trên chiến trường thời gian. Lần này trương Tư Lệnh sở dĩ không có tìm ta nói chuyện hoàn toàn là bởi vì binh sĩ giải trừ quân bị cùng rút lui đồng thời sự tình nhường hắn vội vàng sức đầu mẹ chán căn bản là rút không ra một chút thời gian có thể tưởng tượng trong tương lai trong thời gian 2 năm trong lịch sử trăm vạn giải trừ quân bị tiến hành 2 năm mới hoàn thành nhiệm vụ toàn quân trên giới đều qua đắc bất nhẹ nhõm tay này tâm mu bàn tay cũng là thịt hơn nữa tương đương một bộ phận cắt vẫn là trong cơ quan cán bộ giống như thượng cấp nói một dạng đây chính là đắc tội người sống cho nên vẫn là rất khó mà lựa chọn đương nhiên có đôi lợi gọi rừng bốn lớn loại chim nào cũng có binh sĩ người càng nhiều tự nhiên là sẽ xuất hiện một loại quái hiện tượng Tỉ như có ít người chính là chỗ này trọng tài biên bên kia chiêu, trọng tài biên bên cạnh chiêu kết quả càng cắt càng nhiều người. Bất quá như loại này ngược gây án chuyện tự nhiên không phải cử chỉ sáng suốt, phải biết cái này trăm vạn giải trừ quân bị, nhưng khi làm nhiệm vụ tới thi hành, thượng cấp đối nó coi trọng trình độ cùng với quyết tâm không hề tầm thường, những cái kia ôm may mắn tâm lý cho là đây chỉ là một trận gió, chờ danh tiếng qua liền không sao nhân rất nhanh liền vì thế bỏ ra đại giới, chờ đợi bọn hắn sẽ chỉ là nghiêm khắc xử lý. Đương nhiên, những sự tình này đều cùng chúng ta hợp thành doanh không quan hệ Nếu như nói có liên quan chính là chúng ta có thể chọn lính nhiều, vị trí cuối đào thải chế định cũng tiến hành càng ngày càng tán cấp sáu. Chúng ta vừa mới trở về hơn một tuần lễ thì có ba tên đặc công liên đội viên bị đào thải. Kết quả này để cho ta có chút lớn ngoài dự kiến. Phải biết đặc công liên chiến sĩ nhưng là một cái thân trải qua bất chiến, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Về sau suy nghĩ một chút cũng thấy đặc bất kỳ quái. Vẫn là câu nói kia rừng muốn lớn loại chim nào cũng có, chúng ta Trung Hoa Trung Quốc chính là nhiều người, người càng nhiều một cách tự nhiên liền sẽ có đủ loại đủ kiểu nhân tài. đây nếu là trước kia những người này tài còn phải chúng ta tân tân khổ khổ đi những bộ đội khác đào góc tưởng mà bây giờ đang gặp đại giải trừ quân bị 6. tại biết còn có chúng ta hợp thành doanh đầu này có thể đi thời điểm những cái kia cảm thấy mình có có hai tay binh cơ bản đều nghĩ đến thử xem một phương diện khác cũng chính bởi vì hợp thành doanh thân kinh bách chiến thân kinh bách chiến thứ này mặc dù là lớn kinh nghiệm nhưng mỗi một trở về từ trên chiến trường xuống hoặc nhiều hoặc ít đều phải mang một ít thương có khi điểm nhẹ có khi trọng điểm sáu ở đây nói là còn có thể lưu lại trong bộ đội tiếp tục tác chiến thương thương quá nặng lời nói càng nhiều thời điểm chỉ có thể phục viên. những thứ này vết thương nhỏ tiểu đau nếu như chỉ có một cái mà nói vậy coi như không là cái gì tỷ như có chút bất quá là trốn thai mèo động lúc mắc ở dưới phong thấp trứng thời tiết không tốt là nhịn một chút đau cũng liền đi qua lại tỉ như còn có mấy khối tiểu mạnh đạn trong thân thể không có lấy sạch sẽ các loại nhưng sau một quãng thời gian tất cả lớn nhỏ thương kết hợp lại sẽ cho cơ thể khỏe mạnh tạo thành ảnh hưởng rất lớn cũng tỉ như lần này bị đào thải một cái từ mẫn binh sáu hắn là từ lúc ta làm cai lên vẫn đi theo ta cho nên ta hiểu rất rõ hắn hắn là người cũng như tên thân thủ mười phần nhanh nhẹn. Tại trận địa bị địch nhân nổ ầm ầm loạn hưởng thời điểm hắn có năng lực nhẹ nhõm ở bên trong chạy tới nhảy xuống, có một lần hắn chính là đáp lấy đạn pháo vành tạc địch nhân không thấy do thời điểm, tại đạn đại bắt trong khe hẹp vọt tới Việt quân lô cốt phía trước đem túi thuốc nổ nhét đi vào. Nhưng có đôi lời gọi người bơi giỏi chỉ vũ thủy, từ mẫn có thể nói là thành cũng nhanh nhẹn bại cũng nhanh nhẹn, chính vì hắn thường làm chuyện như vậy, trong thân thể cho tới bây giờ còn có hơn 10 khối mảnh đạn không lấy ra, hắn còn tự giễu nói dạng này sưng đứng lên cũng sẽ trọng chút. Ta cũng vẫn cho là cái này không có gì, đến bây giờ mới biết được sáu. Kỳ thực hắn mỗi lúc trời tối đều đau phải ngủ không yên, nhưng xưa nay không lên tiếng, vì chính là có thể tiếp tục ở tại trong bộ đội. Nhưng sự thật chứng minh không lên tiếng cũng không phải là một biện pháp, bởi vì ai cũng chịu không được dày vò như vậy, liền xem như thiết nhân một cái cũng không cách nào dưới loại tình huống này kiên trì. Coi như ý chí lực của hắn có thể kiên trì, nhưng cơ thể lại không thể xấu. Thế là lần này cử hành vị trí cuối đấu vòng loại bên trên, luôn luôn lấy nhanh nhẹn cùng tốc độ sở trường hắn vậy mà tại 5 km vượt giã trong thời gian đường thế xỉu. Hai người khác tình huống cũng gần như, cũng là bởi vì thương tạo thành vấn đề trên người. Tại đối mặt bọn họ thời điểm trong lòng ta là có thể. Bởi vì ta cũng không nguyện ý cứ như vậy để bọn hắn rời đi binh sĩ 6. Cái này không chỉ là bởi vì bọn hắn hy vọng ở tại binh sĩ, mà là bởi vì bọn họ là hợp thành doanh một phân tử, là hợp thành doanh tài sản quý báu. Nhưng ta lại không đắc bất làm như vậy. Phương diện này là bởi vì ta nhất thiết phải tuân thủ chính mình định quy định, một phương diện khác, nhưng là ta không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn kéo lấy dạng này cơ thể đi lên chiến trường 6. Cái này sẽ chỉ hại bọn hắn, chiến trường cũng sẽ không bởi vì bọn hắn đã từng phụ qua bao nhiêu thương, lập qua bao nhiêu công liền sẽ đối bọn hắn đặc tù đối đãi. Đi thôi. Khi này ba danh chiến sĩ đứng trước mặt ta thời điểm, ta chỉ đối bọn hắn nói một câu, đến trước tiên tiến công ty đi làm việc cho tốt, góp đủ tiền tìm cái con dâu, thật tốt sinh hoạt. Ba danh chiến sĩ nước mắt hoa một chút liền chảy xuống, nhưng bọn hắn không khóc lên tiếng, chỉ là yên lặng gật đầu một cái, dùng tay áo lau khô nước mắt, ở trước mặt ta đoan đoan chính chính chào một cái liền cong lên hành lý đi lên xe. đây chính là quân nhân thức phân biệt, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong, lâu dài hiệp đồng chiến đấu khiến cho chúng ta lẫn nhau tâm linh tương thông, riêng phần mình trong lòng nghĩ cái gì cũng không nhất định muốn nói ra tới, mọi người đều biết, cũng đều có thể hiểu được. duy nhất để cho ta cảm thấy may mắn là, ta còn kinh doanh một cái tiên tiến bán buôn công ty. có nó, các chiến sĩ rời đi binh sĩ lúc ít nhất còn không đến mức ngoại trừ một thân đau đớn bên ngoài cái gì cũng không có, cũng không còn muốn lo lắng đi lên xã hội phía sau mình có thể làm những thứ gì. Bởi vậy ta cũng không khỏi nhớ tới những bộ đội khác chiến sĩ 6. Phải biết đây chính là tại trong vòng 2 năm cắt giảm 100 vạn cái nào, vốn là lúc này Trung Hoa Trung Quốc xã hội liền tồn tại số lớn không việc làm, cái này 100 vạn binh một cắt liền mang ý nghĩa nguyên bản là mười phần nghiêm nghị vào nghề tình thế cùng với triệu hình bóng vang lên trị an xã hội càng là chó căn áo rách. Bất quá cũng may ta biết Trung Hoa Trung Quốc sẽ trôi qua cửa này. hơn nữa chẳng những có thể trải qua cửa này, tại hiện đại lúc thậm chí còn vượt qua rất nhiều quốc gia thuận lợi trở thành thế giới đệ nhị đại kinh tế thể. nhưng mà đúng vào lúc này lại truyền đến một cái ta không nguyện ý nhất nghe được tin tức. doanh trưởng dương tiên tiến điện thoại. chở ba danh chiến sĩ ô tô vừa mới lái đi, triệu kính bình liền chạy tới ta theo phía trước báo cáo, nghe giống như là có việc gấp sáu. một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra sáu. dương tiên tiến gần nhất đã rất ít cùng chúng ta liên lạc, ở trong đó có một bộ phận nguyên nhân là trong khoảng thời gian này trên xã hội tại nghiêm trị, tại đã kích phạm tội kinh tế, tuy chúng ta cũng không có làm cái gì phạm pháp sự tình. nhưng lúc này đầu cơ trục lợi các loại túi tội đồ vật gì đều có thể đi đến đầu trang, cho nên cẩn thận một chút, khiêm tốn một chút cuối cùng không sai. cho nên hiện tại hắn như vậy vội vã liên hệ ta, nhất định lại là gặp phải cái gì không cách nào giải quyết vấn đề. sự tính bất hạnh để cho ta nói chúng, tại ta nhận điện thoại lúc liền nghe đầu kia dương tiên tiên nói, doanh trưởng, thiệt hỏi, nhanh không chịu được nổi. chuyện gì xảy ra? ta hỏi, làm sao lại không chịu được nổi? bắc nô phương diện xảy ra vấn đề. dương tiên tiến có chút lúng túng nói, cái này cần trách ta, ta thấy bắc nô buôn bán đến hương cảng có thể kiếm tiền. Trước tiên tiến công ty bên này ngược lại cũng là tại bồi thường tiền sáu, thế là liền đem trọng tâm chuyển rời đến bắp ngô đầu cơ trục lợi bên trên, hơn nữa càng ngày càng lớn. Bởi vì chúng ta đi ở đằng trước, cho nên đến bây giờ có vượt qua nửa số đồ ăn chẳng đều từ trên tay chúng ta mua bắp ngô. Thế nhưng là sáu. Nhưng mà cái gì? Thế nhưng là gần nhất hương cảng truyền thông phơi sáng, nói là phát hiện gà đồ ăn bên trong tinh tế ung thư vật. Dương Tiên Tiến bất đắc dĩ nói, kết quả người Hồng Kông trong vòng một đêm nhất quyết không ăn gà, này liền trực tiếp dẫn đến chúng ta bắt ngô cũng bán không được sáu. Nghe vậy ta liền hiểu, cho nên ta phía trước mới có thể nói bán đồ ăn việc này nguy hiểm lớn. thua thiệt bao nhiêu ta hỏi đại cảm khái 6. dương tiên tiến chật vật hồi đáp một triệu một ngàn cái gì một triệu một ngàn cái này ở cái này thời đại có thể tính được là cái thiên văn số tự là dương tiên tiến thở dài phía trước chúng ta vốn chính là dùng đầu cơ trục lợi bắc nô ủng hộ trước tiên tiến công ty kinh doanh lại thêm ta lại gấp tại đầu cơ trục lợi trên Bắp nô mở rộng kinh doanh thế là phía trước tích lũy được tài chính còn thừa lắp đáp bây giờ lại thiệt tỏi hơn một triệu mà chúng ta đặt mua bắc nô vẫn còn đang quần quận không ngừng vận tới càng để lâu càng nhiều sáu việc này kỳ thực cũng không thể trách dương tiên tiến Hắn là cái người làm ăn, gặp đầu cơ trục lợi bắp ngô sinh ý tốt như vậy tự nhiên sẽ làm như vậy, thương nhân đều là trục lợi đi, ai cũng nghĩ không ra sẽ có cái này đột phát sự kiện, giống như chúng ta trên chiến trường cũng không nghĩ ra Càn Quỷ Tử lại đột nhiên lấy ra tên lựa phòng không mở dạng. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1057. Chương 60, Mậu dịch đương nhiên, Dương Tiên tiến đối với việc này cũng có sai lầm, có thể ta có thể trách cứ hắn tại đầu cơ trục lợi bắp ngô trong chuyện này đi được quá mau quá nhanh, hẳn là nhiều tích lũy một chút tài chính lại ổn bên trong câu thắng. nhưng bây giờ cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm ta an ủi dương tiên tiến vài câu nhường hắn vững vàng tiếp tục kinh doanh xuống liền treo lên điện thoại 6. từ trên chiến trường tới ta rất rõ ràng càng là tại thời điểm nguy cấp thì càng phải tỉnh táo tự loạn trận cước sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét sự thật cũng chứng minh cách làm của ta là đúng căn cứ sau đó dương tiên tiến hồi ức lúc đó hắn còn tưởng rằng ta sẽ đại phát một trận tính khí thậm chí sẽ cùng trước tiên tiến công ty phân do giới tuyến 6. điều này nói rõ dương tiên tiến còn chưa đủ hiệu ta hoặc có lẽ là hắn là lấy một cái thương nhân tâm tính nghĩ tới ta người quân nhân này ta thiết lập cái công ty này vì chính là lính của mình chiến hữu của mình cho nên ở nơi này nguy nan thời điểm làm sao lại để bọn hắn tự mình có món nợ này ta đây loại chấn định cùng kiên trì rất nhanh liền ảnh hưởng tới dương tiên tiến nhường hắn ổn định trận cước đem thiệt hại giảm bất đến thấp nhất nhưng khi đó tại cúp điện thoại phía sau ta liền nhíu mày phải biết đây chính là hơn một triệu lỗi thủng lớn 6. ở nơi này vạn nguyên nhà còn có thể đi ngang thời đại chỉ sợ có người nghe được thiệt thòi hơn một triệu đều sẽ làm chàng ngất đi ta lại đi đâu lộng khoản tiền lớn như vậy đâu cùng so sánh cuộc chiến này còn lại càng dễ chút bất kể là nhiều gian khó cự nhiệm vụ chỉ cần nhiều trinh sát suy tính nhiều kiểu gì cũng sẽ nghĩ ra biện pháp nhưng mà bây giờ lại là vấn đề tiền chúng ta cũng không thể đi làm lính đánh thuê a cũng không thể bán thành tiền trang bị a 6 nếu như có thể mà nói vậy thì tốt hắc hưng bán đi một trận cũng đủ để giải quyết vấn đề phải biết cái đồ chơi này xuất xưởng giá cả đều đưa gần một ngàn vạn usd đang tại ta ứng phó vô sách lúc một cái lính chuyển tin liền chạy tới trước mặt ta tới báo cáo đạo doanh trưởng tư lệnh cho ngươi đi một chuyến nô ta gật đầu một cái chúng ta đã trở về hơn một tuần lễ trương tư lệnh cuối cùng vẫn là muốn tìm ta nói một chút như bình thường một dạng gọi ta ngồi xuống trương tư lệnh liền mang theo vẻ mệt mỏi nói với ta đạo trong khoảng thời gian này quá bận rộn một mực không rảnh gọi ngươi tới sáu, đã tiến vào huấn luyện thường ngày đi. là, ta trả lời. Giả Âm Sơn một trận đánh đắc bất sai, Trương Tư lệnh tiện tay lật ra trước mặt một phần văn kiện nói, tên lửa phòng không là một cái ngoài ý muốn, bất quá cũng may ngươi có thể tùy cơ ứng biến. lần tiếp theo phải chú ý, chế định kế hoạch lúc muốn cân nhắc đến đủ loại tình huống, trước khi chiến đấu cũng phải làm tốt công tác tình báo, nếu không rất có thể thiệt thòi lớn. là, ta ứng tiếng. đối với Trương Tư lệnh lời này ta không thể cãi lại. cuối cùng, giả Âm Sơn sẽ xuất hiện nguy hiểm như vậy là bởi vì chúng ta công tác tình báo không có làm tốt. Nếu như trước đó chúng ta biết càng quỷ tử có tên lửa phòng không mà nói, vậy thì sẽ không như vậy bị người quản chế. Nói đến, lần này chúng ta mặc dù có thể còn sống trở về vẫn có tương đối lớn thành phần vận khí ở bên trong, vạn nhất Việt Quân Sĩ sì bở có mạn đời trước một bước cân nhắc đến vách núi chỗ sơ hở kia 6. Vậy chúng ta cũng chỉ có hết đạn cạn lương cái kết quả này. Đương nhiên, chiến trường là không có có nếu như, nhưng việc này lại có thể cho chúng ta để tỉnh một câu 6. Giống như chúng ta trang bị đang không ngừng đổi mới một dạng. Việt Quân trang bị cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Tin tức mới vừa nhận được. Nói Trương Tư lệnh liền đem văn kiện đưa tới trước mặt ta. Quân ta tại Giả Âm Sơn bên trên đã thuận lợi đi vào phòng ngự, thành công đánh lùi Việt quân năm lần quy mô nhỏ tiến công 6. Đây thật ra là phát sinh ở mấy ngày trước chuyện, bởi vì quá bận rộn cho nên không có kịp thời nói cho ngươi, nơi này có một phần của các ngươi công lao a. Là bởi vì giải trừ quân bị chuyện vội vàng đắc bất có thể mở ra a. Ta nói. Đúng vậy a. Trương Tư lệnh gật đầu một cái, lại nói tiếp, bất quá cũng không tất cả đều là sáu. Ta không có hỏi nhiều, nếu như Trương Tư lệnh muốn nói cho lời của ta hắn tự nhiên biết nói. Nghĩ nghĩ, Trương Tư lệnh liền nói, nói đến những sự tình này đều cùng ngươi có liên quan. chủ yếu có hai cái phương diện, một mặt là trước ngươi nói xây dựng lục cơ bản phản hàm đạo đạn chuyện quyết định thượng cấp cho rằng ngươi nói rất có lý, từ lâu dài tới nói chúng ta thực sự có cần thiết phát triển loại này đạo đạo. Một phương diện khác, cùng ngươi phía trước tham dự qua tô liên hàng không dân dụng có liên quan sáu. Thông qua sau chuyện này chúng ta cùng tô liên phương mặt rất nhanh triển khai đối thoại, thượng cấp cho là chúng ta hẳn là chủ động cùng tô liên phương mặt mở ra mậu dịch, lấy mậu dịch cùng trao đổi hình thức trước một bước bày ra câu thông. A, ta gật đầu một cái, đây đương nhiên là chuyện tốt. phải biết trung tô quan hệ đã băng phong mấy thập niên, mặc dù bây giờ có điểm khuôn mặt nhưng không có khả năng một bước đáo vị, mọi thứ đều sẽ có một cái quá trình. trước tiên từ trong tô ở giữa bởi vì quan hệ thù địch mà cắt đứt dân gian mậu dịch bắt đầu, làm giao lưu cùng tin lẫn nhau đạt đến một điểm trình độ thời điểm tiến thêm một bước phát triển. trên thực tế, lúc này trung hoa trung quốc đang đứng ở cải cách khai phóng sơ kỳ, lúc này trung hoa trung quốc cấp tốc cắt cần cùng nước khác thiết lập hữu hảo quan hệ sáu, có hữu hảo quan hệ mới có đầu tư cùng mua bán cơ sở đi, cho nên đây không chỉ là chính trị và quân sự vấn đề, vẫn là kinh tế vấn đề. ở trong đó nhất là chúng ta nước láng giềng tô liên sáu. To liên sở dĩ đặc thù cũng không phải bởi vì chúng ta cùng nó cùng là chủ nghĩa xã hội xã hội chúng tôi xích mích sự thật liền chứng minh coi như cùng là chủ nghĩa xã hội xã hội cũng giống vậy sẽ trở thành quan hệ thù địch về căn bản nguyên nhân chính là ở Trung tôi hai nước công nghiệp có thể tạo thành một loại bổ sung sáu tôi liên công nghiệp là lấy công nghiệp nặng làm chủ tỷ như máy móc chế tạo cùng kim loại công nghiệp chờ sở dĩ có thể như vậy là bởi vì một trận chiến lúc tôi liên là lấy công nghiệp nhẹ làm chủ hơn nữa công nghiệp tại công việc nông nghiệp bên trong chỉ chiếm một ba này liền khiến cho công nghiệp cùng trang bị đều hết sức rất lại phía sau mặc dù nắm giữ quân đội khổng lồ nhưng ở đánh một trận biểu hiện lại làm cho nhân đại ngoài dự kiến sau đó tô liên liền quyết định trọng điểm phát triển công nghiệp nặng nhất là máy móc chế tạo kim loại công nghiệp những thứ này 80% cùng quân công tương quan công nghiệp sáu sự thật cũng chứng minh cái này quốc sách là chính xác đại chiến thế giới lần hai lúc tô liên cũng là bởi vì có cường đại công nghiệp mà ở trong thời gian ngắn sản xuất số lớn xe tăng đồng thời trên chiến trường làm ra quyết định thắng bại tác dụng thế là này liền kiên định hơn tô liên phát triển công nghiệp nặng quyết tâm nhưng dạng này công nghiệp kết cấu cũng có vấn đề Đó chính là công nghiệp nhẹ cùng công nghiệp thực phẩm bị lạnh nhạt, thế là trực tiếp dẫn đến giá hàng cao bách tính sinh hoạt áp lực rất nặng. Tương phản, Trung Hoa Trung Quốc lúc này lại ở vào công nghiệp nhẹ làm chủ giai đoạn 6. Lúc này mới vừa mới bắt đầu phát triển đi, công nghiệp nặng không có tiền bạc kia cũng không kỹ thuật kia. Cho nên cái này thời đại Trung tôi hai nước tại phương diện kinh tế kỳ thực là một cái bổ sung quan hệ. Theo lý thuyết tô liên cùng công nghiệp nặng tương quan giá cả hàng hóa tương đối tiện nghi, mà công nghiệp nhẹ tương quan giá cả hàng hóa lại quý, mà Trung Hoa Trung Quốc lại vừa vận tương phản. Các loại, lập tức ta rất nhanh liền nghĩ đến 6. Nếu là dạng này vậy tại sao ta không có thể trước một bước lợi dụng điểm này kiếm lời một bút chưa xong còn tiếp e bốn trăm sáu mươi chương sáu tay không bắt sói dương tiên tiến đồng chí từ chương tư lệnh cái kia trở về thời điểm ta lập tức liền gọi thông dương tiên tiến điện thoại của trước mắt chúng ta còn lại bao nhiêu tiền dương tiên tiến trầm mặc một hồi liền trả lời đạo nếu như đem bộ phận tiền nợ hoán một chút mà nói trong tay đại cảm khái còn có mười mấy vạn a chỉ có mười mấy vạn ta không từ những mày mười mấy vạn tại thời đại này tuy cũng không phải là một số lượng nhỏ nhưng nếu như muốn tiến hành chúng tôi giữa quốc tế mua bán lời nói hiển nhiên là không đủ nghĩ nghĩ, ta liền nói, dạng này, tiên tiến bán buôn công ty công tác như thường lệ tiến hành. Bắp ngô đầu cơ trục lợi nhân thủ liền một phân thành hai, một bộ phận ở trong nước nghe nóng giá rẻ thực phẩm tỷ như đồ hộp các loại hàng hóa cùng có ý hướng nhập khẩu cơ giới hạng nặng người mua. Cái này ngược lại không khó khăn. Dương tiên tiến tiếp lời nói, chúng ta đang làm bắp ngô đầu cơ trục lợi thời điểm thì có phái người bốn phía nghe nóng bắp ngô hành tình, hơn nữa người của công ty chúng ta cũng là cả nước các nơi mình, chỉ cần thả bọn họ trở về tìm hiểu tin tức là được rồi. Ân, ta tin tưởng điểm này không có khó khăn gì. phải biết tiên tiến bán buôn công ty còn có một số lớn lính chính sát xuất thân chuyên môn nghe ngóng quần áo chờ giá cả hàng hóa có lẽ có giá trị thương nghiệp tin tức để bọn hắn đi tìm hiểu những tin tức này đây còn không phải là quá đơn giản một cái khác bộ phận ta nói ta xem liền từ ngươi tự mình phụ trách a mang mấy cái cơ chí, có thể đánh có khả năng lại tìm một cái hội tiếng nga đi tô liên đi một chuyến đi tô liên nghe vậy dương tiên tiến không khỏi lấy làm kinh hãi như thế nào có khó khăn doanh trưởng dương tiên tiến trả lời muốn tìm một xe tiếng nga ngược lại không khó khăn ta mấy cái chiến hữu cũng đều sẽ tiếng nga chúng ta cũng biết một ít nhưng mà cái này đi tô liên sáu dương tiên tiến lời này ta ngược lại thật ra không ngoài ý mớn ở vào tuổi của hắn thời điểm đó là chúng tôi thời kỳ trăng mật toàn dân học tập tiếng nga thậm chí còn có không thiếu cán bộ có đi tô liên bồi dưỡng học tập kinh lịch cho nên bọn hắn sẽ vài câu thậm chí có thể cùng tô liên nhân giao lưu một điểm kia cũng không kỳ quái tô liên vẫn là chúng ta địch nhân đúng không ta cười nói bây giờ tình thế lại không đồng dạng không có vinh viên bằng hữu cũng không có địch nhân vĩnh viễn a cái này ta biết dương tiên tiến trả lời ta cũng không phải sợ đi tô liên coi như tô liên vẫn là địch nhân cũng không cái gì phải sợ thế nhưng là cái này đi tô liên sáu làm cái gì đây nghe vậy ta đã cảm thấy tự có một ít nhìn dương tiên tiến dù sao hắn cũng là tham gia quân ngũ đi tới điểm ấy can đảm cùng quyết đoán vẫn phải có các ngươi phải làm chuyện liền cùng quốc nội cái kia bộ phận tương phản ta nói các ngươi là tìm kiếm thực phẩm loại người mua cùng với trọng hình cơ giới người bán a nghe vậy dương tiên tiến rất nhanh liền minh bạch trại trưởng ý là cùng tô liên nhân buôn bán đối với thế nhưng là sáu dương tiên tiến có chút chần chờ mà hỏi cái này có thể được không ý tứ của ta đó là sáu chúng ta thế nhưng là thiếu hơn một triệu trước mắt kéo dài một chút còn thành nhưng sau một quãng thời gian sáu ta minh bạch dương tiên tiến ý của lời này hắn là đang lo lắng nước xa không cứu được lửa gần coi như chúng ta cùng tôi liên buôn bán có thể kiếm tiền nhưng cái này cũng hẳn là một cái lâu dài quá trình mà chúng ta bây giờ nợ nần lại tại trước mắt là lửa cháy đến nơi chuyện nhưng đối với này ta cũng rất có lòng tin ta giải thích nói là như vậy theo ta được biết tô liên chủ yếu là lấy công nghiệp nặng làm chủ mà công nghiệp nhẹ lại chỉ chiếm rất nhỏ tỷ trọng có đôi lời gọi vật hiếm thì quý theo lời này hiểu lời nói cái kia tô liên hẳn là cùng công nghiệp nặng có liên quan sản phẩm tiện nghi cùng công nghiệp nhẹ có liên quan sản phẩm quý mà Trung Quốc chúng ta lại vừa vặn tương phản. Cái này nếu như là tại những khác thời điểm, giá tranh lệch này còn chưa nhất định lớn bao nhiêu. Nhưng bây giờ nhưng là một cái đặc thù thời kỳ, nguyên nhân chính là Trung tôi trở mặt mấy chục năm, mậu dịch cũng bên trong gãy mất mấy chục năm, cho nên tranh lệch này rất có thể sẽ là một thiên văn số tự. Theo lý thuyết, bây giờ nước ta cùng Tô liên vừa mới khôi phục mậu dịch, chính là một cái ngàn năm một thở đại thương cơ. A Dương Tiên Tiến rất nhanh liền minh bạch, cái này kỳ thực cũng không khó lý giải. Thị trường thứ này giống như là sẽ nước lưu động, có đôi lời gọi người thường đi chỗ cao, nước chạy chỗ trũng. quy luật thị trường cũng là dạng này đồng dạng một kiện hàng hóa cuối cùng sẽ từ giá cả thấp chỗ đổ giá cả cao chỗ sáu cũng chỉ có dạng này thương nhân mới có thể kiếm lấy tranh lệch trong đó có thể có lợi có sinh tồn không gian đi cho nên nếu như mấy chục năm qua chúng tôi ở giữa mậu dịch nếu như là bình thường trong lúc này tôi ở giữa nặng nhẹ công nghiệp bổ sung quan hệ thống đã sớm bởi vì thương nhân ở trong đó chạy qua lại lẫn nhau lưu thông cạnh tranh với nhau mà lợi nhuận thu nhỏ lại nhưng hết lần này tới lần khác mấy chục năm qua chúng tôi ở giữa mậu dịch bởi vì quan hệ thù địch là các nước vậy thì giống một cái đập nước một dạng cứng rắn đem hai bên thủy vị cho ngăn ra thế là thủy vị cao một mực dâng đi lên thủy vị thấp một mực hạ xuống sáu dần dần giá trên lệch này rất có thể liền sẽ biến thành một con số khổng lồ biện pháp này ngược lại là một biện pháp tốt sau đó dương tiên tiến liền trả lời đạo thế nhưng là trong tay chúng ta tài chính chỉ có mười mấy vạn sáu cái này cũng là ta ngay từ đầu buồn rầu, phải biết công nghiệp nặng thứ này tỉ như máy ủi đất rẽ sai các loại tuy tô liên bên cũng kia bởi vì công nghiệp nặng phát đạt cho nên loại vật này thiên nghi nhưng đơn giá cũng không thấp tại thời đại này một đài máy ủi đất ít nhất cũng phải mấy chục vạn a chúng ta cái này mười mấy vạn liền một đài cũng mua không được cái kia còn làm cái dám sinh ý các ngươi có thể dạng này thao tác ta trả lời trung hoa trung quốc bên này nghe ngóng nhẹ nhàng quá công nghiệp loại người bán cùng công nghiệp nặng loại người mua tôi liên bên kia liên hệ tốt người mua cùng người bán sáu các ngươi chỉ làm bắt cầu giật dây sống hiểu chưa tốt nhất là có thể lấy vật đổi vật lúc cần thiết giao một chút tiền đặt cọc tiền đặt cọc cái gì cũng không thành vấn đề bởi như vậy sẽ không cần bao nhiêu tiền bạc nô no, biện pháp tốt bên đầu điện thoại kia dương tiên tiến lúc này hồi đáp doanh trưởng yên tâm ta lập tức liền đi nhất định sẽ không để cho người thất vọng lời còn chưa nói hết dương tiên tiến liền treo lên điện thoại 6 gia hỏa này làm việc cũng là nói làm liền làm một chút thời gian cũng không nguyện ý lãng phí bất quá làm thương nhân có đôi khi cũng nên có tốc độ như vậy cùng hiệu suất phải biết lúc này nói chính là nhanh nếu để cho người khác trước một bước phát hiện loại chuyện tốt này mà đoạt mất 6 loại này mua bán kỳ thực cũng không cần quá nhiều vấn đề kỹ thuật chính là đơn giản bên này mua bên kia bán chỉ cần có tài chính thậm chí không có tài chính cũng có thể giống chúng ta một dạng tay không bắt sói cho nên có thể tưởng tượng được là loại này mua bán chẳng mấy chốc sẽ ở chính giữa tô trên biên cảnh nhấc lên một đạo theo gió trào lưu kiếm bùn đầu cũng là đi ở đẳng trước nhân đuổi kiểm chế cũng chỉ có thể chia một ít canh thừa thì nguội để điện thoại xuống thời điểm ta ung dung chút tuy lúc này còn không biết làm ăn này có thể thành hay không nhưng ít ra còn có đầu đường ra có hy vọng bằng không mà nói ta còn thực sự không biết nên như thế nào đối mặt những cái kia không chỉ có không có kiếm được tiền còn thiếu một cái dám nợ bọn chiến hữu doanh trưởng triệu kính bình ở bên cạnh hỏi một tiếng trên phương diện làm ăn có phải là xảy ra chuyện gì hay không không phải là cái gì đại sự ta ra vẻ nhẹ nhõm hồi đáp hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ giải quyết việc này ta cũng không có cùng hợp thành doanh nhiệm vụ người biết bao quát triệu kính bình ở bên trong nguyên nhân là ta không nguyện ý việc này sẽ trở thành bọn họ gánh vác thân là quân nhân chính bọn họ tốt nhất chính là không muốn kẻ khác chuyện ảnh hưởng mà chuyên tâm huấn luyện có vấn đề gì liền tạm thời do ta tới chịu trách nhiệm chính là nghĩ tới đây ta không từ tự dễ yêu cười cười trước kia ta nhưng cho tới bây giờ không phải loại này sẽ vì người khác lo nghĩ người cũng không biết lúc nào hiện tại cũng đương nhiên làm như vậy xem ra có đôi lời nói là đúng gần mực thì đen gần son thì đỏ tới này thời đại cùng chiến sĩ tiếp xúc lâu mình cũng trong lúc vô tình bị bọn hắn cho đồng hóa Bất quá kỳ thực trong lòng ta rất rõ ràng biết, đồng hóa ta không phải những chiến sĩ này, cũng không phải thời đại này, mà là lao đầu sáu. Ở xa hiện đại phụ thân, hán từ nhỏ cho ta giáo dục cùng hình tượng sớm đã thật sâu khắc ở trong đầu của ta, lưu lại trong lòng ta, chỉ là trước đó ta đối với mấy cái này một mực xem thường, thậm chí còn xuất hiện một loại phản nghịch tâm lý phủ định hết thể tất cả này, cho tới bây giờ mới biết được những cái này mới là chân lý. Nhưng coi như ta không nguyện ý, các chiến sĩ vẫn là nghe được một điểm có liên quan trước tiên tiến công ty hao tuồn phong Thanh 6. kỳ thực cái này muốn giấu diếm cũng lừa không được, dù sao trước tiên tiến công ty bên trong nhân viên phần lớn cũng là chiến hữu của chúng ta, những chiến hữu này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng chúng ta có liên hệ, lớn như vậy một sự kiện bọn hắn đang gọi điện thoại hoặc là viết thư lúc nhất định sẽ nhắc tới. thế là triệu kính bình lúc này đã tìm được ta, ta nói doanh trưởng, ngươi này liền không có suy nghĩ, trước tiên tiến công ty chuyện sao có thể để cho ngươi một người khiêng. ta đây cái nào gọi một người khiêng? ta nói, ta chỉ bất quá lo lắng ảnh hưởng các chiến sĩ huấn luyện thôi, đến cùng thua thiệt bao nhiêu. triệu kính bình nói, huynh đệ chúng ta đến một chút có thể hay không đem cái này lỗ thủng bổ túc. ta cười cười biết việc này muốn giấu giếm cũng không giấu được đi xuống dứt khoát nói thẳng đạo cũng không thua thiệt bao nhiêu chính là hơn một triệu sáu a triệu kính bình đến tiếng sau đó rất nhanh liền chừng lớn cái con mắt gì người nói gì hơn một triệu xác thực nói là một triệu một trăm ngàn tả hưu ta nói đây chỉ là một đại cảm khái con số xác thực còn không có thống kê đi lên cái này cái này sáu triệu kính bình lập tức giống như rồi không đầu một dạng ở trước mặt ta vòng tới vòng lui doanh trưởng đây chính là hơn một triệu vậy phải làm sao bây giờ thấy vậy ta không từ có chút một cười triệu kính bình trên chiến trường cho tới bây giờ đều không gấp thành dạng này bây giờ tại đối mặt cái vấn đề này thời điểm lại không thể tính táo doanh trưởng chính trị viên cũng có chút sắc mặt tái nhợt vấn đề số tiền kia cũng không phải cái số lượng nhỏ ngươi làm sao còn cùng không có việc gì một dạng đúng vậy a doanh trưởng triệu kính bình có chút bận tâm nói hơn một triệu chúng ta liền người người cũng là vạn nguyên nhà mới có thể trả nổi làm sao lại thiếu nhiều như vậy chứ cái này dương tiên tiến 6. chớ khẩn trương ta nói chúng ta có thể đã tìm được biện pháp giải quyết bây giờ đang tại an bài có biện pháp giải quyết Triệu kính bình cùng chính trị viên nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thật đúng là không thể tin được đồng dạng là thân ở trong quân doanh ta đây đi nơi nào nghĩ biện pháp lộng cái này hơn một triệu. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học. Tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 1059. chương 62 tâm lý tố chất đầu tiên truyền đến tin tức ở trong nước phụ trách siêu tập tình báo Trịnh Gia Nghĩa. Có lẽ là bởi vì biết thiệt tỏi rất nhiều tiền. Trịnh Gia Nghĩa ở trong điện thoại âm thanh cũng biến thành có chút không giống. Doanh trưởng. Trịnh Gia Nghĩa hưu khí vô lực nói chúng ta tìm được một cái sắp sập tiệm xưởng đó hộp. Bọn hắn sản xuất đủ loại đồ hộp nhiều năm nọt lại mấy cái thương cố chất tràn đầy. vừa nghe nói chúng ta muốn bọn hắn cao hứng đắp bất được vận chuyển bên trên có khó khăn không ta hỏi ly hỏa nhà ga có thể hay không rất xa sẽ không chính giang nghĩa trả lời khoảng cách nhà ga chỉ có mười mấy km hơn nữa bọn hắn đáp ứng sẽ phụ trách vận đến nhà ga vậy là tốt rồi ta gật đầu một cái tiền đặt cọc sự tình đã giải quyết chưa giải quyết chính giang nghĩa nói có lẽ là bởi vì lo lắng chúng ta không muốn mua cho nên nhóm này nguyên bản giá trị hơn 10 vạn nguyên đồ hộ bọn hắn chỉ cần giá cả 10 vạn tiền đặt cọc chỉ cần một vạn là đủ rồi rất tốt đối với cái này ta cảm thấy rất hài lòng lương tạm liền hỏi trịnh gia nghĩa ngươi khẩu khí như thế nào như thế không có tí sức lực nào đều cùng một chó nhà có tang tự như doanh trưởng bên đầu điện thoại kia trịnh gia nghĩa lung túng hồi đáp chúng ta sáu thế nhưng là thiếu hơn một triệu bán cái này đồ hộp có thể kiếm lời mấy đồng tiền a húng chi đây đều là nhân gia không bán được đọng lại xuống ta không tin chúng ta liền có thể cho hắn bay lên giá gấp 10 tiền bán đi đi cái này cũng không phải là để cho ngươi chỉ tìm một nhà này ta nói húng chi ngươi làm sao sẽ biết chúng ta không có cách nào đem nó bay lên giá gấp mười tiền bán đi cái này sáu bên đầu điện thoại kia trịnh gia nghĩa không khỏi ai một tiếng Doanh trưởng, lời nói thật cùng nói, ta cũng là đang vì bọn chiến hữu lo lắng. Chúng ta những thứ này trên chiến trường chết sống có nhau, các chiến sĩ bây giờ còn có thể tụ ở một khối thành lập cái công ty không dễ dàng. Cũng chính bởi vì dạng này chúng ta mới liều chết làm. Coi như không muốn tiền lương cũng không có việc gì, chỉ cần có thể có một miếng cơm ăn. Nhưng là bây giờ sáu, mắt thấy công ty này liền muốn tàn sáu. Làm phụ trách bán bắp ngô quản lý, ta cảm thấy thật xin lỗi mọi người. Có đôi lời gọi thương trường như chiến trường, ta cắt đứt trịnh gia nghĩa mà nói đạo, theo lý thuyết các ngươi cũng giống như chúng ta trên chiến trường, khác nhau chỉ là các ngươi không có cầm thương. suy nghĩ một chút, trước đây ngươi ở đây trên chiến trường đụng tới thời điểm khó khăn chính là hôm nay bộ dạng này nạo dạng sao? câu nói sau cùng ta cơ hồ chính là hướng về phía điện thoại hết ra, một đầu kia Trịnh Gia Nghĩa dường như là bị ta mắng tỉnh, trầm mặc một hồi liền trả lời đạo, là, doanh trưởng, ta minh bạch nên làm như thế nào? sau khi để điện thoại xuống ta đối với Trịnh Gia Nghĩa chuyển biến cảm thấy vui mừng sáu, quân nhân nên dạng này, bất kể là tại chiến trường vẫn là tại thương trường, cũng không để ý là đối mặt khó khăn gì, cũng phải có lòng tin bằng tốt trạng thái kiên trì đến một khắc cuối cùng. phải biết chúng ta trên chiến trường đúng thế nhưng là sống cùng chết vấn đề trên thương trường chuyện nói thế nào cũng là vì vật ngoại thân lại khó qua khảm chẳng lẽ còn sẽ có sinh tử quan khổ sở một phương diện khác mặc kệ ta có nguyện ý hay không chuyện này hay là cho binh sĩ tạo thành ảnh hưởng bất quá ta cũng không trở về tránh vấn đề này việc này nếu như hướng về chỗ xấu nói lời đó chính là nhường các chiến sĩ phân tâm nhưng rất nhiều chuyện nhưng là có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt giống như như bây giờ hơn một triệu thiệt thòi tổn hại đối với hợp thành doanh chiến sĩ thật là cái sự đã kích không nhỏ chuyện này đối với bọn hắn trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là sáu trước tiên tiến công ty cái này mạnh mà có lực hậu thuẫn không còn bọn hắn có một ngày giải ngũ lời nói cuộc sống này có thể liền không có bảo đảm cái này không thể nghi ngờ sẽ cho tâm lý bọn họ bên trên tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng trái chiều nhưng mà sáu ta rất nhanh liền nghĩ đến chúng ta hợp thành doanh vốn là không phải liền là muốn thích ứng đủ loại nịch cảnh hoặc là tại lòng cường đại lý áp lực dưới bảo trì thịnh vượng đấu trí sao thế là ta liền đem cơ hội lần này coi như đối với hợp thành doanh một lần tâm lý tư chất khảo thí xem ai có thể dưới tình huống như vậy vẫn như cũ bảo trì sức chiến đấu kết quả phát hiện tình huống cũng không có ta muốn giống như vậy tao làm được tốt nhất chính là đánh út doanh sáu bọn hắn có thể nói cơ bản không có chịu ảnh hưởng ta muốn đây có lẽ là cùng bọn hắn có từng tiến hành chuyên môn tâm lý tư chất huấn luyện có liên quan thứ yếu là đặc công liên đặc công liên sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng đây là đang ta theo dự liệu dù sao vừa mới thì có mấy danh chiến sĩ bởi vì không thương được đắc bất phục viên mà đặc công liên bên trong còn có không ít đạt tới cái này dạng điều kiện chuẩn phục viên nhân viên bọn hắn liền sẽ đang suy nghĩ nếu là ngày mai sẽ không đắc bất phục viên này nên làm cái gì bây giờ thế nhưng là trăm vạn đại giải trừ quân bị thời kỳ tự mình đi bên trên xã hội phía sau có thể tìm được công việc sao có thể nuôi sống chính mình hoặc là người nhà hạ Mọi thứ quan tâm sẽ bị loạn, chính là bởi vì dạng này đặc công liên tại đấu vòng loại bên trong lại có hai danh chiến sĩ tại xạ kích hạng mục bên trên bị trả một cái tới 6. Xạ kích cái đồ chơi này nhiều khi là sẽ chịu tâm cảnh ảnh hưởng, nếu như đang nhắm vào thời điểm không đủ chuyên chú mà mất thần lời nói, thành tích kia không thể lại đạt đến yêu cầu của chúng ta. Lại đến chính là chiến thuật liên. Chiến thuật liên người bị đào thải thì có bảy cái nhiều, cái này cũng tương tự không ngoài ý muốn, chiến thuật liên binh có thật nhiều cũng là quân giáo sinh tuyển bạt đi lên, mà phía trước những cái kia quân giáo sinh có tương đương một bộ phận cũng là bởi vì đi cửa sau. Đi quan hệ mới tiến quân trường ở dây học, thế là tỷ lệ hơi nhiều chút cũng không cái gì tốt kỳ quái. Đối với cái này ta cũng không cảm thấy đáng tiếc, thậm chí còn cảm thấy có chút may mắn, bởi vì một khi đến rồi chiến trường, bộ này phân tâm lý tố chất không tốt rất có thể lại bởi vì nghịch cảnh mà ảnh hưởng đến sức chiến đấu chiến sĩ, không chỉ có thể có thể sẽ làm cho chính mình đặt trong nguy hiểm, còn có thể cho cả chi binh sĩ mang đến một chút không xác định nhân tố. Một phương diện khác, tin tức tốt lại không ngừng từ dương tiên tiến cùng trịnh Gia nghĩa bên kia chuyển đến. dương tiên tiến tại tô liên phương mặt tiến triển 10 phần thuận lợi nhớ kỹ hắn ngày đầu tiên đến Master cơ và thời điểm liền giật mình ở trong điện thoại nói với ta đạo doanh trưởng thật không nghĩ tới ở đây ăn một tô mì đều phải mấy chục khối việt nam đồng cái khác thực phẩm càng là đắt đến rối tinh rối mù hơn nữa đủ loại thực phẩm đều khan hiếm nghe nói 200 loại tất yếu hàng tiêu dùng chí ít có 180 loại thiếu hàng này liền khiến cho nơi này giá hàng không ngừng kéo lên cơ hội là một ngày giống nhau tương phản nhưng là máy ủi đất các loại đồ chơi lại tiện nghi không cách nào tưởng tượng sáu nô ngay vậy liền ta cũng cảm thấy giật mình thực phẩm đều khan hiếm đến mức độ này bất quá suy nghĩ một chút cũng cảm thấy cái này không có gì kỳ quái phải biết lúc này tôi liên thế nhưng là hai mặt chiến đấu một mặt phải không có đền bù ủng hộ việt một phương diện khác lại hãm sâu áp phan sờ tăng vũ bùn lại thêm cùng bày ra chiến tranh lạnh vẫn là nước mỹ sáu nước mỹ làm tôi liên địch nhân tự nhiên sẽ lôi kéo hắn minh quốc tỷ như anh pháp trở tây âu quốc gia đối với tôi liên phát khởi áp phan sờ tăng chiến tranh lên tiếng khiển trách đồng thời đối nó tiến hành chế tài lại thêm tôi liên tự thân công nghiệp liền thiên về công nghiệp nặng thế là rất nhanh liền tạo thành loại tình huống này thực phẩm thiếu vật giá leo thang xem ra nước cờ này chúng ta vẫn là đi đúng Era 1152-1060. Chương 63. Máy bay từ Tô Liên dạng này hiện tượng cũng có thể thấy được một điểm, một quốc gia công nghiệp kết cấu thậm chí trải qua tệ kết cấu các phương diện sẽ cân bằng kỳ thực là tương đối quan trọng. Tại công nghiệp trên kết cấu, nếu như nặng nhẹ công nghiệp không công bằng cũng tỷ như nói Tô Liên, nó nặng công nghiệp phát đạt cùng phát triển đó là quá rõ ràng, cái này làm cho Tô Liên tại xe tăng, chiến cơ, đại đạo, hàng không vũ trụ và rất nhiều phương diện đều ở vào thế giới dẫn đầu địa vị. Đương nhiên, ở trong đó tại hàng không vũ trụ phương diện là người Mỹ trước đạp lên mặt trăng. nhưng rất nhiều người hoài nghi đây chẳng qua là người Mỹ vì đem tôi liên làm hạ thấp đi mà bày một cái âm mưu nói nó là âm mưu không chỉ có là bởi vì nước Mỹ phương diện đưa ra lên mặt trăng trong video đủ loại thiếu sót, càng quan trọng chính là sáu khoang lên mặt trăng từ trên địa cầu bắn thời điểm cần một cái lớn như vậy chứa nhiều như vậy nâng lên nhiên liệu hỏa tiễn chỉ có dạng này mới có thể thoát đi địa cầu lực hút bay hướng vũ trụ như vậy đồng dạng làm khoang lên mặt trăng từ trên mặt trăng thoát đi mặt trăng lực hút có phải hay không cần một cái hỏa tiễn nâng lên đâu mặc dù mặt trăng lực hút chỉ có địa cầu 1 phần sáu nhưng nếu như giống video như thế chỉ dựa vào khoang lên mặt trăng nhiên liệu liền có thể thoát đi mặt trăng lực hút đó không thể nghi ngờ là một cái chê cười từ đó có thể biết kỳ thực tô liên tại lúc này kỳ tại công nghiệp nặng phương diện có thật nhiều thậm chí vượt qua nước mỹ thế là mới có thể xuất hiện cái này thời đại tô công đẹp phòng thủ của diện tỷ như tô liên tên lựa chiến lược là quân mỹ 1.4 lần hạch lực lượng cơ hồ là nước mỹ 3 lần xe tăng là nước mỹ gấp 5 lần 6. 79 mươi tô liên căn bản vốn không chú ý nước mỹ phản đối mà phát động áp phanit tăng chiến tranh chính là tại loại này trên cơ sở làm ra quyết định đương nhiên cái này cũng có một bộ phận nguyên nhân là nước mỹ phía trước thân hãm càng đánh vũng bùn kinh tế và quân sự đều gặp đến đà kích nghiêm trọng nhưng mà công nghiệp nặng cường đại từ một loại nào đó trên trình độ tới nói cũng không thể chứng minh tất cả vấn đề giống như chúng ta bây giờ thấy bởi vì công nghiệp nhẹ quá bạc nhược liền khiến cho tô liên đang phát động chiến tranh mới thời gian mấy năm tiểu ra hiện đủ loại tất yếu đồ dùng hàng ngày đều xuất hiện khan hiếm hiện tượng thậm chí ta còn biết tại không xa tương lai tô liên cái này đế quốc cường đại cũng sẽ bởi vì không hợp lý kết cấu mà ẩm vang sụp đổ cho nên chính xác phương hướng phát triển là lấy nông nghiệp làm cơ sở lấy công nghiệp làm chủ đạo nông nghiệp làm cơ sở là liên quan đến sinh tử tồn vong vấn đề một quốc gia coi như công nghiệp cường đại trở lại nếu như không có nông nghiệp sáu chỉ cần đem cái này quốc gia từ bên ngoài một vây, dân chúng sinh hoạt cũng thành vấn đề tiêu cái gì xe tăng chiến cơ quân hạm tất cả đều đã biến thành đồng nát sát vụn đây cũng chính là nước ta trong tương lai mấy chục năm đang phát triển công nghiệp đồng thời cũng chiếu cố nông nghiệp cũng tiến hành phụ cấp nguyên nhân công nghiệp cũng không cần nhiều lời công nghiệp phát triển trực tiếp quan hệ đến một quốc gia kinh tế và khoa học kỹ thuật ở trong đó công nghiệp nhẹ càng nhiều hơn chính là liên quan đến dân sinh như mùi thuốc lá rượu pha lê nhựa tờ tít, giấy sáu bình thường tại trong sinh hoạt nếu là thiếu đi những vật này vậy thì không sai biệt lắm biến thành xã hội nông nghiệp bây giờ tô liên cũng là bởi vì không có chú trọng điểm này mà bị hại nặng nghề, thậm chí còn có thể nói tô liên nhân không có ngã một lần khôn hơn một chút loại này trí tuệ tô liên là bởi vì trải qua tệ kết cấu không hợp lý mà hở mất càng về sau nga xô thời điểm vẫn là không có hút lấy cái này giao hấn toàn bộ quốc gia kinh tế gần tới 70% là đến từ nguồn năng lượng mở miệng cùng gia sáu cái này không phải đem cổ vươn đi ra cho người ta làm thì sao chỉ cần đem dầu thô giá cả hướng xuống để ép dụ si liền tiến vào một cái kỳ băng hà Đương nhiên, những này là không cần ta quan tâm, ta bây giờ phải quan tâm đúng là dương tiên tiến cuộc mua bán này có thể hay không thuận lợi làm thành, hoặc liền kiếm được tiền có đủ hay không đem cái kia hơn 1 triệu lỗ thùng lớn cho bộ tộc. Nhưng chắc là là có thể làm đến A6. Thời gian trôi qua càng lâu trong lòng ta thì càng không xác định, trong lòng phản phản phục phục ngay tại tính toán, Tô Liên rất thiếu thực phẩm cùng đồ dùng hàng ngày, mà chúng ta bên này có thể dùng phiếm lặng cái từ này để hình dung, bởi như vậy liền có thể kiếm lời không ít. Mà khác Tô Liên công nghiệp nặng sản phẩm phiếm lạm mà chúng ta nhưng là rất thiếu, thế là lại có thể kiếm một món tiền. Theo lý thuyết một cái vừa đi vừa về hai đầu đều kiếm tiền. Ngắn như vậy thời gian kiếm lợi đủ hơn một triệu hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng sự tình không có xác định được luôn cảm thấy có chuyện yên tâm bên trong mang theo, làm cái gì cũng không tâm tư sáu. Từ một điểm này tới nói. Của chính ta tâm lý tố chất cũng không thật tốt. Cuối cùng tại năm ngày sau ta lại nhận được dương tiên tiến từ mát cơ và gọi điện thoại tới sáu. Tình huống thế nào? Ta không kịp chờ đợi hỏi. Doanh trưởng. dương tiên tiến có chút kích động lại dẫn chút không xác định khẩu âm hồi đáp tiếp thu thực phẩm cùng vật dụng hàng ngày phương diện phải không thành vấn đề bên này giá cả phổ biến so với chúng ta cái kia mắc hơn mười mấy thậm chí gấp mấy chục lần theo lý thuyết trở một lộ chụp tới tiền vốn đại cảm khái có thể kiếm lời gấp mười lần tiền hơn nữa bên này người mua cho chúng ta lời có bao nhiêu liền muốn bao nhiêu ân vừa nghe thấy lời ấy ta liền thoáng yên tâm có thể kiếm lời gấp mười lần tiền vậy chúng ta trong tay mười mấy vạn cũng liền có thể bay lên một trăm vạn tôi liên bên kia sản phẩm đâu ta hỏi cho nên ta nói muốn để ngươi quyết định sáu dương tiên tiến trả lời chúng ta phía trước theo ý ngươi liên hệ máy gửi đất rẽ sai các loại hoàn toàn chính xác muốn so quốc nội tiện nghi nhiều chỉ là muốn từ mát sở cơ va trở về bắc kinh cũng không gần một mặt là phí chuyên trở cao một mặt khác là thời gian dài chúng ta này vừa đến vừa đi chỉ sợ nửa năm đều đi qua dương tiên tiến mà nói ta là hiểu phải biết lúc này nước ta đường sắt lưới nhưng không có phát đạt như vậy lại thêm bây giờ bởi vì chiến tranh đường sắt vận chuyển vẫn luôn rất khẩn trương chúng ta từ bắc kinh đến vân nam đều phải hơn một tháng đâu cái này đến mát sở cơ va vừa đi vừa về một chuyến nửa năm cái kia còn tính là ít một phương diện khác chúng ta đây cũng là làm ăn thời gian quá dài mà nói liền sẽ có rất nhiều không xác định nhân tố hoặc cũng có thể nói phong hiểm tỉ như chúng ta thiên tân vạn khổ đem vận chuyển hàng hóa đến mát sờ cơ vạn nhất giá cả xảy ra biến hóa nhân ra từ bỏ bộ ước làm sao bây giờ cho nên xuất phát từ giảm xuống nguy hiểm cân nhắc hẳn là càng nhanh làm thành càng tốt kết quả nghe nói chúng ta muốn dùng đồ hộp những vật này đổi cho bọn họ sáu thì có một cái tô liên nhân chủ động tìm được trên đầu chúng ta dương tiên tiến nói tiếp thế nhưng là một nhà này sáu một nhà này cái gì nghe dương tiên tiến bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi ta cũng không khỏi hơi không kiên nhẫn có chuyện mau nói chớ có dông dài. là Dương Tiên Tiến hồi đáp, hắn nói muốn dùng máy bay cùng chúng ta đổi. gì? Máy bay? Nghe vậy ta không từ sửng sốt, cũng khó trách Dương Tiên Tiến có thể như vậy không quyết định chắc chắn được, làm ăn này thế nhưng là to đến để cho người ta có chút không chịu nổi. là cái gì máy bay? Ta hỏi. đồ 154. Dương Tiên Tiến trả lời, hết thẻ bốn chiếc máy bay ta xem, mới tinh cỡ chung máy bay hành khách. chào giá bao nhiêu? một trận 100 triệu người dân tệ. Dương Tiên Tiến trả lời, cái số này suýt chút nữa đem ta cho nghẹn, một trận một nước, bốn chiếc chính là bốn nước sáu. mà chúng ta trong tay cũng chỉ có mười mấy vạn nhưng một phương diện khác ta lại biết giá tiền này chắc chắn đã tương đương tiện nghi một cái khác rất mê người yêu thế chính là ở máy bay là bay tới không cần thời gian lâu như vậy vận chuyển quả nhiên tiếp lấy dương tiên tiến liền nói ta đã điều tra qua dưới tình huống bình thường loại này máy bay tại tô liên muốn bán được hai ức ngay bọn hắn nói tại nước mỹ muốn mua đến dạng này máy bay ít nhất phải ba ước sáu Nghe vậy ta không tự ở trong lòng thầm mắng một tiếng này cũng tiện nghi hai ba bọn hắn đồng ý lấy hàng dịch hàng ta có chút chật vật hỏi bọn hắn cầu còn không được dương tiên tiến trả lời chúng ta có thể cung cấp những cái kia đồ hộ, chậu rửa mặt cái gì sinh hoạt vật nhất định phải có. ở đây là một ngày một cái giá. mà bay cơ những vật này sản xuất ra nhưng là không có người mua sáu. ta muốn biết rõ chúng ta phải dùng bao nhiêu thứ đi đổi. ta cắt đứt Dương Tiên Tiến mà nói. Dương Tiên Tiến ồ một tiếng, hồi đáp, chúng ta sơ bộ tính một chút, đại cảm khái cần 500 toa xe vật dụng hàng ngày. 500 toa xe, ta không từ ngây ngẩn cả người. khá lắm, nếu như một đoàn tàu lửa kéo 60 toa xe mà nói, này cũng muốn kéo tám liên xe lửa đi qua. dạng này, nghĩ nghĩ ta liền nói. hỏi một chút có thể hay không phân chạy bộ bình quân một trận máy bay hai toa xe tả hữu chúng ta kéo hai toa xe đổ vật đi qua liền đổi một trận máy bay trở về hảo một phương diện khác ta nói nhường trịnh gia nghĩa ngay lập tức đi liên hệ có hay không mua máy bay đơn vị có lời thương lượng xong giá cả hai đầu xác nhận định hợp đồng là dương tiên tiến ứng tiếng liền treo lên điện thoại ngồi trở lại bàn làm việc thời điểm ta còn có chút không có lấy lại tinh thần thật không nghĩ tới cái này vừa làm liền làm lên vài tỷ nhân dân tệ suy ý cuộc làm ăn này nếu như có thể làm thành lời nói lợi nhuận kia một chút chính là vài tỷ này liền đừng nói kia cái gì đối thủ cạnh tranh phúc tưởng công ty trách nhiệm hữu hạn cả nước mở đại lý đều không phải là vấn đề chỉ bất quá cái này đều khiến người cảm thấy có chút không thực tế cảm giác một mặt là không thể tin được sẽ có chuyện tốt như vậy dùng đồ hộp đều có thể đổi lấy máy bay hơn nữa dùng tiện nghi như vậy giá cả một phương diện khác chúng ta trong tay đầu chỉ có như thế mười mấy vạn vạn nhất nuốt không nổi làm sao bây giờ sau đó ta rất nhanh liền suy nghĩ sáu kỳ thực cũng chính là có chuyện như vậy chúng ta trên chiến trường chết còn không sợ còn có thể bị con số này làm cho sợ hãi làm liền làm a ta không biết là lúc này trịnh gia nghĩa bên kia nhưng là vội vàng bởi vì bọn hắn vào lúc này mục tiêu sẽ không vẹn vẹn mấy cái thương khố đồ vật có thể giải quyết vấn đề mà là cần liên hệ mấy chục thậm chí trên trăm cái thương khố mới có biện pháp giải quyết cái này nằm trăm toa xe nhu cầu đương nhiên bởi vì ta dùng từng nhóm giao dịch phương pháp cũng chính là hai nhóm xe lựa đổi một trận máy bay lại thêm tô liên phương mặt muốn không chỉ là đồ hộp còn có đủ loại nhựa tờ là tiệp chế phẩm mùi thuốc lá chờ sáu nay liên khiến cho trịnh gia nghĩa bọn người trước mặt nhiệm vụ còn không phải nặng như vậy nhưng liền xem như dạng này cũng làm cho trịnh gia nghĩa bọn người vội vàng xoay quanh Cơ hội tại cả nước các nơi đều trải rộng hạ nhân tay đi liên hệ hàng hóa. Trong này một cái để bọn hắn rất khó làm vấn đề chính là mấy trăm ngàn tài chính là xa xa không đủ, đơn giản tính một chút, vì giao dịch một trận máy bay chúng ta cần thiết cho hàng hóa ở dưới tiền đặt cọc liền muốn khoảng 100 vạn, mười mấy vạn chỉ có thể nói là hạt cắt trong sa mạc. Bất quá cũng may chỉnh ra nghĩa lúc này đã có thể một mình gánh vác một phương, hắn cùng với dưới tay bọn chiến hữu nghĩ hết đủ loại biện pháp rốt cục vẫn là thành công hoàn thành nhiệm vụ. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1061. Chương 64. Máy bay hai chỉnh ra nghĩa giải quyết biện pháp chính là động viên lên tất cả thủ hạ điều động hết thể có thể điều động tài nguyên. Những tư nguyên này liền bao quát bất động sản, ruộng đồng các loại sáu. Kỳ thực đây cũng là bởi vì nội bộ công ty thành viên phần lớn cũng là chiến hữu nguyên nhân, bằng không mà nói, cái nào nhân viên sẽ chịu vì công ty sinh ý mà liều mạng bên trên nhà mình nhà. Hơn nữa những phòng ốc này còn có rất nhiều cũng không phải bản thân bọn họ, có chút vẫn là bọn hắn thân thích hay là chiến hữu. Bọn hắn cụ thể là như thế thao tác, đầu tiên là liên lạc với tương đối mà nói kinh doanh đắc bất khởi sát thậm chí là hình đem sập tiệm sưởng. Cái này thời đại giống như vậy nhà máy vẫn thật không ít, kinh tế thị trường đi, ngay từ đầu làm mấy cái dám liệu nhân gọn góp một chút tài chính sẽ làm cái nhà máy, người khác xem xét làm như vậy thật đúng là có thể kiếm tiền, hơn nữa cũng không cần quá nhiều kỹ thuật xấu Công nghiệp nhẹ đi, mua mấy đài máy móc học theo làm là được rồi, thậm chí còn có rất nhiều gia đình tác phường lấy tay công việc thao tác cũng có thể. Nhưng kinh tế thị trường thứ này cũng là rất tàn khốc, xưởng càng nhiều tự nhiên là sẽ có khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, nhất là gần nhất đang tiến hành nghiêm khắc đả kích phạm tội kinh tế xấu Lúc này là nhân người cảm thấy bất an. đều ở đây lo lắng có thể hay không bị cài lên một cái đầu cơ trục loại mũ, thế là tương đương một bộ phận hộ cá thể cũng không làm, hộ cá thể không làm liền mang ý nghĩa hàng hóa không có người bán, thế là nhóm lớn nhà máy đóng cửa, thành đống hàng hóa đọng lại tại trong kho hàng ngô mèo Chúng ta bây giờ đang bắt kịp lúc này, một phương diện khác tô liên bên kia chỉ cầu có cái gì dùng là được rồi, đối với chất lượng yêu cầu cũng không phải quá cao, thế là chỉnh ra nghĩa liền nhắm ngay những thứ này trồng chất tại trong kho hàng đủ loại hàng hóa. Nhưng những thương phẩm này nhân ra cũng không phải cho không, coi như trồng chất tại trong kho hàng nát vụn cũng không khả năng đưa người không phải. chúng ta lại cho không dậy nổi tiền đặt cọc dựa vào cái gì để cho người ta đem hàng cho chúng ta lúc này bất động sản hòa điền mà liền có thể đưa đến tác dụng các chiến sĩ đem mình bất động sản hoặc là thân thích chiến hữu có thể thế chân đồ vật toàn bộ áp lên 6. cái này thời đại thế chấp cũng đơn giản căn bản cũng không cần cái gì ngân hàng công chính cái gì chính là viết lên phần chứng từ lẫn nhau ký cái tên lại theo thượng thủ ấn cũng đã thành thế là cái này nguyên bản yêu cầu khoảng 100 vạn mới có thể lấy xuống hơn 100 toa xe hàng hóa vậy mà chỉ dùng hơn hai vạn liền toàn bộ đến nơi hơn nữa cái này hơn hai vạn còn có tương đương một bộ phận là chi phí vận chuyển dùng Dương Tiên Tiến Phương diện tin tức tốt cũng không ngừng truyền đến. Tô Liên Phương mặt đồng ý chúng ta từng nhóm đổi máy bay đề nghị. Trên thực tế bọn hắn cũng rất nguyện ý làm như vậy, bởi vì phải là chúng ta lập tức liền chở 500 toa xe hàng hóa đi qua bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không tiêu hóa nổi sáu. Mặc dù cũng là bán chạy đồ vật, nhưng là yếu địa phương bày A quốc nội máy bay người mua cũng rất nhanh liền tìm được. Cái này công ty hàng không vừa nghe nói đồ một tư vậy mà chỉ bán hai ức, hơn nữa còn có thể tiện nghi hơn một nghìn vạn sáu. Cái tiện nghi này biên độ là ta quyết định, cùng hơn một tức lợi nhuận so ra mười triệu này liền không tính cái gì, hơn nữa vì có thể mau sớm thúc đẩy khoản giao dịch này. Thích đương tiện nghi chút giảm xuống phong hiểm cũng là cần thiết. Tại loại này ưu đãi phía dưới, công ty hàng không không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống đồng thời ký xuống hợp đồng. Lúc đó ta liền suy nghĩ, đây có lẽ là bởi vì hiện tại quốc nội công ty hàng không tin tức không linh thông, không biết Tô Liên có thật nhiều máy bay bán không được mà lô vốn súy mại lớn 6. Bất quá cái này cũng không ngoài ý muốn, xí nghiệp quốc doanh đi, kinh tế có kế hoạch bên trong thể chế, xí nghiệp phần lớn đều có tin tức lạc hậu phản ứng trì độn khuyết điểm. Nếu như bọn hắn tại sau đó biết Tô Liên cái này máy bay chỉ có 100 triệu người dân tiền giá cả, mà chúng ta thậm chí chỉ dùng giá trị 1000 vạn xung quanh hàng hóa lấy hàng dịch hàng mua đến tay, chỉ sợ bọn họ liền ruột đều phải hối hận thành. Vạn sự sẵn sàng phía sau cũng chỉ thiếu nợ đông phong. Gió đông này chính là chúng ta đem hàng hóa vận chuyển về Tô Liên, động tác này cũng không nhỏ, dòng giá hai nhóm xe lửa lặn lội đường xa thẳng đến Tô Liên thủ đô Mát Sở Cơ mà đi, hơn nữa đây là một đường đi tới một đường hàng hóa chuyên trở 6. Bởi vì rất nhiều hàng hóa là ở địa phương khác liên lạc, cho nên hàng hóa này chính là dọc theo xe lửa con đường tập trung, xe lửa cứ đi thẳng một đường lấy một đường đi lên trên trang. Trong này khó khăn cùng náo nhiệt cũng không cần nói. chính gia nghĩa cực kỳ giúp một tay phía dưới bởi vì lo lắng nhóm hàng này hội xuất ngoại ý muốn ứng gì còn phái ra nhóm nhân thủ thứ nhất đi theo đoàn tàu cùng đi ven đường sẽ không cắt chủ tính chung quản lý có lẽ là bởi vì phụ trách quản lý những thứ này đoàn tàu chính là một cái gọi ngô đông chiến sĩ 6. xác thực nói hắn đã không phải là chiến sĩ mà là trước tiên tiến công ty một cái nhân viên ngô đông gia hòa này tại bộ đội thời điểm chính là quản lý binh sĩ hậu cần một khối này cho nên đó là gặp nhiều cũng làm nhiều hàng hóa chuyên chở, dỡ hàng vận chuyển các loại chuyện thế là đoạn đường này quản lý là ngay ngắn rõ ràng hơn một toa xe hàng tại hắn an bài xuống vậy mà chưa từng đi quá một lần đại sai lầm về sau ta mới biết được nô đông tại vận chuyển lúc còn thường làm trò cười nguyên nhân là hắn ban đêm luôn từ trên giường nhảy dựng lên quát mắng thủ hạ các ngươi tại sao vậy xe lửa cứ như vậy dừng ở trên đường dây địch nhân đến đánh lén làm sao bây giờ lúc nghe chuyện này thời điểm ta cũng chỉ có cười khổ một hồi sáu trước tiên tiến công ty dùng những thứ này binh mặc dù là đủ loại nhân tài đều có nhưng cái này phương diện nhân tài cũng đều có đủ loại loại hình chiến trường hội chứng a xe lửa tại trên đường dây chạy gần tới hai tháng sáu sở dĩ lại nhanh như vậy nguyên nhân là tôi liên bên kia bởi vì vội vã nhận được nhóm hàng hóa này mà mở rộng cánh cửa tiện lợi xe lửa tiến vào tôi liên cảnh nội phía sau liền một đường thông suốt đến đạt mát sơ cơ ba, ở trong đó thậm chí còn có vài tên tôi liên binh lên xe tới bảo vệ bởi vậy cũng có thể gặp lúc này tôi liên đối với những đồ vật này là nhu cầu cấp bách tới trình độ nào bất quá trình ra nghĩa sau đó nói cho ta biết những thứ này tôi liên binh lên xe kỳ thực không chỉ là vì bảo hộ những hàng hóa này bọn hắn còn mang theo mấy người đi lên đối với hàng hóa tiến hành cần thiết kiểm tra sáu xem ra tôi liên quỷ tử vẫn lo lắng chúng ta không giữ chữ tín Cũng may nước ta cái này thời đại hàng hóa tương đối mà nói hàng giả cùng thứ phẩm vẫn còn tương đối thiếu sấu. Kinh tế thị trường vừa mới bắt đầu không lâu đi, tất cả mọi người là người phúc hậu, hơn nữa cũng không có nhiều như vậy chế giả kỹ thuật, cho nên liền xem như động lại tại trong kho hàng hàng hóa cái kia chất lượng cũng là tốt đến để cho người không lời nói. Vừa nghe đến Trịnh Giang nghĩa lời này trong lòng ta treo tảng đá cũng chính là thả xuống một nửa. Bất quá Trịnh Giang nghĩa sau đó nói cho ta biết, những thứ này tô liên binh lên xe kỷ thực không chỉ là vì bảo hộ những hàng hóa này, bọn hắn còn mang theo mấy người đi lên đối với hàng hóa tiến hành cần thiết kiểm tra sáu.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 máy bay ba nghe tới dương tiên tiến ở trong điện thoại nói cho ta biết chiếc thứ nhất từ tô liên bay tới máy bay hành khách đã đáp xuống phi cơ dân sự trong trắng lúc ta một khoảng nỗi lòng lo lắng liền cuối cùng để xuống mặc dù ta tạm thời còn không biết bộ này hàng không dân dụng sẽ cho chúng ta mang đến bao nhiêu lợi nhuận nhưng không nghi ngờ chút nào là nó có thể giải quyết tất cả vấn đề không chỉ có là trước mắt cái kia hơn một triệu tiền nợ vấn đề cũng không chỉ là các chiến sĩ thế chấp nhiều như vậy bất động sản vấn đề thậm chí trước tiên tiến công ty lui về phía sau phát triển vấn đề đều giải quyết đương nhiên có cái chủng này chuyện tốt chúng ta đương nhiên là không muốn dễ dàng như vậy liền buông tay sáu nói đùa chúng ta ký hợp đồng thế nhưng là bốn chiếc máy bay hành khách làm sao có thể mua được một trận máy bay hành khách liền thỏa mãn thu tay lại nữa nha cho nên khi dương tiên tiến dùng kích động đến thanh em run dậy ở trong điện thoại nói cho ta biết doanh trưởng từ hàng không dân dụng bên kia trèo thuyền qua đây tiền cũng tại tài, tài khoản lên 190 triệu một phân tiền cũng không thiếu mẹ nó thật đúng là làm thành ở bên cạnh nghe tin tức chính trị viên cùng triệu kính bình bọn người tất cả đều không khỏi hoan hô đây nếu là lúc trước đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng làm ăn này có thể làm thành sáu trên thực tế liền ta đều có chút không tin thẳng đến tiền đến giờ khắc này vẫn là không dám tin tưởng đến mức ta ngay cả hỏi hai lần ngươi thật không có nhìn lầm thật có hơn một ước ngươi có hay không thử xuống có thể hay không lấy không nhìn lầm dương tiên tiến rất trả lời khẳng định cũng thử có thể lấy chỉ bất quá ta nói muốn lấy 100 trăm vạn ngân hàng người nói không có nhiều tiền như vậy phải hẹn trước sáu hảo doanh bộ bên trong giống như đánh thắng một trận tựa như bộ phát ra một mảnh tiếng hoan hô thậm chí còn có chút chiến sĩ đang tự lầm bầm đạo hơn một ước cái này 6. cái này phải dùng làm sao a vậy chúng ta không phải người nào cũng là vạn nguyên hộ gì chỉ vạn nguyên nhà rất nhanh liền có người đánh gây hắn chỉ cần một ước đó chính là một vạn cái vạn nguyên nhà chúng ta hợp thành doanh tăng thêm trước tiên tiến công ty có một vạn người sao đương nhiên không có một hai ngàn người không sai biệt lắm đối đầu vậy thì nên mười vạn nguyên hộ đầu chỉ lại có người đánh gãy bọn họ nói đây chỉ là một khung máy bay mà thôi cái này phía sau còn có ba cái đâu sáu đi đi đi lúc này triệu kính bình đánh liền đánh gãy bọn họ nói ai nói cho các ngươi biết số tiền này có thể chia đều số tiền này cũng là công ty triệu thăng lưu các chiến sĩ cười khúc khích hồi đáp chúng ta cái này cũng là mủ vui sướng rất tính toán đâu bởi vì cái gọi là ngôn giả không có ý định nghe hữu tâm các chiến sĩ như thế một thảo luận phía sau liền để chính trị viên cho nghe được trong lòng cách nửa giờ sau chính trị viên liền đem ta kéo sang một bên thấp giọng nói doanh trưởng đầu tiên ta phải nói ngươi việc này làm được xinh đẹp chẳng những giải quyết trước tiên tiến công ty thiếu hụt vấn đề còn có thể giải quyết một nhóm lớn phục viên quân nhân công tác vấn đề cùng sinh hoạt vấn đề đây đều là chuyện tốt nhưng mà ngươi có hay không phát giác việc này có khả năng cho chúng ta binh sĩ mang đến một chút mặt trái ảnh hưởng ảnh hưởng trái chiều ta có chút không hiểu giải quyết bộ đội nỗi lo về sau còn sẽ có tác dụng phụ gì là như vậy Chính trị viên nói, nếu như chúng ta hợp thành doanh chiến sĩ biết mình đều có tiền như vậy, liền không thể tránh khỏi sẽ có chút chiến sĩ càng nhiều nghĩ đến đời sống vật chất mà đối chiến sự tình xảy ra hiện một chút tiêu cực tư tưởng sáu. A, nghe vậy ta không từ bừng tỉnh đại ngộ. Chính trị viên lời nói này không phải rất thâm nhập, hoặc có lẽ là hắn là đấu tranh giai cấp hoặc là tinh thần văn minh cùng ham vật chất hưởng thụ một bộ kia thuyết minh đi ra ngoài. Nhưng đạo lý kia ta vẫn nghe hiểu. Cái này kỳ thực rất bình thường. Một người nếu là không có tiền trên chiến trường liền sẽ không có quá nhiều lo lắng. Ngược lại ta cũng là hai tay chống trơn. Nhưng nếu là có tiền cũng không giống nhau. lúc này các chiến sĩ liền sẽ có một loại khác gánh nặng trong lòng sáu chúng ta thế nhưng là có mấy chục vạn tài sản người cái nào đây nếu là trở lại hậu phương cái kia có thể vượt qua ngày gì đây nếu là trên chiến trường bình quang há không ngoan luồng đương nhiên ta tin tưởng các chiến sĩ sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn cái này thời đại nhân tư tưởng cảnh giới cao nhưng bọn hắn trung quy là người mà không phải thần trong bộ đội nhiều người như vậy riêng lẻ vài người trong lòng sẽ có một ít cựu cựu đó là rất bình thường mà không thể nghi ngờ sẽ ở ở mức độ rất lớn ảnh hưởng đến bộ đội sức chiến đấu cùng bầu không khí chính trị viên nhắc nhở đối với bị chính trị viên tiểu nói này ta liền giống bị tạt một chậu nước lạnh một dạng đột nhiên giật mình tỉnh lại chuyện này chúng ta nhất định muốn nghiêm túc đối đãi sơ ý một chút sáu cũng có thể đem chúng ta hợp thành doanh chiêu bài đập đúng đúng chính trị viên không ngừng gật đầu ta nói chính là ý này một chi binh sĩ có hay không sức chiến đấu nhìn là trạng thái tinh thần mà không phải vật chất hưởng thụ nếu như quá mức ham thậm chí mê luyến vật chất hưởng thụ lời nói kia đôi sức chiến đấu cùng ý chí chiến đấu thì sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn ta gật đầu một cái chính trị viên nói những thứ này mặc dù không nói là tuyệt đối đối với nhưng vẫn là có thật nhiều ví dụ như vậy Tỷ như Việt binh sinh hoạt điều kiện rất kém cỏi, cho nên bọn hắn ý chí chiến đấu rất ương nạnh. Nước Mỹ binh sinh hoạt điều kiện tốt, cho nên bọn hắn ý chí chiến đấu cũng có thể tiếp nhận áp lực thấp hơn nhiều Việt binh. cái này ở kháng đẹp viện chiều chiến tranh hòa thuận vui vẻ càng đánh tranh thượng đô lấy được rất tốt chứng cứ rõ ràng. Đương nhiên, ở đây nói là tổng thể, các biệt hiện tượng tỷ như Việt quân bên trong cũng có tham sống sợ chết, quân Mỹ bên trong cũng có không sợ chết vậy thì cũng rất bình thường. Thế là kế tiếp ta lập tức triệu tập cán bộ tổ chức một lần hội nghị thảo luận chuyện này. Phương pháp giải quyết kỳ thực cũng rất đơn giản, đó chính là những công tin này kiếm được tiền cùng các chiến sĩ tại bộ đội biểu hiện móc nối. cũng chính là chế định một cái quy tắc quy định lấy trước tiên tiến công ty danh nghĩa vì liệt sĩ phát bao nhiêu trợ cấp vì bởi vì thương phục viên chiến sĩ phát ra bao nhiêu trợ cấp các loại rất rõ ràng sẽ nguyên bản sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu một sự kiện chuyển hóa thành khích lệ các chiến sĩ sĩ khí một chuyện ít nhất bọn hắn biết mình trên chiến trường bị thương phục viên phía sau tại sinh hoạt cùng trong công tác đều sẽ có xếp đặt nói khó nghe coi như vinh quang người nhà cũng có thể được một phần lớn trợ cấp chúng ta những thứ này ra chiến trường binh đi được cũng yên tâm chút một phương diện khác dương tiên tiến một đầu kia lại lần nữa vội vàng mở bọn hắn một mặt là tại tính toán làm thành một trận máy bay phía sau đã kiếm bao nhiêu tiền sáu Điểm này ngược lại không nhẹ nhõm, nguyên nhân là bọn hắn cần cho những cái kia đem phòng ở làm thế chân các chiến sĩ một chút đền bù, chắc chắn không có khả năng làm cho những này chiến sĩ nhận không phong hiểm a sau đó lại bảy giảm tám giảm trừ đi đủ loại chi phí, cuối cùng báo lên con số là thuần thu vào hơn 160 triệu. Ta bị cái số này làm cho sợ hết hồn, mẹ nó, một trận này máy bay tổng giá trị mới bán 190 triệu, thành buồn là 100 triệu người rất tệ, ta cho là chúng ta kiếm lời mấy triệu cũng không tệ rồi, không nghĩ tới còn kiếm lời hơn 160 triệu. Về sau Dương Tiên Tiến vừa giải thích như vậy ta liền hiểu sáu. Máy bay thành buồn là một thứ không sai. nhưng chúng ta là dùng quốc nội vận chuyển buồn buồn bình bình đi đổi mà vài thứ quốc nội cùng tô liên tranh lệch giá lại sắp tới gấp 10, thế là chúng ta giá thành thực tế kỳ thực chỉ có một nghìn vạn lại thêm chi phí vận chuyển các loại phí tổn thế là liền để chúng ta cho kiếm được đầy buồn đầy bát bởi như vậy chúng ta bước kế tiếp liền tốt đi được nhiều phía trước chúng ta còn muốn dùng các chiến sĩ phòng ốc đi thế chấp bây giờ hoàn toàn không cần sáu có tiền đi thậm chí vì có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được số lớn công nghiệp nhẹ loại hàng hóa chúng ta còn nâng lên giá cả mặt hướng mỗi cái khu vực bảy gia điên cùng thu mua đương nhiên loại này thu mua trọng điểm vẫn là tại thông hướng master cơ và đường sắt nhất tuyến thuận tiện đi. Hơn nữa vì để tránh cho đêm dài lắm mộng chúng ta cũng là càng nhanh hoàn thành cuộc làm ăn này lại càng tốt. Ta không biết là chúng ta khoản giao dịch này kỳ thực từ một loại nào đó trên trình độ kích thích Trung Hoa Trung Quốc thị trường phát triển. Lúc này kỳ thực Việt Nam kinh tế thị trường cũng ở vào một cái khó khăn thời kỳ. Hắn nguyên nhân chính là kinh tế thị trường mới vừa vận này sinh liền bị đả kích phạm tội kinh tế đả kích. Đó cũng không phải nói quốc gia thực hành chính sách này không đúng, chính sách là đúng. Nó mục đích chính là vì đả kích những cái kia phạm pháp tiểu thương vật giá lên vùn vụn buôn đi bán lại hành vi. Sai liền sai ở phía dưới thi hành phương pháp không phải rất chính xác sáu. Một cái đầu cơ trục lợi tội danh hướng về trên người hai bộ cũng có thể, lại thêm lúc này cơ sở nhân viên còn không có hoàn toàn đi ra 10 năm lúc bóng tối, cho nên vẫn là có thật nhiều người đang dùng 10 năm bộ kia cho người ta chụp mũ lung tung. Thế là cá thể tiểu thương hoặc là sở hữu tư nhân kinh tế trở liền người người cảm thấy bất an, ở một mức độ rất lớn đã kích bọn họ tính tích cực. Nhưng lúc này lại đột nhiên toát ra cái cùng Tô Liên khôi phục mậu dịch 6. Đây chính là chính sách của quốc gia, hơn nữa còn đại lực để sướng, cái này chắc chắn không có khả năng lại là đầu cơ trục lợi a. Đương nhiên, ngay từ đầu cũng không có bao nhiêu người đang làm, nguyên nhân là nhiều phương diện. Tỷ như không có tài chính, không có mẫu lộ, không có tin tức, không có Tô Liên Vương mặt xuất hàng con đường các loại. Những thứ này đều rất bình thường, Trung Hoa Trung Quốc lúc này vẫn là ở vào tương đối phong bế trạng thái, thậm chí còn có tương đương một bộ phận trong lòng người đối với Tô Liên vẫn là duy trì trạng thái đối nghịch, rất khó một chút liền chuyển biến tới lập tức liền cùng Tô Liên nhân làm ăn, coi như nghĩ cũng có khả năng lại bởi vì lo nghĩ cùng lo lắng muốn đợi chờ nhìn, Mà chúng ta trước tiên tiến công ty lại tại lúc này đại tố đặc biệt làm, thậm chí bây giờ là mặt hướng cả nước tiến hành đại thu mua. phải biết đây chính là mấy trăm toa xe đồ vật, hơn nữa chúng ta cũng không vẹn vẹn làm xong máy bay đơn sinh ý này, lui về phía sau sẽ không làm. Theo lý thuyết đối với công nghiệp nhẹ sản phẩm nhu cầu là liên tục không ngừng. Nay liền cho những cái kia nguyên bản vốn đã đóng cửa hoặc là liền muốn sập tiệm nhà máy một cái cải tử hồi sinh cơ hội sáu. Đọng lại tại trong kho hàng sản phẩm đổi thành tiền đi, số tiền này có thể một lần nữa đầu nhập sản xuất đi, sinh sản sau đó liền sẽ kiếm lời tiền nhiều hơn tái sản xuất ra càng sinh sản nhiều hơn phẩm sáu. Nói đơn giản, cũng chính là việc buôn bán của chúng ta kỳ thực làm cho những hãng này đều tiến vào một cái tốt tuần hoàn. Tại dạng này dưới điều kiện ta cho rằng bây giờ chúng ta thì có tất yếu đối với chất lượng đưa ra cao hơn yêu cầu, dù sao chúng ta là định đem làm ăn này thời gian dài làm tiếp, thế là liền tạo thành một loại tốt cạnh tranh thị trường hoàn cảnh. Từ nơi này một phương diện tới nói, Trung Hoa Trung Quốc cải cách khai phóng ở một mức độ nào đó còn phải cảm tạ Tô Liên, bởi vì chính là Tô Liên loại kia không hợp lý công nghiệp kết cấu, cùng với từ hắn phát động hoặc là gián tiếp phát động hai trận chiến tranh số lớn nhu cầu, mới thêm một bước kích thích Trung Hoa Trung Quốc kinh tế thị trường phát triển. Chưa xong con tiếp, r ER Chương 66, máy bay bốn bất quá giữa quốc gia và quốc gia sự tình. Thật đúng là rất khó dùng tới cảm tạ cái từ này. Cũng tỉ như nói bây giờ à, Tô Liên trạng hướng xác thực cho ta quốc kinh tế làm ra trợ giúp rất lớn, nhưng cái này cũng chỉ có thể nói là thỏa mãn lợi ích của song phương theo như nhu cầu 6. Quốc cùng quốc ở giữa nói chính là lợi ích, nếu như chuyện này đối với Tô Liên không có lợi ích lời nói, có quỷ mới tin Tô Liên sẽ nguyện ý làm như vậy. huống chi, chuyện này cuối cùng, hay là muốn quy công cho thượng cấp quyết sách 6? nếu không phải là thượng cấp quyết định cùng tô liên hòa hoan quan hệ nếu không phải là thượng cấp quyết định đang khôi phục tô ở giữa mậu dịch như vậy loại này vẫn ở tại chuẩn trạng thái đối nghịch hai nước là không thể nào xuất hiện đại quy mô như vậy giao dịch doanh trưởng ngay tại ta suy xét cái vấn đề này thời điểm một cái thông tín viên ngay tại trước mặt ta chào một cái đạo trương tư lệnh cho người đi một chuyến ngay lập tức đi ta ứng tiếng thầm nghĩ hẳn là cùng chúng ta dùng đồ hộp đổi máy bay sự tình có liên quan hơn rồi lớn như vậy một việc chắc chắn chạy không khỏi trương tư lệnh mắt hơn nữa trương tư lệnh còn rõ ràng biết cái này tiền tiến bán buôn công ty chính là ta hợp thành doanh làm Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, làm ta đi vào bộ tư lệnh thời điểm. Trương Tư lệnh liền ha ha cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đánh liền trận chiến đi, không nghĩ tới kiếm tiền cũng như vậy có năng lực nhìn xấu. Việc này cũng làm ta sợ hết hồn. Ngươi hay dùng những cái kia đồ hộp còn có buồn buồn bình lon đồ vật liền đem máy bay cho đổi lấy. Thật không dám tin tưởng, là của ngươi chủ ý a. Là, ta gật đầu một cái. Việc này ta cũng không dám cũng không tất yếu giấu giếm Trương Tư lệnh. Ta đã nói, Trương Tư lệnh đạo, ngoại trừ ngươi còn có ai sẽ nghĩ tới dạng này một ý kiến? Nghe nói còn có ba cái, là còn có ba cái. Ta nói. cho nên chúng ta bây giờ mới đang gia tăng thu mua hàng hóa chỉ cần hàng vừa đến mát sở cơ và ba, máy bay chẳng mấy chốc sẽ bay tới ngươi được lắm đấy a trương tư lệnh cười lắc đầu nói ngươi cái này không chỉ là đã kiếm được tiền cũng coi như là vì chúng ta dựng lên ba kiện công lớn ba kiện đại công nghe vậy ta không từ một xứ sở cũng không trương tư lệnh gật đầu nói một phương diện nhường rất nhiều nhà máy khởi tử hồi sinh sáng tạo ra rất nhiều vào nghề cương vị làm cho xã hội càng hướng tới ổn định cái này nói ngược lại là không sai điểm này ta cũng nghĩ đến chỉ là không nghĩ xa như vậy bây giờ bị trương tư lệnh nói chuyện ta đã cảm thấy thật đúng là Nếu như nhà máy khởi tử hồi sinh, vậy không phải phải mời càng nhiều công nhân sao? Thỉnh càng nhiều công nhân cũng chính là mang ý nghĩa trong xã hội không việc làm cũng ít đi. Thế là xã hội thì càng xu thế ổn định. Cho nên nói, xã hội kỳ thực là rất vật kỳ quái. Giống như phía trước thấy qua một bộ gọi tô ăn mày phim nửa sáu. Ta nhớ được bên trong hoàng đế đối với tô ăn mày nói một câu nói như vậy, các người cái bang nhân số nhiều như vậy, ta sao có thể yên tâm đâu? Ý tứ này rất rõ ràng, liền sợ tô ăn mày tụ chúng tạo phản. Tô ăn mày trả lời rất có ý tứ, hắn nói, người của cái bang đến không phải ta định, mà là hoàng thượng định. Hoàng thượng nếu như đem thiên hạ quản lý thật tốt. như vậy người của cái bang đếm tự nhiên là thiếu đi Lời này có thể nói là chân lý à chúng ta tình huống hiện tại cũng gần như là như thế này một phương diện khác trương tư lệnh nói tiếp ngươi cũng vì công ty hàng không giải quyết tình hình khẩn cấp a ta không từ gật đầu một cái phía trước ta chỉ suy nghĩ cái này kiếm lời công ty hàng không tiền là không phải kiếm được có chút tàn nhẫn quá một ức mua được máy bay xoay tay một cái liền 190 triệu bán đi sáu nhưng kỳ thật công ty hàng không cũng vui vẻ tại dạng này bởi vì này đồ chơi đi nước mỹ bên kia mua phải ba ước đâu cuối cùng trương tư lệnh còn nói người cái này một nước có thể nói là kéo theo cả chúng tô mậu dịch à cái này cũng là chúng ta hy vọng thấy phía trước chúng ta còn tưởng rằng chỉ là trong chính trị lợi ích không nghĩ tới bị ngươi nháo trò như vậy sáu chúng ta lại thấy được phương diện kinh tế ích lợi thật lớn nay liên đủ để chứng minh chúng ta một bước này là đi đúng cùng tôi liên giữ gìn mối quan hệ vô luận là chính trị quân sự hay là kinh tế đều đối chúng ta có rất lớn chỗ tốt điểm này ta cũng không có ý kiến kinh tế lợi ích đó là rõ ràng lợi ích chính trị cũng rất rõ ràng sáu chúng ta tại đẹp tô ở giữa có thể bốn lượng nổ thiên kim đi quân sự lợi ích vậy cũng không cần nói của ta tuyệt đại đa số trang bị cũng là hàng xô viết, phong cách này cùng Mỹ Anh các nước cái kia mua được vũ khí trang bị không kiêm dùng, cái này lui về phía sau còn phải từ Tô Liên cái kia mua trang bị đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trung Hoa Trung Quốc cho tới bây giờ cũng là một cái rất có học tập tính chất quốc gia, bất kể là kiểu Mỹ trang bị hay là hàng xô viết trang bị xấu. Chúng ta có thể mua để mua, mua được sau đó hay dùng tính toán cái gì lốt ba lốt bốp nghiên cứu một phen, kết quả là đem đẹp tô trang bị riêng mình đặc điểm cho dung hợp tại một cái trở thành đồ vật của mình, một cái khác cực đoan chính là Ấn Độ. hắn cũng là đẹp tô trang bị đều có nhưng không có cách nào dung hợp lại cùng nhau cái này cũng là nước mỹ vì cái gì dám đem trang bị bán cho ấn độ mà muốn đối trung hoa trung quốc cầm bán nguyên nhân một trong sáu cái này muốn để trung hoa trung quốc như thế học tiếp còn có còn không hai cái nữa liền đem nước mỹ cho dâm ở dưới chân nhưng nước mỹ không biết là có nhiều thứ là thế nào cản cũng đỡ không nổi trung hoa trung quốc có một đặc điểm đó chính là phân thời điểm vô cùng nhỏ yếu hợp thời điểm liền vô cùng cường đại sáu triển vọng lịch sử 5 năm ngàn năm bắt vương chi loạn lúc thậm chí nhường mấy cái dân tộc thiểu số đều có thể đem tây tấn đánh phá thành và nhỏ đây cũng chính là trong lịch sử ngũ hồ luận hoa Chỉ khi nào thống nhất, đó chính là đem vài tỷ, hơn một tỷ người trí tuệ ngưng kết cùng một chỗ, cố lực lượng này từ mấy ngàn năm qua Trung Hoa Trung Quốc lịch đại hướng đi thống nhất lúc sáng tạo thịnh thế đủ để nhận được chứng minh. Thiên hạ phân lâu tất hợp hợp lâu tất phần, Nhật Bản xâm lấn Trung Hoa Trung Quốc cùng trong lịch sử triều đại thay đổi lúc làm sao tương tự, mà bây giờ Trung Hoa Trung Quốc cố lực lượng này lần nữa ngưng kết cùng một chỗ, như vậy trong lịch sử thịnh thế cũng rất có khả năng sẽ lại một lần nữa xuất hiện. đây cũng chính là vì cái gì mỗi một cái người trung quốc trong lòng đều có một cái thống nhất động mỗi một cái người trung quốc đều có cảm giác nhớ nhà mỗi một cái người trung quốc đều sẽ lá dụng về tội loại tư tưởng này nguyên nhân sáu cái này kỳ thực chính là chịu mấy ngàn năm trung hoa trung quốc văn hóa thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ nhớ tới tổ quốc đều sẽ có loại tìm nguồn gốc tri tâm đương nhiên ở đây nói cũng đúng tổng thể trường hợp đặc biệt sẽ không đang thảo luận trong phạm vi chính là tại loại này tìm nguồn gốc tri tâm hoặc là cảm giác nhớ nhà ảnh hưởng dưới mới có rất nhiều người cứ việc tại ngoại địa thậm chí nước ngoài vượt qua cuộc sống thoải mái nhưng vẫn là phải trở về quê hương của mình trở lại quốc gia của mình trong lòng mới có thể an tâm cũng chính vì dạng này hàng năm sau khi kết thúc người trung quốc đều phải tại tết xuân về nhà một chuyến cùng thân nhân hoặc gặp bằng không trong lòng liền sẽ có loại không giải thích được cảm giác mất mát sáu. đây chính là trung hoa văn hóa nghị lực nó trong lúc vô tình đem số đông trung hoa con gái sức mạnh cho ngưng kết chung một chỗ để chúng ta cảm thấy may mắn là trung hoa trung quốc là một cái duy nhất văn hóa chưa từng xuất hiện gậy lĩa quốc gia bằng không mà nói Ai có thể cam đoan chúng ta sẽ không giống cùng là văn minh cổ quốc hơn nữa, nhân khẩu lại theo ta nhóm không kém nhiều Ấn Độ một dạng đâu? EJ er 1152 1064 chương 67 máy bay năm cho nên trên internet tịnh truyền lấy một cái quan điểm, chính là người Trung Quốc không đủ đoàn kết. Điểm này ta là tuyệt đối không cách nào nhận đồng. Một thật muốn nói đoàn kết, Trung Hoa Trung Quốc trong 10 năm cả nước hơn một tỷ người cơ hồ cũng là một lòng hướng về một phương hướng đi. Trên thế giới quốc gia nào có thể so sánh được với? Càng thâm nhập điểm nói, chính là người Trung Quốc theo đuổi đoàn kết là một loại đại đoàn kết, cũng chính là cổ đại nói tới đại nhất thống. mà lớn hơn đoàn kết nhất định phải phải đánh vỡ đoàn nhỏ kết sáu cái này kỳ thực rất dễ lý giải nếu như tất cả mọi người đều tụ ba tụ năm ôm thành từng cái đoàn thể nhỏ lời nói vậy phải thực hiện đại đoàn kết liền không thể nghi ngờ hết sức khó khăn cho nên trung hoa trung quốc lịch sử kỳ thực chính là một lần lại một lần đánh vỡ tiêu diệt tiểu đoàn thể tiếp đó đạt đến thống nhất tại thống nhất phía sau cũng để phòng chỗ tướng lĩnh đoàn nhỏ kết sáu cái này được xưng là cầm binh đề cao thân phận là muốn bắt đầu thế là chỉ làm trở thành bây giờ trên internet thường nói một cái người trung quốc là đầu rồng một đám người trung quốc chính là đầu trùng tương phản một cái người nhật bản là đầu trùng một đám người Nhật Bản chính là đầu rồng. Lời này thật có nhất định đạo lý, người Nhật Bản rất dễ dàng tạo thành từng cái tiểu đoàn thể đây là sự thật, nhưng cái này cũng không hề đại biểu đoàn bọn Han kết, nếu như đoàn kết Nhật Bản còn sẽ có nhiều như vậy chính đảng thế lực lẫn nhau nghiêng trên sao. Nếu như đem cái này xưng là dân chủ mà nói, na Nhật Bản hơn 3000 cái lớn nhỏ bang phái vì địa bàn cùng lợi ích lẫn nhau rằng co lại là người sai vật kia đoàn kết đâu. Cho nên lời này hẳn là xuống chút nữa nói, một đám người Trung Quốc là đầu trùng, một đứa cái người Trung Quốc đâu. 13 đứa cái người Trung Quốc đâu. Trên đời có quốc gia nào có thể đem 13 ba ước nhân khẩu ngưng kết cùng một chỗ lại có thể bảo trì ổn định? Phải biết người Ấn Độ miệng 12 hai ước, lại có 20 mươi mấy cái bang, hắn ngôn ngữ, văn tự thậm chí pháp luật cũng không có thực hiện thực chất thống nhất. Đang suy nghĩ gì đấy? Trương Tư lệnh tiện tay cho ta rót một chén trà. A không có gì. Lúc này ta mới ý thức tới tự mình đi thần. Không biết vì cái gì. Trước đó lúc nào cũng nghĩ đến Trung Hoa Trung Quốc cái này không hảo vậy không tốt, nhưng bây giờ lại luôn cảm thấy Trung Hoa Trung Quốc đoạn đường này đi tới thật không dễ dàng. Đây có lẽ là bởi vì nhận đồng lao đầu a. Bất quá ta nghĩ sáu. chủ yếu hơn nguyên nhân là trước đó không có tham dự vào thay đổi việt nam loại này tiến trình bên trong bởi vì cái gọi là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu mới quý thường thường là cái gì cống hiến cũng không có hoặc là trả giá phải ít vắng người mới càng sẽ dùng loại kia trêu chọc tâm thái đi đối đãi quốc gia phát triển mà bây giờ chúng ta cũng vùi đầu vào cái tiến trình này bên trong đương nhiên liền biết cái này mỗi một bước cũng là đi được gian khổ cỡ nào cũng đã biết mấy chục năm sau phát triển thành hiện đại cái dạng kia đến cỡ nào không dễ dàng cần bao nhiêu không người nào tư kính dân thậm chí là hy sinh kỳ thực ta cũng không nghĩ đến sẽ kiếm lời nhiều tiền như vậy ta nói Sắp thực nói hẳn là bị ép, a, bị buộc. Trương Tư lệnh có chút ngoài ý muốn. Thế là ta liền đem công ty thiếu hụt hơn một triệu, không đắc bất nghĩ biện pháp kiếm tiền bổ túc chuyện nói một lần. Trương Tư lệnh nghe không khỏi cười ha ha, xem ra thương trường cũng cùng chiến trường không sai biệt lắm đi, cũng là muốn tìm đường sống trong chỗ chết. nhưng tạm, Trương Tư lệnh lại nói tiếp, kỳ thực lần này tới, chủ yếu còn không phải nói cái này, các ngươi mở công ty chỉ cần không ảnh hưởng sức chiến đấu liền tốt, chúng ta cũng vui vẻ gặp trước tiên tiến công ty giải quyết như vậy đại lượng phục viên cuộc sống của quân nhân vấn đề thậm chí còn giải quyết một bộ phận binh sĩ vấn đề kinh phí. lần này gọi ngươi tới là muốn nói chuyện tôi liên vấn đề tôi liên vấn đề ta có chút không hiểu đối với chính là tôi liên vấn đề trương tư lệnh ngồi đáp phía trước các ngươi không có dạng này là một chút chúng ta còn không biết nguyên lai tôi liên đã xa vào đến loại này trong khối cảnh các ngươi trước tiên tiến công ty cùng tôi liên phương mặt đánh quan hệ tương đối nhiều nói một chút phương diện này a a nghe vậy ta liền hiểu nay chủ yếu là bởi vì chúng tôi ở giữa trường kỳ ở vào trạng thái đối nghịch nguyên nhân lại thêm cái này thời đại tin tức tương đối phong bế mà chúng ta lại tập trung tinh lực tại càng quỷ tử trên thân cho nên đối với tô liên phương mặt hiểu rõ vẫn là cực kỳ có hạn nói như vậy nghĩ nghĩ ta liền trả lời đạo tô liên sở dĩ sẽ lâm vào loại này khốn cảnh đương nhiên cùng bọn hắn phát động chiến tranh có liên quan nước mỹ đối với tô liên phong tỏa cũng đưa đến tác dụng nhất định nhưng chủ yếu nhất chính là hắn trải qua tể kết cấu không hợp lý trải qua tể kết cấu không hợp lý đối với ta nói nếu như chỉ là ngắn hạn chiến tranh cục bộ mà nói hoặc giả thuyết là một cái đại quốc cùng một cái tiểu quốc ở giữa chiến tranh như vậy trải qua tệ kết cấu còn không phải trọng yếu như vậy tỷ như anh a mã đảo chiến tranh còn có chúng ta cùng việt ở giữa chiến tranh nhưng nếu như là hai cái đại quốc ở giữa phát động chiến tranh toàn diện hoặc là đại diện chiến tranh cái tiêu trải qua tể kết cấu chính là vũ khí trang bị bên ngoài có thể tạo được tác dụng mấu chốt nhân tố ngay vậy trương tư lệnh không khỏi gật đầu một cái giống như nhật bản xâm lược chúng ta thời điểm thời điểm một dạng bọn hắn chỉ cần dùng hải quân đem chúng ta đường ven biển một vây sáu chúng ta tuyệt đại đa số ngoại viện đều bên trong gáy mất mà khi đó nước ta công nghiệp lại mười phần mặc được thế là chỉ có thể dựa vào đại đao trường mâu đi đối phó nhật bản quỷ tử súng máy xe tăng chính là cái này lý ta nói tôi liên tình huống hiện tại cùng chúng ta khi đó có chút giống chỉ bất quá không nghiêm trọng như vậy mà thôi nó nặng công nghiệp 10 phần phát đạt, bọn hắn có số lớn nhà máy có thể chế tạo máy bay, đại pháo, xe tăng, nhưng mà công nghiệp nhẹ lại hết sức bằng được. dạng này trải qua tệ kết cấu nếu như là đánh ngắn hạn chiến tranh cái kia còn hảo, sau một quãng thời gian dân chúng sinh hoạt liền sẽ chịu ảnh hưởng. thế là thì có bây giờ tôi liên loại tình huống này, một phương diện máy bay bán không được, một phương diện khác nhu cầu cấp bách đổ dùng hàng ngày, cho nên chúng ta mới có thể sử dụng những cái kia buồn buồn bình lon đổ vật đổi máy bay tới. ân, trương tư lệnh gật đầu một cái, sau đó liền cười nói, cái này chỉ sợ là tô liên quỷ tử nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ tới. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng chỉ cần thời gian mấy tháng liền có thể khống chế lại áp pha nít sơ tăng, càng không có nghĩ tới chúng ta sẽ đem chiến tranh Việt Nam có ý định mang xuống 6. Bây giờ sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng là hắn tự làm tự chịu. Trương Tư Lệnh nói không sai, Tô Liên Nhân kỳ thực không ngu ngốc, nếu như bọn hắn biết mình muốn đánh là hai trận như thế kéo dài đánh mấy năm còn không có bất luận cái gì kết thúc hy vọng chiến tranh, như vậy bọn hắn nhất định sẽ nghĩ đến chính mình nội bộ kinh tế có phải hay không sẽ chịu được. Bọn hắn sai liền sai đang đối với cái này hai trận chiến tranh đều làm sai lầm nói chừng, thế là liền lâm vào một cái vũng bùn không thể tự kiểm chế. Nhưng mà bởi như vậy sáu. sau đó trương tư lệnh cũng có chút lo lắng nói chúng ta nếu như khôi phục mua bán lời nói có thể hay không cho tô liên quỷ tử cơ hội thở dốc để bọn hắn có càng nhiều vốn liếng kéo dài hắn ủng hộ chiến tranh trương tư lệnh cân nhắc đương nhiên là có đạo lý chúng ta cho tô liên chuyển vận đi số lớn công nghiệp nhẹ sản phẩm trên thực tế chính là hóa giải tô liên quốc nội áp lực đi điều này cũng làm cho đại biểu cho tô liên tham dự áp Phanis giờ tăng cùng chiến tranh việt nam sẽ kiên trì càng lâu hơn trận chiến đánh càng lâu đối với chúng ta lại càng bất lợi đi nhưng đây chỉ là truyền thống tư duy đương nhiên là sẽ ta hồi đáp nhưng đây chẳng phải là chúng ta cần có sao chúng ta cần nghe vậy trương tư lệnh không khỏi sương sở, thế nào lại là chúng ta cần đâu thấy vậy ta liền biết mặc dù trương tư lệnh đối với chiến trường nữ lực bộ đội cải cách thậm chí phát triển kinh tế đều có hắn độc đạo một mặt nhưng ở quốc tế trên chiến lược lại có vẻ mười phần lạ lẫm bất quá cái này cũng không kỳ quái thế hệ trước nhà cách mạng đối mặt hoặc chính là phản xâm lược chiến tranh hoặc chính là nội chiến duy nhất một lần đi ra biên giới đúng là kháng đẹp việt triều cho nên bọn hắn không có bao nhiêu cơ hội đối mặt loại này quốc tế giữa bắc dịch sẽ lạ lẫm cũng sẽ không đủ là lạ là ta hồi đáp một phương diện chúng ta là tại đẹp tô ở giữa bốn lượng thiên kim nếu là tô liên quá sớm hỏng mất, vậy chúng ta cũng chính là đã mất đi cái này có thể cân bằng nước mỹ lao đổ vỡ. a, nghe vậy trương tư lệnh không khỏi gật đầu một cái, cho nên chúng ta cùng tô liên tiến hành mậu dịch là chính xác. một phương diện khác, ta nói tiếp, chỉ có trận chiến tranh này tiếp tục đánh xuống, chúng ta mới có thể từ tô liên cái kia kiếm lời tiền nhiều hơn sáu. trương tư lệnh nghe vậy không khỏi hé mở cái miệng, thật lâu mới gật đầu nói, đúng đúng, ngươi xem ta đây đầu 6. nói cũng không khỏi tự dễ nở nụ cười, rất rõ ràng là. cuộc chiến này đánh xuống không chỉ ở trên quân sự không ngừng có nước mỹ chờ quốc gia phương tây viện trợ cũng không chỉ là có thể thôi động bộ đội cải cách mà là bởi vì đối với nước ta cải cách khai phóng cùng phát triển kinh tế có lợi sáu chỉ có cuộc chiến này tiếp tục hướng xuống đánh tô liên trải qua tể kết cấu mất cân bằng mới có thể tiếp tục chuyển biến xấu cũng chỉ có rằng này tô liên mới có thể tiếp tục bán đồ bán tháo công nghiệp nặng sản phẩm mà giá cao thu mua công nghiệp nhẹ sản phẩm mà vừa vặn là ta có cần. nghĩ tới đây ta không từ cười khổ một tiếng đều nói nước mỹ là một cái phát run tranh tài quốc gia không nghĩ tới chúng ta kỳ thực cũng tại trong chiến tranh kiếm lợi một bút cái này một bút chỉ từ tiền phương diện tới nói có lẽ phải so với Mỹ Quốc ít hơn nhiều lắm nhưng đối với nước ta phát triển kinh tế nhưng là vô cùng trọng yếu đồng thời tô liên lâm vào loại này khốn cảnh cũng là cho chúng ta một lời nhắc nhở ta nói hôm nay tôi liên lại bởi vì trải qua tệ kết cấu không công bằng mà lâm vào khốn cảnh ngày mai sẽ rất có thể liền sẽ xảy ra ở trên người chúng ta theo lý thuyết lui về phía sau kinh tế của chúng ta phát triển nhất định muốn tận lực tránh loại sai lầm này bằng không tương lai có một ngày rất có thể cũng sẽ thụ người chế trụ đối với Trương Tư lệnh cười nói, "Anh hùng sở kiến lược đồng, cái này cũng là ta muốn nói. Theo lý thuyết 6, lui về phía sau chúng ta sự cải cách này khai phóng, muốn nông nghiệp cùng công nghiệp đều phải xem trọng, tại công nghiệp bên trong nặng nhẹ công nghiệp đều phải chào. Bằng không lại có quốc gia nào giống Nhật Bản một dạng đem chúng ta đường ven biển một vây, chúng ta lại đem lâm vào một lần khổ chiến. Khi thực đối với cái này, một điểm ta lại cũng không lo lắng, nguyên nhân là ta rất rõ ràng tại không xa tương lai Việt Nam công nghiệp sẽ phát triển toàn diện thậm chí còn phát triển thành toàn cầu công nghiệp đủ nhất mặt một quốc gia 6. Cũng chính là công nghiệp nhẹ một cái cũng không buông tha, công nghiệp nặng một dạng phát triển." Đến mức toàn cầu các nơi đều ở đây sử dụng Trung Hoa Trung Quốc chế tạo đã biến thành một cái đáng mặt thế giới nhà máy. Cho nên, ở trên mạng làm ta thấy có người phát thiệp nước Mỹ nếu là đánh chúng trong nước quốc có thể kiên trì bao lâu lúc ta chỉ muốn gửi, nhìn thấy bên trong có người nói chỉ cần nước Mỹ hàng không mẫu hạm đem Trung Hoa Trung Quốc đường ven biển một vây Trung Hoa Trung Quốc liền hỏng mất thì càng là để cho ta nhạc đắc bất đi. Trung Hoa Trung Quốc tất cả công nghiệp đều đầy đủ nông nghiệp lại có thể tự cấp tự túc, cái kia vây quanh còn có ý nghĩa sao? Nếu là đem Trung Hoa Trung Quốc cho bao vây sáu. Cái kia đầu tiên là là nước Mỹ. Nước Anh chờ đại lượng nhập khẩu Trung Hoa, Trung Quốc chế tạo quốc gia bởi vì đắc bất đến công nghiệp nhẹ sản phẩm mà giá hàng dâng lên. Tiếp theo chính là quốc gia phát đạt phải mở lại công nghiệp nhẹ nhà máy, cái này không nói đến xài bao nhiêu tiền, phải biết những hãng này thế nhưng là kèm theo giá trị thấp tiền kiếm được dịu dàng mà lại còn là lao động đông nước hình. Quốc gia phát đạt những cái kia bị vô béo bách tính còn có thể ăn loại khổ này sao? Muốn nói Trung Hoa, Trung Quốc có cái gì thiệt hại a sáu? Vậy thật là có, tổn thất này cũng là bởi vì buôn bán bên ngoài cho đoạn mất làm ra miệng buôn bán nhà máy phải quan môn. Nước Mỹ thật muốn vây liền vây mấy thập niên a, nó vây nó chúng ta sinh hoạt chúng ta sáu. ngược lại gì đều có thể chính mình sinh sản duy nhất nhược điểm vấn đề nhiên liệu cũng tại pakistan cái kia giải quyết cuối cùng xem ai có thể nấu ở từ trương tư lệnh cái kia trở lại doanh bộ thời điểm cũng đã là nửa đêm nhưng triệu kính Bình cùng chính trị viên mấy cái cán bộ nhưng là thần sắc khẩn trương lại dẫn chút hưng phấn chờ lấy ta thế nào ta hỏi cũng không ngủ doanh trưởng trước tiên nói một chút gì tình huống a chính trị viên vấn đạo thượng cấp có dặn dò gì nô nghe chính trị viên lời này ta liền hiểu bọn hắn cũng không cần biết trương tư lệnh tìm ta vì chính là máy bay chuyện đây là đang lo lắng thượng cấp lại bởi vậy xử lý chúng ta vẫn là làm gì chứ ai ta có ý thở dài nói chúng ta là không phải là quá lớn ta đã nói rồi triệu kính bình có chút áo nào nói thương này đánh ra đầu điều chúng ta kiếm lời mấy trăm vạn không phải tốt sao lần này liền kiếm lời vài tỷ ai chính trị viên cũng lắc đầu nói sớm biết chúng ta liền nên mua một chút máy ủi đất từ từ sẽ đến doanh trưởng vẫn còn là cảnh vệ viên tiểu lưu nhìn ra điểm không thích hợp hắn trần chờ hỏi ta cái kia thượng cấp 6. là thế nào cái thuyết pháp ta đây mới nhìn không được cười ra tiếng chỉ vào bọn hắn cười nói xem các ngươi một chút bộ dạng này đều theo mất rồi bảo bối tựa như sáu đám người giờ mới hiểu được lên ta làm người người đều đối lấy ta lại là cười khổ lại là mắt trợn trắng nói thật chính trị viên vẫn là có chút không yên lòng thượng cấp thật không có quan hệ chúng ta làm như vậy suy nghĩ không có ta trả lời còn khen ngợi chúng ta vì quốc gia làm công như đâu nói là sáu hiểu công ty hàng không khẩn cấp tạo công an việc làm cơ hội giải quyết số lớn phục viên cuộc sống của quân nhân vấn đề a chúng cán bộ lúc này mới hoàn toàn yên lòng các đồng chí chính trị viên nói tiếp ta là muốn như vậy thượng cấp tín nhiệm ta như vậy nhóm vậy chúng ta thì không nên chỉ vì chính mình suy nghĩ cái này nếu là trước kia mà nói chúng ta trước tiên tiến công ty kiếm được tiền chỉ đủ giải quyết cùng hợp thành doanh tương quan phục viên cuộc sống của quân nhân vấn đề bây giờ chúng ta kiếm lời nhiều tiền như vậy cũng không thể nóng nào chỉ lo chính mình a đối với triệu kính bình hồi đáp nghèo thì chỉ lo thân mình đặt thì chiếu cô thiên hạ chúng ta bây giờ cũng phải vì đó người khác suy nghĩ một chút xấu Nghe vậy ta không tự âm thầm gật đầu có đôi lời gọi cùng chung hoạn nạn dễ dàng cùng hưởng phúc lại khó khăn lời này nhìn bề ngoài tựa hồ rất khó lý giải nhưng nghĩ lại phía dưới nhưng lại mười phần có đạo lý cùng chung hoạn nạn nhiều khi là tình thế bắt buộc không đắc bất cùng chung hoạn nạn, nếu là không đồng chu cộng thể lời nói mỗi người đều phải chịu không nổi, thế là không đắc bất cùng chung hoạn nạn. Nhưng mà một khi khổ tận cam lai sau đó, lại xuất hiện đủ loại phân phối không bình quân vấn đề, thế là đủ loại mâu thuẫn tiểu ra hiện. Nhưng bây giờ chúng ta đám này chiến hữu, nhưng là không chỉ có thể cùng chung hoạn nạn cũng có thể cùng hưởng phúc, là chân chính có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng gánh. Đúng doanh trưởng. Triệu Kính Bình nói, ngay tại ngài đi họp thời điểm, chúng ta tiếp vào Dương Tiên tiến điện thoại của, lại có hai khung máy bay thành công giao hàng. A. Ta gật đầu một cái, khó trách bọn hắn vừa rồi khẩn trương như vậy. nếu không thì sáu chúng ta lui về phía sau đem phúc lợi phạm vi mở rộng chính trị viên nói cũng chính là đem hợp thành doanh phúc lợi mở rộng đến những bộ đội khác đi cái này chỉ sợ không được ta lắc đầu nếu như đem phúc lợi mở rộng lời nói vậy chúng ta mở rộng đến đâu chút bộ đội đâu chúng ta một cái hợp thành doanh vẫn là tiểu bộ đội mà lại là chính chúng ta thiết lập công ty có những thứ này phúc lợi là bình thường nhưng nếu như không có lý do mở rộng đến những bộ đội khác sáu sẽ xuất hiện một chút mâu thuẫn tỉ như những bộ đội khác sẽ không căng tầm dựa vào cái gì đồng dạng là làm lính phúc lợi lại như thế cách xa dựa vào cái gì bọn hắn liền có thể đặc thù hóa các loại đây không phải cho chúng ta giảm biên chế chính sách cùng quân đội cải cách tới mức sao điều này cũng đúng đám người không khỏi nhau nhau biểu thị đồng ý vậy cái này nên làm sao xử lý tiếp lấy chúng cán bộ không khỏi nhìn lẫn nhau người người mắt lớn chừng mắt nhỏ thấy vậy ta không từ cảm thấy buồn cười, trước kia là kiếm lời không có tiền hoa bây giờ là có tiền cũng không biết xài như thế nào bất quá cái này cũng không kỳ quái các chiến sĩ người người đều tỉnh thói quen người bình thường phụ trách bất quá chỉ là mười mấy mấy chục trợ cấp cùng lắm chính là bắt sống một danh việt quỷ tử thưởng một đài tivi thời điểm thay cái mấy trăm nguyên đều cảm thấy trong lòng bàn tay nóng lên nơi nào sẽ có đối mặt vài tỷ nhân dân tệ quản lý tài sản thủ đoạn kỳ thực cũng đơn giản ta nói chúng ta có thể không dùng tại phúc lợi trên giới công phu đi chỉ cần nhường trước tiên tiến công ty mở rộng kinh doanh cũng liền có thể công ty một mở rộng cái này cần nhân thủ là hơn chúng ta nếu như còn giống như trước ưu tiên thuê phục viên quân nhân cái kia trên thực tế cũng chính là vì đó nó bộ đội sáng tạo việc làm giải quyết cuộc sống của bọn hắn vấn đề đúng đúng biện pháp này hảo đề nghị của ta rất nhanh được các chiến sĩ tán đồng có nhiều tiền như vậy, chúng ta mỗi cái chỗ đều mở một nhà công ty chi nhánh, thu người muốn hay không theo lệ đội phiên hiệu chiêu. vậy thì tốt, cái này lại thành một chi bộ đội. 6. nghe các chiến sĩ nói lời ta không từ lắc đầu, các chiến sĩ đánh trận có thể đi, nhưng ở làm ăn phương diện vẫn là khiếm khuyết kinh nghiệm, cho nên nói ra lời nói đều để người cảm giác đắc bất tự tế. ta hy vọng là công ty này khuyết trương từ từ sẽ đến, vừa làm cho có tài chính cũng không thể gấp. rất rõ ràng là, mặc kệ có bao nhiêu tài chính, nếu như không tiến vào một cái có thể cầm tục phát triển, cái kia không bao lâu chính là miệng ăn núi lở. trái lại. Nếu như mở rộng những thứ này, công ty chi nhánh bản thân liền có thể lợi nhuận, như vậy cái này tuyết cầu thì sẽ càng lăn càng lớn, liền sẽ tạo thành một loại kiếm lời tiền nhiều hơn mở càng nhiều công ty, càng nhiều công ty sáng tạo càng nhiều vào nghề cơ hội dạng này một loại tốt tuần hoàn. Cũng chỉ có dạng này mới có thể tận khả năng nhanh làm hết khả năng tiêu hóa hết trên xã hội sùng lớn không việc làm quân thể, từ đó từ trên căn bản giải quyết trị an xã hội vấn đề. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1065. Chương 68, trường chuyên nghiệp doanh trưởng Ngày thứ hai Dương Tiên Tiến liền đánh cho ta điện thoại, hai khung máy bay mua kiểu đã đến sổ sách, 380 triệu, lần này chúng ta có thể kiếm lớn. Bất quá chiếc cuối cùng máy bay giao dịch xảy ra chút vấn đề xấu. Vấn đề gì? Tô Liên Vương mặt nhóm cái danh sách để chúng ta theo danh sách đưa hàng. Dương Tiên Tiến nói, bên trong phần lớn cũng là đồ hộ, lương khô các loại đồ vật. Cái này muốn hay không tiến đưa? A. Nghe vậy ta liền hiểu, phải biết Tô Liên Quỷ tử lúc này thế nhưng là tại hai cái trên phương hướng đánh trận. bọn hắn một mặt phải trợ giúp việt một phương diện khác lại tại áp sở tăng đầu nhập số lớn quân đội đồng thời còn muốn vì áp sở tăng quân đội chính phủ cung cấp tiếp tế thế là giống đồ hộ lương khô các loại dễ dàng cho chuyển vận đồ vật liền thành khan hiếm chiến tranh vật chất dương tiên tiến sở dĩ sẽ hỏi như vậy đó cũng là cân nhắc đến điểm này sáu nếu là chúng ta đưa lên đồ vật gián tiếp biến thành trợ giúp tô liên quỷ tử đánh giặc vậy cái này tội danh cũng không nhẹ thiện đưa đương nhiên muốn đưa ta hồi đáp không chỉ có muốn đưa sáu hơn nữa còn có thể cho bọn hắn ưu đãi một điểm còn ưu đãi dương tiên tiến nghe vậy không khỏi có chút lớn nghi ngờ không hiểu nguyên bản hắn cho là chiếc cuối cùng máy bay giao dịch cứ như vậy quấy nhiêu đâu không nghĩ tới sự thật vẫn là như vậy đối với ta nói cho bọn hắn giảm 10% phần trăm a ta không có giải thích thêm dương tiên tiến cũng không hỏi nhiều đây có lẽ là dương tiên tiến tham gia quân ngũ lúc mang tới thói quen tốt hắn không biết là lúc này chúng ta trên thực tế là hy vọng tô liên chống càng lâu càng tốt bất kể là tại phương diện kinh tế vẫn là tại trên quân sự sáu điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn cùng nước mỹ ở giữa đối kháng cũng càng lâu đi ngao có tranh nhau quang ngư ông đắc lợi đạo lý ai cũng hiểu nhưng vấn đề này vừa để xuống đến trên quốc tế thì có rất nhiều người thấy không rõ không nói rõ nguyên nhân chủ yếu ta muốn trong này cách một tầng tình cảm riêng tư cùng đại chúng nhận thức độ vấn đề ở bên trong thì như chúng ta hành động này từ quốc tế góc độ cân nhắc cái kia rất rõ ràng chính là đối với chúng ta quốc gia có lợi nhưng tình cảm riêng tư nhìn lên cái kia tô liên quỷ tử thế nhưng là địch nhân cái nào đại chúng nhận thức bên trên thậm chí còn có, có thể đem cử chỉ này coi như là vì kinh tế lợi ích mà đem chiến lược vật chất dành cho địch nhân ủng hộ bọn hắn đánh trận đâu hơn nữa việc này thật muốn nói như vậy thật đúng là nói không rõ Dù sao chúng ta lúc này thật đúng là đang cùng Việt đánh trận, mà Việt lại là tô liên tại bắc phía sau ủng hộ. Thế là cái này náo cho lên, còn rất có thể sẽ có người chỉ trích cách làm này là vì địch nhân cung cấp thiết tế, thậm chí còn có thể bị cáo tố vì là địch nhân mua đạn giết người một nhà. Cho nên cái này quốc gia quy định rốt cuộc là dân chủ hảo vẫn là hảo, cái này đúng thật là không thể một cảm khái mà nói mà muốn nhìn tình huống thực tế. Tỷ như đây nếu là chế độ dân chủ mà nói, phía trước thuật những vấn đề này chẳng mấy chốc sẽ như sau mưa mang mùa xuân vậy xuất hiện. Kế tiếp chính là chính phản song phương, ông nói ông có lý bà nói bà có lý, lẫn nhau tranh cái người chết ta sống cuối cùng cái gì cũng làm không được. Ví dụ điển hình nhất chính là Đài Loan dân chủ hóa sau đó Đài Loan quân đội biến hóa xấu. Dân chủ hóa đi, nhân dân trong tay có quyền lợi, mà những cái kia làm lính lại là nhân dân hải tử, kết quả là huấn luyện hơi nặng một chút cũng sẽ bị nhân dân sẽ không xứng rồi, liền thiếu lại. Sau một quãng thời gian, quân đội đủ loại chỉ tiêu liền vừa giảm lại rơi nữa, đến hiện đại Đài Loan nam binh thể năng tiêu chuẩn cũng không có chúng ta nữ binh tiêu chuẩn cao, ném bom huấn luyện dùng thay đổi thay, cuối cùng thậm chí xuất hiện nhiệt độ không khí vượt qua bao nhiêu bao nhiêu độ sẽ không luyện tập. Làm lính cảm mạo nóng sốt đại đội trưởng còn bị yêu cầu dẫn đi xem tình cảnh. Nay liền trực tiếp đưa đến người Đài Loan đi làm lính giống như là nghỉ mát lệnh doanh một dạng. Giáo quan là run sợ trong lòng chỉ sợ đem cái nào đó binh chỉnh ra chút vấn đề tới bị khiếu nại. Bởi vì lo lắng thủ hạ chính là binh thiếu nước thậm chí còn gọi lên uống nước uống nước 300 cờ cờ khẩu hiệu. Khẩu hiệu này một trận trở thành Internet Hot ấp Nghĩ nghĩ, ta lại cho Dương Tiên Tiến gọi điện thoại. Người làm như vậy. Ta nói. An bài mấy cái hiểu tiếng nga hoặc là người cơ linh tại mát sở cơ và thiết lập một cái cơ quan địa phương khác tỷ như công nghiệp nặng đông đúc khu phụ cận nếu có cần cũng có thể nhìn tình huống thiết kế thêm chuyên môn bàn bạc tô liên phương mặt sinh ý hoặc là điều tra thương nghiệp tình báo một phương diện khác tại chúng ta bên này cũng tương ứng thiết lập một cái cơ quan lấy phối hợp công tác của bọn hắn là dương tiên tiến ứng tiếng vẫn là doanh trưởng nghĩ đến chủ đáo cái này lui về phía sau đi lên mua bán tới liền dễ dàng hơn đây là rất rõ ràng chúng ta bây giờ loại này mậu dịch hình thức chỉ có thể dùng nguyên thủy để hình dùng tỷ như lần này. vạn nhất tặng hàng cũng tại trên đường mà tô liên phương mặt lại đưa ra yêu cầu đâu vậy chúng ta chính là trở về cũng không phải không quay lại trở về cũng không phải nhưng nếu như hai đầu đều xây một cái chuyên môn cơ quan bên kia nói xong bên này tái phát hàng cái này ra vấn đề khả năng liền đại đại giảm bớt hiệu suất cũng đề cao đến nỗi cái này cơ quan phí tổn đi sáu chúng ta cái này bốn chiếc máy bay giao dịch xuống đoán sơ qua có thể kiếm lời sáu ước nhiều đây có tiền đương nhiên tốt làm việc nhưng mà đối với tô liên phương mặt mậu dịch ta nhưng là không thể nào bận tâm phương diện này là bởi vì ta tin tưởng dương tiên tiến năng lực một phương diện cũng là bởi vì chúng ta đây là đoạt khối thứ nhất bánh gạ tổ sớm đã kiếm được đầy bùn đầy bát coi như về sau không kiếm được tiền cũng rất dễ dàng liền bước ra là tối trọng yếu hay là ta biết rõ một điểm sáu tô liên chỉ cần không có ngừng chiến tranh loại này công nghiệp quân cảnh liền không cách nào thay đổi cũng liền không cách nào thay đổi loại này giá cao mua vào công nghiệp nhẹ sản phẩm giá thấp bán đi công nghiệp nặng sản phẩm tình thế cho nên ta bây giờ càng bận tâm chính là trong tay đầu sáu ước nhiều tài chính như thế nào phản hồi xã hội phía trước mặc dù cùng các cán bộ thương lượng qua đó chính là đang đối với tô mở rộng mậu dịch tiếp tục kiếm tiền đồng thời cũng muốn lợi dụng tô liên cái này công nghiệp nhẹ tiêu phí quốc mở rộng trước tiên tiến công ty kinh doanh phạm vi ta ý nghĩ cũng không phải chính mình kiến công nhà máy sinh sản đồ vật mà là tiếp tục trước đây tiên tiến bán buôn công ty sáng tạo lúc dự tính ban đầu cũng chính là tại xưởng cùng người bán ở giữa làm một cái người trung gian quan hệ xấu phải biết lúc này nước ta trên thực tế không thiếu nhà máy thậm chí có thể nói chỉ cần chúng ta có nhu cầu nhà máy thì sẽ một nhà đi theo một nhà dựng lên đạo lý kia rất đơn giản tỉ như trước tiên tiến công ty tại nơi nào đó trưởng kỳ thu mua đồ hộp ngay từ đầu có thể cũng không đủ cầu nhưng trên đời này không người là đồng đốc, trong tay có chút tiền bạc xem xét cái này sưởng đóng hộp kiếm tiền như vậy, chưa nói, làm đi sáu. Thế là cũng không lâu lắm cái này sưởng đóng hộp liền sẽ như sau mưa mang mùa xuân một dạng xuất hiện, thậm chí cái này còn có thể lôi kéo địa phương nông nghiệp, tỉ như chúng ta cần hoa quả đóng hộp. Nay liền sẽ trực tiếp kích động nơi đó nông dân đại lượng trồng trọt quả thụ. Theo lý thuyết, chúng ta kỳ thực có thể lợi dụng điểm này cùng với trong tay tài chính đối với các nơi kinh tế thực hành một loại điều tiết khống chế. Đương nhiên Loại này thị trường hành vi cũng có khả năng sẽ dẫn đến hao tổn, tỉ như một đoạn thời kỳ bên trong chúng ta tại nơi nào đó mua sắm hoa quả đóng hộp, vạn nhất tô liên phương mặt đột nhiên không cần hoặc là nhu cầu lưỡi, này liền trực tiếp dẫn đến số lớn nhà máy quan môn thậm chí nhà vườn hao tổn. Nhưng những thứ này không phải ta cân nhắc cũng không phải ta có thể suy tính sáu. Đây chính là thị trường, có kiếm tiền thời điểm đương nhiên cũng sẽ hao tổn thời điểm. Nhưng liền xem như tồn tại dạng này thiệt thòi tổn hại chỉnh thể vẫn là hướng về phía trước phát triển, ta có thể suy tính chính là cái này chỉnh thể. Nhưng mà ở trong đó lại có thật nhiều vấn đề. Coi như chúng ta trước tiên tiến công ty chuẩn bị xong, bách tính chuẩn bị xong chưa? Nói đơn giản, chính là coi chúng ta công ty chi nhánh từng nhà xử lý lúc thức dậy. Đối với các nơi đều có số lớn hàng hóa nhu cầu thời điểm, tất nhiên sẽ tạo thành số lớn nhà máy xây dựng, công nhân vào nghề thậm chí là nông dân trồng trọt các loại vấn đề nghề nghiệp. Mà lúc này đại bởi vì nước ta từ xưa tới nay thi hành kinh tế có kế hoạch, cho nên bách tính tuyệt đại đa số cũng là cùng vào nghề tình thế tách rời 6. Nhà máy rất có thể bởi vì không có kỹ thuật mà chỉ là tùy tiện lập nên nguy phòng, công nhân tiến vào nhà máy phía sau nhưng lại không biết làm như thế nào sử dụng máy móc, nông dân đang gieo trồng thuộc về hoa quả thời điểm chỉ là theo gió tùy tiện trồng. Cái này tất cả vấn đề đều sẽ dẫn đến một mặt là chúng ta trước tiên tiến công ty đối với hàng hóa đại lượng nhu cầu, một phương diện khác nhưng là nhà máy sản xuất ra sản phẩm không đủ hoặc tràn ngập đại lượng không hợp cách sản phẩm. Rất rõ ràng, cũng tạo thành hai đầu đều không thỏa mãn hiện tượng 6. Chúng ta không có mua sắm tiến đủ nhiều đủ tốt hàng hóa không cách nào hoàn thành tô liên bên kia đơn đặt hàng. mà nhà máy lại bởi vì không có bắt được càng nhiều lợi nhuận mà phát triển chậm chạp hoặc đóng cửa biểu hiện tại công nhân cùng nông dân trên người chính là bọn họ bỏ ra lao động cùng mồ hôi nhưng không có nhận được tương ứng hồi báo thậm chí còn có có thể hao tổn đương nhiên vấn đề này theo thời gian đẩy về sau rời một cách tự nhiên cũng sẽ giải quyết sáu quốc gia chúng ta cải cách khai phóng mới bắt đầu thậm chí đến hiện đại còn có rất nhiều giống vấn đề như vậy bởi vì cái gọi là người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ chúng đi bởi vì làm những thứ này có thể kiếm tiền như vậy bởi vì người cạnh tranh cùng trục lợi thiên tính sau một quãng thời gian một cách tự nhiên thì sẽ càng làm càng tốt càng làm càng mạnh vấn đề chính là ta không hy vọng một màn này lần nữa tái diễn hoặc cũng có thể nói ta hy vọng biến chuyển này quá trình có thể mo hơn một chút sáu quá trình này là không có cách nào nhảy qua dù sao dân chúng tôi chắc không có khả năng một bước lên trời hôm nay cái gì cũng không hiểu ngày mai sẽ cái gì cũng biết ta có thể làm chính là chọn lượng nhường quá trình này ngắn hơn một chút càng hòa hoãn một chút không hề nghi ngờ cái này có thể nhường rất nhiều người đầu tư công nhân nông dân tránh khỏi chạy mồ hôi lại rơi lệ thậm chí nghĩ không ra tình huống cái này đồng thời đối với tổng thể phát triển kinh tế cũng có lợi phải giải quyết vấn đề này kỳ thật cũng không khó đó chính là thành lập được một chút tới xứng đôi bộ huấn luyện trường học giống như chúng ta hiện đại lúc trên xã hội số lớn trường chuyên nghiệp một dạng 6. những trường học này có thể rất tốt đối mặt trong nhà xưởng cần có công nhân thậm chí là nông dân tiến hành huấn luyện bởi như vậy liền có thể khiến cho bọn hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co nước ta phát triển kinh tế cũng sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co thế nhưng là cái này muốn nói không khó kỳ thực cũng rất để cho người nhức đầu cái này để cho người nhức đầu cũng không phải chỉ tiền phương diện chúng ta kiếm lời cái này vài tỷ sau đó quên tiền xử lý một chút trường học cũng là nên vừa tới đi những thứ này thiết lập lên trường học hao tổn của cải cũng không lớn phải biết lúc này thế nhưng là vạn nguyên nhà cũng là hi hữu động vật thời đại hơn nữa xử lý một trường học cũng không cần rất lớn quy mô thứ hai đi cái này quên tiền xử lý hiệu định chúng ta trước tiên tiến công ty cũng là rất tốt quảng cáo trên xã hội nghe xong trường học này trường học kia cũng là trước tiên tiến công ty quên chúng ta cái này hình tượng lập tức liền cao đại tượng vấn đề chính là sáu nếu như những trường học này từ chúng ta tới làm lời nói vậy thì sẽ có một loạt vấn đề tỉ như thủ tục vấn đề văn bằng vấn đề giáo sư vấn đề dạy học chất lượng vấn đề tuyên truyền vấn đề các loại những thứ này cũng không phải chúng ta trước tiên tiến công ty có thể từng nhà chạy xuống hoặc là gánh vắt nổi. muốn làm sao giải quyết đâu đang tại đầu ta đau thời điểm đột nhiên nghĩ tới phía trước có một nhà kinh tế học kêu cái gì sáu chu quý vượng đi tìm ta hơn nữa còn lưu lại điện thoại dãy số nghĩ tới đây ta lúc này trong phòng làm việc trong ngăn kéo xoay loạn một hồi cảm ơn trời đất sáu điện thoại này dãy số còn tại. thế là giơ lên điện thoại liền muốn nổ nhưng tưởng tượng bây giờ thế nhưng là nửa đêm một đầu kia sẽ có người sao có thể hay không đòi người khác lúc này lại nhớ lờ mờ lên chu quý vượng đã từng nói mặc kệ lúc nào mặc kệ ban ngày hay là buổi tối đều có thể cho hắn gọi điện thoại mặc kệ nó nghĩ tới đây ta lúc này liền đem dãy số rút xuống. "Uy, xin hỏi ngươi tìm ai? Đầu bên kia điện thoại vang lên thanh âm xa lạ. Xin hỏi, Chu Quý Vượng có đây không? Ta hỏi. hắn nghỉ ngơi. Thanh âm bên đầu điện thoại kia trả lời, ngươi ngày mai đánh lại a. A. Ta ứng tiếng. đang muốn cúp điện thoại liền nghe đầu kia nói, ngươi là Dương Doanh Trường sao? Ngươi là sáu. Thực sự là Dương Doanh Trường a? Đầu bên kia điện thoại vừa mừng vừa sợ nói, ta là Lý Vượng sinh a. A. Ta nhớ mang mang Chu Quý Vượng lúc tới còn mang theo cái người hầu, hẳn là gọi Lý Vượng sinh. Này, ngươi nhìn ta. Lý Vượng Sinh nói tiếp, ngươi như thế nào không nói sớm là Dương Doanh Trường đâu? Ta lập tức đi gọi Chu Phó Bộ trưởng. Ngài đợi một chút ta. Nói xong không chờ ta đáp lời hắn liền như một làn khói chạy mất. Một lát sau liền nghe được đầu bên kia điện thoại nói, uy, Dương Doanh Trường sao? Cuối cùng đợi đến ngươi điện thoại, ta liền nói ngươi như thế nào đều không thanh âm đâu. Đây không phải sáu. đều không chuyện gì sao? Ta nói, cho nên cũng sẽ không dám quấy rầy ngài. Này, nói cái gì quấy rầy hay không? Chu Quý Vượng ngồi đáp, ngươi có biết hay không 6 Phía trước cùng ngươi nói chuyện một lời nói thế nhưng là giúp chúng ta bận rộn. Chúng ta bây giờ chính là từng bước từng bước theo lời ngươi nói làm, khoan hay nói, thực sự là càng làm lại càng thấy được ngươi nói những cái kia thực sự là quá đúng, đơn giản liền cùng thí nghiệm qua tự như, điều này cũng không biết vì chúng ta tiết kiệm bao nhiêu thời gian thiếu đi bao nhiêu đường quen co. Ta cảm tạ ngươi còn không kịp đây. Ta đã sớm nghĩ lại tìm ngươi nói chuyện, thế nhưng là mỗi lần tìm ngươi thời điểm, ngươi không phải đi cuộc chiến này chính là đi chỗ đó đánh giặc, đều đụng không hơn đâu, ngươi có thể gọi điện thoại tới thật sự là quá tốt. Nghe nói như thế ta liền thoáng yên tâm chút, dù sao ta vừa rồi liên quan tới trường chuyên nghiệp cái ý tưởng này là muốn tiêu tiền, không chỉ là phải bỏ tiền còn muốn đầu nhập thời gian dài thấy hiệu quả còn không phải nhanh như vậy, cho nên muốn muốn thuyết phục đối phương làm việc này thật đúng là không dễ dàng. Bất quá bây giờ xem ra cũng không phải khó như vậy. Dương Doanh Trường, là có ý tưởng gì sao? Chu Quý Vượng nói, ngươi chờ một chút A6. Nói liền hướng bên kia kêu lên, Tiểu Lý, nhanh chuẩn bị giấy bút. Nghe vậy ta không từ có chút dở khóc dở cười, này làm sao đều đem ta nói lời coi như bà bối. Bất quá kỳ thực cũng có thể xem như bà bối, nguyên nhân rất đơn giản sáu. Ta là người từng trải đi, nói tới những sự tình này vậy thật là giống Chu Quý Vượng nói như vậy, giống như thí nghiệm qua một dạng. Kỳ thực không phải thí nghiệm qua, mà là chân thật phát sinh qua. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 166. Chương 69, vĩnh thử đá san hô là như vậy. Ta ở trong điện thoại hướng về phía Chu Quý Vương nói, ngài cũng là biết đến, lúc này kỳ nước ta kinh tế đang gặp phải một cái cơ hội kỳ. Doanh trưởng nói là cùng Tô Liên Mậu gì a? Chu Quý Vương hỏi. Phải nói không chỉ là trung Tô Mậu dịch. Ta nói, quốc gia chúng ta đã đối ngoại phong bế thật nhiều lâu. Bây giờ cùng xung quanh mỗi cái quốc gia đều có mậu dịch qua lại, cái này hiển nhiên sẽ kích động nước ta kinh tế cấp tốc phát triển. Đối với, Chu Quý Vượng đồng ý nói, bất quá trung tô mậu dịch càng rõ ràng hơn, phía trước lúc nào ta còn nghe nói dùng đồ hộp đổi máy bay sự tỉnh, ta cũng sợ hết hồn sáu. Nghe nói là cái gì, tiên tiến bán buôn công ty làm hạng mục, đây chính là mang theo tốt đầu à. Ngô no. Nghe Chu Quý Vượng cũng không giống như biết việc này kỳ thực là ta làm. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. biết tiên tiến công ty cùng chúng ta hợp thành doanh có liên hệ cũng không nhiều hơn nữa cái này thời đại lại là tin tức tương đối phong bế thời đại cho nên tự nhiên là truyền đi chậm cũng truyền không xa ý của ta là ta nói tiếp cái này đích xác là sẽ ở ở mức độ rất lớn kích động kinh tế đương nhiên cũng sẽ sinh ra số lớn vào nghề cương vị nhưng bách tính tựa hồ còn không có chuẩn bị kỹ càng loại này vào nghề nói một cách khác một mặt là nhà máy cần đại lượng công nhân một mặt khác là trên xã hội đại lượng không việc làm cái này vốn là là chuyện tốt nhưng những thứ này không việc làm khi tiến vào nhà máy sau đó phần lớn không cách nào tiến hành công tác bởi vì bọn hắn không có tương ứng kỹ thuật cùng tri thức cái này thì sẽ đưa đến nhà máy thấu hỏa lấy dùng người thế là thì sẽ đưa đến hàng hóa chất lượng phạm vi lớn hạ xuống công nhân hiệu suất làm việc thấp các loại một loạt vấn đề doanh trưởng nói đúng chu quý vượng đồng ý nói điểm này chúng ta cũng nhìn thấy một chút đầu mối này chủ yếu là phát triển kinh tế tốc độ quá nhanh cùng bách tính tố chất đề cao quá chậm ở giữa mâu thuẫn 6. cái này phát triển kinh tế nói là tới thì tới vừa mở phóng thì có đủ loại kỹ thuật đủ loại tài chính bay vọt mà vào tốc độ kia tương đối mà nói phải nhanh nhất là chịu tô liên loại này nặng nhẹ công nghiệp giá cả kém ảnh hưởng phía sau một phương diện khác bách tính tố chất đề cao nhưng là một cái quá trình chậm rãi giống như ngươi ở giữa nói cho ta biết muốn phát triển nhất định phải hung ác trào giáo dục bởi vì chỉ có giáo dục mới có thể vì các ngành các nghề cung cấp số lớn các loại nhân tài nhưng giáo dục thứ này thế nhưng là kế hoạch trăm năm a 6 chúng ta có thể lựa chọn một cái điều hòa phương án ta nói bị chu quý vượng tiểu nói này ta liền nhớ lại trước đó thật đúng là đã nói với hắn lời này bất quá những lời ấy chính là giáo dục cơ sở giáo dục cơ sở liền muốn từ bút bê nắm lên cái này đích sắc trọng yếu nhưng là nước xa không cứu được lựa gần điều hòa phương án nghe vậy chu quý vượng không khỏi xương sở đối với ta nói kỳ thực quốc gia chúng ta cũng không phải không có ai tài chúng ta có hơn một tỷ nhân khẩu đủ loại nhân tài đều có chỉ là một số người tài tương đối hơn một tỷ người tới nói quá quá ít cho nên ý của ta là lợi dụng những người này tài xây dựng một chút trường chuyên nghiệp chuyên môn dùng huấn luyện trong xã hội không việc làm đồng thời thích đương vì đó cung cấp việc làm sáu. phải biết không việc làm bên trong số đông là hy vọng tìm được việc làm cho nên ta tin tưởng bọn họ sẽ rất nguyện ý tiến hành loại này huấn luyện điểm này liền chớ dung hoài nghi phải biết lúc này là liên tiếp mấy lần đại quy mô giải trừ có bị lại thêm trước đây biết đến trở lại thành trực tiếp đưa đến trên xã hội số lớn không nghề nghiệp nhân viên những thứ này không nghề nghiệp nhân viên đều phải giải quyết vấn đề ăn cơm muốn ăn cơm liền đều phải vào nghề mà lúc này vào nghề cương vị tương đối hơi ít hoặc cũng có thể nói có thể vào cương vị nhân tương đối hơi ít thế là tiểu gia hiện mấy người thậm chí mấy chục người cấp một cái vào nghề cương vị vấn đề thế là nếu như vừa nghe nói nghề nghiệp này trường học có thể vì bọn hắn cung cấp vào nghề cương vị nơi nào còn có thể không muốn học tập đạo lý dù là cái này có khả năng muốn nhiều hoa mấy người bọn hắn nguyện thậm chí thời gian mấy năm biện pháp này không tệ Điện thoại một đầu khác chú Quý vượng nghị nghị phía sau liền trả lời đạo: "Chúng ta trước kia cũng ý thức được vấn đề này, chỉ bất quá nhưng là dùng tổ kỹ thuật xuống nông thôn phương thức bày ra. Nhưng bây giờ nhớ tới, loại phương thức này có khả năng đạt tới hiệu quả hết sức có hạn, một phương diện chúng ta không biết người nào là cần huấn luyện, chỉ có thể tổ chức thôn dân tiến hành tập trung thức học tập. Một phương diện khác thời gian ngắn, thôn dân kiến thức có thể học tập được hết sức có hạn. Còn có cũng không cách nào cùng thôn dân tiến hành hợp thời chỉ đạo, thôn dân chân chính có vấn đề thời điểm tìm không thấy người hỏi. Bây giờ bị ngươi kiểu nói này, nếu như có thể xử lý một chỗ dạng này trường học sáu, vậy những này vấn đề phần lớn cũng có thể giải quyết." bị chu quý vượng kiểu nói này ta cảm thấy thật đúng là xem ra bọn hắn đã nhận thức đến vấn đề này đồng thời làm ra một chút cố gắng chỉ bất quá giống như chu quý vượng nói loại này nỗ lực hiệu quả cũng không lớn sau đó ta rất nhanh liền nghĩ đến chu quý vượng nói kỹ thuật này tổ cùng với xuống nông thôn tập trung thức trường học phương thức rất có thể chính là trường chuyên nghiệp hình thức ban đầu theo lý thuyết theo thời gian trôi qua cùng kinh nghiệm tích lũy bọn hắn cuối cùng cũng sẽ nghĩ đến thiết lập trường chuyên nghiệp tiến hành hệ thống thức trường học phương thức ta chỉ bất quá là đem loại kết quả này trước thời hạn mà thôi mặt khác ta nói, chúng ta loại này dạy học còn có thể cùng trong xã hội các loại xí nghiệp liên hợp lại. dù sao lúc này quốc gia khuyết thiếu tài chính, chúng ta có thể nhường xí nghiệp tự nguyện quyên tiền, quyên chữa dây học các loại. ta tin tưởng có năng lực xí nghiệp rất nguyện ý làm chuyện như vậy, bởi vì này cũng là vì bọn hắn cung cấp hợp cách công nhân kỹ thuật thậm chí còn là vì bọn hắn làm quảng cáo để thăng hắn nổi tiếng. thế là như vậy thì có thể đạt đến một loại hợp tác cùng có lợi. đôi, bên cùng có lợi. hảo, chu quý vượng không khỏi cười lên ha <cười> ha. doanh trưởng liền này cũng nghĩ tới, doanh trưởng ngươi cái này lại cho chúng ta đưa một món lễ lớn a. Cuối cùng đoạn văn này ngược lại là ta ý muốn nhất thời sáu. Nguyên bản ta vẫn muốn lấy danh nghĩa của ta quy tiền, nhưng tưởng tượng ta một làm lính lấy đâu ra nhiều tiền như vậy đâu. Sau đó hỏi như thế nhường Chu Quý Vượng biết ta liền là Tiên Tiến Công ty phía sau màn tất cả mọi người tựa hồ có chút không được tốt, thế là thuận miệng liền đem nó mở rộng vì mặt hướng xã hội tất cả xí nghiệp tiến hành hợp tác. Cứ như vậy cũng tốt, nhiều người lực lượng lại mà xí nghiệp đa năng gánh vác gánh vác cũng liền nhiều. Cúp điện thoại phía sau ta thì để xuống một kiện tâm sự sáu. Bởi như vậy ít nhất sẽ thiếu đi một chút đường quanh co đi. Tiên Tiến Công ty kiếm được những số tiền kia cũng coi như là bộ phận phản hồi xã hội. lúc này một bộ khác điện thoại đột nhiên liền vang lên sáu đó là bộ tư lệnh đường dây riêng cho nên ta cũng không dám suy nghĩ nhiều không chút nghĩ ngợi cầm điện thoại lên đến bộ tư lệnh tới một chuyến bên trong chuyển đến trương tư lệnh thanh âm là ta trả lời nghe trương tư lệnh khẩu khí ta liền biết đã xảy ra chuyện hơn nữa cái này chuyện xảy ra có thể còn không nhỏ nếu như là trước kia vậy ta có thể trăm phần trăm chắc chắn đó là phương diện quân sự chuyện nhưng bây giờ có tiên tiến công ty hơn nữa kiếm lời nhiều tiền như vậy phía sau liền có chút không xác định có đôi lời gọi cây to đón gió đi Người khác nhìn Tiên Tiến Công ty phát triển được tốt như vậy, nhanh như vậy khó tránh khỏi sẽ đỏ mắt. Hơn nữa bây giờ lại là tại đã kích phạm tội kinh tế thời kỳ, khó đảm bảo sẽ có người đối với Tiên Tiến Công ty bày ra điều tra đồng thời liên lụy đến chúng ta hợp thành doanh. Từ nơi này một góc độ tôi nói, cái này quân đội làm ăn thật là có không thích hợp, bởi vì nó hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng đến ta thậm chí là binh sĩ mỗi một danh chiến sĩ tâm thái, mà loại tâm tính trên chiến trường lại là rất trọng yếu sáu Chiến trường là một cái không dung có nửa điểm phân tâm chỗ. Bất quá may mắn chính là ta rất nhanh liền biết trương tư lệnh tìm ta cũng không phải bởi vì chuyện này. Nam Hải xảy ra chút vấn đề. cùng càng quỷ tử có điểm ma sát, trương tư lệnh nói, nô, no. nghe vậy ta không từ một sức sở, cái này càng quỷ tử thật đúng là nghiêm túc, trên lục địa cùng chúng ta phân cao thấp không nói còn lấy tới trên biển tới, tình huống là như vậy, trương tư lệnh nói, mấy tháng trước, liên hiệp quốc giáo khoa văn tổ chức thông qua được toàn cầu mặt biển liên chắc kế hoạch, quyết định tại trong phạm vi toàn cầu thiết lập 200 cái hải dương quan chắc chạm, trung hoa trung quốc phụ trách xây 5 cái, trong đó tại hoàng sa, trường sa tất cả xây một cái, chúng ta tại trường sa vĩnh thử đá san hô xây đứng lúc liền bị việt vũ trang tàu chuyển vận ngăn cản 6 Nghe vậy ta không tự ồ một tiếng, đây chính là chúng ta hiện đại nói tới 3.14 hải chiến a, mặc dù ta đối với lần này hải chiến không hiểu nhiều, nhưng lại biết lần này hải chiến là lấy quân ta chiếm ưu thế tuyệt đối thủ thắng, cho nên cũng không như thế nào để trong lòng. Vấn đề này không đơn giản cái nào. Trương Tư lệnh cao mày nói, cái này vinh thử đá san hô cùng xung quanh khu vực chín cái các đảo cũng là khoảng cách Việt gần mà cách phòng chúng ta xa, tỉ như cái này vinh thử đá san hô, khoảng cách Việt chỉ có 250 trong biển hải lý, cách chúng ta lại có 740 trong biển hải lý, cách biển Nam đảo cũng có 540 trong biển hải lý. Đánh qua Mã Đảo Hải chiến ta đây đương nhiên biết khoảng cách này ý vị như thế nào, quân ta cách mục tiêu khoảng cách đại cảm khái là Việt quân cấp 3, theo lý thuyết phản ứng của chúng ta thời gian cùng tiếp viện thời gian thậm chí dầu nhiên liệu, tiếp tế chờ phải cân nhắc nhân tố đều so Việt quân hơn rất nhiều. Những thứ này khách quan lên nhân tố vẫn là thứ yếu. Trương Tư lệnh nói tiếp, trước mắt chúng ta hải quân thực lực đã siêu Việt hơn xác quân, nhưng chúng ta nhất định phải cân nhắc quân liên xô đóng tại Việt quân Kim Lan định vấn đề, cùng với Việt quân bản thân liền trang chuẩn bị tô liên viện trợ tô 22 chiến đấu cơ vấn đề. Ngô, no. nghe vậy ta đây mới biết được một trận chiến này kỳ thực không hề giống tưởng tượng đơn giản như vậy. một phương diện khác cũng biết trương tư lệnh đối với cục diện này đã xuống bài tập thậm chí là kết hợp mã đảo hải chiến kinh nghiệm ngươi nhìn thế nào sau đó trương tư lệnh liền đem ánh mắt liếc về ta ta sáu nghe vậy ta không từ một sức sở trần trừ một lúc liền trả lời đạo tư lệnh ta đối với chúng ta hải không quân chuẩn bị đều chưa con sáu trương tư lệnh hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị bá một tiếng liền đem một chồng tư liệu nhét vào trước mặt của ta tại ta đảo tư liệu nhìn thời điểm trương tư lệnh liền cao mày nói việt quân tô hai vận tốc tám km chiến đấu bán kính một km Chừng nửa canh giờ liền có thể đến vĩnh thử đá san hô bầu trời, hơn nữa có thể phóng ra đạn đạo đối không. Mà quân ta gì bảy, diệt 8 chiến đấu bán kính chỉ có 800 km, căn bản cũng không vĩnh thử đá san hô. Đây chính là ta quân khốn cảnh sáu. Phải biết hải chiến là tối trọng yếu chính là quyền khống chế bầu trời, mà lúc này ta không quân đã không có trên không cố gắng lên kỹ thuật cũng không có hàng không mẫu hạm, thế là đối với vượt qua 800 km cũng chính là đại cảm khái hơn 400 trăm trong biển hải lý bên ngoài mục tiêu liền ngoài tầm tay với. Cái này cũng là cho tới nay chúng ta tại Nam Hải về vấn đề bị động như vậy nguyên nhân trọng yếu. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1.067. Chương 70, chính trị cho nên tại cận đại lúc lúc nào cũng có người phàn nàn, Nam Hải một cái tiếp theo một cái hòn đảo bị xung quanh tiểu quốc trộm chiếm mà nước ta nhưng thủy trung chỉ có kháng nghị. Nói, đây chính là đáng mặt không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu mười quý. Đương nhiên, hắn nguyên nhân là nhiều phương diện, nguyên nhân chủ yếu chính là lúc đó quân ta chiến cơ căn bản là không có cách đến nên không vực, cũng chính là ngoài tầm tay với sáu. Phải biết Nam Hải xa nhất đảo cách chúng ta đều có hơn 2000 km, này liền không nói dự 7, diệt bắt đẳng 800 cây số chiến đấu bán kính không với tới. liền xem như hiện đại tô 30 mươi chờ hiện đại hóa chiến cơ cũng muốn tiến hành trên không cố lên mới có đến chỉ định không được đương nhiên xung quanh quốc gia cũng đồng dạng không có bao nhiêu có thể kiểm chế quân ta hạm chiến cơ nhưng vấn đề là quốc gia khác có thể lợi dụng khoảng cách ưu thế cùng chúng ta chơi trò chơi mẹo vần chuột sáu chúng ta quân hạm đến rồi bọn hắn liền nội bộ chờ chúng ta vừa đi bọn hắn đi lên nữa chúng ta là hơn 2.000 cây số khoảng cách này đối quân hạm tới nói cũng muốn gần tới thời gian 2 ngày mới có thể đổi tới mà đối phương mấy tiếng bên trong liền có thể đến nếu quả thật làm như vậy chúng ta từ trên chiến lược tới nói chính là sai lầm việt có tô hai tính năng như thế nào Ta hỏi, chương tư lệnh lập đầu, chúng ta chỉ biết là Tô 22 có thể phóng ra đất chống đạn đạo, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Đối với cái này ta cũng không cảm thấy bất ngờ, Việt Hoa ở giữa chiến tranh vẫn luôn là đánh lục chiến, không quân chưa bao giờ tham chiến qua, cho nên chúng ta xếp vào tại Việt Nam gián điệp cũng không có tại chiến cơ dưới phương diện bao nhiêu công phu. Một phương diện khác, Việt dùng cũng là hàng Xô viết trang bị, lại hắn lúc sinh sản ở giữa là 76 năm, đến bây giờ còn không đến 10 năm, cho nên nước Mỹ phương diện đối nó cũng là hoàn toàn không biết gì cả sáu. Nay liền giống nước Mỹ một mực không biết mét cách 25 là dùng thép làm một dạng đẹp tô hai nước đang lãnh chiến trong lúc đó tình báo phương diện để phòng lẫn nhau vẫn là rất nghiêm mật chúng ta quân hạm năng lực phòng không như thế nào ta vừa lật lấy tư liệu một bên hỏi hải chiến là tối trọng yếu chính là quyền khống chế bầu trời điểm này tại mã đảo chiến tranh bên trên đã chiếm được rất tốt nghiệp chứng như vậy tất nhiên phi cơ chiến đấu của chúng ta không cách nào đến mục tiêu không được liền nên cân nhắc dùng quân hạm kiềm chế địch nhân quyền khống chế bầu trời cái này ở dưới tình huống bình thường là làm không được nguyên nhân là không trung ưu thế được trời ưu sáu Nói đơn giản chính là đồng dạng tính năng dạ đã đem đến trên không liền sẽ nhìn càng thêm xa một chút, đứng nơi cao thì nhìn được xa đi, cho nên chiến đấu cơ trinh sát phạm vi lúc nào cũng so quân hạm muốn xa, thế là trên lý luận chiến cơ có thể ở quân hạm dạ đã có thể phát hiện khoảng cách bên ngoài đối với quân hạm áp dụng công kích, theo lý thuyết chiến cơ có thể đánh nhận được quân hạm mà quân hạm đánh không đến chiến cơ. Một phương diện khác chính là địa cầu độ con vấn đề, trái đất thật là tròn cũng chính là cong, mà sóng ra đa nhưng là thẳng tắp hướng ra phía ngoài phóng xạ. Bởi như vậy tại ở gần mặt đất hoặc là mặt biển phụ cận sóng ra đa cũng sẽ bị mặt đất, mặt biển cản trở, đây cũng chính là địa lôi radar góc chết. Chiến cơ thường thường liền lợi dụng điểm này tiến hành tầng trời thấp phi hành, cũng tỷ như mã đảo trong chiến tranh Argentina chiến cơ chính là tiến hành cực thấp không phi hành tránh đi quân Anh dã đạo mà ở lúc thích hợp tiến hành nhảy lên nhất cử phá hủy quân Anh tân tiến nhất tạo phiệu phỉ nhị Đức hào khu trục hạm. Nhưng đây chẳng qua là đang dưới tình huống bình thường, nếu như địch quân chiến cơ tính năng tạm được mà quân ta quân hạm lại có cường đại năng lực phòng không mà nói, vậy vẫn là có thể tại hải chiến bên trong chiếm giữ ưu thế. Trương Tư lệnh không khỏi thở dài một hơi, trước mắt chúng ta khu trục hạm là lữ lại cấp, loại này quân hạm hỏa lực phòng không là tiểu đường kính cơ quan thảo. Nghe vậy ta không từ một đường kính nhỏ cơ quan pháo loại vũ khí này đối với tô 22 loại này tốc độ siêu thanh chiến cơ có thể không dậy được cái tác dụng gì. Bất quá cái này cũng không cái gì tốt kỳ quái. Phải biết lữ đại cấp khu trục hạm thế nhưng là chúng ta căn cứ vào chúng tôi quan hệ vỡ tan rút đi chuyên gia lúc lưu lại một bộ phận sở cốt rừng khu trục hạm bản vẽ tự động kiến tạo. Lúc đó quân hạm phòng không chủ yếu là nhằm vào tầng trời thấp tốc độ thấp chiến cơ kỳ chủ lưu phòng không hình thức vẫn là 6. Sử dụng dây đặc đại bắt phòng không lực chặn lại chiến cơ. Đồng thời lại có thể chiếu cố công kích trên biển mục tiêu, pháo đẻ cho bảng liền có thể công kích quân hạm đi. Nói một cách khác chính là chúng ta bây giờ căn bản liền không có đủ để đối phó Việt quân Tô 22 trang bị. Anh quốc hạm khoảng không đạn đạo 6. Lúc này ta không do cảm đến kỳ quái, lại nói ta tại đánh mã đảo chiến tranh thời điểm liền đã hướng nước Anh phương diện phải qua hạm khoảng không đạn đạo, sao bây giờ ở phương diện này vẫn một mảnh cho trắng. Nước Anh bên kia hải tiêu thương hạm khoảng không đạn đạo ngược lại là có mấy bộ. Trương Tư lệnh nói, nhưng mà không có chứa vào trên quân hạm, nguyên nhân chủ yếu là chúng ta đang đối với hắn lúc khảo sát phát hiện có rất nhiều khuyết điểm, tỉ như tốc độ phản ứng chậm, thời gian chuẩn bị dài, chất lại năng lực kém các loại, cho nên chúng ta cũng không định trang bị ta gật đầu một cái, hải tiêu thương khuyết điểm tại mã đảo trên chiến trường ta cũng là hơi có linh hội, lúc đó chỉ muốn có thể bổ khuyết một chút quốc nội hạn khoảng không đạo đạn chống không, nhưng hiện tại xem ra cái này vẹn vẹn chỉ là cung cấp một cái khảo thí đối tượng cùng tham chiếu đối tượng mà thôi. Không trải qua cấp loại này cân nhắc cũng có đạo lý, đầu tiên là là trước kia trung hoa trung quốc cũng không có quá nhiều phòng không lên nhu cầu, xung quanh quốc gia cũng không có vài khung máy bay đi, phòng không phòng ai đi? Thứ yếu ngay tại lúc này chúng ta có số lớn trang bị có thể chọn sáu, nước mỹ lao đứng tại chúng ta bên này, kia cái gì nước pháp? nước đức các loại, chúng ta có thể nói muốn cái gì trang bị sẽ có cái đó trang bị. Theo lý thuyết chúng ta không cần nóng lòng nhất thời, có thể chậm rãi chọn. Về sau ta biết chúng ta là chọn chúng nước pháp hải rắn đuôi rồng, cũng chính là hải hồng kỳ bảy nguyên hình. Bất quá cái này cũng là 87 năm cũng chính là mấy năm sau chuyện. Kỳ thực lúc này quốc gia chúng ta cũng có tại nghiên cứu chế tạo hạng khoảng không đại đạo, thậm chí còn có thể nói là từ 65 năm mà bắt đầu nghiên chế, đây chính là hải hồng kỳ 616. Nhưng theo ta quân phần lớn trang bị một dạng, chịu đến 10 năm ảnh hưởng loại này trang bị nghiên cứu chế tạo cũng là vừa đi vừa nghỉ thẳng đến bảy năm năm mới lên hạng tiến hành thí nghiệm. cuối cùng cuối cùng tại 86 mươi thâm niên mới định hình cái này không tự khiến cho ta rơi vào trầm tư nếu như theo loại này trang bị so sánh tiến hành so sánh mà nói cùng với mã đảo hải chiến kinh nghiệm đến xem coi như hải quân của chúng ta so càng quỷ tử cường đại mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần cái kia cũng chẳng ăn thua gì sáu bởi vì chúng ta quân hạm cơ hồ liền có thể nói là việt quân tô 22 mươi hai biếm từng nhóm lái lên đi để bọn hắn nổ biếm ngắm. ngươi là phối hợp qua nước anh láo đánh qua mã đảo hải chiến nhân Trương tư lệnh nói ngươi nhìn thế nào ta lắc đầu nếu như là theo dạng này số liệu đánh chúng ta có thể nói thua không nghi ngờ Mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận điểm này, nhưng hải không chiến lại cùng lục chiến không giống nhau sáu. Lục chiến nếu như là trang bị phương diện không đủ khả năng mà nói, còn có thể dùng người dùng dũng khí đi liều mạng, hải không chiến liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy, trang bị nếu là không như nhân ra thậm chí có đại kém cái kia cơ bản đều thị sử đang bị động bị đánh trạng thái. Nhưng mọi chuyện không có tuyệt đối, bởi vì trong lịch sử Việt Hoa ở giữa phát sinh hai lần Việt Hoa hải chiến cũng là tại Việt tổng thể trang bị chiếm ưu lại bại thật thê thảm, một lần là 74 năm Hoàng Sa hải chiến, lúc đó Việt trong tay có mấy chiếc từ nước Mỹ đón lấy cỡ lớn khu trục hạm, mà quân ta chỉ có mấy chiếc giả mìn thuyền tàu chiến. Nhưng chính là những thứ này tiểu pháo thuyền nhỏ lại đánh Việt quân đại pháo đại hạm chạy chối chết, được xưng là làm một hồi trên biển đấu giao găm. Một lần khác chính là chỗ này trở về ta phải đối mặt trường xa hải chiến 6. Bây giờ tình thế tuy là như thế nghiêm trọng, nhưng trên thực tế cả trảng chiến đấu Việt quân Tô 22 cũng không có xuất động, thậm chí là chú đóng ở Kim Lan vịnh Tô Liên hải quân cũng không có cái gì phản ứng. Có thể hay không nghĩ như vậy? Ta nói, chỉ từ trên quân sự nhìn, chúng ta không có quá nhiều thao tác không gian, nhưng việc này có phải hay không còn có thể từ chính trị bên trên cân nhắc? Chính trị? Trương Tư lệnh bất ngờ nhìn ta, nói một chút. Ta là nghĩ như vậy ta nói, đối với việt phương diện, ta phát hiện cho tới nay việt đều rất lo lắng chúng ta sẽ lại khởi xướng một lần tự vệ phản kích chiến, cái này có thể từ lúc lao núi, giả âm sơn chờ chiến dịch việt quân phản ứng có thể nhìn ra được. nhìn xem trương tư lệnh gật đầu một cái đồng ý ta ý kiến, ta liền tiếp tục nói, như vậy chúng ta liền có thể ở phương diện này cho càng phương áp lực, phía trước việt hoa song phương không phải rất có an ý song phương cũng không đầu nhập không quân sao? chúng ta có thể thả ra phong thanh, một khi việt đầu nhập không quân, như vậy quân ta cũng sẽ lập tức đầu nhập không quân. nô, no. biện pháp này có thể có thể đi. trương tư lệnh tán thành nói. Chúng ta không quân trên biển bay không đến trên lục địa lại có thể bay đến, chúng ta có thể phái ra số lớn quân cơ đến Việt Hoa biên cạnh khu vực cho áp lực, chỉ cần càng quỷ tử phá hư quy cụ xuất động không quân, bất kể là nhằm vào trên lục địa vẫn là trên biển, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đối với, ta nói tiếp, một phương diện khác chính là Tô Liên thái độ, lúc này Tô Liên cũng là loạn trong giặc ngoài, đang cùng nước Mỹ chiến tranh lạnh đồng thời còn tại Áp Phanis tăng cùng Việt hai mặt lâm vào vũ bùn, lại thêm lúc này chúng ta lại cùng Tô Liên khôi phục mậu dịch gián tiếp vì Tô liên máu cho nên lúc này tô liên cũng tuyệt không muốn thấy được việt hoa ở giữa lại phát sinh đại quy mô chiến tranh cái này chẳng những sẽ khiến cho tại việt càng lún càng sâu còn có thể lần nữa cùng trung hoa trung quốc đoạn mất mậu dịch quan hệ cho nên tô liên rất có thể sẽ làm xử lý lệnh thậm chí cho Việt áp lực không để bọn hắn xuất động không quân có đạo lý chương tư lệnh không chỗ ở gật đầu càng quỷ từ không quân nếu là không tham chiến sáu vậy chúng ta trên biển sức mạnh cũng không sợ hắn ngưng tạm chương tư lệnh lại nói tiếp bất quá việc này phong hiểm cũng lớn vạn nhất chúng ta đối với việc cùng tô liên phương diện đoán chừng không chính xác hậu quả này liền tham suy nghĩ chương tư lệnh lời này ta đương nhiên là hiểu phía trước nói đều rất đối với Việt cùng Tô Liên cũng không nguyện ý Việt Hoa ở giữa phát sinh một lần nữa đại quy mô chiến tranh nhưng Trung Hoa Trung Quốc sao lại không phải Trung Hoa Trung Quốc lúc này đang đứng ở cái cách khai phóng sơ kỳ chính là đại lực đưa vào đầu tư bên ngoài thời điểm nếu như biên cảnh không ổn định toàn bộ quốc gia vẫn còn chiến tranh toàn diện trạng thái lời nói làm sao có thể nhường người đầu tư có lòng tin chúng chi lúc này Tô Liên hay là Ta quốc công nghiệp nhẹ sản phẩm thu phát cùng công nghiệp nặng loại sản phẩm đưa vào quốc nhưng cùng lúc ta cũng biết bất luận cái gì một hồi chiến tranh cũng không tồn tại linh phong hiểm loại thuyết pháp này bây giờ cũng không ngoại lệ chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 168. Chương 71, hàng không mẫu hạm vô dụng luận ai. Sau đó Trương Tư lệnh lại thở dài, chuyện này nói đến, chung quy vẫn là cùng quốc gia chúng ta nội chiến có liên quan cái nào. Nội chiến? Nghe vậy ta không từ một sự sở. Vệ đốc nhưng rất nhanh liền minh bạch Trương Tư lệnh nói là Đài Loan. Tỷ mị nghĩ lại cảm thấy Trương Tư lệnh nói cũng đúng, phải biết những thứ này cái gì vĩnh thử đá săn hô, bên trong nghiệp đảo trở, kỳ thực cũng là thế chiến thứ hai kết thúc Nhật Bản đầu hàng phía sau, từ quân Nhật trong tay tiếp thu tới 6 Lúc đó Quốc dân Đảng trong tay còn có mấy chiếc từ nước Mỹ lao trong tay lấy được quân hạm, ở trong đó bao quát một chiếc khu trục hạm cùng 7 chiếc tàu bảo vệ chung 8 chiếc quân hạm. Chớ xem thường cái này 8 chiếc quân hạm, cái này ở lúc đó thế nhưng là Đông Nam Á tối cường đại hải quân. Lúc đó chúng ta hải quân tư lệnh muốn lên cái đảo đi quan sát tình huống còn phải mượn chiếc thuyền đánh cá đi, có thể tưởng tượng được cái này 8 chiếc quân hạm tại Đông Hải Nam Hải khu vực là bực nào vênh vang đắc ý, nhưng vấn đề là Đài Loan đương cục cũng không phải rất quan tâm những thứ này ở vào Viễn Hải đảo nhỏ, cứ việc những thứ này đảo nhỏ là của chúng ta quốc thổ. Tưởng giới thạch không quan tâm những thứ này đảo có thể lý giải, bởi vì hắn vẫn nghĩ phản công đại lục đem trải qua quốc thời đại cũng chính là bây giờ, hắn cũng không phải không quan tâm những thứ này đảo nhỏ. Trên thực tế hắn là mấy lần muốn xuất binh thu phục củng cố hoặc thu phục những thứ này đảo nhỏ, nhưng lại lọt vào bộ quốc phòng phản đối mà chết từ trong trứng nước sáu. Lúc đó quốc dân đảng chia làm phu nhân phái, thái tử phái, ở giữa phái nửa đời, lại thêm đem trải qua quốc lúc này lại có ý định phổ biến dân chủ hóa, cho nên cũng không cách nào kiên trì đã thấy, nếu không thì sẽ bị gọi là khư khư cố chấp hoặc là đảo tài. Đến nỗi phía sau một bộ thì càng không cần nói, bọn hắn tốt nhất chính là quanh đảo nhỏ đưa hết cho quốc gia khác chiếm lĩnh đem Đài loan làm thành một vòng ở bên trong sáu. thế là đại lục một ngày kia nếu như muốn ngô đồng đài loan mà nói máy bay quân hạm nhất định phải phải bay qua nước khác hải vực không vực một phương diện khác đứng tại đài loan trên lập trường tới nói cũng đích xác là hết khả năng cho đại lục phương diện tạo thành càng nhiều phiền phức đối bọn hắn lại càng có lợi từ góc độ này xuất phát 71 thâm niên đài loan tại có binh sĩ đóng tại bên trong nghiệp đảo dưới tình huống chủ động được ra xung quanh tiểu quốc xem xét đài loan là thái độ này cái kia nơi nào còn có thể khách khí thế là mỗi cái hòn đảo lần lượt luôn hãm trong đó có một gọi thật thà khiêm đất bồi nghe nói là đóng tại trên đó huynh đệ sợ báo mà rút khỏi sáu chú quân vậy mà lại sợ báo. thế nhưng là huynh đệ sợ báo việt quân cũng không sợ. thế là chờ báo đi qua huynh đệ đi thuyền trở về thời điểm, liền phát hiện trên đảo việt binh đã đang hướng bọn hắn khua tay nói cảm tạ. cuối cùng đài loan trong tay cũng chỉ có một thái bình đảo coi như giữ được sáu. bất quá hòn đảo này cũng không thái bình. tại hiện đại sắc thực nói là 12 năm thời điểm, việt quân vũ trang tuần tra thuyền hai độ tới gần thái bình đảo đồng thời cùng đóng giữ trên đó huynh đệ lẫn nhau nổ súng. nghe nói lúc đó đóng giữ trên đó quan binh giống như tận thế tới. có thần sắc ngốc trệ, trong mắt nước mắt trực đa chuyện. tại công sự phòng ngự bên trong không biết làm sao. còn có vậy mà dọa đến khóc lên cái mũi. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra trên nét một số người đến cỡ nào hà khắc cùng nó cả, bọn hắn đồng thời không có hiện trách Đài Loan một cái tiếp theo một cái vứt bỏ Việt Nam lãnh thổ, ngược lại phàn nàn đối với cái này cơ hồ có thể nói là bất lực, thậm chí liền xem như bất lực cũng đánh mấy trận sinh đẹp trận chiến đoạt lại bộ phận hòn đảo đại lục chỉ có thể kháng nghị. Trương Tư lệnh đối với chuyện này cũng không nguyện ý nói chuyện, đối với cái này ta cũng là có thể lý giải sáu. Dù sao Đài Loan cũng là Việt Nam một bộ phận, người Đài Loan cũng là người Trung Quốc, Đài Loan tại Philippines, việc những nước nhỏ này trước mặt như thế nào đối với chúng ta tới nói cũng không phải chuyện vẽ gì. Đáng nhắc tới chính là Cái này thời đại Đài Loan lão quân nhân kỳ thực cũng có loại này, nhất trí đối ngoại tâm tính, dù sao bọn hắn vốn chính là đại lục người đi. Trước đó còn cùng một chỗ đánh qua Nhật Bản, chỉ bất quá về sau ly biệt quê hương rời hướng về Đài Loan mà thôi. Tỷ như ta liền nghe qua một vị Đài Loan lão binh nói qua, tại 62 giữa năm ấn xung đột thời điểm, thất ở Đài Loan chính bọn họ mỗi ngày câu nói đầu tiên là lao trung hôm nay đánh tới chỗ nào. Làm cho người tiếc hận là loại này huyết tính tại Đài Loan đi Trung Hoa Trung Quốc hóa phía sau lại càng tới càng ít, lưu lại càng nhiều là gặp bên trong nhất định đen, gặp bên trong tất phản, cuối cùng thậm chí đều đến chứng lục nước trà hắn tiêu phí không dậy nổi tình cảnh. như thế nào trương tư lệnh hỏi chuyện này để cho ngươi phụ trách ta là ta ưng tiếng kỳ thực từ trương tư lệnh vừa nhắc tới nhiệm vụ này thời điểm ta liền biết việc này chắc chắn lại muốn rơi vào trên đầu ta ai bảo ta tham gia qua mã đảo chiến tranh từng có hải chiến kinh nghiệm đâu đồng thời lại tại trung ấn trên biên cảnh xử lý qua biên cảnh chuyện liên quan vụ lại thêm lại đối viện đối thủ này tương đối quen thuộc cho nên ta rất rõ ràng việc này coi như ta muốn đẩy đều đẩy không hết chẳng bằng dứt khoát một chút đáp ứng bất quá sáu nghĩ nghĩ ta lại nói tư lệnh ta tại mã đảo chiến tranh kinh lịch là một loại lấy không chiến làm chủ quân hạm cùng lục chiến làm phụ chiến đấu hơn nữa tại nơi trong trận chiến đấu quân hạm có thể nói là chống tàu ngầm phản đạo phản hạm phòng không chờ đều hết sức đầy đủ hết chiến đấu thế nhưng là chúng ta sáu đây cũng là một vấn đề trương tư lệnh không khỏi gật đầu một cái rất rõ ràng là quân hạm của chúng ta cũng không có dạng này tính năng cho dù có những thứ này tính năng cũng cùng ta tại mã đảo hải chiến bên trong hải tiêu thương trở tên lửa phòng không không giống nhau theo lý thuyết ta đối với việt hải quân thậm chí là bên ta hải quân hoàn toàn không biết gì cả điều này cũng làm cho quyết định ta không có thể chỉ huy trận chiến đấu này sáu bởi vì cái gọi là chi dĩ chi bỉ biết đó biết đây trăm trận trăm thắng ta đây cũng không biết đã cũng không biết kia, cái kia chỉ huy chỉ có thể là ngoài người xem náo nhiệt. như vậy đi. nghĩ nghĩ trương tư lệnh liền nói, ngươi liền làm vì hải quân phương diện tham mưu thích hợp thời điểm sách chút ý kiến làm tham khảo. một phương diện khác sáu, cân nhắc đã có có thể tiến hành lên đảo chiến đấu, đem đặc công liên cũng mang đến. là, ta ứng tiếng. một cái vấn đề khác sáu, ta cũng nghĩ nghe một chút ý kiến của ngươi. trương tư lệnh nói, bởi vì việc này, rất nhiều đồng chí lại đưa ra chúng ta muốn phát triển hàng không mẫu hạm, đối với cái này ngươi nhìn thế nào? nghe vậy ta không từ gật đầu một cái, phải nói loại ý nghĩ này vẫn có đạo lý. chúng ta tại Nam Hải vấn đề thua thiệt chỗ chính là chiến cơ không cách nào đến mục tiêu không vực sáu, mà hiện đại hải chiến cơ bản có thể nói không chiến là có quyết định thắng bại ý nghĩa, cho nên phải nghĩ tại Nam Hải dừng chân hoặc có lẽ là có thể uy nhất quốc gia khác đồng thời cuối cùng thu phục Trường Sa, Chư đảo mà nói cũng chỉ có phát triển hàng không mẫu hạm. đối với cái này chúng ta cũng trưng cầu qua nước Mỹ phương diện ý kiến. trương tư lệnh nói nước Mỹ phương diện cho trả lời có mấy cái phương diện, một là hàng không mẫu hạm đã quá hạn, hai là phát triển hàng không mẫu hạm không bằng phát triển tàu ngầm hạt nhân, ba là phát triển hàng không mẫu hạm không bằng phát triển lục cơ bản chiến cơ cùng trên không cố lên cơ. ta chỉ là cười cười không có trả lời. rất rõ ràng nước mỹ lao đây là đang lừa gạt người. nói hàng không mẫu hạm quá hạn là bởi vì nước mỹ dự định phát triển võ khấu hạm. trương tư lệnh giải thích nói, nghe nói loại này võ khấu hạm có thể mang theo 500 mai xung quanh đại đạo, giống như là một kho đạn tồn. nước mỹ phương diện đề nghị là hàng không mẫu hạm tại loại này võ khấu hạm trước mặt thì có như một cái biếm ngắm, cho nên hàng không mẫu hạm trong tương lai rất có thể sẽ bị đào thải. nô, no. nghe vậy ta không từ lắc đầu, lại nói cái này nước mỹ lão lừa gạt người thật là có một bộ, nói chuyện cũng là nửa thật nửa giả để cho người ta rất khó tranh luận rõ ràng đúng sai. tỷ như cái này võ khố hạm chính là chân thật hiện đại nước mỹ giờ giờ gờ một nghìn khu trục hạm kỳ thực chính là theo võ khố hạm cảm khái niệm phát triển nhưng nói muốn đào thải hàng không mẫu hạm cái kia còn sớm đâu người thứ hai cũng rất dễ dàng hiểu được trương tư lệnh nói tàu ngầm hạt nhân có thể trường kỳ tiềm phục tại trong nước không bị phát hiện mã đảo trong chiến tranh anh quốc tàu ngầm hạt nhân liền ép buộc argentina hàng không mẫu hạm thậm chí toàn bộ hải quân cũng không dám ra ngoài chiến nghe đến đó ta bội phục hơn người mỹ dùng một cái thực chiến mà lại là vừa mới phát sinh không lâu thực chiến tới làm chứng minh không thể nghi ngờ càng có thể làm cho người tin phục thứ ba ý thứ sáu ta nói liền nên là lục cơ bản chiến cơ cùng trên không cố lên cơ hình thức muốn so hàng không mẫu hạm tiết kiệm tiền hơn nữa hoàn toàn cũng có thể đạt đến yêu cầu của chúng ta a đối với ừ. chương tư lệnh gật đầu một cái nam hải xa nhất hòn đảo hơn 2.000 km nếu như phát triển lục cơ bản chiến cơ đem hắn chiến đấu bán kính đề cao đến hơn 1.000 km lại thêm trên không cố gắng lên kỹ thuật cũng đồng dạng có thể đến mục tiêu không vực bầu trời điểm thứ nhất ta nói võ khố hạm hỏa lực có lẽ xác thực tương đại nhưng trên chiến trường chiến cơ hoặc là máy dự báo tốc độ so quân hạm nhanh giá đạ dọ xét khoảng cách cũng càng xa cho nên cho dù có võ khố hạm cũng cần hàng không mẫu hạm Ấn. Trương Tư lệnh gật đầu một cái, điểm này hắn rõ ràng cũng cân nhắc đến rồi. Điểm thứ hai, ta nói tiếp, Mã Đảo Hải chiến bên trong Argentina hàng không mẫu hạm cùng quân hạm sở gì không dám ra động, là bởi vì kỳ phản tiềm năng lực cùng tàu ngầm đối với nước Anh tới nói tồn tại đại kém. Vạn nhất nếu là không tồn tại đại kém, cũng chính là song phương tàu ngầm cùng chống tàu ngầm năng lực đều xê xích không nhiều dưới tình huống nắm giữ hàng không mẫu hạm một phương cũng bởi vì có thể chờ khách cố định cánh máy bay chống tàu ngầm mà chiếm hết ưu thế. Cho nên đồng dạng cần hàng không mẫu hạm. Nô, no. Trương Tư lệnh lại gật đầu một cái, ta tin tưởng nửa đoạn trước hắn là nghĩ tới. Đửa đoạn sau lại bởi vì không có cố định cánh máy bay chống tàu ngầm phương diện tri thức mà không có nghĩ đến điểm thứ ba ta cuối cùng nói mã đảo trong chiến tranh anh Phương bởi vì hàng không mẫu hạm không đủ mà đồng thời áp dụng lục cơ bản chiến cơ cùng trên không cố gắng lên hình thức đối mã đảo tiến hành đánh tạc. kết quả là mỗi xuất động vài khung máy bay ném bom liền muốn phối hợp mười mấy đỡ cô lên cơ loại mô thức này không chỉ có là một loại to lớn lãng phí hơn nữa còn mười phần nguy hiểm vạn nhất chủ tính trung không làm hoặc là trong đó vài khung cố lên cơ ra trục chặt thậm chí bị quân địch đánh rơi cũng rất có khả năng tạo thành đông đảo chiến cơ cố lên cơ bởi vì thiếu khuyết dầu nhiên liệu mà hiện lên quân bài thức rơi vỡ càng quan trọng chính là cái này mặc dù có thể đến mục tiêu không vực nhưng lại không cách nào đối nó tạo thành bao lớn uy nhếp cho nên vẫn là cẩn hàng không mẫu hạng có đạo lý trương tư lệnh nói nói như vậy cái này nước mỹ lao đối với chúng ta là giữ lại một tay ta không từ cười cười nước mỹ lao cái này nào chỉ là đối với chúng ta giữ lại một tay một chút có tầm nhìn xa nước mỹ người thậm chí từ nơi này thời điểm mà bắt đầu cho rằng trung hoa trung quốc mới là có khả năng nhất vượt qua nước mỹ quốc gia chỉ bất quá cái quan điểm này bởi vì tô liên cái uy hiếp này nguyên nhân cho nên còn không phải chủ lưu mà thôi. chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 1.69. chương 72 mực ngươi bản hảo đối với mực nhĩ bản số cạnh tranh tiến hành rất thuận lợi tiên tiến công ty lấy 430 vạn đô la giá cả đánh bại tất cả đối thủ bắt lại hạng mục này. trung hoa trung quốc sở dĩ có thể cầm tới hạng mục này nguyên nhân từ mặt ngoài đến xem có hai cái. một cái là cải cách khai phóng sơ kỳ bách phế đại hưng quốc gia vì hấp dẫn đầu tư bên ngoài phát triển kinh tế nhất định phải phải tiến hành số lớn cơ sở xây dựng. Tỉ như đường cái. đường sắt thuyền vận tải chờ mà chút cũng phải cần số lớn vật liệu thép thế là dựa theo thị trường quy tắc vật liệu thép giá cả tự nhiên dâng lên một người khác chính là trung hoa trung quốc có số lớn sức lao động hơn nữa những thứ này sức lao động còn tương đương giá rẻ sáu cái này cũng là từ thị trường quy tắc quyết định trên xã hội có số lớn không nghề nghiệp nhân viên những thứ này không nghề nghiệp nhân viên giống như điên rồi tìm khắp nơi công tác mặc kệ nhiều thấp tiền lương đều chịu làm chỉ cần có thể kiếm miếng cơm ăn thế là sức lao động một cách tự nhiên trở nên mười phần tiến nghi ở nơi này hai cái nhân tố quyết định phía dưới quyết định trung hoa trung quốc lấy tương đối khá cao giá cả mua vào mực nhĩ bản hào kiếm tiền sáu vật liệu thép giá cả cao mà sức lao động tiện nghi cho nên coi như trực tiếp đem mực nhĩ bản hảo coi như sắt vụn bán cũng có lợi nhuận phải biết hàng không mẫu hạm dùng thép thế nhưng là đặc trùng thép cái kia vật liệu thép chất lượng cũng không phải bình thường vật liệu thép có thể so ra mà vượn. mà quốc gia khác trên một điểm này liền hoàn toàn không có ưu thế cũng tỷ như ấu sở li a sáu nó nhưng là một cái quốc gia phát đạt lúc này tại nước ta tv hay là hiếm có đồ chơi thời điểm ấu sở li a xe cá nhân tỷ lệ phổ cập đã đạt đến tám mươi trở lên cho nên nó cũng không phải thật vì cái này hơn bốn triệu đô la mỹ mà đấu giá mực nhĩ bản hảo nội khổ tâm riêng của nó là sáu Nếu như tại buồn quốc phá giải mà nói, cái tiêu trả sức lao động chi phí chính là một cái con số không nhỏ. Lại thêm hắn xây dựng cơ bản trở đã hoàn thiện không cần nhiều như vậy vật liệu thép. Hơn nữa còn sẽ ô nhiễm hoàn cảnh. Thế là như thế tính toán một chút liền dứt khoát làm sắt vụn bán lại thuận tiện lại có thể có một món thu nhập, cớ sao mà không làm đâu. Đương nhiên, những thứ này chỉ là chúng ta mua sắm mực nhị bản hào nguyên nhân một trong, một nguyên nhân khác cũng không cần nói, đương nhiên chính là vì tích lũy hàng không mâu hạm kỹ thuật tương quan. phải biết lúc này nước ta hàng không mẫu hạm hay là từ linh bắt đầu liền xem như hàng không mẫu hạm sắp đặt hoặc là thiết kế đối với chúng ta đều có rất lớn tham khảo ý nghĩa nguyên bản ta cho là cái này trụ được rất nhanh liền có thể kéo về nhưng dương tiên tiến bên kia rất nhanh liền gọi một cú điện thoại tới báo cáo đạo doanh trưởng uk sở A phương diện nói bọn hắn còn cần một chút thời gian dỡ bỏ hàng không mẫu hạm lên thiết bị phía trước bọn hắn không phải đã hủy đi qua sao nghe vậy ta không từ có chút ngoài ý muốn trong khoảng thời gian này ta đối với mực nhĩ bản hào cũng có một chút hiểu rõ biết cái đồ chơi này mặc dù nói là một chiếc hàng không mẫu hạm nhẹ Nhưng đầy người cũng là công nghệ cao độ vật sáu. Sở Dĩ có thể như vậy, hắn nguyên nhân rất đơn giản, ta hoàn toàn có lý do tin tưởng đây là Mỹ Anh hai nước đem ốc sở chày ly coi như hoan đại đầu đuồng lịch sáu. Bởi vì mực nhĩ bản hào ba lần cải tiến trong đó ngoại trừ lần đầu tiên là từ nước Anh chấp đao bên ngoài cái khác hai lần cũng là tại nước Mỹ làm cho cải tiến thời gian dài tới 3 năm thậm chí 5 năm. Mà thân là hàng không mẫu hạm đại quốc nước Anh và nước Mỹ không thể lại không biết giống mực nhĩ bản hào nhẹ như vậy hình hàng không mẫu hạm bất kể thế nào cải tiến đều sẽ có hắn tiên tiên thiếu sót ít nhất phải có hai chiếc hơn nữa còn phải có khu trục hạm tàu bảo vệ Tiếp liệu hạm, tàu ngầm chờ phối hợp mới có thể tạo thành sức chiến đấu. Nơi này còn là ít nhất, nguyên nhân là dưới tình huống bình thường phải có 3 chiếc, một chiếc dùng thi hành nhiệm vụ, một chiếc dùng huấn luyện hoặc là dự bị, một chiếc khác dùng sửa chữa đồng thời chuẩn bị thay thế. Thế nhưng Osprey Li A chỉ có 1 chiếc, thế là thì có rất nhiều phương diện thiếu sót, tỉ như mực nhĩ bản hào nhất thiết phải tiến hành sửa chữa thời điểm chiến tranh bạo phát làm sao bây giờ? Thậm chí ẩn bên trong địch nhân còn có thể nhìn chuẩn đúng vào lúc này khai chiến Theo lý thuyết chiếc này, hàng không mẫu hạm trên thực tế chỉ là một cái trông thì ngon mà không dùng được công từ bột. nhưng anh mỹ hai nước cũng mặc kệ nhiều như vậy có tiền không kiếm lời đó là đồn đốc hơn nữa cũng đang bởi vì chiếc này hàng không mẫu hạm không cách nào tạo thành sức chiến đấu đồng thời Úc sở chây quân lực lại yếu kém sáu đây có lẽ là bởi vì Úc sở chây trong lịch sử không có chiến tranh nguyên nhân tạo thành lại thêm lại có mỹ anh các nước bảo hộ khiến cho hắn toàn bộ quốc gia quân đội vẫn chưa tới sáu vạn người nhưng cái này vừa vặn cũng chính là Úc sở chây điểm tốt bởi vì đối với mỹ anh chờ cường quốc tới nói quân sự yếu còn kém không nhiều là vô hại quốc gia đại danh tử đối với dạng này quốc gia bọn họ là hoàn toàn yên tâm thế là cái kia đủ loại tiên tiến trang bị tỷ như đạn đạo Dạ đạ, thiết bị điện tử, bán ra khí chợt đều hung hăng hướng về mực nhĩ bản hào hoa trang, chỉ cần lia chịu xuất tiền. Một lần này làm cho lia làm choáng váng đầu óc thường xuyên mở ra cái này tụ tập đủ loại tiên tiến trang bị làm một thể mực nhĩ bản hào lại là đi thăm lại là liên hợp quân diễn đến chỗ khoe khoang. Nhưng mã đảo chiến tranh lại đem lia quân đội cho triệt để đánh thức sáu nha tích, nước Anh là một cái sử dụng hàng không mẫu hạm lâu năm quốc gia. Hán tại mã đảo trên chiến trường còn phải dùng xong hàng không mâu hạm mới đánh được lên, ở trong đó chỉ cần có một chiếc hàng không mẫu hạm nếu như bị Argentina phá hủy mà nói liền mang ý nghĩa quân Anh toàn diện thất bại, vậy chúng ta cái này một chiếc hàng không mẫu hạm làm như thế nào cái đấu pháp? Đây không phải là còn không có suất động chắc chắn thất bại. Lại nói, chỉ bằng người Anh tân tiến như vậy khu trục hạm muốn phòng ngự cá chuẩn đạn đạo đối với hàng không mẫu hạm công kích đều gian nan như vậy, vậy chúng ta cái này một chiếc hàng không mẫu hạm khác thêm mấy cái thuyền họng lái đi ra ngoài còn không phải người khác biên ngắm sao? ta tin tưởng ốc sở chay li quân đội đang nghĩ đến điểm này thời điểm hơn phân nửa là bóp một cái mồ hôi lạnh may là không có phát sinh chiến tranh bằng không lần này thiệt hại liền lớn tại bóp một vệt mồ hôi lạnh sau đó liền nên mắng to mỹ anh hai nước hai cái này huynh đệ cũng quá không có suy nghĩ kiếm lời ta nhiều tiền như vậy liền cho một cái cơ bản không có năng lực thực chiến đồ chơi mất mặt hơn chính là phía trước vẫn còn mở ra cái này công tử bột khắp nơi khoe khoang thế là tại mã đảo chiến tranh sau đó cũng chính là 82 năm sau mực nhĩ bản hào liền tiến vào dự bị trạng thái từ nơi này bắt đầu lúc hải quân trên thực tế liền quyết định để cho ra khỏi lịch sử võ đài cũng chính là từ nơi này thời điểm ước quân liền đem chưa ở mực nhĩ bản hảo lên tiên tiến trang bị hướng xuống hủy đi bọn hắn nói còn không có rỡ sạch dương tiên tiến trả lời hơn nữa sáu còn giống như có người mỹ cho bọn hắn làm áp lực bởi vì tại chúng ta vua xuống phía sau trên hợp đồng lại nhiều một đầu không tác dụng tại quân sự công dụng a nghe vậy ta liền hiểu đối với nước mỹ tới nói chúng ta cùng ước sở A cái này vô hại quốc gia vừa vặn tương phản là một cái có năng lực cùng quân mỹ đánh một trận đối thủ hắn nguyên nhân cũng không cần nhiều lời năm đó ở kháng đẹp viện chiều thời điểm trên căn bản là dùng gạo kê thêm súng trường đánh bại nước mỹ lao máy bay lại pháo Kháng đẹp viện binh càng lúc đánh bại quân Mỹ Việt Cộng kỳ thực cũng là Trung Hoa Trung Quốc huấn luyện lại trang bị, bây giờ nước Mỹ lao sở dĩ cùng chúng ta là Minh hữu 6. Đây chẳng qua là vì đối phó Tô Liên cái này cùng trung địch nhân mà thôi. Nhưng bây giờ một mặt là Tô Liên cùng Việt Nam quan hệ hòa hoãn, một phương diện khác Trung Hoa Trung Quốc dù sao cũng là từ trước tới nay một cái duy nhất ở chính diện trên chiến trường đã đánh bại quân Mỹ quốc gia 6. Rất nhiều người Mỹ cho rằng càng đánh là trên chiến lược thất bại mà không phải trên chiến thuật thất bại, bởi vì bọn hắn ở chính diện trên chiến trường đánh Việt Cộng cũng không có áp lực quá lớn, Sở Dĩ không thể tiêu diệt Việt Cộng chỉ là bởi vì có Việt Nam bảo hộ. hơn nữa cuối cùng vẫn là bọn hắn chủ động thối lui ra bởi vì cái gọi là một năm bị giáng cắn nước mỹ lao ở trung quốc quân tình nguyện thủ hạ thua thiệt qua trong lòng tự nhiên đối với chúng ta sẽ có đề phòng thế là đối với mực nhĩ bản hảo tự nhiên là sẽ có chút khẩn trương dương doanh trưởng lúc này ta liền tiếp vào bộ tư lệnh điện thoại của tư lệnh để cho ngươi đến bộ tư lệnh tới một chuyến là ta hứng tiếng cảm thấy thầm nghĩ nên vì mực nhĩ bản hảo sự tình, không nghĩ tới trương tư lệnh bên kia tin tức vẫn rất nhanh bất quá cái này tựa hồ cũng bình thường phải biết đây chính là quân ta lần thứ nhất khách hàng không mẫu hạm như thế gần Trương Tư lệnh bên kia không có nhân thủ chú ý việc này, đó mới là quái sự đâu. Quả nhiên, tại ta đi vào Bộ Tư lệnh thời điểm Trương Tư lệnh liền hướng ta dương lên đầu nói, mực nhĩ bản số tình huống nghe nói à, bọn hắn lại một lần nữa đối nó tiến hành đại quy mô dỡ bỏ, hủy đi không đi đồ vật thậm chí còn tiến hành bạo phá, chúng ta có thể bắt được chính là một cái xác không? Là người Mỹ ở phía sau giờ trò quỷ A. Ta nói, Trương Tư lệnh gật đầu một cái, người Mỹ đối với chúng ta đã bắt đầu có cảnh giác. Ta không có trả lời, trong lòng cho rằng nước Mỹ đối với chúng ta cảnh giác cũng không phải lúc này mới bắt đầu, mà là kể từ kháng đẹp viện triều lên vẫn đều tồn tại. thực đây đối với chúng ta tới nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn." Ta nói, "Ngô, no, nói nghe một chút. Trương Tư lệnh đối ta lời nói có chút ngoài ý muốn. Đầu tiên, ta nói, chúng ta đối với chiếc này mực nhĩ bản số mong đợi bản thân liền không thể quá cao. Phương diện này là do ở nước ta yếu công nghiệp cơ sở quyết định, coi như hàng không mậu hạm bên trên có những thứ gì lưu lại, chúng ta cũng rất khó đối nó tiến hành phòng chế." Nghe vậy Trương Tư lệnh không khỏi gật đầu một cái, đối với cái này một điểm nước ta thế, nhưng là từng có không thiếu kinh nghiệm, chúng tôi trở mặt lúc tôi Liên rút đi tất cả chuyên gia, lưu lại một chồng không có hoàn thành hạng lục. những hạng mục này cho dù có bản vẽ hoặc là tài liệu tương quan chúng ta vẫn như cũ rất khó đem hắn nghiên chế ra được một phương diện khác ta nói chúng ta tuyệt đại bộ phận trang bị đều là tới từ tô liên xuất phát từ trang bị kiêm dung tính cùng ý nghĩ thiết kế các phương diện cân nhắc ta cho là chúng ta tại hàng không mẫu hạm phát triển bên trên trung quy vẫn là muốn đi tô liên lộ tuyến theo lý thuyết mực nhĩ bản hào có thể cho chúng ta một cái sắc không xem hàng không mẫu hạm là như thế nào thiết kế kiến tạo cùng bố cục cũng liền có thể chúng ta muốn tích lũy kinh nghiệm còn phải nhắm chuẩn tô liên nô no. chương tư lệnh không khỏi bất ngờ nhìn ta một mắt ngươi nói cũng có đạo lý nhưng mà tô liên sáu cái này mua hàng không mẫu hạm cũng không giống như mua hàng không dân dụng đơn giản như vậy chúng ta còn có cơ hội ta cười cười tô liên bên kia cơ hội đương nhiên là có trên thực tế tại mực nhĩ bản hảo sau đó chúng ta mua ba chiếc vứt bỏ hàng không mẫu hạm đều là tới từ tô liên ở trong đó còn bao gồm bị nước ta cải tiến thành huấn luyện hạm liêu ninh số ngoã lương cách hảo đương nhiên đây đều là tô liên giải thể chuyện sau đó bây giờ chính là đẹp tô tranh bá thời điểm tô liên đương nhiên sẽ không tự phế võ công nhường nước mỹ lao chiếm tiện nghi chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh 1070. hai đương nhiên ta nói tiếp cái này cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ không cần quốc gia tây phương những cái kia tiên tiến trang bị trên thực tế chúng ta càng phải làm là kết hợp đẹp tô hai nước trang bị sở trường đồng thời đưa chúng nó dung hợp được cuối cùng trở thành có trung hoa trung quốc đặc sắc phù hợp chúng ta tự thân cần trang bị đạo lý kia kỳ thực rất đơn giản quân mỹ trang bị phong cách bình thường là cam lòng bỏ tiền phần lớn trang bị đều hướng tinh vi công nghệ cao con đường này thượng tàu sáu có tiền chính là tùy hướng đi quân liên xô trang bị thì càng coi trọng tiện nghi thực dụng cùng độ tin cậy cũng chính là bình thường nhìn chẳng ra sao cả Đánh lên trượng lai đại lượng sinh sản liền sẽ buộc phát ra một loại lượng biến đến chất biến năng lượng. Từ Trung Quốc tình hình trong nước đến xem, chúng ta xác thực càng thích hợp đi hàng Xô viết trang bị con đường 6. Chúng ta không có nước Mỹ lao nhiều tiền như vậy, một phương diện khác chúng ta nhân khẩu lại nhiều. Nếu là cũng giống như nước Mỹ lao trang bị như vậy, mấy cái tập đoàn quân binh sĩ xuống cũng liền đem chúng ta lôi sụp đổ. nhưng một phương diện khác lại từ tại hàng xô viết trang bị là nhằm vào tô liên loại nhiệt độ này hơi thấp quốc gia hắn trang bị liền xem như còn nguyên vận đến trung hoa trung quốc đến cũng sẽ có đủ loại không thích đứng, thì như hiện đại tô 27 đến rồi đảo hải nam loại nhiệt độ cao này cao ước khí hậu bên trong phía sau liền lỗ hồng dầu 6. cái quyết định này chúng ta nhất định phải có kỹ thuật của mình đồng thời nhắm vào mình chiến đấu hoàn cảnh cùng nhu cầu đối nó tiến hành cải tiến đương nhiên thật muốn nói chính chúng ta sẽ không đổi lời nói cái kia cũng không có vấn đề gọi tô liên nhân đổi đi 6. người ấn độ chính là chỗ này sao làm hàng xô viết trang bị đăng lục ấn độ phía sau cũng tương tự sẽ có đủ loại không quen khí hậu vấn đề người ấn độ giải quyết phương pháp chính là nhường tô liên nhân tiếp tục đổi đổi đến hài lòng mới thôi bất quá có thể tưởng tượng là làm như thế kết quả kỳ thực chính là dối ra cổ để cho người ta làm thịt sáu cái này không chỉ là phương diện kinh tế thiệt hại mặc dù loại tổn thất này cũng là rất khả quan bởi vì hàng xô viết trang bị bản thân ưu thế chính là giá rẻ thực dụng thích hợp đại lượng sinh sản giống ấn độ dạng này chỉ dựa vào tô liên đổi Như vậy ưu thế này liền không còn sót lại chút gì thậm chí đều so với Mỹ quốc phương diện đồng loại sản phẩm còn muốn đắt, tỉ như kẻ kéo mã đế á hào chính là chỗ này sao thứ gì, một chiếc rủ xỉ ạ đưa cho Ấn Độ hai tay hàng không mẫu hạm, hắn cải tiến phí tổn vậy mà cao tới 23 ức USD, nước Mỹ so hắn trọng tải còn nhiều hơn 2 vạn tấn tiểu ưng hào hàng không mẫu hạm cuối cùng phí tổn cũng chỉ có 4 cú USD tại tiền phương diện còn có thể nói không có vấn đề quá lớn, dù sao không có kỹ thuật đi. Trả hơn ít tiền cũng là cần thiết, nhưng có một ngày một khi đánh trận tới 6. Hàng không mẫu hạm nếu là muốn sửa chữa lúc chẳng lẽ còn chạy đến ụ xì ạ xưởng đóng tàu đi tu qua mấy năm trở lại sao? Ngươi định vị vẫn là tương đối minh xác." Trương Tư lệnh gật đầu một cái, hơn nữa cũng rất phù hợp chúng ta bây giờ tình hình trong nước. Chỉ là mực nhĩ bản đều để bọn hắn giả thành như vậy, chúng ta coi như muốn tìm một chút có thể tham khảo cái gì cũng không dễ dàng. Đây cũng chưa hẳn. Ta nói, có đôi lời gọi Minh Tu Sả đạo. Minh Tu Sả đạo? Đối với ta nói, ta là muốn như vậy, Mỹ cùng Quốc Phương đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở mực nhĩ bản hảo bản thân bên trên, bọn hắn cho rằng chỉ cần đem đồ vật từ mực nhĩ bản bên trên tháo bỏ liền an toàn. Lại thêm có lợi dụng lần nữa giá trị trang bị bọn hắn đều ở đây phía trước dỡ sạch lúc này lần nữa dỡ bỏ sáu những vật này hơn phân nửa đối bọn hắn tới nói cũng là vô dụng những vật này xử lý như thế nào đâu a nghe vậy trương tư lệnh không khỏi hoảng nhiên hiểu ra cùng mực nhĩ bản hào một dạng bị coi như phế phẩm xử lý đối với ta nói cho nên chúng ta chỉ cần đối với ốc phương phế phẩm tiến hành một chút thu về sáu đương nhiên những này là không tiện để chúng ta chính mình đi làm lời này cũng không cần nói đến quá rõ ràng chỉ cần tùy tiện tại ốc sở chay tìm dân bản xứ hoặc là thông qua nước thứ ba nhà người tiến hành thu mua cũng không đến nỗi gây nên úc phương hoặc nước mỹ lực chú ý nghe vậy trương tư lệnh không khỏi liên tục gật đầu dùng sức vô vô bở vai của ta nói hào tiểu tử thật là có một bộ hơn 2 tháng sau mực nhĩ bản hào cuối cùng bị chúng ta từ ốc sở chay lia dùng kéo kéo trở về sáu sở dĩ phải dùng hơn 2 tháng lâu như vậy đó là bởi vì nước mỹ cùng ốc sở chay lia từ đầu đến cuối đều cảm thấy không yên lòng cho nên đối với hàng không mẫu hạm lên đồ vật là một hủy đi lại hủy đi đồng thời một lần lại một lần kiểm tra chỉ là bọn hắn không biết là bọn hắn tự cho là thông minh đem những cái kia còn có một chút giá trị trang bị dỡ bỏ thực cũng không lâu lắm chuyển cái tay trở về lại trong tay chúng ta. Đương nhiên, đó cũng không phải nói những trang bị này còn có thể dùng, ước Vương đang hủy đi trừ những thứ này thời điểm thường thường là dùng mỏ hàn hơi thậm chí là bạo phá phương pháp tiến hành bạo lực dỡ bỏ, cho nên chúng ta có được đồ vật chân chân thực thực cũng đều là chút phế phẩm, có chút thậm chí tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng chúng ta cần cũng không phải là có thể sử dụng, mà là muốn biết những trang bị này đại cảm khái số liệu hoặc là chứa ở nơi nào chờ tin tức tương quan, liền theo chúng ta phía trước nói tới một dạng, đây là đang vì tương lai mình có thể xây một chiếc hàng không mậu hạng tích lũy kinh nghiệm. Mực nhĩ bản hào bị kéo tiến sưởng đóng tàu lúc trương tư lệnh cũng mang theo mấy cái tham lưu cùng đi với ta sáu. Một màn kia đối với ta đây cái đã từng trải qua nước anh hàng không mẫu hạm nhân tới nói có thể không tính là gì, nhưng đối với trương tư lệnh bọn người tới nói chính là tương đương rung động. Ta vẫn luôn nhớ kỹ khi bọn hắn nhìn xem vật khổng lồ kia đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở trước mặt lúc trên mặt loại kia trận mắt hốc mồm biểu lộ các tham lưu người người nghị luận âm ỉ đây vẫn là một chiếc thuyền sao nhất định chính là cái thành phố trên biển đi. Trương tư lệnh sắc mặt trọng không nói gì thẳng đến hắn đi lên mực nhĩ bản hào bong thời điểm mới thở dài một cái thật dài hỏi ta. Đây chính là Anh Quốc hàng không mẫu hạm hạng nhẹ, nước Mỹ Lao còn có càng lớn, là ta gật đầu một cái, cái này cùng nước Anh cái gì tại Mã đảo tham chiến hàng không mẫu hạm không sai biệt lắm, cũng là hơn một và tấn, mà nước Mỹ Lao mới nhất hàng không mẫu hạm gần tới mười và tấn, cũng chính là có gấp bảy lớn như vậy. Nghe vậy, chung quanh các tham nhưu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh sáu. Nếu như nói mực nhĩ bản hào là một tòa trên nước thành phố lời nói, cái kia nước Mỹ Lao hàng không mẫu hạm đây tính toán là cái gì? Hơn nữa nước Mỹ Lao vẫn là động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm, cái này nói đến hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút khí thỏa. nước mỹ lao động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm đều ở đây khắp thế giới đi khắp nơi mà chúng ta vẫn còn tại thu loại này hàng không mẫu hạm hạng nhẹ rách dưới hy vọng có thể từ nơi này chút rách dưới bên trong làm hết khả năng biết một chút tin tức nhưng cái này cũng là không có biện pháp chuyện ai bảo chúng ta rơi ở phía sau đâu muốn đổi kịp người khác liền phải cướp đạp thực địa từng bước từng bước tới không có cái khác đường tắt có thể đi đương nhiên muốn nói đường tắt lời nói cũng có giống ấn độ một dạng mua hai tay hàng không mẫu hạm đi chỉ cần xuất ra nổi tiền tự nhiên là sẽ có người nguyện ý bán nhưng cái này cũng không phải chúng ta hy vọng bởi vì chúng ta rất rõ ràng nắm giữ tạo hàng không mâu hạm kỹ thuật so với nắm giữ một chiếc hàng không mâu hạm trọng yếu hơn nhiều lắm. Ai? Trương Tư lệnh lần nữa thở dài một hơi, chúng ta cùng đẹp tô so ra kém nhiều lắm, phải thêm chút sức. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 1.71 chương 74 mực ngươi bản hảo ba chuyện kế tiếp tự nhiên là không cần nói nhiều. Các phương diện tương quan nhân tài đều do cả nước các nơi đều tới đối với mực nhĩ bản hảo tiến hành đo vẽ bản đồ cùng khảo tra. Ở trong đó có bộ đội cán bộ cũng có quân công phương diện nhân viên nghiên cứu. Nhường binh sĩ, cán bộ tới mục đích rất đơn giản, chủ yếu là để bọn hắn xem cái này hàng không mâu hạm dáng vẻ để bọn hắn đối với hàng không mâu hạm có một cảm khái niệm. Phương diện này có thể nhường bọn hắn càng hiểu nhiều hơn hiện đại hóa chiến tranh trang bị cùng chiến thuật. Một phương diện khác cũng có thể giống trương tư lệnh chờ tham mưu lần thứ nhất đi lên cái này mực nhĩ bản hào lúc bị rung động một dạng, để bọn hắn biết nước ta cùng quốc gia phát đạt trên lệnh. Có mấy cái tham mưu đối với cái sau có khác biệt ý kiến, bởi vì bọn hắn cho rằng tham gia quân ngũ đánh trận quan trọng nhất là sĩ khí. bọn hắn lo lắng làm như thế kết quả rất có thể sẽ đối với các cán bộ sĩ khí tạo thành ảnh hưởng tiến tới những cán bộ này lại sẽ ảnh hưởng đến cả chi binh sĩ phải nói các tham mưu loại này cân nhắc cũng có đạo lý bởi vì đừng nói cái này thời đại chính bọn họ ngay cả ta người hiện đại này đang nghĩ đến nước mỹ lúc này đã có rất nhiều nì mịt cấp động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm khắp thế giới chạy mà chúng ta vẫn còn tại mua sắm vứt bỏ hàng không mẫu hạm tích lũy kinh nghiệm thời điểm trong lòng cũng sẽ lo được lo mất sáu trên lệch lớn như vậy có thể đuổi được sao cái này muốn đuổi kịp được bao nhiêu năm a Tại chúng ta phát triển thời điểm đẹp tô cũng tại phát triển, cho nên chỉ sợ mãi mãi cũng không đổi ta. Đây vẫn là tại ta biết rõ 2012 thâm niên nước ta liền nắm giữ chiếc thứ nhất hàng không mẫu hạm Liêu Ninh hạm tình huống phía dưới, mà lúc này đại nhân nhưng lại không biết những thứ này, thế là rất tự nhiên thì sẽ sinh ra một chút tiêu cực tâm tình tiêu cực. Mà trùng tình tự tại hiện nay loại tin tức này truyền lại không phát đạt dưới tình huống lại rất nhanh lại bởi vì truyền miệng biến thành lời đồn, rất có thể sẽ đánh đánh tới toàn quân sĩ khí. Cái này nếu như là tại những khác thời điểm cái kia cũng còn tốt, nhưng bây giờ, nhưng là quân ta tiến hành trăm vạn đại giải trừ quân bị thời điểm, ai cũng không biết vốn là gặp đả kích nghiêm trọng binh sĩ có thể hay không chịu đựng được dạng này cho căn áo rách đả kích cho nên có người nói cái này thời đại làm lính là thống khổ nhất loại thống khổ này thậm chí cùng kháng đẹp viện triều thời đại quân tình nguyện có so sánh sáu đương nhiên cái này chỉ cũng không phải hy sinh hoặc là binh sĩ thương vong lên mà là trong lòng suy nghĩ một chút cảm thấy xác thực cũng là quân tình nguyện mặc dù thương vong rất lớn nhưng trên tâm lý nhưng là lần đầu xuất ngoại chiến đấu hơn nữa còn là gạo kê thêm súng trường đánh liền phải máy bay ra tăng pháo nước mỹ lao liên tiếp thất bại sáu Phải biết nước Mỹ lao tại lúc đó thế nhưng là có thể xương tụng toàn cầu mạnh nhất quân đội, thế là trên tâm lý tự nhiên là có loại chấn ta quốc uy, hang diện cảm giác tự hào. Nhưng là bây giờ đâu? Ngay từ đầu chính là tại 79 thâm niên cùng mình cái bóng chiến đấu, thậm chí cái này cái bóng vô luận là trang bị hay là tố chất đều vượt qua chúng ta. Sau đó chính là một vòng lại một vòng quân đội, lại đến chính là trăm vạn đại giải trừ quân bị sáu. Mặc dù trong quá trình này quân ta tố chất cùng trang bị đều ở đây vững bước lên cao, trên chiến trường đối với việt quân ưu thế cũng càng ngày càng rõ ràng, nhưng làm trong bộ đội một người lính. lại tựa hồ như vẫn luôn tại bị đè nén đổi lấy đổi cái kia hoặc là cái này không hào vậy không được, từ trên tổng thể tới nói vẫn luôn không ngẩng đầu lên qua. Bây giờ nếu là lại xuất hiện cái này hàng không mẫu hạm đa kích, ta tin tưởng thì có một bộ phận người có thể như vậy nghĩ, ngược lại đều không đổi kịp, vậy thì không đổi, từ bỏ đi. Ngươi nhìn thế nào?" Trương Tư lệnh hỏi ta. Ta nghĩ nghĩ, liền trả lời đạo, đối với sĩ khí sẽ tạo thành ảnh hưởng trái chiều là khẳng định, nhưng ta cảm thấy xấu. Bất kể như thế nào biết tranh lệch cũng không so sánh được biết tốt. Một phương diện, vạn nhất có một ngày chúng ta phải đối mặt địch nhân hàng không mẫu hạm đâu. Không biết chiến lệch lời nói rất có thể liền sẽ giống 79 năm quân ta đối với việt quân cũng biết không bao lâu một dạng mà xuất hiện rất nhiều nguyên bản có thể tránh cho thương vong. một phương diện khác, cái này vừa vặn cũng là khảo nghiệm bộ đội một cái cơ hội. nếu có một số người hoặc là binh sĩ không chịu nổi sự đả kích này mà nói, như vậy chỉ có thể nói bọn hắn cũng không thích hợp quân nhân. trương tư lệnh gật đầu một cái, nói đúng, từ chiến tranh nha phiến tới nay trăm năm khuất nhục lịch sử nói cho chúng ta biết rất lại phía sau liền muốn bị đánh. nếu như chúng ta bây giờ còn giống rõ ràng chính phủ một dạng đem con mắt che lên liền coi chính mình là cường đại nhất, kết quả của nó chính là giống rõ ràng chính phủ một dạng nhận hết thứ hiếp. nay liên nói cho chúng ta biết mặc kệ trả giá giá bao nhiêu đều hẳn là phải đối mặt thực tế, cũng chính là dũng cảm đối mặt cái trinh lệnh này đồng thời phấn khởi tiến lên, mà không phải giống giống như đà điệu đem đầu chôn ở trong cát giả vờ không nhìn thấy. Thế là bộ đội cán bộ rất nhanh liền được an bài đến cái này mực nhĩ bản hào tiến hành khảo sát. đương nhiên, những cán bộ này phần lớn là hải không quân trung cao cấp cán bộ 6. hàng không mẫu hạm chủ yếu là dùng hải không tác chiến. Bộ binh nhìn cái này hàng không mẫu hạm vừa xem không hiểu cũng không bao lớn ý nghĩa. Trương Tư lệnh thậm chí còn an bài vài tên tô liên nhân viên kỹ thuật đối với cái này hàng không mẫu hạm tiến hành cần thiết giải thích bình luận. Giống như chúng ta tưởng tượng như thế. số đông cán bộ lại đi bên trên cái này mực nhĩ bản hào lúc cảm giác đầu tiên chính là rung động tiếp lấy nghĩ tới chính là địch ta trên lệch sáu phải nói chuyện này đối với bọn hắn càng có đau đứng người bởi vì trước đây không lâu chúng ta còn cùng tô liên là nhân mà tô liên liền nắm giữ so mực nhĩ bản hào còn lớn hơn gấp đôi hàng không mẫu hạng theo lý thuyết bọn hắn phía trước liền có khả năng trên chiến trường gặp phải dạng này một cái đại gia hỏa cái này khiến các cán bộ tại tham quan mực nhĩ bản hào lúc biểu lộ đều hết sức nghiêm trọng bầu không khí cũng mười phần kiềm chế bất quá để cho ta cảm thấy may mắn là ta cũng không có nhìn thấy bao nhiêu cán bộ mang theo thất vọng vẻ mặt như đưa đám. thậm chí còn có ít cán bộ trong mắt còn lộ ra mấy phần sát khí xấu ta có thể lý giải đây là vì cái gì bộ này phần người hẳn là suy nghĩ nếu như trên chiến trường đụng tới hàng không mẫu hạm làm như thế nào đem hắn đánh chìm thậm chí còn có ít cán bộ tại hàng không mẫu hạm ở trên đi dạo tựa hồ là đang tìm nói nhược điểm bọn hắn không biết là hàng không mẫu hạm bản thân là không có gì đáng sợ thậm chí còn có thể nói là một cái biêu năm sáu hắn chỗ đáng sợ ở chỗ hạm tái cơ theo lý thuyết muốn đánh chìm hàng không mẫu hạm mà nói phải đối mặt hẳn là đến từ hàng không mẫu hạm lên hạm tái cơ cùng với hộ tống quân hạm đạn đạo từ một điểm này tới nói có một bộ phận cán bộ hẳn là nhìn không hiểu Hoặc có lẽ là bọn hắn cũng không hiểu rõ hiện đại hàng không mẫu hạm tác chiến chiến thuật 6. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì Trung Hoa Trung Quốc cho tới bây giờ cũng không có nắm giữ dù là chỉ có một chiếc hàng không mẫu hạm, mà chúng ta di vang đánh trận chiến lại căn bản là trên đất bằng. Trước đây không lâu vẫn là lấy lục quân hơi lớn cũng không coi trọng hải không quân. Đối với phương diện này tri thức khiếm khuyết cũng là chuyện rất bình thường. Như vậy nhìn tới, cũng có tất yếu đối với mấy cái này cán bộ tiến hành một chút kiến thức cần thiết thông dụng. Bất quá ta tin tưởng điểm này Hải không quân phương diện sẽ giải quyết. Dù sao có vừa mới phát sinh qua mã đảo Hải chiến có thể học tập. Trận kia phát sinh ở Anh Á ở giữa chiến đấu chính là một bộ tốt nhất tài liệu giảng dạy. Một bộ khác phần chính là quân công phương diện chuyên gia. Ở nơi này trong đó ta thậm chí còn chứng kiến Lý Lệ 6. Lý Lệ khi nhìn đến ta thời điểm liền hướng ta dương lên đầu, nói, không thể à? Thật đúng là lấy được, ta vẫn cho là các ngươi không lấy được đâu. Có ý tứ gì? Ta hỏi. Rất đơn giản. Lý Lệ trả lời, mấy ngàn vạn USD mà thôi, nước mỹ như thế không yên lòng, hoàn toàn có thể tự mình xuất tiền mua lại. Nô. No. nghe vậy ta không từ một xương sở. Cũng đối, nước Mỹ mua lại không phải liền có thể. mấy ngàn vạn USD đối bọn hắn tới nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. bất quá ta nghĩ, Lý Lệ nói tiếp, nước Mỹ chủ yếu là từ hai phương diện cân nhắc. một phương diện đây là thâm hụt tiền sinh ý, nước Mỹ là một cái thương nghiệp quốc gia, làm cái gì đều xem trọng chi phí cùng lợi ích, cho nên loại này thâm hụt tiền sinh ý bọn hắn không muốn làm. cái này ngược lại là rất tốt lý giải, nước Mỹ đồng dạng cũng là quốc gia phát đạt, bọn hắn mua cũng sẽ gặp phải ốt sở vấn đề, bởi vì phá giải chi phí quá đắt được không đến mất. một phương diện khác sáu. lý lệ nói tiếp nước mỹ phương diện có lẽ là cân nhắc đến nếu như công nhân từ trong tay các ngươi đem cái này vứt bỏ hàng không mẫu hạm cướp đi lời nói vậy thì làm được quá rõ ràng dù sao lúc này trung hoa trung quốc vẫn là nước mỹ cần lôi kéo đối tượng ta gật đầu một cái đây chính là đứng tại đẹp tô hai nước trung gian chỗ tốt còn một nguyên nhân khác ta cười cười đó chính là nước mỹ phương diện cho rằng bọn họ hàng không mẫu hạm kỹ thuật đã thành thục thậm chí có thể nói phát triển đến rồi hạch hàng không mẫu hạm thời đại cho nên căn bản cũng không đem cái này không còn một ngống sắc để vào mắt đối với lý lệ biểu thị đồng ý bọn họ đứng ở một cái kỹ thuật trên độ cao trong mắt đối thủ chủ yếu vẫn là tô liên cho nên đối với chúng ta cảnh giác mặc dù có nhưng vẫn là ở vào thứ yếu địa vị đồng thời cũng cho là chúng ta khoảng cách hàng không mâu hạng phát triển còn rất dài một đoạn đường muốn đi các phương diện nguyên nhân sen lẫn đứng lên liền thức đẩy một vụ giao dịch đẹp phương không biết là mực nhĩ bản hào cái này xác không đối với bọn hắn tới nói có thể không tính là gì nhưng đối với vừa mới bắt đầu khởi bước chúng ta mà nói đó không thể nghi ngờ chính là một cái rất tốt kinh nghiệm hơn nữa có rất nhiều chỗ có thể học tập. giống như ta thấy những cái kia quân công nhân viên nghiên cứu một dạng bọn hắn đi lên mực nhĩ bản hào phía sau giống như lấy được trí bảo cầm đủ loại dụng cụ tiến hành đo đạc sáu Thủy thượng dưới nước đều phái ra người đi chắc rõ ràng, thậm chí còn có rất nhiều người vây quanh Tô Liên nhân viên kỹ thuật hỏi. Bất quá ta nghĩ, những thứ này Tô Liên nhân viên kỹ thuật có thể cũng tương đối lung tung sáu. Trong bọn họ mặc dù có bộ phận người trải qua hàng không mẫu hạm thậm chí còn tham dự hàng không mẫu hạm công tác, nhưng Tô Liên hàng không mẫu hạm cùng nước Anh hàng không mẫu hạm ý nghĩ thiết kế có sự bất đồng rất lớn, huống chi hiện tại bọn hắn đối mặt vẫn là một cái hàng không mẫu hạm sắc không, cho nên rất nhiều thứ cũng chỉ có thể dựa vào phỏng đoán. Cái này có thể từ cái kia vài tên Tô Liên nhân viên kỹ thuật cũng thỉnh thoảng lẫn nhau thảo luận một phen có thể nhìn ra được. Nhưng rất rõ ràng Cái này cũng không ảnh hưởng đến quân công nhiệt huyết, bọn hắn vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi dùng dụng cụ cẩn thận quét hình ghi chép trên thuyền chỗ thứ nhất, giống như chuyên gia khảo cổ đột nhiên phát hiện một tòa mấy ngàn năm trước di tích cổ mở dạng. Bởi vậy cũng có thể biết quân công cùng bộ đội tư tưởng vẫn còn có chút không cùng mở dạng, mặc dù hai người này cũng là vì cường quân, nhưng quân công càng nhiều hơn chính là cân nhắc có thể hay không học được đồ vật gì hoặc là có cái gì tiến bộ, mà binh sĩ nghĩ nhưng là đánh thắng được hay không. Về sau ta mới biết được. Quân công còn đặc biệt nhằm vào lần này đối với mực nhĩ bản Hảo khảo sát khởi động một cái hàng không mẫu hạm kiến tạo cùng thiết kế khả thi nghiên cứu hàng mục, bọn hắn dựa vào những số liệu này theo tỷ lệ kiến tạo một cái mô hình, cùng sử dụng cái này mô hình tiến hành một loạt thí nghiệm cùng tổng kết. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1072. chương 75, mực ngươi bản Hảo bốn quân công đối với mực nhĩ bản Hảo đo đạt dòng dạ tiến hành hơn 1 tháng 6. sở dĩ muốn hơn một tháng lâu như vậy là bởi vì bọn hắn biết cái này mực nhĩ bản hảo là muốn phá giải đồng thời coi như sắt vụ nấu lại này liền khiến cho bọn hắn lo lắng vạn nhất cái nào số liệu sai rồi về sau tạo dựng mô hình thời điểm không khớp cho nên bọn họ liền lặp đi lặp lại nhiều lần tiến hành đo đạc đồng thời cẩn thận so sánh quân công nhóm sẽ như vậy cẩn thận cũng có đạo lý dù sao đây là chúng ta thật vất vả mới thu vào tay một chiếc hàng không mẫu hạng hơn nữa phải nói là ở nơi này đặc biệt thời kỳ cũng chính là đẹp tô tranh bá lúc mới có thể làm cho đến cái này lui về phía sau a sáu lại nghĩ từ nước mỹ trong trận doanh lộng một chiếc tới căn bản là không thể nào mà tô liên bên kia cũng muốn mấy năm sau đợi đến nó giải thể tiếp đó còn muốn gián tiếp bán qua bán lại mới đến phiên chúng ta hắn nguyên nhân rất đơn giản lúc này trung hoa trung quốc đã không có bao nhiêu thực lực quân sự cũng không có bao nhiêu công nghiệp năng lực đẹp tô hai nước đối với việt nam cô kỵ còn không phải sâu như vậy chờ thêm cái mười mấy hai mươi năm sáu nước khác nhìn thấy chúng ta tốc độ phát triển nhanh như vậy hoặc có lẽ là mặc kệ đồ vật gì bán cho chúng ta trong nháy mắt liền để chúng ta cho sân trại có thực lực này ai còn dám không để phòng a ai cũng không muốn trên địa cầu xuất hiện một cái khác có thể uy hiếp được bọn họ vị đại quốc không phải cái này cũng là sau đó từ tô liên mua ba chiếc phế hàng không mẫu hạm đều nhiều lần khó khăn chắc trở nguyên nhân nhất là bị cải tiến thành huấn luyện hạm liêu ninh hảo nghe nói mua đến tay tại kéo về quá trình bên trong đều bởi vì chịu đến ngăn cản mà ở trên biển chậm trễ thời gian hơn một năm đương nhiên những sự tình này theo ta liền không có quá lớn quan hệ mặc dù ta là một người hiện đại nhưng đối với hàng không mẫu hạm nghiên cứu và phương diện chế tác tri thức nhưng là trống giống, đương nhiên cũng không cách nào cho quân công nhóm nói cái gì ý kiến thế là tại xưởng đóng tàu buổi tiếp chương tư lệnh bọn người dừng lại ba ngày sau liền quay trở về căn cứ không nghĩ tới lúc này mới trở về không lâu liền nghe được lý nhạc xong báo cáo sưởng đóng tàu tới một cái người mỹ muốn hay không thả hắn đi vào nô no. người mỹ Nghe vậy ta không từ những mày lý nhạc rõ ràng là tiên tiến công ty chỉ phái phụ trách sưởng đóng tàu sưởng trường sẽ như vậy an bài là bởi vì lý nhạc rõ ràng phía trước là tên hải quân có nhất định thuyền bạc chi thức 6. tiên tiến công ty thành viên chủ yếu là phục viên quân nhân cho nên các phương diện nhân tại đều tương đối đầy đủ hắn có hay không nói là tới làm chi ta hỏi lý nhạc rõ ràng trả lời hắn nói trước đó tại mực nhĩ bản hào bên trên phục vụ qua trong khoảng thời gian này vừa lúc ở Trung Hoa Trung Quốc du lịch biết Mực Nhĩ Bản Hào muốn ở Trung Quốc phá giải cảm tình khó bỏ hy vọng lại nhìn một lần cuối cùng xem như bị diện chia tay nghe vậy ta không từ cười cười người Mỹ tại Mực Nhĩ Bản Hào bên trên phục vụ qua sáu đây là đang lừa gạt hai đây bất quá suy nghĩ một chút cảm thấy thật có khả năng nguyên nhân là Mực Nhĩ Bản Hào đã từng hai lần từ nước Mỹ cải tiến trang bị tân tiến ở trong đó còn có một lần là nước Mỹ phương diện phái nhân viên kỹ thuật đến ốc sở A đối nó tiến hành cải tiến mà cải tiến thời gian cũng là dài đến mấy năm lâu ở trong đó khó tránh khỏi cần phải có nước Mỹ hải quân làm cố vấn đối với Úc phương nhân viên tiến hành huấn luyện cái gì nhưng cái này cũng bày ra mỹ hệ nờ thật trùng hợp điểm à vậy mà lại vào lúc này tới Trung Hoa Trung Quốc du lịch nghĩ nghĩ ta liền trả lời đạo nhường hắn đi vào thật tốt chiêu đãi là Lý Nhạc rõ ràng lúng tiếng có lẽ là bởi vì Tiên Tiến công ty phần lớn là phục viên quân nhân nguyên nhân cho nên giữa lẫn nhau nói đến lời vẫn có thượng cấp đối với hạ cấp ra lệnh phân phối nhiệm vụ cái loại cảm giác này đối với cái này cái người Mỹ tới chơi ý nghĩ là chúng ta bây giờ làm không có gì không phải chính là đối với thân tàu tiến hành một chút đo đạc cùng mang theo binh sĩ quan binh tới tham quan sáu cái này không có gì gây gớm, coi như nhường nước mỹ lao biết cũng không cái gì Thủy đi thuyền cũng đồng dạng muốn tiến hành đo đạc không phải không làm như vậy đó mới là quái sự nước mỹ phương diện lo lắng ta cũng nghĩ thế bọn hắn cho là chúng ta sẽ đem hắn cải tiến thành hàng không mẫu hạm đồng thời trên chiến trường phát huy tác dụng sáu đối với cái này nước mỹ lao cũng quá để mắt chúng ta chúng ta coi như muốn làm như vậy cũng không cái kia năng lực a bất quá sau đó ta rất nhanh liền nghĩ đến Nước Mỹ lao đối với Trung Hoa Trung Quốc tình trạng hiện tại kỳ thực cũng không như thế không hiểu rõ, bọn hắn lo lắng rất có thể cũng không phải cái này, mà là Tô Liên Phương diện có thể hay không hiệp trợ chúng ta kiến tạo. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ là quá lo lắng, từ Trung Quốc góc độ để cân nhắc sáu. Lúc này chúng ta cũng không thích hợp kiến tạo một chiếc hàng không mẫu hạng. Lý Nhạc rõ ràng quả nhiên cứ dựa theo mệnh lệnh của ta cho đi, một đường trà ngon hảo thủy chiêu đãi tên này đại quan, không chỉ có dẫn hắn đi thăm đang tại chuẩn bị tiến vào phá giải trình tự mực nhị bản hảo, còn lấy ra phá giải phương án cho hắn nhìn. Lúc này mực nhĩ bản hào hoàn toàn chính xác cũng ở vào chuẩn bị phá giải giai đoạn, chỉ chờ quân công nhân viên nghiên cứu chắc xong bọn hắn cần số liệu sau đó mà bắt đầu đọc thủ. Nhìn thấy đây hết thể cái này, nước Mỹ Lao cũng yên lòng, cuối cùng còn cầm máy ảnh chụp mấy bức chiếu mới hài lòng rời đi. Kỳ thực ta cảm thấy tại hàng không mẫu hạm trong chuyện này, nước Mỹ Lao là ở từ lúc miệng 6. Trước đó không lâu ta còn từ chương tư lệnh nào biết nước Mỹ Lao nói tới hàng không mẫu hạm vô dụng luận, cái này ở trên quân sự chúng ta hoặc có thể đem nó gọi là chiến lược lừa gạt nước mỹ tại đối mặt tô liên lúc liền thường chơi thủ đoạn này tỉ như lúc này kỳ nước mỹ đang tại tuyên dương tinh cầu đại chiến kế hoạch kỳ thực triệt đầu triệt đôi chính là một cái âm mưu nó mục đích chính là muốn kéo suy sụp tô liên hôm nay nước mỹ lão rõ ràng cũng đang dùng một chiêu này đối phó chúng ta chỉ bất quá lại có vẻ rất vụng về sáu nếu như hàng không mẫu hạm thật giống bọn hắn phía trước nói như vậy cái gì cũng sai hay là muốn bị đào thải đồ vật vậy chúng ta mua sắm một chiếc hàng không mẫu hạm sắc không bọn hắn khẩn trương như vậy là vì cớ gì đâu doanh trưởng lúc này thông tín viên hướng ta báo cáo tư lệnh cho ngươi đi một chuyến nô no. ta gật đầu một cái nghĩ thầm có lẽ là vì vừa rồi đẹp quan đi kiểm tra mực nhị bản hào chuyện nhưng lần này ta lại đoán sai làm ta đổi tới bộ tư lệnh thời điểm trương tư lệnh liền đem một phần điện báo đưa tới trước mặt ta nói tin tức mới vừa nhận được quân ta tiền tuyến có một trinh sát liền tại vượt biên lúc thi hành nhiệm vụ bị việt quân vây khốn hơn nữa rất rõ ràng việt quân lại tại chơi dĩ vãng vây điểm đánh viện binh bộ kia vì cứu chi bộ đội này chúng ta đã hy sinh hơn 30 danh chiến sĩ chúng ta cho rằng có năng lực hoàn thành nhiệm vụ này cũng chỉ có các ngươi hợp thành danh trinh sát liền nghe vậy ta không từ những mày đây không phải là trần y thì cùng trần xảo xảo mang trinh sát đại đội sao bị vây chính là cái gì chi bộ đội đó ta hỏi nhiều một câu dẫn đội là sáu là đệ nhị trinh sát đại đội nhị liên Trương tư lệnh trả lời nhân số hết thể có 180 người đại đội trưởng tại hương Thị quang đúng cụ thể hơn tình huống chúng ta cũng không rõ lắm lập tức chuẩn bị một chút đổi quẻ tiền tuyến là ta hưng tiếng trên thực tế lúc này ta đã có chút ngồi không yên bởi vì ta ẩn ẩn có dự cảm trần gia tỉ mỗi rất có thể liền tại đây chi đội ngũ bên trong chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh chương Cảm bấy, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các người muốn nhận đến càng nhiều đề nghị của các người bây giờ liền lùng tìm mẹ chặt tài khoản công chúng tờ giàu cũng thêm chú ý cho càng đánh huyết càng nhiều ủng hộ khẩn cấp tụ tập trở lại doanh bộ thời điểm ta liền lòng như lửa đốt kêu lên binh sĩ leo lên máy bay trực thăng tình huống là như vậy còn tại trên trực thăng thời điểm ta liền cùng mấy cái tham nhưu cùng cán bộ triệu khai một lần hội nghị nhiệm vụ lần này mục tiêu ở đây nhà trọ Tây Nam bên cạnh 1828 cao điểm phụ cận cái này cao điểm ở vào biên cạnh hai hào giới bi phía Nam cách biên cảnh thực địa khoảng cách bảy cây số khoảng cách thẳng tóc không đủ một km cô ta một cái nhân số vì 180 người bộ đội trinh sát bị việt quân vây khốn tại một mảnh chỗ trũng khu không cách nào phá vây mục đích của chúng ta chính là muốn đem bọn hắn cứu ra triệu kính bình nhìn một chút địa đồ cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh doanh trưởng mảnh này chỗ trũng khu mặc dù diện tích khá lớn nhưng lại bị cảng quỷ tử chung quanh mấy cái cao địa hỏa lực gắt gao đè lên trinh sát liền tại sao lại ở đây cái vị trí bị vây quanh triệu kính bình mà nói trên thực tế nói ra tất cả mọi người nghĩ hoặc phải biết đây chính là trinh sát liền sáu lúc này coi như phổ thông bộ đội khi tiến vào dạng này hiểm địa thời ra chuyện xảy ra trước hết nghĩ hào được lui mà trinh sát liền dạng này một mực có phong phú kinh nghiệm tác chiến binh sĩ lại bị vây khốn ở ở đây căn cứ vào chúng ta nắm giữ tình huống sáu ta hồi đáp cái này trinh sát liền là dự định thừa đem tiến vào phía khu vực này đánh lén bị việt quân xưng là điển hình liền cái này liền tại biên cảnh đánh lén bên trên nhiều lần đắc thủ khiến cho ta biên phòng chiến sĩ đối nó hận thấu xương khi lấy được tình báo biết cái này điển hình liền bộ chỉ huy phía sau thượng cấp liền phái ra một cái trinh sát liền đã tính toán cho hắn tới một lần nhưng không nghĩ tới nhưng là cái cả bẫy a nghe vậy đám người cũng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ dưới tình huống bình thường cuộc chiến này đích thật là không biết đánh thành dạng này nhưng nếu như là đặc trùng chiến đấu cũng chính là xâm nhập địch cảnh tiến hành nhanh đánh nhanh rút lui lời nói vậy đích xác rất có thể thân hãm trùng 76 sáu cái này cũng là đặc trùng chiến đấu nguy hiểm cao nguyên nhân hắn toàn bộ chiến thuật tư tưởng cũng là xây dựng ở nhanh đánh nhanh rút lui bên trên nói theo một cách khác có thể xem nhẹ một bộ phận hoàn cảnh lên thế yếu bởi vì nếu như có thể nhanh đánh nhanh rút lui cũng liền mang ý nghĩa địch nhân còn chưa kịp phản ứng liền đã kết thúc chiến đấu hoàn cảnh nhân tố cũng sẽ không trọng yếu như vậy nhưng mà nếu như làm không được nhanh đánh nhanh rút lui nó hậu quả liền sẽ rất nghiêm trọng nhất là không có máy bay trực thăng ủng hộ binh sĩ giống như chi này bị vây nốt lấy trinh sát liền một dạng nhưng cái này cũng không đủ để chứng minh vấn đề phải biết trần y dĩ thì cùng trần xảo xảo hai người đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn nữa đã từng thân ở việt nam các nàng đối với cảng quỷ tử một bộ kia còn hết sức quen thuộc mặc dù lúc này ta còn không biết hai người bọn họ có hay không ở nơi này chi bị nhốt trong bộ đội nhưng trinh sát đại đội thế nhưng là tại trong tay các nàng huấn luyện các nàng làm sao lại dễ dàng như vậy liền lên cảng quỷ tử làm bất quá sự nghi ngờ này ta cũng không có nói ra sáu nói ra cũng không dậy được cái tác dụng gì bây giờ không phải là tìm nguyên nhân thời điểm mà là nghĩ biện pháp đem người cứu ra thời điểm Chi bộ đội này cho đến bây giờ đã bị vây khốn 35 giờ. Ta xem một chút bày tỏ, nói, rất rõ ràng cảng quỷ tử là ở đội Việt quân, cũng chính là vây điểm đánh vệ binh. Vì thế quân ta đã tuần tự phái ra ba cái đại đội tiến đến cứu viện, thậm chí nhất tuyến bộ đội cũng có sở tác phối hợp cứu viện hành động. Nhưng ở hy sinh hơn 30 thương hơn 50 danh chiến sĩ phía sau không công mà lui. Muốn đem bọn hắn cứu ra tựa hồ cũng không khó khăn. Nhìn xem địa hình triệu kính bình liền nói, vùng này địa khu mặc dù bốn phía đều có cảng quỷ tử cao điểm chấn giữ, nhưng cũng may diện tích đủ lớn, mấy km đã vượt ra khỏi súng máy cao xạ có thể uy hiếp ta quân phi cơ trực thăng phạm vi một phương diện khác hắn cách biên cảnh không đến 1 km nếu như chúng ta động tác mau chỉ cần vài phút liền có thể rút khỏi cho nên trọng điểm xương trinh sát đại đội có thể vì chúng ta mở một cái cơ hàng điểm dạng này chúng ta máy bay trực thăng liền có thể rất nhanh đem bọn hắn mang ra hiểu địa. doanh trưởng lúc này một mực không lên tiếng mặt sẹo mở miệng nói ta cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản nói một chút theo ý nghĩ theo ta là giống nhau nhiệm vụ này giống như chính là vì chúng ta đo ni đóng giày tựa như mặt sẹo cao mày nói giống như vừa rồi triệu tham lưu nói tới một phương diện diện tích cũng đủ lớn hơn nữa phía khu vực này địa thế tương đối bằng phẳng có thật nhiều thích hợp cơ hàng điểm một phương khác khoảng cách biên cảnh gần điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chúng ta máy bay trực thăng có thể dùng thời gian ngắn nhất tiến vào đồng thời rút khỏi sáu chúng ta thậm chí đang làm những động tác này thời điểm còn có thể dùng hỏa pháo tiến hành nhiệm vụ nhìn hết thảy đều thuận lý thành trương không cần nhiều làm cân nhắc nhất định là dùng máy bay trực thăng để hoàn thành nhiệm vụ này ân ta gật đầu một cái mặt nói có đạo lý ta muốn đây cũng chính là thượng cấp khẩn cấp điều động chúng ta chi bộ đội này nguyên nhân sáu bây giờ cả nước cũng chỉ có chúng ta chi bộ đội này có cái chủng này năng lực đi hơn nữa còn có tương đương phong phú kinh nghiệm tác chiến cùng thành công trận điển hình nhị liên giáng dấp ý là sáu ta nói tiếp càng là nhìn thuận lý thành trương đồ vật lại càng có thể là cả bẫy đây là chúng ta trường kỳ tại chiến trường cùng càng quỷ tử giao tiếp lúc lấy được kinh nghiệm thậm chí có thể nói chúng ta đối phó địch nhân thời điểm cũng là làm như thế bố trí xong một cái nhìn nghĩ đương nhiên liền nên làm như thế cả bẫy liền đợi đến địch nhân ngại xuống đối với mặt sẹo trả lời cho nên ta cho rằng việt quân lần này bố trí xuống cái bẫy này là nghĩ sâu tính kỹ hơn nữa có chân đối tính bọn hắn vây điểm đánh viện binh là không có sai, nhưng đánh viện binh cũng không phải phổ thông bộ đội, mà là chúng ta. mặt sẹo lời này không khỏi nhường trung quanh các cán bộ nhao nhao động dung. nhị liên giáng dập ý là 6. triệu kính bình khó tin nói, Càng quỷ tử lần này mục đích đúng là muốn dẫn chúng ta máy bay trực thăng binh sĩ đi lên. mẹ nó. tiếp lấy đã có người trách bằng tiếng, Càng quỷ tử đây là an can báo, muốn dụ chúng ta mắc câu. chính là, cái nào chi việt quân như thế không biết tốt xấu, bày một cái bẫy nghĩ đến bộ hợp thành doanh, sáu. trong đầu của ta rất nhanh liền dần hiện ra độc nhãn long cái bóng. mặc dù ta bây giờ còn không xác định sự thực là như thế nào. nhưng phải nói khả năng này rất cao nếu thật là như vậy vậy ta không thể không thừa nhận đây chính là một mưu kế hay phương diện này là bởi vì ta trinh sát đại đội ở chính giữa vượt biên cảnh cho việt quân tạo thành phiền toái rất lớn giống như trước đây giả âm sơn một dạng trinh sát đại đội ở trong đó đã mang lại hết sức quan trọng tác dụng việt quân cái này rõ ràng là muốn diệt vừa diệt ta trinh sát đại đội vi phong một phương diện khác theo chiến đấu xâm nhập trinh sát đại đội tác dụng cũng càng lúc càng lớn hắn nguyên nhân cũng không cần nhiều lời tại lao núi bị quân ta đánh thảm phía sau việt quân đã không có năng lực lại khởi xướng đại quy mô chiến đấu Hoặc có lẽ là Việt quân tại quân ta pháo ngắm ra đa duy nhất phía dưới đã không còn dám phát động đại quy mô tiến công. Bọn hắn rất rõ ràng, ở trên không quân không tham ngộ chiến mà pháo binh lại bởi vì pháo ngắm giả đa mà ở vào tuyệt đối hạ phong. Dưới loại tình huống này phát động bất luận cái gì một hồi đại quy mô chiến đấu kết quả của nó đều sẽ giống bảy chiến đấu 1 dạng 6. Việt quân số lớn nhóm lớn binh sĩ phóng tới quân ta hỏa lực nổ ra từ lửa nói đơn giản chính là lấy mạng người đi đổi người Trung Quốc đạn tháo. Loại này trao đổi là ai thua người nào thắng liếc qua thế ngay người Trung Quốc có thể sinh sản thật nhiều đạn tháo dù là Việt dùng toàn quốc người đến đổi. Thế là. chiến đấu liền thêm một bước biến thành tiểu quy mô xung đột, thế là nhất tuyến trên chiến trường sờ động hoặc là đặc chủng chiến đấu lại lần nữa sinh động. Dưới loại tình huống này, hơn nữa còn là tại nhất tuyến trận địa nhiều lần thất bại dưới tình huống, Việt quân rất cần đối với ta quân trinh sát đại đội tiến hành đa kích đồng thời cũng cần một hồi thắng lợi tới cổ vũ sĩ khí. Nếu như, Càng quỷ tử bây giờ liền đối với bị vây trinh sát liên tiến đi toàn tuyến tiến công, như vậy bọn hắn rất nhanh liền có thể đạt đến mục đích. Nhưng bọn hắn mục đích lại cũng không phải là đơn giản như vậy sao. Giống như mặt Sẹo nói một dạng, Việt quân có khả năng còn hy vọng có thể cho chúng ta hợp thành doanh tạo thành đá kích. Có khi ta cũng có chút kỳ quái. việc quân chết như vậy căn chúng ta hợp thành doanh làm cái gì chẳng lẽ nói vẹn vẹn chỉ là vì hợp thành doanh mấy lần trên chiến trường cho càng quân đặc công tạo thành thiệt hại mà ghi hận trong lòng nếu như chỉ vẹn vẹn là bởi vì cái này lời nói cái kia càng quân đặc công cách cục cũng quá nhỏ sáu. chiến trường có khi hoàn toàn chính xác muốn giảng hận thế nhưng chỉ là đối với chiến sĩ mà nói chỉ có kích phát phẫn nộ của bọn hắn mới có thể để cho bọn hắn trên chiến trường anh dũng giết địch là một tên sĩ bở có mãn nờ vậy thì hẳn là tỉnh táo tốt nhất đó là có thể hoàn toàn đã quên cử hận thuần tôi lấy người thứ ba ánh mắt để chỉnh cuộc chiến đấu cũng chỉ có dạng này mới có thể phân tích ra một trận chiến đấu lợi ích lớn nhất là cái gì. Về sau ta mới biết được càng Quỷ Tử thật là làm như thế, bọn hắn sở dĩ một mực căn chúng ta hợp thành doanh không chỉ chỉ là bởi vì cừu hận, mà là bởi vì bọn hắn cho rằng Việt quân tại toàn bộ trên chiến tuyến sở dĩ lâm vào lớn như vậy bị động sở dĩ sẽ một lần lại một lần thảm bại, sửa chữa hắn nguyên nhân cũng là pháo ngắm giả đạn. Sự phân tích này đương nhiên là có đạo lý, mặc dù Việt quân đã nhằm vào pháo ngắm giả đạn khuyết điểm là một loạt đối sách tương ứng, tỉ như tại xương Mù Thiên xuất chiến, tỉ như dùng giấu pháo động các loại, những phương pháp này hoàn toàn chính xác hữu hiệu, nhưng kỳ thật cũng là biện pháp không có cách nào Nó ở một mức độ rất lớn hạn chế Việt quân khởi xướng chiến đấu, thời gian cũng hạn chế hỏa pháo tính cơ động cùng hỏa lực sáu. Đây cơ hồ thì tương đương với đem nguyên bản là ở vào yếu thế Việt quân pháo binh thêm một bước vượt hóa. Cho nên pháo ngắm dạ đã liền biến thành Việt hoa chiến tranh biên giới quan trọng nhất, nó giống như là một định hải thần châm một dạng đặt tại trung hoa Trung Quốc một phương, chỉ cần có cái này định hải thần châm tồn tại, Việt quân cũng không dám phát động đại quy mô chiến đấu hán pháo binh cũng nhất thiết phải lén lén lút lút đánh. Mà thủ hộ cái này định hải thần châm chính là chúng ta hợp thành doanh. cho nên Việt quân trong quân thì có một loại ý kiến nếu muốn thắng hắn phải chiến tranh nhất định phải phải nổ nát pháo ngắm dạ đạ muốn nổ nát pháo ngắm dạ đạ nhất định phải phải tiêu diệt hợp thành doanh trên thực tế càng quân đặc công cũng là làm như thế bất quá bọn hắn ở trung quốc cảnh nội thử mấy lần cuối cùng đều là thất bại thế là nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng liền nghĩ ra như thế cái biện pháp dùng vây điểm đánh viện binh phương thức vây quanh một đội trinh sát liền lại lấy trinh sát liền hấp dẫn hợp thành doanh căn câu từ một loại nào đó trên trình độ tới nói bọn hắn đã thành công bởi vì này lúc hợp thành doanh cũng tại bay hướng mục đích trên đường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 Việt quân phương diện nếu như bố trí xuống một cái sâu như vậy mưu lo sao như kế vậy bọn hắn cũng nên cân nhắc đến chúng ta hợp thành doanh cũng không phải đồ ngốc mà sẽ đem hắn nhìn thấu mũi tên đông bắc nhưng có chút như kế liền xem như chúng ta nhìn thấu cũng không thể không đi làm cũng tỉ như nói bây giờ đó là một cái liền chung 180 đầu sinh mệnh sáu hơn nữa ta tin tưởng còn sẽ có nghiêm trọng hơn đó chính là bây giờ còn thuộc về hợp thành doanh một phần tử trần gia tìm muội coi chúng ta lên thẳng tại biên cảnh máy bay trực thăng trong căn cứ hạ xuống thời điểm ta đây cái dự cảm bất tường rất nhanh được chứng thực dương doanh trường chúng ta lại gặp mặt vừa đi xuống phi cơ trực thăng liền thấy hứa sư trưởng cùng phía trước giả âm sơn trên chiến trường an bài cùng chúng ta hiệp đồng liền dương hai cái tham mưu mấy người nhiệt tình nắm tay hàn huyên vài câu phía sau liền hấp tấp thẳng đến bộ chỉ huy đại cảm khái tình huống chúng ta đã hướng thượng cấp báo cáo dương tham mưu nói ta muốn dương doanh trường đã chiếm được này chút tình huống chúng ta hết chỗ chê là sáu trần y dĩ thì cùng trần xảo xảo hai cái đồng chí cũng tại bị vây bộ đội bên trong ta không từ thở dài mặc dù cái này ở ta trong dự liệu nhưng ở xác định sau đó vẫn cảm thấy có chút thiệt ngoài làm sao lại rơi vào cái bẫy này ta hỏi giống như phía trước nói, Trần Gia Tỷ Mụi cũng không phải hạng dễ nhằn, muốn lừa qua các nàng cũng không có dễ dàng như vậy. Trên thực tế 6, kế hoạch này là Trần Gia Tỷ Mụi nói ra. Dương Tham Nhu nói, hơn nữa các nàng còn chủ trương gắng sức thực hiện muốn dẫn đội. Nghe vậy ta thì càng là cảm thấy kỳ quái. Nếu như nói Trần Sảo Sảo xúc động như vậy ta còn tin tưởng, nhưng Trần Ý Ý, ý nhưng là cái cân nhắc chu toàn nhân. Mang theo cái nghi vấn này ta tiện tay lật ra Dương Tham Nhu đưa tới văn kiện. Tiếp lấy không khỏi xương sở, đóng tại 1.828 cao điểm lên Việt quân là 308 sư hai đám. Cái này phiên hiệu giống như ở đâu nghe qua. Lập tức rất nhanh liền nghĩ đến 6. Cái này phiên hiệu là Trần Y Y, -Y đang khuyên dạy Trần Sảo sảo lúc nói, tựa như là 6. Cựu nhân của các nàng chính là 308 sư 2 đám đoàn trưởng. Thế là ta rất nhanh liền minh bạch, Trần gia tỷ muội cũng không phải bị kia cái gì điển hình liền hấp dẫn đi, các nàng kỳ thực là vì cái này 308 sư 2 đám đoàn trưởng. Ta không từ những mày, vẫn luôn đang lo lắng các nàng lại bởi vì cá nhân cựu hận mà ảnh hưởng đến sức phán đoán, không nghĩ tới việc này thật đúng là xảy ra. Cái này chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là trùng hợp sao? Nếu như là càng quân đặc công tận lực cán bài cái kia càng quân đặc công chẳng phải là đem mọi chuyện cần thiết thậm chí trần gia tỷ bội thân phận đều điều tra rõ ràng bất quá cái này tựa hồ cũng bình thường ta muốn nguyên nhân trong này cũng là bởi vì giả âm sơn sáu phải biết giả âm sơn cái kia một trận trần gia tỷ bội thế nhưng là mang theo trinh sát đại đội người tiệm phục tại việt quân binh sĩ gần một tháng thế là cuộc chiến này sau khi đánh xong việt quân tại tổng kết trận chiến này vì sao lại đánh thua lúc tự nhiên là sẽ kỳ quái tại sao có thể có người có thể ở bọn hắn bộ đội bên trong mai phục một tháng mà không bị phát hiện nhất là trong lúc này còn có hai nữ nhân muốn tra ra thân phận chân thật của các nàng cũng không khó bởi vì trần xảo xảo vốn là càng quân đặc công đại đội trưởng hơn nữa còn có bị bắt ghi chép thế là từng chút một sáu có quan hệ với thư của các nàng hơi thở liền đều nổi lên mặt nước cũng chính bởi vì dạng này càng quân đặc công mới có thể lợi dụng điểm này bố trí xuống cả bẫy nguyên bản chúng ta cũng là phản đối nhường trần gia tỷ mội lên hứa sư trường nhìn ta dáng vẻ trầm tư liền nói thế nhưng là trần gia tỷ mội nói các nàng đối với việc quân tình huống quen thuộc hơn có thể đối với nhiệm vụ đưa đến mấu chốt tác dụng thế là liền sáu ta tin tưởng các nàng tạm thời không có nguy hiểm Dương Tham Lưu tiếp miệng nói, bởi vì càng quỷ tử cũng biết chúng ta bên trong người sẽ vì nữ binh liều mạng, càng quỷ tử sẽ lợi dụng điểm này. Dương Tham Lưu nói nửa câu đầu là đúng, bên trong người cùng việt quân nhân một cái rất rõ ràng khác nhau, đó chính là cái trước trên chiến trường phải không tiếc đại giới bảo hộ nữ binh an toàn, mà cái sau lại vừa vặn tương phản, nữ binh tại việt quân trong quân cơ bản ở và có thể hy sinh cái kia bộ phận. Nhưng Dương Tham Lưu nửa câu sau nhưng là sai rồi, ta bây giờ càng ngày càng xác định việt quân lần này vây điểm đánh viện binh chính là nhằm vào chúng ta hợp thành doanh. Nếu như sáu, ta hỏi bên cạnh vài tên cán bộ, ta là nói nếu như. nếu như việt quân lần này thật là nhằm vào chúng ta hợp thành doanh cả ấy, như vậy bọn hắn sẽ như thế nào bố trí? nghe vậy hứa sư trưởng mấy người không khỏi sững sở. dương doanh trường có ý tứ là nói xấu. việt quân vì hấp dẫn hợp thành doanh đi lên. hứa sư trưởng hỏi. ân, ta gật đầu một cái, tiếp lấy đem lúc trước phân tích cùng hứa sư trưởng nói một lần. sau khi nghe xong hứa sư trường không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, gật đầu tán thành nói. như vậy nhìn tới thật đúng là, ít nhất bây giờ chúng ta liền theo cảng quỷ tử tư duy đi, đem hợp thành doanh cho điệu đi lên. ta muốn cảng quỷ tử sẽ ở một cao điểm phụ cận bố trí tên lửa phòng không. Marcel nói, mặc dù khu vực này xác thực rất thích hợp máy bay trực thăng đổ bộ, nhưng giả âm sơn một trận chúng ta biết Việt quân trong tay có một nhóm tên lửa phòng không, loại này đạo đạn tầm bắn đạt đến ba cây số, cả khu vực đều ở đây loại đạo đạn tầm bắn trong phạm vi. Ta đối với cái này biểu thị đồng ý, Marcel theo ta suy tính một dạng, có lẽ là càng bị tử đột nhiên ý thức được trong tay bọn họ còn có dạng này một nhóm tên lửa phòng không có thể lợi dụng, thế là nằm xuống dạng này một cái bẫy. Đáng sợ hơn là sáu. ta nói chúng ta tại giả âm sơn bên trên đụng phải việt quân tên lửa phòng không những cái kia vẫn chỉ là tô liên mười mấy năm trước lưu cho việt quân những thứ hỏa tiễn này bởi vì khuyết thiếu bảo dưỡng mà có rất nhiều đánh không vang bây giờ việt quân nếu như chú tâm thiết hạ cái bẫy này liền không lớn có thể sẽ xây lại đứng ở loại này không đáng tin đạo đạn trên cơ sở bọn hắn rất có thể sẽ theo tô liên cái kia lại vào miệng một nhóm tính năng có thể tin thậm chí tốt hơn tên lửa phòng không ngay vậy đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau trong chúng ta có thật nhiều người đều trải qua áp phan ít tăng chiến tranh cho nên rất rõ ràng máy bay trực thăng cái đồ chơi này vào lúc nào nguy hiểm nhất đó chính là tại cất cánh tiến hành chậm rãi trèo lên lúc 6. vào lúc này liền xem như súng phóng tên lửa hoặc là súng máy cũng có thể đánh rơi chớ nói chi là là tên lửa phòng không cho nên chúng ta cơ hồ có thể miêu tả ra dạng này một cái trắng cảnh cô ta máy bay trực thăng biên đội mình mông quần quận lái hướng chỗ cần đến cứu người bắt đầu còn hết thể thuận lợi nhưng mà đến máy bay trực thăng vận đầy người bắt đầu trèo lên thời điểm trung quanh cao điểm hoặc là trong bụi cỏ đột nhiên liền bắn ra từng phát tên lửa phòng không sáu khá lắm triệu kính bình không khỏi mắng một tiếng càng quỷ tử thật đúng là đồ a, muốn đem chúng ta liền người mang theo máy bay tật diệt ta chỉ là cười cười bởi vì cái gọi là vô độc bất trợ phu chiến trường ý tứ chính là hung ác cùng độc đây nếu là chúng ta đối mặt càng quỷ tử thời giá đồng dạng sẽ làm như vậy cho nên ta cho tới bây giờ cũng không oán càng quỷ tử tâm ngoan thủ lạc ta muốn làm chính là chọn hết thể cố gắng nhường càng quỷ tử ăn trộm gà bất thành thèm còn mất nắm gạo tốt nhất chính là đem người cứu ra đồng thời còn cho những thư này càng quỷ tử một chút giáo hấn tiểu thuyết của ta càng đánh huyết sẽ tại quan phương hệ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẹ nội dung a đồng thời còn có một rút thường đại lễ đưa cho đại gia bây giờ liền mở ra hệ chặt cỡ phải phía trên hào tăng thêm bằng hữu.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 cứu hay là không cứu nhưng lần này lại có chút không giống nhau bởi vì này trên cơ bản có thể nói là chuyên vì chúng ta bày cả ấy chỉ còn chờ chúng ta tiến đến tự chui đầu vào lưới một lát sau phía sau mặt sẹo liền nói máy bay trực thăng cứu viện hẳn là bài trừ như vậy chúng ta có thể lựa chọn cũng chỉ có từ lục địa triển khai theo lời nói rất nhanh liền nhận được chúng cán bộ tán đồng bởi vì rất rõ ràng nếu như giống chúng ta vừa rồi phân tích như thế việt quân trong tay sẽ có tên lửa phòng không hơn nữa còn có thể sẽ có từ tô liên vừa dẫn vào tên lửa phòng không dưới loại tình huống này máy bay trực thăng sẽ rất khó phát huy được tác dụng nếu như máy bay trực thăng không phát huy được tác dụng như vậy thì giống mặt sẹo nói như vậy cũng chỉ có từ lục địa cứu viện lúc này các cán bộ bao quát mặt sẹo ở bên trong đều trầm mặc bởi vì mọi người đều biết giống đặc trùng chiến đấu loại vật này máy bay trực thăng có thể nói là công cụ tốt nhất những thứ khác tỷ như ô tô ngụy trang trở đều khó có khả năng đạt đến giống máy bay trực thăng nhanh chóng như vậy ném tiễn đưa cùng rút khỏi nhưng bây giờ máy bay trực thăng lại không thể dùng còn mặt kia 1828 cao điểm chỗ việt quân nhưng lại có trận địa sẵn sàng đón quân địch như vậy chúng ta có thể thao tác không gian có thể nói rất rất nhỏ nhưng ta cũng không cho rằng như vậy xấu. ta cho rằng hay là nên dùng máy bay trực thăng ta nói việt quân trong tay tên lửa phòng không giải quyết như thế nào triệu kính bình phản đối nói mặc dù nói chúng ta bây giờ không cách nào xác định việt quân trong tay là có hay không có nhóm lớn tên lửa phòng không nhưng ta không đồng ý mạo hiểm như vậy ta cũng không đồng ý hứa sư trường tiếp miệng nói mặc dù trinh sát đại đội đồng chí rất trọng yếu nhưng hợp thành doanh đồng chí cũng trọng yếu giống vậy đây là chiến trường chúng ta càng hẳn là từ bộ đội chỉnh thể lợi ích xuất phát không thể làm loại này nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu chuyện ta cho là chúng ta có thể có hai lựa chọn một cái là từ chúng ta bộ binh cương ép đột nhập việt quân vòng vây đem chính sát liên đồng chí cứu ra, một cái khác sáu chính là từ bỏ. hứa sư trưởng nói hai cái này lựa chọn nghe tựa hồ có chút làm bừa hương vị, nhưng nghĩ lại sau đó liền phát giác kỳ thật vẫn là rất có đạo lý. nguyên nhân là việt quân phương diện kịp chuẩn bị, thậm chí còn có thể nói là ôm cây lợi tỏ. như vậy dưới loại tình huống này chúng ta đặc công liên kỳ thực cùng phổ thông bộ đội không có khác nhau rất lớn. nếu như muốn nói khác nhau ở chỗ nào mà nói, đó chính là đơn binh tố chết, hiệp đồng hoặc là kinh nghiệm chờ xuất sắc hơn một chút, nhưng kỳ thật là đem đặc công liên coi như phổ thông bộ đội tới dùng, cho nên còn không bằng dùng phổ thông bộ đội cường công ngược lại càng quỷ tử đều chuẩn bị sẵn sàng chờ chúng ta đi vậy nói gì đánh lén tập kích bất ngờ cơ bản đều là vô nghĩa nếu như vậy không được cái kia xuất phát từ binh sĩ chỉnh thể lợi ích cân nhắc cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ nhưng ta không cho rằng chúng ta chỉ có hai cái này lựa chọn ta ý nghĩ là như vậy ta chỉ vào địa đồ nói chúng ta đều biết sáu càng quỷ tử là ở mục tiêu phụ cận chuẩn bị rất nhiều tên lửa phòng không nhưng cùng lúc chúng ta lại biết càng quỷ tử loại này tên lửa phòng không số lượng sẽ không rất nhiều cho dù có số lượng nhất định cũng không khả năng đạt đến trang bị toàn quân tình cảnh Các cán bộ mặc dù có chút không rõ ta nói những thứ này có cái gì ý đồ, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Điểm này cũng không khó lý giải, đầu tiên là cái này Sam tên lựa phòng không mặc dù đang tính chất công hiệu so sánh với tới nói là tương đương tiện nghi, một cái phí tổn chỉ vẹn vẹn có 2.5 vạn đô la đồ vật liền có thể đối không bên trong động một chút thì là mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn đô la chiến cơ cấu thành nguy hiếp. Nhưng 2.5 vạn USD đối với cái này, lúc tài chính khẩn trương Tô Liên tới nói đã không phải là một cái con số nhỏ. Thứ yếu, Việt hoa trên chiến trường kỳ thực đối với tên lựa phòng không nhu cầu cũng không phải rất lớn sáu. Không quân không có tham chiến đi. mà Trung Hoa Trung Quốc phương diện đem máy bay trực thăng đầu nhập chiến đấu cũng liền chúng ta hợp thành doanh cái này 20 mấy đỡ xuất phát từ hai phương diện này nhân tố Việt quân trong tay tên lửa phòng không rất có thể cũng chỉ có có hạn mấy chúng ai cho nên ta nói tiếp đi Việt quân tại 1828 cao điểm phụ cận nhằm vào máy bay trực thăng bố trí cả mấy theo lý thuyết bọn hắn có tên lửa phòng không tuyệt đại đa số đều tập trung ở 1828 cao điểm phụ cận chúng ta ngược lại nhìn 6. đó chính là địa phương khác đối với máy bay trực thăng tới nói căn bản là an toàn a nghe vậy mặt sẹo không khỏi hoảng nhiên hiểu ra trại trưởng ý là chúng ta lợi dụng máy bay trực thăng tại những khác bộ vị đổ bộ đồng thời đối với trinh sát liền áp dụng cứu viện. đây cũng không phải. ta lắc đầu nói nguyên nhân là cái nhược điểm này chúng ta chỉ có thể sử dụng một lần. dùng qua sau một lần càng quỷ tự chẳng mấy chốc sẽ ý thức được như thế sai lầm đồng thời nghĩ biện pháp bổ cứu như vậy lần tiếp theo sẽ không linh quang. cái này không khó lý giải. nếu như dựa theo mặt sẹo nói vừa lên tới hay dùng máy bay trực thăng đem chúng ta ném đưa đến vị trí có lợi mà đột nhiên đối với việt quân vòng vây khởi sướng tiến công. việt quân chẳng mấy chốc sẽ ý thức được chúng ta đã nhìn thấu mưu kế của bọn hắn đồng thời lợi dụng hắn tên lửa phòng không quá tập trung cái nhược điểm này. kế tiếp chúng ta liền phi thoái, bởi vì chúng ta rút khỏi hay là muốn dùng phi cơ trực thăng, mà việt quân lại tựa hồ như chỉ cần dùng ô tô thậm chí là bên cạnh ba vành mang theo tên lửa phòng không đi theo chúng ta là được rồi sáu. nay liền đủ để làm cho quân ta máy bay trực thăng không dám có động tác gì. đúng đúng. mặt rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch điểm này, gật đầu liên tục không ngừng đạo, là ta nhất thời lanh mồm lanh miệng, hẳn là lợi dụng cái nhược điểm này thiết trí rút lui điểm mới đúng. đối với ta tại trên địa đồ hướng về phía việt quân phòng tuyến vẽ một vòng đạo, các đồng chí đều biết càng quỷ tử phòng ngự giống như là vỏ trứng gà. bên ngoài cứng rắn bên trong là chống không, đây cũng chính là nói xấu, Càng là đi đến lại càng an toàn, cho nên ta cơ bản có thể chắc chắn Việt quân nội địa phi hành là an toàn. Các cán bộ gật đầu biểu thị đồng ý, đang ngồi phần lớn đều đánh qua 79 năm cuộc chiến tranh kia, xâm nhập qua Việt quân cảnh nội bọn hắn đương nhiên biết Việt quân nội địa liền thanh niên trai tráng nam nhân đều không có mấy cái, tất cả đều là người già trẻ em. Cho nên... ta nói ta định đem rút lui điểm thiết trí tại việt quân nội địa đồng thời xuất phát từ tên lửa phòng không tầm bắn là ba cây số ta cho rằng khoảng cách này tốt nhất khống chế tại khoảng cách thẳng tắp ngoài ba cây số dạng này mới có thể khiến máy bay trực thăng thoát đi tên lửa phòng không uy hiếp có đạo lý mặt sẹo gật đầu nói đây cũng chính là nói coi chúng ta cùng trinh sát liền tụ hợp phía sau liền nên toàn lực hướng về việt quân nội địa cũng chính là mặt phía nam phá vây đối với cái này việt quân sẽ không có bao nhiêu chuẩn bị đối với ta nói cái này cũng là ta muốn nói chúng ta trận địa tại mặt phía bắc ngắn nhất phá vây con đường là từ mặt phía bắc mà mặt phía nam nói theo một cách khác nhưng là càng lún càng sâu sáu trên thực tế cũng đích sắc là càng lún càng sâu chỉ bất quá việc quân chủ lực bộ đội tất cả đều bố trí tại biên cạnh khu vực nội địa nhiều nhất chính là chút công an đồn các loại dân binh hơn nữa còn không có chuẩn bị chúng ta nếu là ở bên trong tán loạn bọn hắn ngược lại sẽ trở tay không kịp chỉ cần chúng ta đạt tới rút lưu điểm như vậy mấy cây số khoảng cách đối với máy bay trực thăng tới nói cũng chính là mấy phút chuyện trầm mặc một hồi lâu Thứa sư trường mới gật đầu một cái nói biện pháp này mặc dù có chút mạo hiểm nhưng là so dùng bộ bình cường công tốt hơn nhiều ta minh bạch hứa sư trưởng nói mạo hiểm ý thứ sáu chúng ta chế định cái này kế hoạch rút lui nghe thật là tốt nhưng viện quân có phải hay không giống chúng ta nói như vậy đối với cái này chúng ta không có nhiệm vụ xác thực tình báo theo lý thuyết hết thảy đều là xây dựng ở có thể hẳn là phía trên có thể một trận chiến không thể đánh như vậy nhất là đặc trùng chiến đấu bình thường đều muốn xây dựng ở toàn diện tình báo trên cơ sở 6. vạn nhất nếu là mặt phía nam vừa vẫn có một chi viện quân đi tiền tuyến mà bổ túc lỗ hồng đâu vạn nhất nếu là viện quân nội địa cũng có tên lựa phòng không đâu nhưng chúng ta lại không phải lựa chọn sáu bây giờ là cứu người như cứu hỏa chờ chúng ta đem những này tình báo đều thu thập đủ mà nói, trinh sát liên các chiến sĩ chỉ sợ đều không chịu được nổi, khi đó chúng ta cũng không có cứu viện cần thiết. cho nên có khi chiến trường kỳ thực càng thích hợp câu nói này, có hồi báo liền sẽ có phong hiểm, cũng chính là muốn lấy được tính quyết định thành công, chúng ta nhất định phải bước lên trình độ nhất định phong hiểm. đây chỉ là giải quyết rút lui vấn đề. triệu kính bình tiếp miệng nói, chúng ta như thế nào cũng bị vây trinh sát liền bắt được liên lạc đồng thời đem bọn hắn mang ra vòng đây đâu. nói đến cũng có chút được cười, lần này chế định kế hoạch tác chiến là từ phía sau hướng phía trước đẩy, giống như triệu kính bình nói xấu, trước giải quyết rút lui. suy nghĩ thêm pha vây, chúng ta có thể lựa chọn thẩm đấu. mặt sẹo nói, giống như cái khác tiến đến tăng viện chiến sĩ một dạng. hứa sư trường gật đầu, cái này chỉ sợ có khó khăn. nguyên nhân là biên cảnh một dãy cảng quỷ tử đã có chuẩn bị, chúng ta gần nhất mấy lần thẩm tấu cũng là tại biên cảnh liền bị phát hiện đồng thời đụng phải thiệt hại không công mà lui. hơn nữa coi như có thể thành công thẩm đấu, nhưng bởi vì có thể mang theo đạn dược không nhiều, đến lúc đó muốn giúp trinh sát liên đột vây thậm chí là đến rút lui điểm 6. đều sẽ có rất lớn khó khăn. hứa sư trưởng nói những thứ này ngược lại thật đúng là cái vấn đề. coi như chúng ta là tố chất không giống bình thường đặc công liên nhưng là không phải nói thẩm tấu liền có thể thẩm tấu, chúng chi chúng ta cái này còn muốn một đường sắt tiến viện quân vòng vây cùng trinh sát liền tụ hợp tiếp lấy còn muốn mang theo đạn dược cơ hồ có thể nói là hao hết trinh sát liên sát ra trùng vây đồng thời đến rút lui điểm đạn dược không nghi ngờ chút nào sẽ là một vấn đề lớn chúng ta không thẩm thấu. ta lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói chúng ta là đánh tới đánh tới hứa sư trường nghe vậy không khỏi sững sờ thẩm thấu đi qua mà nói cái kia còn có khả năng thành công chẳng trận đánh tới vậy có thể hay không đến chỗ cần đến cũng là cái vấn đề thứ nơi nào đánh. Triệu Kính Bình hỏi một tiếng, ở đây, ta tại trên địa đồ chỉ cái điểm. Mọi người thấy rõ cái điểm này lúc không khỏi tất cả đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì ta chỉ vị trí không đặc biệt chỗ, mà là 1828 cao điểm. Dương Duyên Trường, hứa sư trường cười khổ một tiếng nói, ngươi có thể không biết đóng tại cái này 1828 cao điểm lên Việt quân là chi cái gì bộ đội. Nó cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể đánh tới. Ta đích xác phải không biết cái này 308 sư là chi cái gì bộ đội, nhưng ta cũng không cho rằng có thể thật đơn giản liền có thể đánh tới.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 đóng tại 1.828 cao điểm bên trên việt quân là cảng 308 sư đệ 2 đám. hứa sư trưởng giới thiệu nói, cái này 308 sư nói đến theo ta quân còn có chút quan hệ, bởi vì nó là tại cảng pháp thời kỳ chiến tranh từ quân ta chỉnh huấn đi ra ngoài chi thứ nhất binh sĩ. nghe vậy chúng các cán bộ không khỏi sức sở, sau này ngay cả có thở dài có chửi gầm lên, càng nhiều giống như ta cười khổ không thôi xấu. cái này cũng là chúng ta nói càng đánh là đang cùng bóng dáng của chúng ta tác chiến nguyên nhân, việt quân tại gian nan nhất thời điểm chính là do chúng ta chỉnh huấn đi ra ngoài, cho nên vô luận là chiến thuật vẫn là phong cách tác chiến thượng đô cùng ta quân cực kỳ tương tự. nói lên việc này sáu, hứa sư trưởng thở dài nói, ta còn nhớ kỹ trước kia việt quân ba sư, nô 6. mới tới thời điểm gọi lại đoàn, phía dưới chính là 6 cái chủ lực doanh. đám lính kia à, người người cũng là áo không đủ che thân xanh sao vàng bọn, dinh dưỡng cực độ bất lương, càng quan trọng chính là bọn hắn lúc đó không có gì tổ chức tính chất tính kỷ luật, đội du kích hương vị rất dày, đồng thời cũng không biết vì cái gì mà chiến, chỉ biết là người pháp đối bọn hắn không tốt, bọn hắn muốn đem người pháp đuổi đi ra. nghe hứa sư trưởng mà nói ta không từ có chút sự sốt. sư trưởng. Ta nói, trước kia ngươi còn tham dự qua đối với Việt quân 308 sư chỉnh hơn a, còn không phải sao? Hứa sư trưởng cười khổ nói, trước kia ta còn chỉ là một cái tiểu binh, ta nhớ được khi đó cảng quỷ tử đều cùng quỷ đói tợ như, như thế nào ăn ăn cũng không đủ no. Chúng ta cái nào, chính là đem mình cơm tiết kiệm nữa cho bọn hắn ăn, đem tỉnh không thể mặc quân trang đưa cho bọn họ xuyên. Còn dạy sẽ bọn hắn dùng cách mạng tư tưởng bộ đội vũ trang, từ từ mới chỉnh ra một cái có tổ chức có kỷ luật binh sĩ. Chi bộ đội này, bởi vì là Việt quân thứ nhất chủ lực bộ binh sư, cho nên cũng được xưng làm là quân tiên phong sư. chính là mặc kệ chuyện gì đều đi ở đằng trước ý tứ dừng một chút thúa sư trưởng liền nói tiếp nhưng cùng lúc cũng chính là chi bộ đội này lại tại 79 mươi thâm niên đối với ta quân hai lần đại quy mô sử dụng hóa võ 6. bộ chỉ huy thoáng chốc liền yên tĩnh trở lại có thể nghe được cũng chỉ có khanh khách cắn răng âm thanh đây cũng chính là vì cái gì quân ta đang đối với cảng trên chiến trường phổ biến yêu cầu các chiến sĩ mang theo mặt nạ chống độc nguyên nhân đều là quá khứ chuyện qua một hồi lâu thúa sư trưởng mới hướng ta dương lên đầu nói một chút đi ngươi nghĩ như thế nào từ nơi này một cao điểm bên trên đánh tới Giá cao mà coi như không có Việt quân ngăn cản lật qua đều phải thời gian một ngày. huống chi các ngươi đây vẫn là đi cứu người. Ta là nghĩ như vậy. Thoáng bình phục tâm tình sau đó. Ta liền tiếp tục nói, chính như sư trưởng nói, nếu như chúng ta dựa theo phương pháp thông thường thấm vào Việt quân sau phòng tuyến, ít nhất phải đối mặt đột nhập Việt quân vòng vây tiếp lấy lại phá vòng vây hai trận chiến đấu, coi như sau đó đến rút lui điểm quá trình mười phần thuận lợi, nhưng đạn dược cũng sẽ trở thành vấn đề rất lớn. nhưng chúng ta nếu như từ 1828 cao điểm đột nhập mà nói sẽ không cần hai cái này quá trình mà sẽ ở ở mức độ rất lớn giảm bớt đạn dược tiêu hao thậm chí còn có thể làm lâm nguy trinh sát kèm thêm đi một nhóm lớn đạn dược cùng tiếp tế nói thế nào nghe vậy hứa sư trường không khỏi nghi ngờ hỏi phải biết cái này 308 sư thế nhưng là có chuẩn bị hơn nữa sức chiến đấu còn tương đương cường hãn cái này từ hắn di vãng cùng ta quân lúc tác chiến biểu hiện liền có thể đã biết ở bên cạnh mặt sẻo nghĩ nghĩ liền ồ một tiếng nói dù lượng. đối với ta gật đầu một cái việt quân chỉ để phòng chúng ta máy bay trực thăng lại nghĩ không ra chúng ta lại dùng dù lượn Dù lượng, hứa sư trưởng cùng dương tham như bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, chính là một loại dù nhảy. Ta giải thích nói, nhưng loại này dù nhảy nhưng là có thể khống chế. Theo lý thuyết chúng ta nghĩ hạ xuống nơi đó liền hạ xuống nơi nào. A, hứa sư trưởng ánh mắt không khỏi sáng lên, có chút khó tin nói, còn có thứ đồ tốt này, cũng khó trách hứa sư trưởng không biết sáu. Chúng ta mặc dù đang trên chiến trường đã dùng qua một lần cái đồ chơi này, nhưng xuất phát từ bảo mật nguyên nhân cũng không có công bố ra ngoài chúng ta là đánh như thế nào thắng trận này chiến, thậm chí liền việt quân cũng thua có chút không giải thích được sáu. Đây chính là tin tức bảo mật chỗ tốt, lần thứ nhất như thế thắng, nếu như càng quỷ tử không có tìm được thất bại nguyên nhân, vậy thì mang ý nghĩa chúng ta còn có thể dùng lại lần nữa. 1828 cao địa tình cũng là, hắn đang mặt phẳng nghiêng có mấy cái cao điểm. Ta chỉ vào trên bản đồ mấy cái điểm nói, mấy cái này cao điểm mặc dù không là 1828 cao điểm chủ phong, nhưng độ cao so với mặt biển cũng có một thiên đam mễ. cái này đầy đủ chúng ta tiến hành ngày dù. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần bộ binh phối hợp với đối với Việt quân khởi sướng đánh nghi binh hấp dẫn Việt quân chú ý của lực sẽ ở bóng đêm dưới sự che trở liền có thể dùng dù lượn trực tiếp nhảy đến bị vây trinh sát liền phụ cận. Đồng thời dù lượn còn có thể mang theo càng nhiều đạn dược cùng tiếp tế. Marcelo tiếp lấy lại nói của ta, cái này chẳng những ra mất một lần đột nhập vòng vây chiến đấu, còn có thể sẽ vì trinh sát liền bổ sung đạn dược từ đó cơ bản giải quyết đạn dược vấn đề. Hứa sư trường trầm mặc một hồi, hắn hồ là đang đem chúng ta mới vừa nói tất cả quá trình một lần nữa móc nối rồi một lần, tiếp lấy liền gật đầu một cái nói, đích xác là một ý kiến hay, những thứ khác không nói. cái này ít nhất cũng sẽ đánh càng quỷ tử một ra hắn bất ngờ cứ làm như vậy thế là phương án quyết định như vậy đi xuống nhưng rất nhiều chuyện nói là lấy dễ dàng làm liền khó khăn chúng ta kế hoạch này cũng đồng dạng là dạng này hắn khó xử ở chỗ chúng ta có thật nhiều công tác chuẩn bị muốn làm một mặt là hứa sư trưởng vì thêm một bước tăng thêm nhiệm vụ hy vọng thành công liền liên lạc khẩn cấp đã thẩm thấu vào vượt biên cảnh sát viên bày ra tương quan trinh sát hoạt động tỷ như việt quân trong tay phải chăng có tên lửa phòng không mặt phía nam cũng chính là chúng ta dự định phá vòng vây một mặt kia phòng ngự trạng thái như thế nào hắn nội địa bộ binh bố trí các loại thậm chí chúng ta còn muốn căn cứ vào những tin tình báo này quyết định một cái rút lui con đường cùng rút lui an toàn điểm thứ yếu chính là cái này kế hoạch nhìn cũng không giống như phức tạp nhưng kỳ thật nhưng là dính đến mỗi cái binh chủng hiệp đồng tỉ như đang đối với 1828 cao điểm áp dụng đánh nghi binh lúc liền cần bộ binh pháo binh giữa hiệp đồng tại dùng dù lượn thời điểm chúng ta liền cần pháo binh dẫn đạo phương hướng cuối cùng còn muốn phi cơ trực thăng hiệp đồng rút lui sáu ở trong đó chỉ cần một cái khâu xảy ra vấn đề liền có khả năng sẽ dẫn đến toàn bộ kế hoạch phá sản cho nên hứa sư trưởng cực kỳ tham nhưu rất nhanh liền vội văn mở đủ loại mệnh lệnh đủ loại điều binh rất nhanh liền một cái truyền đặt ra Bọn hắn thậm chí còn dành thời gian tiến hành một lần lâm chiến huấn luyện. Mà chúng ta đặc công liên đâu tại lúc này nhưng là rảnh rỗi nhất một cái binh sĩ 6. Mặc dù chúng ta trong trận chiến đấu này vẫn là nhân vật chính, nhưng chúng ta ý tứ nhưng là luyện công nhìn bình thường, cũng chính là mọi chuyện cần thiết đều hẳn là tại bình thường huấn luyện cường độ cao bên trong giải quyết, đối với lính đặc trùng tới nói, nếu như còn cần lâm chiến phía trước tăng cường lời nói, vậy có lẽ cũng không phải là một chi hợp cách lính đặc trùng Tiểu thuyết của ta càng đánh huyết sẽ tại quan phương hệ chặt trên bình đại có càng nhiều mới mẹ nội dung a, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Bây giờ liền mở ra hệ chặt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 chúng ta tại bên ngoài hoàn toàn không cách nào chỉ huy húng chi nếu như hai nhánh quân đội hội họp lời nói đó chính là đặc công liên tăng thêm 180 người trinh sát liền chỉ huy vấn đề giải quyết như thế nào hai chi binh sĩ như thế nào hữu hiệu hiệp đồng Bị ta đây sao nói chuyện triệu kính bình liền không lời chống đỡ lao triệu ta nói ta biết ngươi là đang lo lắng an toàn của ta vấn đề nhưng đây là quan hệ đến 300 danh chiến sĩ an toàn tánh mạng vấn đề sáu ngươi yên tâm ta đều xuất sinh nhập từ đã nhiều năm như vậy một lần nào không phải từ quỷ môn qua tới nghe vậy triệu kính bình không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái nắm chặt lại tay của ta đạo vậy ta sẽ không nói thêm cái gì thuận buồn xuôi gió ta vô vô triệu kính bằng thẳng bả vai liền mang theo các chiến sĩ ngồi lên lái hướng 1828 cao địa ô tô sở dĩ muốn dừng ô tô là vì không đến mức quá sớm bại lộ mục tiêu phải biết lúc này bên cảnh khu vực có thể nói khắp nơi đều là cảng quỷ tử đặc công coi như tại quân ta cảnh nội cũng không ngoại lệ dưới loại tình huống này chỉ cần quân ta máy bay trực thăng xuất động một cái rất có thể sẽ lập tức bị việt quân phương diện biết đồng thời nắm giữ động tĩnh 6. dù sao máy bay trực thăng là bay ở bầu trời đồ vật liền xem như tại ban đêm cũng bởi vì xoắn ốc tương tiếng ồn mà rất dễ dàng bị phát hiện lại thêm lúc này quân ta sử dụng máy bay trực thăng cơ động binh sĩ cũng chỉ có chúng ta hợp thành doanh thế là việc quân liền có thể dễ dàng từ một điểm này nắm giữ được ta hợp thành doanh vị trí đồng thời đại cảm khái suy đoán ra hợp thành doanh có thể sẽ ở phương hướng nào hoặc là lúc nào có hành động mà kịp chuẩn bị bất quá mọi thứ có lợi lại có tệ máy bay trực thăng dễ dàng bại lộ hợp thành doanh động viên là không có sai nhưng nếu có một ngày chúng ta đột nhiên không cần máy bay trực thăng sáu giống như như bây giờ đặc công liên giống như một chi phổ thông không thể thông thường hơn nữa binh sĩ ngồi lấy quân dụng ô tô đến tiền tuyến tiến vào Liên khiến cho việt quân căn bản cũng không biết hợp thành doanh đã gần ngay trước mắt hoặc hợp thành doanh đã triển khai hành động cứu viện xe cho quân đội một đường đến tiền tuyến mở tuy vẫn là lung la lung lay nhưng rõ ràng so trước đó phải tốt hơn nhiều đây là ta quân nắm giữ pháo ngắm dạ đã chỗ tốt một trong trước kia việt quân pháo binh thường thường sẽ đối với quân ta hậu cần đường tiếp tế tiến hành hỏa lực chặn lại sáu cái này muốn làm đứng lên cũng không khó chỉ cần dùng mấy cái đặc công thậm chí là ở trên cao việt quân để lô pháo binh dẫn đạo hỏa lực tiến vào quân ta đường cái là được rồi một khi thành công đem hỏa lực dẫn đạo tiến đường cái phía sau Vậy thì sẽ lấy mỗi phút mấy phát pháo đạn mật độ đối với đoạn đường này, đoạn tiến hành lâu dài phong tỏa. Loại này phong tỏa tuy đối với đạn pháo là một loại rất lớn lãng phí, nhưng tác dụng cũng là rất rõ ràng sáu. Địch quân hậu cần tiếp tế rất rõ ràng sẽ phải chịu ở mức độ rất lớn hạn chế, thậm chí loại này hỏa lực chặn lại có khi còn có thể biến động, thì như đột nhiên từ nơi này chặn lại điểm biến đến cái kia chặn lại điểm. Làm cho có chút đội chuyển vận nhất thời không cách nào thích ứng mà xuất hiện thương vong cùng thiệt hại. Nhưng ở việc quân biết quân ta nắm giữ pháo ngắm giả đạn sau đó, việc quân loại này hỏa lực chặn lại liền dần dần biến mất sáu. Nói đùa pháo ngắm giả đã thế nhưng là có thể ở vài phút bên trong liền làm ra phản ứng việc quân pháo binh thời gian dài đối với ta quân tiến hành lanh tặc cái kia liền cùng tự tìm cái chết không sai bị lắm cứ việc có khi quân ta pháo ngắm giả đạ kỳ thực cũng không có ở tiền tuyến điều này cũng làm cho bảo đảm quân ta hậu cần tiếp tế giống như chúng ta dọc theo đường đi thấy một dạng đang tiến hành hỏa lực chặn lại cũng chỉ có bên ta sáu dọc theo đường đi đều có thể nghe được quân ta hướng càng phương bắn pháo thanh âm mà việc quân lại cơ bản không có đạn pháo đánh trả rõ ràng nay liền ở chính giữa càng ở giữa tạo thành một cái tương phản to lớn Bên trong phương tại tiếp tế bên trên thông suốt, mà càng phương tiếp tế bị phong tỏa tình huống thêm một bước chuyển biến xấu. Nay vừa đến vừa đi, hắn chiến lệch lại không thể tính bằng lẽ thường. Cho nên có khi suy nghĩ một chút ta còn thực sự có chút bội phục càng bị tử. Coi như tại như vậy gian khổ dưới điều kiện vẫn như cũ có thể kiên trì, hơn nữa một kiên trì còn giữ vững được mấy năm dài. Kít, một tiếng, ngay tại ta muốn thời điểm ô tô liền ngừng lại. Đồng chí, tài xế quay đầu hướng về phía chúng ta hô, phía trước chính là 1828 cao điểm, dọc theo phía trước đầu kia đường nhỏ đi lên, chúc các ngươi đắc thắng trở về. Cảm tạ. Gặp lại, 6 đây là một lần hết sức bình thường phân biệt tuy hết sức bình thường nhưng mọi người đều biết cái này rất có thể là sinh ly từ biệt cứ việc những tài xế kia cũng không biết chúng ta là cái gì bộ đội cũng không biết chúng ta là đi thi hành nhiệm vụ gì khẩu lệnh còn chưa đi bao xa mặt sẹo tiện tay cầm thương hướng phía trước một mảnh bùi cỏ kêu lên mấy cái mang theo mũ dơm binh chậm dại đứng lên lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau tựa hồ đối với chúng ta có thể ở trong khoảng cách xa như vậy liền phát hiện bọn hắn cảm thấy chấn kinh tiếp lấy trở về đáp trường Long. cự thành mặt sẹo hồi đáp là nhị liên đồng chí sao cầm đầu một cái cán bộ tiến lên đó nói ta là Tam Doanh Tham Nhưu sông Sở thành thượng cấp phái chúng ta tới tiếp ứng các ngươi Chào ngươi ta nên đón tiếp lấy cùng cái này Giang Tham Nhưu nắm tay nhưng lại cũng không có báo ra danh tự cùng phiên hiệu đây không phải ta không lễ phép mà là chuyến này can hệ trọng đại chúng ta không cần thiết bước lên bại lộ thân phận nguy hiểm vạn nhất nếu là tin tức này bị tiềm phục tại quân ta nội bộ càng quân đặc công truyền ra ngoài đó không thể nghi ngờ sẽ đối với kế hoạch cấu thành vốn có thể tránh khỏi nguy hiểm cái này cũng là Giang Tham Nhưu bọn người chỉ biết là chúng ta là nhị liên còn lại một cảm khái không biết nguyên nhân Giang Tham Nhưu là một cái người thông minh đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra cho nên cũng không có để ý thủ trưởng bởi vì giang tham nhu không biết thân phận của ta đồng thời chúng ta quân phục bên trên cũng không có quân hàm thế là không thể làm gì khác hơn là dùng thủ trưởng xưng hô thế này vừa rồi ngượng ngùng giang tham nhu nói chúng ta không phải có ý định trốn ở trong bụi cỏ đây là nhất tuyến thường xuyên sẽ có cảng quân đặc công hoạt động cho nên sáu ta gật đầu một cái cắt đứt giang tham nhu mà nói đạo chúng ta biết đừng làm như người xa lạ chỉ cần đem chúng ta đưa đến một nghìn cao điểm đồng thời cung cấp chúng ta cần trang bị liền có thể là giang tham nhu ứng tiếng Giang Tham Lưu đám người nhiệm vụ rất đơn giản, chính là đem chúng ta đưa đến thích hợp nhảy dù 1.279 cao điểm đồng thời cung cấp chúng ta muốn dẫn cho chính sát liên tiếp tế cùng đạn dược sáu. Phải biết đây chính là một thiên đa mẽ độ cao so với mặt biển, có thể đoán trước là bị thành trinh sát liền lại cần đại lượng tiếp tế, tỷ như nói đồ ăn, đạn dược, dược phòng chờ. Những vật này nếu như đều để chúng ta trên lưng sơn lời nói, cái kia còn không có mở bắt đầu đánh trận đều sẽ đem chúng ta cho mệt mỏi gần chết. Cho nên, chúng ta cần những vật này đều là do đóng tại trên núi binh sĩ chuẩn bị. Lúc này ta liền phát hiện Giang Tham mưu mang tới hai danh chiến sĩ trên mặt có chút không cao hơn sáu. suy nghĩ một chút rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra phải biết nhóm này đạn dược cùng tiếp tế đối với cao điểm lên binh sĩ cũng là mười phần chân quý phương diện này là hậu cần bộ đội thông qua đủ loại cố gắng tân tân khổ khổ vận chuyển lên núi một phương diện khác cũng là chú quân dựa vào sinh tồn cùng cùng địch nhân tác chiến cơ sở chúng ta như thế vừa lên tới không chỉ là kế hoạch tác chiến thậm chí là người nào đều không nói cho bọn hắn lập tức phải cầu như thế một nhóm lớn đạn dược cùng tiếp tế thậm chí là dự phẩm đội ai trong lòng cũng sẽ không vui ta chỉ là cười cười không nói gì thêm trận chiến đấu này chúng ta cần cùng bọn hắn hiệp đồng chỗ không nhiều nếu như nói có cái gì hiệp đồng mà nói đó chính là kế tiếp tam doanh binh sĩ muốn đối 1828 cao điểm chủ phong áp dụng đánh nghi binh nhiệm hộ chúng ta đi tới cứu viện chỗ cần đến cho nên ta cũng không cho là chúng ta cùng bọn hắn cần quá nhiều câu thông điều này cũng làm cho khiến cho song phương đều có chút lung tung sáu giữa người và người quan hệ qua lại chính là như vậy mặc dù giang tham như mấy người cũng biết rõ chúng ta sợ gì không thể mở thành bố công nói xuất thân phận là bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân nhưng chúng ta không nói thêm gì bọn hắn một cách tự nhiên đối với chúng ta cũng sẽ có điều mâu thuẫn Thủ trưởng, đến rồi. Một đoàn người tại trên sơn đạo bò lên 7, 8 tiếng, cuối cùng tại đêm khuya hơn 11 giờ đạt tới 1279 cao điểm. Đến đây nên đón chúng ta là một cái chỉ mặc quần cục toàn thân là bùn chiến sĩ, về sau ta mới biết được hắn chính là đóng tại 1279 cao điểm lên Lý Liên Trường, mà trên người của hắn món kia quần cục còn là bởi vì biết rõ chúng ta muốn tới mới mặc đi lên. Ai ra, thật không dễ ý tứ. Lý Liên Trường đem ta nên tiến vào một cái lại hẹp lại nhỏ bé sơn động phía sau liền nói, ngươi nhìn bọn ta trận địa bộ dạng này, cũng không biết như thế nào gọi các ngươi. Không quan hệ. Ta nói vốn là ta cũng rất muốn nói cho hắn biết chúng ta cũng là dạng này tới nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói ít mấy câu thì tốt hơn dù sao nói những thứ này cũng không ý nghĩa gì ngược lại sẽ mang đến cho chúng ta không cần thiết phong hiểm thủ trưởng cho ta rót một chén nước phía sau lý liên trường liền nói ta biết là có chút chuyện không nên do ta tới quản cũng không cần ta hỏi nhiều nhưng ta vẫn phải nói xấu. cái này một cao điểm lớn nhỏ chỉ có mấy trăm m đóng giữ một trung đội đều ngại nhiều mà các ngươi cái này liền đến một cái liền đây nếu là càng quỷ tử một trận pháo đi lên sáu ta không nói gì bởi vì phải đem cái này vấn đề giải thích rõ đây cũng là không sai biệt lắm là bại lộ kế hoạch của chúng ta trên chiến trường là muốn người chết Lý Liên Trường nói tiếp cho nên ta muốn có nhiều chỗ thượng cấp có phải hay không thiếu cân nhắc hơn nữa nhiều như vậy đạn dược tập trung ở ở đây sáu mấy chục thanh thương còn có nhiều như vậy đạn trang bị một cái liền cũng đủ mang theo những thứ đạn dược này còn chạy lộ sao ta chỉ có cười khổ rất rõ ràng Lý Liên Trường là đem chúng ta coi như không có kinh nghiệm chiến đấu lăng đầu thanh. hắn đây là xuất phát từ hảo tâm đang cho ta nhóm người làm tư tưởng công tác đâu hơn nữa ta còn cảm thấy Lý Liên Trường cái này nói lời còn tính là ôn hòa đây nếu là ta đụng tới loại tình huống này đã sớm tức miệng ngáng to, nương thích, đây là chiến trường, cái nào cho phép các ngươi dạng này cầm nhân mạng nói đùa, doanh trưởng. Lúc này mặt sẹo chui đi vào báo cáo, hết thảy bình thường. Ân, ta gật đầu một cái. Mặt sẹo nói tới hết thảy bình thường, chỉ chính là địa hình xung quanh hoàn toàn chính xác giống như chúng ta phía trước nắm giữ tình báo một dạng, thích hợp ta quân sử dụng dù lượng. Đây cũng chính là nói, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, nhưng bởi vì cái gọi là thế sự vô thường, một cái ngoài ý muốn ép chúng ta không thể không một lần nữa làm ra lựa chọn.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 Gặp không khuyên nổi ta, Lý Liên Trường cùng Giang Tham Nưu cũng sẽ không nói thêm gì nữa, bọn hắn chỉ là ngồi xổm ở bên cạnh ngẫu nhiên nói thầm vài câu thỉnh thoảng còn lắc đầu. Đem mệnh lệnh truyền xuống, nghỉ ngơi tại chỗ. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái phía sau ta đã đi xuống mệnh lệnh. "Là?" Mặt xeo ứng tiếng, xoay người rời đi ra khỏi sân động. Ta cũng nắm thật chặt quân trang liền khoanh tay bên trong súng ngắm tựa ở sau lưng trên tảng đá nhắm mắt lại. Lý Liên Trường đáp lấy thời gian này ra ngoài đi dạo, trở về thời điểm liền á âm thanh, hạ giọng đối với Giang Tham Nưu nói, nhìn không giống như là chưa từng đánh trận chiến binh, người người đều ẩn giấu rất tốt. hơn nữa mới một hồi này công phu liền ngủ mất ta cảm thấy cũng là giang tham lưu đáp trên đường tới thật xa đã nhìn thấy nút trong bụi cỏ chúng ta đây nhãn lực kia không phải tân binh đạn tử có thể có vậy tại sao còn sẽ làm ra những thứ này việc nốc lý liên trường hỏi ai giang tham lưu hồi đáp có thể nhân ra cũng có người nhà đạo lý nói không chính xác sáu nhân ra nhìn chúng ta vẫn là tân binh đàn tử đâu nghe thế ta có chút muốn cười kỳ thực giang tham lưu cùng lý liên trường nghĩ đều không sai vấn đề duy nhất chính là bọn họ không biết tất cả chúng ta đều mang dù lượng chỉ cần thời gian vừa đến chúng ta siêu một chút liền từ trên không bay đến đi một bên khác thời gian lại qua 2 giờ ta lúc tỉnh lại xem đồng hồ khoảng cách đánh thời gian còn có nửa giờ cũng nên là thời điểm làm chút công tác chuẩn bị nhưng mà đúng vào lúc này mặt sẹo lại gấp vội vã và chạy vào nói doanh trưởng hướng gió đột nhiên thay đổi cái gì nghe vậy ta không từ giật nảy cả mình chúng ta tại thượng trước khi đến thế nhưng là làm đủ công tác tình báo không chỉ là địa hình thậm chí ngay cả hướng gió cũng đều biết do lúc này mới tuyển định cái này 1279 cao điểm nhưng bây giờ gió này hướng lại đột nhiên thay đổi 6 ta chạy ra ngoài động sau đó vung lên, không khỏi thầm mắng một tiếng, mẹ nó, thật đúng là có trùng hợp như vậy, hướng gió sớm không thay đổi muộn không biến đúng vào lúc này biến. gì tình huống? Lý Liên Trường nhìn thấy ta sắc mặt này liền hỏi một tiếng. 1279 cao điểm lên hướng gió thường xuyên biến hóa sao? ta hỏi, này cũng không có quá chú ý sáu. Sửng sốt một chút phía sau Lý Liên Trường liền hướng ngoài động tiêu một tiếng, đem hai hàng tiêu dài tới. là, chỉ chốc lát sau hai hàng dài liền tiến vào, là một cái ánh mắt sắc bén chiến sĩ, vừa tiến tới ánh mắt liền dừng lại ở trong tay ta súng ngắm bên trên cũng trên dưới đánh giá ta. lúc này ta liền biết lý liên trường vì cái gì gọi cái này hai hàng dài đến hắn là một cái sợ nhịp tờ. tại trên trận địa chỉ có sợ nhịp tờ mới có chuyện không có chuyện gì chú ý hướng gió quả nhiên hai hàng người hầu phía sau liền nói gió này hướng không phải thường xuyên biến chỉ là ở trên thiên khí có chỗ biến hóa thời điểm mới có thể biến tỉ như mấy ngày nay mưa rầm gió này hướng biến đổi có khả năng đến mai cái thì sẽ thả tinh a nghe vậy ta không từ gật đầu một cái lời nói này cũng có chút đạo lý bởi vì thời tiết sắp xuất hiện biến hóa cái này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng liền có chỗ biến hóa mà gió nhưng là từ trong không khí khu vực khác nhau độ trên lệch nhiệt độ trong ngày tạo thành thế là hướng gió tự nhiên là có khác biệt nhưng bây giờ vấn đề vẫn là không có giải quyết mà chiến đấu lại chỉ lát nữa là phải bắt đầu gặp ta nửa ngày không có nói tiếp hai hàng dài liền đối với lý liên trường nói đại đội trưởng ta còn muốn sáu lý liên trường phất phất tay liền nghĩ đem hai hàng dài đổi đi nhưng cũng bị ta cho gọi lại vùng này còn có hay không cái gì chỗ có thể thổi nam phong ta hỏi cái này sáu hai hàng dài nghĩ nghĩ liền trả lời đạo chỗ ngược lại là có một bất quá sáu tuy nhiên làm sao là như thế này hai hàng dài nói ta thường tại quỷ tử trận địa phía trước đánh đánh úp phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng đó chính là chúng ta bên này hướng gió biến thời điểm càng quỷ tử đầu kia số 3 trận địa cũng đi theo biến 6. cũng chính là chúng ta cái này thổi gió bấc bọn hắn vậy thì thổi nam phong số 3 trận địa nghe vậy ta không từ một sự sở rời cái này bao xa đại cảm khái nửa giờ lộ trình hai hàng dài trả lời nhưng đó là việc quân phòng tiến nội bộ phải đột phá hai đạo phòng tuyến đâu nghĩ nghĩ ta liền cắn răng nói mang bọn ta đi chỗ đó cái này sáu hai hàng dài nhìn một chút lý liên trưởng đồng chí Lý Liên Trường có chút hơi khó nói, thượng cấp cho chúng ta mệnh lệnh không phải như thế sáu. Tình huống cần cấp. Lúc này ta cũng không đoán hỏi tới cái gì, nói, ta là hợp thành doanh doanh trưởng Dương Học Phong, bây giờ ra lệnh các ngươi nghe ta chỉ huy. Hợp thành doanh, 6. Lời này nhường Lý Liên Trường bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Người 6? Chính là Dương doanh trưởng. Lý Liên Trường có chút khó tin nói, cái kia bảo hộ pháo ngắm dạ đã hơn nữa mấy lần cho cả quân đặc công đẹp mắt Dương doanh trưởng. Ngươi có thể hướng hứa sư trưởng xác nhận. Ta trả lời, ta đã nói rồi. Lý Liên Trường vỗ đùi nói, các ngươi vừa nhìn liền biết là lão binh. đương nhiên sẽ không làm chuyện ngốc nết sáu tiếp lấy có lẽ là nghĩ tới phía trước thuyết phục ta một phen cũng có chút ngượng ngùng sờ lên đầu nói dương doanh trưởng phía trước lời ta nói sáu đừng quá để ở trong lòng ta đương nhiên sẽ không để ở trong lòng liền xem như muốn đặt ở trong lòng cũng không thời gian này tình huống là như vậy ta chỉ vào địa đồ nói nhiệm vụ của chúng ta là cứu viện bị vây nốt trinh sát liền vốn định mượn nam phong thừa dù nhảy phiêu hướng về việt quân cảnh nội nhưng bây giờ hướng gió đột nhiên thay đổi sáu ta nói lời này chỉ làm cho lý liên trường cùng giang tham ngưu bọn người sửng sốt một chút thừa dù nhảy phiêu hướng về việt quân cảnh nội cái này có chút khoa a Mà ta sở dĩ nói là dù nhảy mà không phải dù lượng, nhưng là biết bọn hắn đối với dù lượng căn bản cũng không có cảm khái niệm, dù nhảy ngược lại dễ hiểu hơn chút. Ta không có thời gian nhiều hơn nữa làm giảng giải, tiếp tục nói, nhưng tình huống có biến, hướng gió đột nhiên chuyển biến khiến cho chúng ta nhất thiết phải đổi tới đồng thời cầm xuống càng quỷ tử số 3 trận địa, cái này cần các ngươi liên phối hợp. Là. Lý liên trường không chút nghĩ ngợi hồi đáp, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh. Chúng ta không thể tiêu hao quá nhiều đạn dược. Ta nói. bởi vì này chút đạn dược là muốn chuẩn bị tiến vào vượt biên sau đó tác chiến thậm chí còn phải mang theo một nhóm lớn đạn dược tiến vào vượt biên những thứ đạn dược này là vì bị vây mấy ngày trinh sát liền chuẩn bị tình huống tinh tưởng không có rõ ràng lý liên trường động thân trả lời cho nên sáu ta nói tại chúng ta cường công viện quân phòng tiến đồng thời thẳng đến viện quân số 3 trận địa thời điểm ta cần các ngươi hỏa lực kiểm hộ một phương diện khác còn cần nhân thủ mang lên đạn dược theo vào nhiệm vụ rõ ràng không có rõ ràng lý liên trường trả lời sau đó lại nói doanh trưởng các ngươi phải giảm bớt đạn dược tiêu hao đồng thời cũng muốn bảo tồn thực lực cái này mở đường chiến đấu 6. hay là chờ chúng ta ra tay đánh đi ta lắc đầu hồi đáp không phải ta không nghĩ mà là trận chiến đấu này nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng chúng ta nhất thiết phải tại địch nhân viện quân đội tới số 3 trận địa phía trước liền cầm xuống số 3 trận địa đồng thời thuận lợi nhảy dù nếu không thì có khả năng sẽ bị việt quân quấn lấy mà không cách nào thoát thân mà chuyện chỉ có chúng ta hợp thành doanh mới có thể làm được nghe vậy lý liên trường cùng giang tham như không khỏi liếc mắt nhìn nhau tựa hồ là đang nói quả nhiên vẫn là để người khác coi như tân binh đạt tử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 chuẩn bị ổn thỏa 6. đột kích đội bao quát đặc công liên tất cả đội viên cùng với lý đại đội trưởng trong tay hai cái sắp xếp chính như phía trước quyết định lý đại đội trưởng trong tay ngũ liên chủ yếu là phụ trách vì chúng ta cung cấp hỏa lực yểm hộ cùng vận chuyển đạn, đạn dược hắn phân phối là một trung đội vì chúng ta cung cấp hỏa lực kiểm hộ hai cái khác sắp xếp mang theo đạn dược ở phía sau theo vào doanh trưởng gặp ta còn đang đối với địa đồ xương sở mà sẹo liền hỏi một câu bước kế tiếp làm như thế nào nô no. ta lấy lại tinh thần hồi đáp chờ chờ chờ ta gật đầu một cái mà sẹo không tiếp tục tiếp tục hướng xuống hỏi Hắn biết trong lòng ta tự có chủ ý, nhưng Lý Đại đội trưởng cùng Giang Tham nhu trên mặt liền tràn đầy lo nghĩ. Doanh trưởng, Lý Đại đội trưởng nhẫn nhịn một hồi lâu mới lấy dũng khí nói, chúng ta là không phải hẳn là xấu. Đội tại pháo binh trước khi động thủ xuất phát, Lý Đại đội trưởng làm một cái một đường xí bở có mạn đỡ, đương nhiên biết ta pháo binh sau đó không lâu sẽ có đại quy mô pháo kích, thậm chí nhất tuyến bộ đội còn có thể khởi xướng một lần đánh nghi binh. Dưới loại tình huống này, lựa chọn tốt nhất hẳn là ta pháo binh tiến hành pháo kích phía trước liền tiềm phục tại cảng Quỷ Tử trận địa tuyến đầu làm tốt tấn công chuẩn bị, tiếp lấy liền có thể đáp lấy pháo kích uy thế còn giữ nhất cổ tác khí đột phá việt quân phòng tuyến. Ta đổi chủ ý. Ta nói, ta cho rằng tại pháo kích đi sau lên xung kích thích hợp hơn. Doanh trưởng, Nghe vậy Giang Tham Nhu cũng có chút không giải thích được nói, đợi một chút sáu. Quân ta sẽ đối với việc quân khởi sướng một lần đánh nghi binh, nếu như chúng ta tại pháo kích sau đó mới khởi sướng xung kích, cái kia càng quỷ tử sẽ có hay không có chuẩn bị. Giang Tham Nhu mà nói cũng có đạo lý. Thậm chí ta lo lắng nhất chính là coi chúng ta đột nhập viện quân số 3 trận địa thời điểm. Viện quân viện quân cũng một nhóm một nhóm đi lên đem chúng ta kéo lấy không cách nào tiến hành bước kế tiếp động tác. Nhưng mà sáu. Đầu tiên, ta nói Quân ta pháo binh là lấy đánh nghi binh làm mục tiêu chế định pháo kích kế hoạch. Đây cũng chính là nói, ta pháo binh rất có thể không có chuẩn bị, mà bây giờ muốn để bọn hắn thay đổi kế hoạch liền lộ ra quá vội vàng. Điểm này là rất rõ ràng hơn nữa cũng là rất trọng yếu, nếu như pháo binh không có chuẩn bị vẫn là cho rằng đây chỉ là một lần đánh nghi binh mà nói, như vậy bọn hắn thì sẽ thả lòng anh tạc việc quân trận địa tuyến đầu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chúng ta nếu như tiềm phục tại Việt quân trận địa tuyến đầu lời nói đầu tiên là muốn chịu chính mình súng tối một trận đổ. thứ yếu bộ binh cùng pháo binh ở giữa nếu như trước đó không có một cái nào hiệp đồng kế hoạch cũng rất có khả năng sẽ xuất hiện chúng ta xông lên đồng thời pháo binh lại vừa vặn nổ tại chúng ta đường tiến tới bên trên thậm chí đạn pháo liền rơi vào chúng ta trên đầu hiện tượng 6. đặc công liên tố chất thật là không sai nhưng tố chất hảo cũng không đại biểu đạn pháo cũng nổ không chết cho nên lựa chọn tốt nhất hẳn là chờ chuẩn bị pháo hỏa sau đó mới có hành động việc này gấp không được thứ yếu ta nói chúng ta đây là một lần đánh nghi binh hơn nữa giống dạng này đánh nghi binh phía trước hẳn là cũng có làm qua mấy lần nói ta liền đem ánh mắt ném hướng về giang tham mưu đối với giang tham mưu khẳng định ta ý kiến chủ yếu là bởi vì đoạn thời kỳ này chiến tuyến cơ bản ổn định đồng thời cũng không có đại quy mô chiến dịch sáu càng quỷ tử không có năng lực này quân ta nhưng là không cần thiết thế là bây giờ chiến trường cơ bản tiểu ra hiện dạng này hiện tượng việc quân địa phương nào nếu là không đàng hoàng lợi nói thì như sở động hoặc là vượt biên quay rối trở chúng ta không hề làm gì chính là hướng càng quỷ tử hung hăng đánh một trận pháo đồng thời đánh nghi binh dọa một chút bọn hắn cái này một nước vẫn rất có tác dụng sau một quãng thời gian càng quỷ tử liền biết ý tứ của chúng ta cũng liền đàng hoàng giang tham mưu nói những thứ này kỳ thực cũng không khó lý giải cái này kỳ thực chính là tại quân ta hỏa lực toàn diện chiếm ưu trên cơ sở thành lập được một loại trừng phạt cơ chế càng quỷ tử nếu là không trung thực chúng ta đánh liền một trận tháo số lần càng nhiều càng quỷ tử cũng đã biết bọn hắn tất cả cố gắng cũng chính là liều mạng đi sở động hoặc là cái khác cái gì đổi lấy cũng là bên trong đội pháo kích căn bản không có chỗ tốt gì nghị thông suốt điểm này bọn hắn cũng sẽ không lại tự chuốc lấy đau khổ đây cũng chính là vì cái gì về sau các đại quân đội tại hai vùng núi khu tiến hành luân chiến thời điểm đối với việt quân phát khởi đại quy mô chiến đấu phần lớn cũng là pháo chiến nguyên nhân tỷ như bắc kinh quân đội luân chiến lúc liền hết thể khởi sướng 8 lần đại quy mô pháo kích chiến đấu cho nên sáu ta nói ta muốn việt quân không thể phát hiện chúng ta lần này vẫn là đánh nghi binh chúng ta liền chờ càng quỷ tử phát hiện điểm này thời điểm lại khởi sướng xung kích a nghe vậy lý đại đội trưởng không khỏi hoàng nhiên hiểu ra chờ càng quỷ tử cho là chúng ta là ở đánh nghi binh mà bông lỏng cảnh giác thời điểm lúc này chúng ta động thủ lần nữa mà lúc này càng quỷ tử viện quân rất có thể lại thụ mệnh quay trở về giang tham mưu nói bổ sung cái này chơi chính là hư hư thật thật ta ta gật đầu một cái hạ lệnh đem mệnh lệnh chuyển xuống tất cả đơn vị chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu pháo kích sau khi kết thúc xuất phát là mấy cái cán bộ ứng tiếng Đương nhiên, lúc này ta vẫn còn muốn cùng Trương Tư lệnh bọn người liên hệ đồng thời đem cái này bất ngờ tình huống cùng sửa đổi kế hoạch nói cho bọn hắn, dù sao dù lượn nhưng không có GPS hệ thống định vị, trí, chúng ta muốn ở nơi này trong bóng tối đến mục tiêu vị trí phụ cận vẫn còn cần pháo binh vì chúng ta chỉ thị phương hướng. Sau mười mấy phút tiếng pháo rất nhanh liền vang lên. Tương tự với dạng này, hỏa lực oanh tạc chúng ta đã là thấy có lạ hay không? Bất quá lúc này hỏa lực oanh tạc cùng lúc trước vẫn có chỗ khác biệt sáu Dĩ vãng tại chúng ta đối với việc quân pháo binh thời điểm, Việt quân pháo binh cũng sẽ không cam lòng yếu thế đánh trả hoặc có lẽ là tiến hành áp chế. càng Quỷ tử đi. tính khí kia cũng là không chịu thua hơn nữa cái kia hỏa lực thường thường còn không biết so với chúng ta yếu bao nhiêu nhưng là bây giờ chúng ta ở trên bầu trời thấy căn bản là từ quân ta phương hướng xạ hướng về việt quân phương hướng từng đạo hiện ra tuyến việt quân phương hướng đánh tới chỉ có lẽ kẻ mấy điểm hơn nữa có thể vẫn là đường kính nhỏ pháo cối tùy tiện đánh trả bởi vậy cũng có thể nhìn ra lúc này việt quân trên chiến trường có bao nhiêu bị khuất bây giờ việt quân có lẽ cũng chỉ có đặc trùng chiến đấu phương diện còn có một số tác chiến không gian trong lúc nhất thời lại là một hồi đất dung núi chuyển chỉ không lâu sau trong không khí liền tràn ngập một nồng nặc đùi đất cùng mùi khói thuốc súng sáu Hỏa lực lúc nhất là tại ngày mưa dầm bậy ra đại quy mô hoành tạc lúc lại càng dễ tạo thành trên trận địa xương mù đồng thời ảnh hưởng tầm nhìn, nay chủ yếu là bởi vì trong đất bùn có thật nhiều nước, bị đạn pháo sắp vỡ cái kia nhiệt độ cao rất nhanh liền đem hơi nước bốc hơi đến trong không khí, những nước này hơi nước liền sẽ dính bám vào bụi đất hoặc là cái khác tạp chất trong không khí phiêu đắng và thật lâu không tiêu tan, này liền cùng hiện đại mùa hè lúc xe phun nước từ bị phơi nóng lên. Đất xi măng đi qua lúc, thường thường càng có thể gây nên một tầng làm cho không người nào có thể chịu được cho bụi là giống nhau. Thế là toàn bộ trận địa rất nhanh liền bị bao phủ tại trong sương khói trên trời nguyên bản là không nhiều mấy vì sao cũng đi theo biến mất vô tung vô ảnh loại này xương mù nếu là đặt ở hiện đại lời nói vậy thì gọi xương mù ái không có người sẽ thích cái đồ chơi này nhưng đối với chúng ta mà nói nhưng là một loại bảo vệ rất kỹ sáu không có sẽ đi cân nhắc nó bê mở giá trị bởi vì đối với sinh mệnh tới nói điểm này khỏe mạnh nhân tố liền lộ ra vi bất túc đạo trận này hỏa lực cướp chừng đánh 20 mấy phút tiếp lấy liền vang lên một mảnh tiếng súng cùng tiếng la giết sáu phải nói cái này làm được có chút quá bởi vì trận chiến đánh tới lúc này binh sĩ lớn tiếng hô hào rết sông về phía trước tình huống đã tương đối đây không phải là đang nói cho địch nhân vị trí của mình sao có kinh nghiệm việt quân xem xét chiến trận này có thể liền có thể đánh giá ra quân ta là ở đánh nghi binh bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đánh trận thứ này nhưng lại không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn chuẩn bị sẵn sàng công tác lại không muốn lãng phí bao nhiêu khí lực ai cũng không muốn cầm sinh mệnh của mình đem làm trò đùa cho nên ta tin tưởng việt quân vẫn sẽ chuẩn bị sẵn sàng chỉ là bọn hắn không biết là chúng ta những thứ này đánh nghi binh bên trong còn bao hàm thật sự tiến công mặc dù cái này tiến công là cục bộ lại đợi một hồi ta xem một chút thời gian đã không sai biệt lắm, Việt quân Vương hướng đánh tới pháo sáng số lượng cũng thành cấp số yếu bất sáu. Điều này nói rõ Việt quân tin tưởng đây là bên trong đội một lần đánh nghi binh thế là lần nữa vung lòng cảnh giác. Lúc này ta mới hướng sau lưng các chiến sĩ vung tay lên, hạ lệnh, bên trên. Các chiến sĩ nhiều đội hóc lưng lại như mèo cầm vũ khí từ bên cạnh ta đi qua, tiếp lấy lại rất tự giác xếp thành đội hình chiến đấu hướng phía trước không xa Việt quân đạo thứ hai phòng tiến sở soạn sáu. Lúc này các chiến sĩ bình thời huấn luyện liền thể hiện ra, phải biết đây chính là trong bóng đêm hơn nữa toàn bộ trận địa đều bao phủ tại trong sương khói, liền xem như ở bên cạnh người cũng chỉ có thể mơ mơ hồ, hồ hồ nhìn thấy một điểm cái bóng. dưới loại tình huống này coi như muốn làm không lạc đội cũng không dễ dàng, nhưng các chiến sĩ nhưng như cũng có thể xếp thành đội hình chiến đấu che chở lẫn nhau đi tới. Bán dầu ông bên trong có đôi lời gọi, không gì khác, chăm hay không bằng tay quen. bây giờ đặc công liên cũng là dạng ngày sáu. một lần một lần luyện, luyện đến coi như nhắm mắt lại hoặc là chỉ bằng cảm giác đều có thể cùng bên người chiến sĩ tiến hành hiệp đồng. đang đến gần việt quân phòng tuyến ba mươi mét lúc các chiến sĩ liền ngừng lại, theo mặt sẹo phát cái ám hiệu thì có mấy tổ đội viên len lén sờ soạn đi lên. đây là việt quân đạo thứ nhất phòng tuyến cũng là lý đại đội trưởng bọn người trưởng kỳ rằng con một đạo phòng tuyến cho nên lý đại đội trưởng bọn người đối với việt quân bố trí hết sức quen thuộc thậm chí việt quân thường xài mấy cái chỗ bắn lén đều biết phải nhất thanh nhị sở mặt sẹo cử đi đi cái này mấy tổ chiến sĩ chính là vì nổ việt quân lính tuần phòng kỳ thực lúc này chúng ta đã tiến nhập ném mạnh lựu đạn phạm vi theo lý thuyết ném bên trên một loạt lựu đạn đi qua tiếp lấy xung phong một cái liền có thể cầm xuống đạo phòng tuyến này nhưng vấn đề chính là mục tiêu của chúng ta không chỉ là đạo phòng tuyến này tiếp lấy còn có đạo thứ hai cuối cùng mới là việt quân số ba cao điểm sáu nếu như làm như vậy Một khi nhường càng quỹ tử cái khác cao điểm có chuẩn bị đồng thời áp dụng hỏa lực phong tỏa, vậy chúng ta muốn cấp tốc chiếm lĩnh số 3 cao điểm đồng thời áp dụng trên xuống kế hoạch liền muốn bị lỡ. Cho nên chúng ta kế hoạch là tận lực tại Việt quân phát hiện phía trước vượt qua đạo thứ nhất phòng tuyến, dùng tốc độ nhanh nhất đột phá hán đạo thứ 2 phòng tuyến đồng thời hướng số 3 trận địa khởi xướng xung kích. Chỉ chốc lát sau phía trên liền truyền đến vài tiếng côn trùng tiếng kêu, ý vị này Việt quân lính gác đã bị thành trừ sạch, hiệu suất này không khỏi nhường bên người Giang Tham một hồi kinh ngạc. Ta vung tay lên, liền mang theo các chiến sĩ hướng về Việt quân trận địa sở soạn đi lên.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 chiến đấu có thể nói vang dội cũng có thể nói không có khai hỏa, bởi vì đây là một hồi không có âm thanh chiến đấu sáu. Quân ta hai cái xếp hàng chiến sĩ lén lén sờ dọa đi lên tại cảng bị tử trước khi phản ứng lại liền đem bọn hắn từng cái giải quyết hết. Này ngược lại là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Dù sao lúc này là ta quân vừa mới chuẩn bị pháo hỏa phía sau, cảng bị tử hẳn là đều không ngoại lệ bị quân ta hỏa lực dọa cho tỉnh. Nhưng chính như ta phía trước dự liệu như thế, cảng bị tử đang phán đoán đây là ta quân đánh nghi binh sau đó lại lần nữa trốn vào đường hầm bên trong đi. có chút thậm chí còn ốn tại trong chiến hào hút thuốc cán ủi, thẳng đến đặc công liên các chiến sĩ xoay người tiến chiến hào lúc bọn hắn mới đột nhiên giật mình sáu. Nhưng lúc này đã đã quá muộn, từng thanh từng thanh giao găm quân đội đã đâm vào bộ ngực của bọn hắn hoặc là cổ họng khiến cho bọn hắn không phát ra được thanh âm nào. Trên thực tế, coi như bọn hắn có thể phát ra điểm âm thanh thậm chí là đánh lên mấy phát cũng không quan hệ sáu. Phương diện này là bởi vì ta quân linh linh tinh tinh hỏa lực còn tại Việt quân trên trận địa ổ, một phương diện khác nhưng là bởi vì này lúc Việt quân khó tránh khỏi sẽ đánh mấy phát tiến hành hỏa lực chính xác, cho nên cho dù có vài âm thanh cũng không đủ gây nên đạo thứ hai phòng tuyến Việt quân cảnh giác. càng làm cho chúng ta không nghĩ tới loại vận khí tốt này vẫn còn kéo dài đến đạo thứ 2 phòng tuyến 6. sau đó ta cảm thấy đây càng dễ hiểu nguyên nhân là đạo thứ hai phòng tuyến việt quân rất cho là đằng chức còn có một đạo phòng tuyến trông coi thế là cảnh giác thì càng thêm vung lòng cái này khiến chúng ta vô kinh vô hiểm liên tiếp đột phá hai đạo phòng tuyến xuyên thẳng việt quân số 3 trận địa mà đi nhưng lúc này liền không có may mắn như thế theo một tiếng việt ngữ kêu to khẩu lệnh thế là ta liền biết không giấu được đi xuống hô to một tiếng đánh kịch liệt tiếng súng cùng tiếng nổ rất nhanh liền vang lên bất quá thương này âm thanh cùng tiếng nổ nhưng là có tiết đột nhiên Cũng chính là một đội che trở lấy một cái khác đội sông đi lên. Sau đó một hồi lựu đạn ngay sau đó lại là một hồi xung kích. Phải biết loại này phương thức tác chiến đặc công liên tại sân huấn luyện bên trên sớm đã huấn luyện qua vô số lần. Lúc này liền xem như ở nơi này khói đặc cùng trong bóng tối cũng có thể phối hợp thân mật vô gian. Trái lại Việt quân 6. mặc dù bọn hắn tại số 3 trên trận địa chú quân khá nhiều cũng có một đại đội binh lực nhưng lại bởi vì bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến đằng trước đạo thứ nhất phòng tuyến cùng đạo thứ hai phòng tuyến sẽ không âm thanh vô tức liền bị bên trong người giải quyết thế là tuyệt đại đa số việt quân cũng không có phòng bị rất nhiều là mới vừa tới kịp từ thai mẹo trong động chui ra ngoài lại đụng phải bên trong người quăng tới lựu đạn kết quả của nó liền có thể nghĩ mà biết chúng ta cơ hồ không có gặp phải hướng dạng chống cự liền sẽ ra số 3 trận địa phòng tuyến tiếp lấy đặc công liên các chiến sĩ thì có như sói lạc bầy dê vậy vọt vào một hồi loạn giết ở trong đó nếu như nói có gặp phải trở lực gì mà nói, đó chính là tại quân ta đi theo trốn chạy viện quân một đường truy sát tới thời điểm. Phía trước một tòa lô cốt đột nhiên phun ra ra ngọn lửa sáu. Càn Quỷ tử cũng là điên rồi, bọn hắn ở nơi này trong đêm tối căn bản là biện bạch không ra cái nào là người một nhà cái nào là đi nhân, khai hỏa lúc chính là chiếu vào bóng người một hồi loạn đả, lập tức thì có một nhóm người lớn tiêu thảm ngã xuống. Đương nhiên, những thứ này ngã xuống tuyệt đại đa số cũng là Càn Quỷ tử, trốn chạy Càn Quỷ tử xông vào đằng trước đi, đi theo phía sau ta đây quấn ngay đầu tiên liền nằm xuống trên mặt đất. càng quỷ tử xem xét chiêu này hữu hiệu vội vàng liền định thừa dịp cái này cơ hội thở dốc tổ chức phòng ngự lúc này tình huống đích xác mười phần nguy hiểm một mặt là quân ta đằng trước liền đông nghịt nắm sấp một đống lớn càng quỷ tử bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ quay đầu đối phó chúng ta ta tin tưởng cái này cũng là việt quân lô cốt bất luận địch ta giết chết bất luận tội nguyên nhân một trong một phương diện khác một khi việt quân dựa vào lô cốt thành công tổ chức hảo phòng ngự vậy chúng ta rất có thể liền sẽ ở đây cùng việt quân rằng có cùng một chỗ mặc dù chúng ta rất có lòng tin có thể lấy được thắng lợi nhưng vấn đề là mục đích của chúng ta cũng không phải lấy được thắng lợi mà là cầm xuống số 3 trận địa phía sau liền theo nam phong nghệ dù nhưng lo lắng của ta hiển nhiên là dư thừa bởi vì còn không có qua hai phút cũng chỉ nghe hoành một tiếng một cái đạn hỏa tiễn tinh chuẩn nổ ở lô cốt xạ lô bên trên 6. có thể đem đạn hỏa tiễn đánh chuẩn như vậy thật đúng là không phải chuyện dễ dàng bất quá cái này kỳ thực cũng không phải quân ta súng phóng tên lửa xạ thủ thương pháp hảo phải biết nơi này chính là tại gió núi loạn suy cao điểm bên trên hơn nữa còn là khắp nơi đều là khói dày đặc trong đêm tối muốn tại chúng ta cái này hơn 100 trăm em mở về khoảng cách chính xác mệnh trùng xạ lỗ cái kia căn bản là không thể nào sở dĩ thành công làm được đó là bởi vì một cái súng phóng tên lửa xạ thủ cái khó lo cái khôn phóng lên gan tới vừa dùng việt ngữ kêu đừng nổ súng người một nhà một bên hốc lưng lại như mèo chạy về phía trước gọi như vậy mặc dù sẽ không làm cho lô cốt không bắn súng nhưng ghé vào đằng trước càng quỷ tử lại cho là đây là người một nhà thế là liền mặc cho cái này danh chiến sĩ chạy đi lên sáu lại nói lúc đó thật đúng là gọi treo bởi vì này danh chiến sĩ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị chỉ là một cái người mang theo chỉ có một cái đạn hỏa tiễn súng phóng tên lửa sông đi lên nếu là cái này đạn hỏa tiễn không thể mệnh chung mà nói vậy thì toàn bộ xong nhưng cũng may việc này cũng không có phát sinh một hồi ánh lửa sau đó lô cốt rất nhanh liền biến thành công lúc này ta mặc dù không biết chuyện gì xảy ra thậm chí ta còn tưởng rằng khả năng này là càng quỷ tử chính mình đem mình lô cốt cho nổ sáu khoan hay nói cái này thật đúng là có khả năng lô cốt hướng về phía trốn chạy việt quân một hồi điên cùng bàn phá xuất phát từ bảo mệnh cân nhắc ai còn sẽ lo lắng cái kia trong lô cốt có phải hay không người một nhà Ta không cùng nghĩ lại, nắm cơ hội này liền hướng về phía các chiến sĩ hét lớn một tiếng, "Xông lên a! Xông lên a!" Các chiến sĩ hét lớn một tiếng đã bắt lấy súng tiểu liên xông tới. Lần này không có chịu đến bất kỳ cản trở, mấy phút sau liền thuận lợi bắt lại Việt quân số 3 trận địa, nguyên bản đóng tại số 3 trên trận địa Việt quân là chết thì chết, trốn thì trốn, còn có một bộ phận không kịp chạy trốn liền từng cái giơ hai tay lên. Một màn này chỉ làm cho sau đó theo kịp Giang Tham Như cùng Lý Đại đội trưởng trận mắt hơn một Lý Đại đội trưởng còn mắng Lâm Thanh, "Nương thích, cái này số 3 trận địa cùng chúng ta rằng có mấy tháng, không nghĩ tới nhân ra hay dùng mười mấy phút cầm xuống." liền cùng dùng bữa một dạng dễ dàng kỳ thực cũng không thể nói như vậy chúng ta chủ yếu vẫn là chắc chắn tốt thời cơ đánh cảng quỷ tử một ra hắn bất ngờ nếu không thì tính toán chúng ta đặc công liền có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không khả năng làm đến dạng này chuẩn bị nhảy dù quét dọn sơ qua hạ chiến tràng phía sau ta đã đi xuống mệnh lệnh lúc này thời gian chính là sinh mạng nếu để cho cảng quỷ tử viện quân bởi tới chúng ta liền đến không bằng thoát thân doanh trưởng lúc này mặt xẻo áp lấy mấy danh việt quỷ tử đi đến trước mặt ta hương phần nói bắt được một con cá lớn là một cái thượng tá nô no, thượng tá ta nhất định con ngươi hơi đánh giá mặt sẹo áp lấy cái kia danh việt quân, mặc dù hắn nón lính đã lấy xuống, nhưng mà quân hàm chính như mặt sẹo nói như vậy là một cái thượng tá, Người là đoàn trưởng, ta dùng việt ngữ hỏi tên quan quân kia 308 sư hai đám đoàn trưởng, việt quân sĩ quan trưởng ta một hồi lâu, tựa hồ có chút không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu một cái nói, đúng vậy, ta liền là 308 sư hai đám đoàn trưởng, các người làm sao biết ta ở chỗ này? nghe lời này một cái ta cũng không khỏi sửng sốt, ta không nghĩ tới chính mình vận khí lại tốt như vậy, rất rõ ràng là cái này việt quân đoàn trưởng cho là chúng ta lần này đặc trùng chiến đấu là nhằm vào hắn. Bất quá hắn nhưng là hiểu lầm, kỳ thực chúng ta chẳng qua là chó ngáp phải rồi mà thôi. Về sau ta mới biết được, cái này hai đám đoàn trưởng là bị chúng ta một hồi tiếng pháo cho dẫn tới vị này tại tuyến đầu số 3 trận địa tới 6. Nguyên nhân là số 3 trận địa nơi này tương đối mà nói tương đối an toàn, vị trí của bọn hắn là cư cao lâm hạ hướng về phía quân ta 1279 cao điểm, hơn nữa rất thích hợp quan sát, vì vậy trở thành đoàn trưởng quan sát địch tình chỗ tốt chỗ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lần này hắn nhưng là đụng vào trên họng súng tự tìm đường chết. Lý đại đội trưởng, ta đối với sau lưng Lý đại đội trưởng nói, những thủ binh này liền giao cho các ngươi. ngươi nhất định muốn phụ trách đem bọn hắn một cái không lọt mang về, nhất là người đoàn trưởng này. Là, Lý đại đội trưởng đáp, yên tâm đi, doanh trưởng, chút chuyện này chúng ta vẫn sẽ làm được. Đó cũng không phải ta không yên tâm, mà là bởi vì ta biết, trước mắt cái này 308 sư 2 đám đoàn trưởng, một mặt là đối với ta quân sử dụng tới hóa võ sĩ si bở commandơ, một phương diện khác rất có thể là Trần gia tỷ muội đau khổ tìm kiếm, cựu nhân 6. Hai tỷ muội này khắp thế giới đuổi theo người đoàn trưởng này chạy khắp nơi, lại bị ta ở nơi này đánh bại đánh bại cho mông thượng, thật đúng là vô sạo bất thành thư. Cái này số 3 trận địa cũng không cần phòng thủ. Cuối cùng ta lại dặn dò Lý đại đội trưởng một câu, chờ chúng ta rời đi thời điểm các ngươi liền mang theo binh sĩ rút về đi. Là, Lý đại đội trưởng ứng tiếng. Ta đây là lo lắng Lý đại đội trưởng không muốn cứ như vậy đem số 3 trận địa bạch bạch đưa cho Càng quỷ tử 6. Quân ta chiến sĩ phần lớn đều có tình tiết như vậy, giành lại mỗi một tấc đất vậy cũng là dùng các chiến sĩ tiên huyết cùng sinh mệnh đổi lấy, cho nên lấy được sẽ không muốn ý trả lại. Trên thực tế Càng quỷ tử cũng là dạng này, cho nên ở chính giữa vượt biên cảnh bên trên mới có thể không ngừng có tiểu quy mô xung đột. Nhưng mà cái này số 3 trận địa đột nhập Việt quân phòng tuyến khoảng chừng vài dặm sâu. hơn nữa quân ta chủ lực bây giờ tạm thời lại không có chuẩn bị thậm chí cũng không biết chúng ta đã đem số 3 trận địa lấy xuống cho nên nếu như lý đại đội trưởng bọn người thủ tại chỗ này không lùi mà nói vậy cũng chỉ có bị việt quân vây quanh cái này một cái kết quả giao phó xong những thứ này phía sau ta liền hướng đã chuẩn bị xong các chiến sĩ hạ lệnh xuất phát là các chiến sĩ ứng tiếng mang theo đã chứa ở trong ba lô cột vào trên người đạn, đạn dược lôi kéo đã mở rộng ra dù lượn ở trên sườn dốc một hồi chạy lấy đà tiếp lấy lại tung người nhảy lên sáu liền thao túng dù lượn nhảy vào hát ám bên trong hư không phụ trách vì chúng ta vận chuyển đạn dược ngũ liên chiến sĩ người người đều nhìn trận mắt hớp mồm ở trong đó cũng bao quát lý đại đội trưởng cùng giang tham Yêu, đang sững sờ sau một lúc lâu lý đại đội trưởng mới thấp giọng hướng về phía lính của hắn kêu lên thấy không học tập lấy một chút đều đừng tưởng rằng chính mình đánh trận liền ghê gớm cùng người khác so chúng ta còn kém xa đâu ta chỉ là cười cười khi thực lý đại đội trưởng hoàn toàn không cần thiết dùng chúng ta tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình phải biết chúng ta chi bộ đội này thế nhưng là đánh mấy năm cũng huấn luyện mấy năm tới đây nếu là không cùng bọn hắn có chút trên lệnh vậy chúng ta cũng liền đừng la lộn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 Dù sao trên trăm đỉnh dù lượn phiêu trên không trung hơn nữa còn là tại cảng quỷ tử trên đỉnh đầu vậy không gây nên việc quân chú ý của đều khó khăn. Theo việt quân mấy phát pháo sáng đánh lên tới, việt quân rất liền phát hiện chúng ta những thứ này trên không phi nhân. Chỉ tiếc chính là bọn hắn cũng không có ở nơi này chúng quanh bố trí bao nhiêu hỏa lực phòng 06. Muốn nói hỏa lực phòng không mà nói khẳng định có, chỉ bất quá việt quân dự định là dùng tên lửa phòng không tới đánh ta quân máy bay trực thăng, đến nôi súng máy cao xạ các loại, lại bởi vì bị nhốt mục tiêu tại tầm bắn bên ngoài mà không có nhiều bố trí, cho dù có bố trí cũng là bố trí tại đối mặt phía bắc, mà chúng ta bây giờ lại tiến nhập mặt phía nam. lại thêm pháo binh binh sĩ lần nữa đối với việc quân trận địa triển khai một vòng mới oanh tạc sáu lúc này tại quân ta phía trước liền kế hoạch tốt coi chúng ta nhảy dù vài phút đi qua pháo binh binh sĩ liền nạp pháo phương diện này là vì chúng ta dẫn đạo phương hướng một phương diện khác cũng là vì áp chế việc quân hỏa lực vì chúng ta cung cấp điểm hộ. sở dĩ muốn tại vài phút sau đó nhưng là vì để cho chúng ta bay xa một chút không đến mức đạn đại bắt mảnh đạn ngộ thương đến người một nhà thế là nhảy dù tiến hành 10 phần thuận lợi mặc dù chúng ta từng cái treo ở trên không hoàn toàn không có loại kia trốn ở trong chiến hào cảm giác an toàn đương nhiên ở trong đó vẫn còn có chút càng quỷ tử bương hạng 47 hướng chúng ta một hồi bắn phá nhưng mà loại này bắn phá cũng không thể đối với chúng ta cấu thành uy hiếp quá lớn cái này là a 47 tầm bắn không đủ thứ hai nhưng là nhảy dù chúng ta đây mục tiêu không lớn sáu. sở dĩ nói không lớn là bởi vì lúc này là trời tối lại cao điểm trung quanh bị khói đặc lồng đắp lên nghiêm nghiêm thật thật liền xem như tại pháo sáng chiếu xuống việt quân cũng chỉ có thể nhìn thấy màu trắng dù lượn cho nên dù lượn là không xong rất nhiều đều bị đánh ra từng cái lỗ đạn bất quá cũng may cái này mặc dù sẽ ảnh hưởng một chút hạ xuống năng lực nhưng các chiến sĩ thông thạo nhảy dù kỹ thuật cùng với chống trại mà khắp nơi đều là mềm mại có tranh đủ để bù đắp điểm này lần này nhảy dù nếu như nói có khuyết điểm gì mà nói đó chính là đem dù lượn cái này vũ khí bí mật bại lộ tại việt quân trước mặt về sau sẽ rất khó dùng một chiêu này lại làm đặc trùng tác chiến ta hai chân vừa mới đạp vào mảnh này chống trại mà thời điểm đã cảm thấy nhiệm vụ lần này muốn so trong tưởng tượng còn muốn khó khăn nguyên nhân là ở đây khắp nơi đều là cao cỡ một người ba cỏ tranh người vừa rơi vào bụi cỏ này bên trong giống như là châu đất xuống biển tựa như không thấy tăm hơi liền chúng ta những thứ này có phong phú kinh nghiệm nhảy dù đặc công liên cũng hao tốn một thời gian thật dài mới tụ họp lại bất quá mọi thứ đều có hắn tính hai mặt địa hình như vậy mặc dù làm cho quân ta rất dễ dàng bị việt quân mai phục ngược lại việt quân cũng rất dễ dàng bị quân ta mai phục để chúng ta nhức đầu là lúc này chúng ta căn bản cũng không biết bị nhốt chính xác liền tại vị trí nào xấu. đây là bởi vì càng quỷ tử đối với vùng này địa khu tiến hành vô tuyến điện phong tỏa nguyên nhân đây là việt quân chơi lão bà hí nó chủ yếu mục đích đúng là vì để cho quân ta không cách nào nắm giữ bị vây bộ đội tình huống mà tăng thêm cứu viện độ khó tụ tập phía sau kiểm lại nhân số ngoại trừ hai danh chiến sĩ chẳng biết đi đâu cùng một danh chiến sĩ cước bộ bị thương nhẹ bên ngoài hết thể cái khác bình thường loại tổn thất này tại dữ liệu của ta bên trong dù sao đây là đang trong đêm tối nhảy dù khó tránh khỏi sẽ có chút chiến sĩ biện bạch mơ hồ điểm hạ cánh mà rơi vào khá xa chỗ giữ nguyên kế hoạch hành động ta xem một chút bày tỏ liền hạ lệnh đạo phái ra phân đội trinh sát nửa giờ sau tập hợp tại chỗ này cái khác bộ phận nghỉ ngơi tại chỗ là các chiến sĩ ứng tiếng rất nhanh liền phân ra mấy cái phân đội trinh sát hướng mỗi cái phương hướng đi đến đây là chúng ta tại trước khi chiến đấu liền kế hoạch tốt nó mục đích chính là vì có thể ở mảnh này mênh mông quần quần cỏ tranh trong bội rậm tìm được trinh sát liền rất rõ ràng tìm người cũng không cần đại bộ đội hành động trên thực tế đại bộ đội ở nơi này cỏ tranh chúng qua tại dạy đặt hành động rất dễ dàng sẽ bị bại lộ mục tiêu đồng thời dẫn tới địch nhân doanh tạc sáu nếu như tia sáng tốt càng quỷ tử chỉ cần ở trên cao cư cao lâm hạ nhìn xuống dưới cỏ tranh liên miên liên miên dị động vị trí rõ ràng chính là lớn đội nhân mã ở trong đó đi lại cái này nếu như một hồi pháo xuống vậy chúng ta chính là hoàn toàn không có chỗ trốn cho nên biện pháp tốt nhất chính là phân ra tám cái tiểu phân đội mỗi cái tiểu phân đội 3, bốn người hướng về phương hướng khác nhau đi tới lùng tìm sáu đương nhiên những đội viên này cũng là truy lùng hảo thủ bọn hắn rất nhanh liền có thể từ cỏ tranh bên trong dấu vết đánh giá ra chính sát liên đại khái phương hướng nhưng mà sự thật lại không có ta muốn giống đơn giản như vậy nguyên nhân là chúng ta muốn cứu viện chính sát liền không có bất kỳ cái gì dấu vết sau đó ta rất nhanh liền nghĩ đến đây cũng là cảng quỷ tử cũng tương tự ở mảnh này cỏ tranh trong đất lùng tìm bọn hắn nguyên nhân thế là trinh sát liền liền tận chính mình có khả năng đem tất cả có thể theo dõi mục tiêu xóa sạch ta không từ những mày bởi như vậy có thể gặp phiền thoái nếu là không thể trong thời gian ngắn nhất tìm được bọn hắn đồng thời hội họp lời nói việt quân cũng rất có khả năng phái ra binh sĩ tới vây quét chúng ta trên thực tế ta tin tưởng càng quỷ tử cũng tại chuẩn bị làm như vậy sáu dù sao việt quân đã thấy chúng ta nhảy dù địa điểm nếu không phải là binh lực không đủ rất khó tiến hành điều hành đồng thời lại là bóng đêm cùng có tranh bên trong dễ dàng bị quân ta mai phục lời nói bọn hắn đã sớm động thủ nhưng cái này một tình thế chẳng mấy chốc sẽ bởi vì hừng đông mà chuyển biến làm sao bây giờ mặt hạ thấp giọng hỏi ta xem hay là trước thay đổi vị trí trận địa theo cân nhắc là có đạo lý tiếp tục ở lại đây cũng rất có khả năng bị sau đó chạy tới việt quân vây quanh khi đó liền đừng nói cứu viện trinh sát liền chỉ sợ chính chúng ta đều muốn người cứu nhưng nghĩ nghĩ ta vẫn lắc đầu chờ một chút chờ cái gì mặt sẹo không khỏi nghi ngờ hỏi nhớ kỹ vừa rồi chúng ta nhảy dù lúc dẫn tới càng quỷ tử một hồi bắn loạn sao ta nói như vậy là pháo sáng lại là đạn trinh sát liên đồng chí không có khả năng không nhìn thấy nếu như ta đoán không lầm chính sát liên đồng chí hẳn là ngay tại chạy tới nơi này trên đường chúng ta cái này nhất chuyển rời cũng rất có khả năng triệt để cùng bọn hắn mất đi liên lạc xéo nghe vậy không khỏi hoảng nhiên hiểu ra bây giờ chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở chính sát liên đồng chí so càng quỷ tử càng nhanh một bước liên hệ với chúng ta ngay tại chúng ta chờ đợi lo lắng lấy thời điểm chỉ nghe thấy trong bụi có một hồi dị hưởng tất cả đội viên vội vàng túi thấp người đồng thời hướng âm thanh chuyển tới phương hướng để phong sáu dị hưởng phương hướng cũng rõ ràng cảm thấy biến hóa bên này tiếp theo chính là một hồi giọng nữ kêu lên các ngươi là cái nào bộ phận vừa nghe đến thanh âm này ta an tâm bởi vì đó chính là trần xào xảo là ta ta gọi đạo dương học phong dương doanh trưởng chỉ chốc lát sau quần áo rách dưới cả người là bùn trần xảo xảo tiểu ra bây giờ trước mặt của chúng ta nhìn thấy chúng ta phía sau nàng vừa mừng vừa sợ kêu lên thật đúng là các ngươi chúng ta nhìn thấy dù lượn liền biết nhất định là các ngươi đã tới những đồng chí khác như thế nào ta hỏi tình huống rất nghiêm trọng trần xảo xảo hồi đáp chúng ta đạn dược cùng đồ ăn đã ngồi không có mấy hoàn toàn là dựa vào đánh lén càng quỷ tử quân lính tản mạn mới có thể chống đến bây giờ sáu việc này không nên chậm trễ ta một bên cho trần xảo xảo đưa lên một khối lương khô vừa nói lập tức mang bọn ta đi là Trần Sảo Sảo cũng không nhiều lời, một bên xé mở bánh bích quy hướng về trong miệng nhét, một bên có cẳng liền hướng tới phương hướng đi đến. Lại nói cái này Trần Sảo Sảo thật đúng là thai ngay bắt phương mắt nhìn xung quanh, dọc theo đường đi mấy cái vị trí có trôn địa lôi đều ở đây nhắc nhở của nàng phía dưới hiểm hiểm tránh đi. Về sau ta mới biết được cái này kỳ thực cũng không phải Trần Sảo Sảo thật có thể tại như vậy đen dưới tình huống nhìn thấy những thứ này địa lôi xấu. Những thứ này địa lôi là càng quỷ tử bởi vì lùng tìm không đến chính xác liên vị trí chính xác mà ở cõi tranh trong bụi rậm bốn phía loại bày, bọn hắn cách làm này rất thông minh, một khi nơi nào có sấm vang liền mang ý nghĩa mục tiêu ở phương hướng nào. Bất quá cái này dĩ nhiên cũng có di chứng, cái này cũng khiến cho càng quỷ tử mình cũng không dám tùy tiện rào bước tiến lên vùng đất thị phi này. Đồng thời Trần Sảo Sảo một nhóm bởi vì tránh né càng quỷ tử truy tung, thậm chí tại gặp phải địa lôi phía sau cũng không bài trừ, chỉ là ghi nhớ vị trí của bọn nó đi vòng. Nó mục đích chính là nhường càng quỷ tử nghĩ lầm vùng này là an toàn, vẫn còn rất xa. Ta hỏi, còn có mười mấy phút. Trần Sảo Sảo trả lời, ngừng tạm lại hỏi, phá vây kế hoạch là cái gì? Đi về phía nam phá vây, đột nhập nội địa có máy bay trực thăng tại rút lui điểm tương ứng. A, Trần Sảo Sảo gật đầu một cái đường nói bảo. Lúc này đột nhiên chỉ nghe vang một tiếng, một cái đạn lửa tại phụ cận nổ tung đồng thời giấy lên ngọn lửa rừng rực. Nguy rồi." Trần Sảo Sảo kêu lên, "Cang Quỷ Tử định dùng hòa công." Lời còn chưa dứt ngay sau đó lại là từng đợt tầm âm âm thanh, chỉ thấy trong bụi có khắp nơi đều là đạn lửa nổ tung, thoáng chốc liền đem cỏ tranh đốt một mảng lớn. Trần Sảo Sảo nói không sai, Cang Quỷ Tử thật là tại dùng hòa công. Một chiêu này ngược lại là chúng ta không nghĩ tới, cho nên nói càng Quỷ Tử cũng không phải không có cách nào đối phó chính sát liền, bọn hắn chỉ cần đơn giản đem cỏ tranh đốt rụi là được rồi đi, chính sát liền hoặc là bị thiêu chết hoặc là liền không còn chỗ ẩn thân. bọn hắn sở dĩ không có làm như vậy chỉ là bởi vì muốn vây điểm đánh viện binh mà bây giờ mục tiêu của bọn hắn cũng chính là chúng ta đặc công liên đã tiến nhập vòng vây của bọn hắn cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể đầu thủ cũng khó trách chúng ta vẫn không có phát hiện việt quân đi vào vây quanh chúng ta mặt sẹo mắng nguyên lai bọn hắn đã sớm suy nghĩ xong biện pháp lần này phiền thoái lương liên binh vừa chạy lấy một bên nhìn chung quanh một chút tràn đầy cao cỡ một người cỏ tranh sợ hay nói đây nếu là đốt một cái đứng lên chúng ta không phải là bị thiêu chết cũng muốn bị hơn chết nói cái gì có chết hay không mặt sẹo không khỏi mắng âm thanh xúi quảy. mặt sẹo mắng mặc dù mắng nhưng đối với loại tình huống này lại không có biện pháp nào ta nghĩ nghĩ liền dưng bước lại hạ lệnh toàn thể đều có ngưng đi tới doanh trưởng Trần Sảo xảo vội và nói chúng ta trước tiên cùng trinh sát liền tụ hợp à nếu không chờ sẽ đốt một cái đứng lên lại tàn. ta xem một chút trung quanh rất nhanh liền giấy lên hỏa thế cùng với cảng quỷ tử còn đang không ngừng đánh đạn lửa lắc đầu nói chúng ta cần thời gian làm chút chuẩn bị bây giờ nếu là chạy tới cùng trinh sát liền tụ hợp liền đến đã không kịp chuẩn bị đám người không khỏi nghi ngờ nhìn qua ta cái này khắp nơi đều là hỏa ôn hòa đốt cỏ tranh còn có thể có cái gì chuẩn bị chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh 182 chương 85 lấy hỏa công hỏa cắt cỏ phóng hỏa ta hạ lệnh phóng hỏa đám người nghe được cái này mệnh lệnh không khỏi tất cả đều trận mắt hốt mồm muốn nói cắt cỏ cái kia mọi người đều hiểu thảo sẽ đốt tới chúng ta phụ cận đi cắt ra một khối đất chống liền có thể giữ được chúng ta đất lập thân không bị tác động đến nhưng mà cái này phóng hỏa 6. kỳ thực các chiến sĩ không biết là tương tự với dạng này hỏa công lớn nhất tổn hại cũng không phải hỏa hoặc là hán nhiệt độ muốn để hỏa cùng nhiệt độ trung quanh không lan đến chính mình rất đơn giản, chính là ở trung quanh mở một khối đất trống cũng liền có thể. Dù sao trung quanh cũng là chút cỏ tranh, hắn thiêu đốt thời gian cũng không dài. Nguy hiểm lớn hơn nữa vẫn là không khí xấu. Số lớn cỏ tranh trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc thiêu đốt, sẽ đem chúng ta vị trí cho ở phụ cận không khí thiêu đốt phải không còn một mảnh, coi như còn có chút không khí đó cũng là hỗn tạp carbon dioxide cùng cho tàn, những thứ này đều sẽ để cho người ta ở bên trong tươi sống ngạt chết. Phải giải quyết vấn đề này cũng chỉ có một phương pháp, đó chính là cấp tốc mở ra một khối càng lớn không gian. Mà muốn làm như vậy thì chỉ có lấy hỏa công hỏa. Đối với gặp các chiến sĩ còn thất thần bất động, ta cũng có chút nóng nảy giải thích nói, trước tiên cắt cỏ chỉnh ra một khối đại không mà, tiếp đó chủ động phóng hỏa ra bên ngoài đốt. Nô, Ngo. mặt sẹo rất nhanh liền minh bạch ta nói ý tứ, lúc này hạ lệnh, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh động thủ. Là. Các chiến sĩ ứng tiếng lúc này liền chạy, mặc dù trong bọn họ vẫn còn có chút người không rõ làm như vậy nguyên nhân là cái gì. Các chiến sĩ động tác rất nhanh, đây một là bởi vì chúng ta nhiều người, một người khác chính là bởi vì các chiến sĩ tại tham gia quân ngũ phía trước người người cũng là làm việc nhà nông đi ra ngoài sáu. Sắt thứ nói, hẳn là đánh trận phía trước. bởi vì làm lính thời điểm cũng là cầm quốc so cầm thương nhiều thế là cái này chính là làm chính mình lao bàn hành cầm dao găm quân đội làm liêm đao soạt soạt mấy lần liền chỉnh xuất một mảng lớn đất trống cắt lấy quả khô liền bị đem đến đất trống ngoại vi Phóng hỏa xem không sai bị lắm ta đã đi xuống mệnh lệnh mấy cái phương hướng các chiến sĩ đồng thời xoa đốt diêm chỉ là chút cỏ tranh lại bởi vì trong khoảng thời gian này trời mưa nguyên nhân bên ngoài ở ướt bên trong làm diêm trong lúc nhất thời vậy mà điểm không ghi thấy vậy ta lại tiếp lấy hạ xuống một mệnh lệnh dùng đặt lửa là các chiến sĩ xứng sở sau đó liền tỉnh ngộ lại lấy ra mấy cái pháo tối đạn pháo kéo ra chắc chắn hướng về trên mặt đất vừa gõ tiếp lấy liền hướng xung quanh mỗi cái phương hướng ném đi đương nhiên ở trong đó duy chỉ có trinh sát liên phương hướng không có ném sáu chúng ta còn phải cân nhắc đem trinh sát liền cũng mang tới đâu chỉ nghe ầm ầm vài tiếng đạn lửa hiệu quả thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp như thế sắp vỡ ngay tại trung quanh dẫn hỏa mấy chỗ đại hỏa cỏ tranh lập tức liền lốp ba lốp bút lên trong không khí thoáng chốc liền tràn ngập làm cho người hít thở không thông xương mù sáu bất quá ta lại biết những thứ này xương mù trình độ so với tại cái này chờ đợi tốt nhiều lắm doanh trưởng lúc này trần Sảo Sảo vẫn đạo trinh sát liền làm sao bây giờ quan sát chung quanh hòa thế xem đại họa đã nấu sôi một cái không sai biệt lắm có thể dung nạp trinh sát liền hơn trăm chiến sĩ không gian ta liền gật đầu nói lập tức đem bọn hắn mang tới tốc độ nhanh là trần Sảo Sảo ứng tiếng xoay người rời đi còn đứng ngay đó làm gì chiều ta chung quanh các chiến sĩ hô cùng đi đem trinh sát liên đồng chí nhận lấy là lúc này các chiến sĩ mới biết được ta vừa mới đó mệnh lệnh không chỉ là đối với trần Sảo Sảo nói ngoại trừ một trung đội chiến sĩ lưu thủ trông nom tiếp tế bên ngoài còn lại chiến sĩ bao quát ta ở bên trong đều một thân quần áo nhẹ đi theo trần xào xảo một đường lao nhanh sáu mỗi người đều biết lúc này thời gian chính là sinh mạng chúng ta tại trong lúc tình thế cấp bách mở ra một cái đầy đủ không gian sinh tồn nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa trinh sát liền cũng mở ra dạng này một cái không gian coi như bọn hắn có nghĩ tới chỗ này đói bụng mấy ngày bọn hắn chỉ sợ cũng không cách nào cấp tốc làm được điểm này húng chi lúc này đại họa lúc nào cũng có thể đốt gãy giữa lẫn nhau liên hệ tiếp lấy ta chuyện lo lắng nhất cuối cùng xảy ra sáu ngay tại chúng ta còn không có vọt tới trinh sát liên vị trí lúc càng quỷ tử dường như là phát hiện chúng ta cái bộ vị này động tĩnh sáu Chúng ta cái này dày vò đi ra ngoài động tính thật đúng là không nhỏ, gần tới một đại đội binh sĩ hoàn toàn không có che giấu điên cũng là tựa như hướng chính sát liên phương hướng chạy, cái này ở dưới ánh lửa mang theo có tranh động tính cũng đủ để gây nên càng quỷ tử chú ý, thế là ngay sau đó là mấy cái đạn lửa đánh trải qua tới. Vừa vặn lúc này lại thổi lên 6, cấp 7 gió lớn, hỏa thế mượn sức gió cấp tốc lan tràn, những vị trí khác ngọn lửa cũng cấp tốc quét tán, thoáng chốc mấy chục cây số vương chiến đấu khu vực liền thành một cái biển lửa, đại hỏa lại dẫn bạo việt quân dự thiết địa lôi, chỉ nổ khắp nơi đều ầm ầm vang dội, liền chúng ta đều bị biển lửa bao vây. trưởng, làm sao bây giờ? mặt xẹo hướng ta kêu to còn có thể làm sao ta hô to một tiếng toàn thể đều có vọt vào đem người cứu ra là các chiến sĩ miệng đồng thanh niên mới tiếp lấy không có nửa điểm trần trời liền vọt vào biển lửa một hồi khô nóng cùng cứu đau ngẫu nhiên còn có thể nghe đến một chút bị nướng cháy mùi cháy khét thậm chí đều có thể cảm nhận được mình tóc bởi vì không chịu nổi thiêu đốt mà thống khổ cong. nhưng ta không có công phu đi để ý tới nhiều như vậy chỉ biết là ở trong biển lửa một đường hướng phía trước lao nhanh trong lòng chỉ muốn chỉ mong trinh sát liên các chiến sĩ cũng khai thác một chút khẩn cấp phương sách bằng không mà nói bây giờ coi như chúng ta đổi tới chỉ sợ cũng cứu không ra mấy Người. bất quá chiếu nghĩ trinh sát liên các chiến sĩ cũng không đến mức đần như vậy thống chi nơi đó đầu còn có trần y y, y, y quả nhiên không ngoại sở liệu của ta chạy về phía trước một hồi chỉ cảm thấy trước mắt không còn một mùng sáu một khối trống trải mà tựu ra bây giờ trước mặt của ta một hồi lâu chờ ta thích đứng tia sáng phía sau mới nhìn đến trước mặt đang có mấy cái không thành nhân dạng chiến sĩ hữu khí vô lực nhìn ta ta trên mặt đất lộn mấy vòng dập tắt trên người ngọn lửa lại hỏi là trinh sát liên đồng chí sao ta là dương học phong dương doanh trưởng thực sự là dương doanh trưởng Lúc này ta mới ý thức tới chính mình có thể đã bị hỏa cho nướng đến đen nhánh đã không có người có thể nhận ra ta tới. Dương học phong. Lúc này chỉ thấy một bên khác chạy tới một nữ nhân, ta là từ thanh nhầm của nàng nhận ra nàng là một cái nữ nhân kế người đoán được nàng chính là Trần Y. -y, -y, -y, -y, -y. Bằng không ta căn bản là không nhận ra nàng tới, bởi vì nàng đã so với phía trước lại gầy rất nhiều, đơn giản liền cũng có thể dùng gầy như que tuổi để hình dung. Ta nên đón tiếp lấy đỡ một cái cơ hồ cũng đứng không yên nàng, thở dài phía sau liền nói, thời gian tới không nổi, đợi lát nữa lại nói. các đồng chí chiều ta các chiến sĩ kêu lên còn có năng lực hành động đi theo bệnh tật viên lưu cho chúng ta động tác nhanh nói khẽ con thân liền đem trần y Dĩ y ở trên lưng lại hướng trong đống lửa phóng đi sáu cũng may bây giờ trần y Dĩ y thì tương đối nhẹ và không mà nói ta còn thực sự không có cách nào làm đến điểm này nguyên nhân rất đơn giản ở trong đống lửa chạy một mặt là bị đốt nướng một phương diện khác lại cực độ thiếu dưỡng lúc này ta đều đang suy nghĩ nếu như không phải trước đây chúng ta tại cao nguyên thiếu dưỡng khí trong hoàn cảnh huấn luyện qua lúc này chỉ sợ cũng không biết có bao nhiêu người phải ngã ở nơi này trong đống lửa cũng chính bởi vì dạng này cho nên cứu giúp tốc độ mới trầm chạp, đối với thể trọng hơi nhẹ trần y, y, y ta còn có thể chịu được các chiến sĩ khác vậy nếu như có lời nói nhưng là một cái hơn trăm cân chiến sĩ lại trên thân hai người đều mang theo trang bị cho nên bọn hắn không thể làm gì khác hơn là hai người giơ lên một cái hoặc là hai cái thay phiên lấy có một người mới có biện pháp mà trinh sát liên cái kia 180 danh chiến sĩ sáu coi như không có thụ thương cũng là đói đến không còn khí lực dưới loại tình huống này rất khó tự mình tại không có trợ giúp dưới tình huống sông qua biển lửa này liền khiến cho chúng ta không thể không đến trở về nhiều lần ở nơi này chàng nhằm vào hỏa hoạn trong chiến đấu các chiến sĩ đều biểu hiện rất anh dũng, bất kể là trinh sát liên vẫn là đặc công liên. đặc công liên các chiến sĩ cũng không cần nói, một cái gọi trương mới mạnh các chiến sĩ tuần tự năm lần xông vào đám cháy đoạt ra năm danh chiến sĩ, tại hắn lần thứ sáu có một danh chiến sĩ đi ra lúc liền sẽ chịu không được ngã xuống, nhưng liền xem như vào lúc này, hắn vẫn nhào vào trinh sát liên chiến sĩ trên thân 6. trương mới mạnh cuối cùng hy sinh, nhưng bị hắn dùng cơ thể bảo vệ chiến sĩ lại may mắn còn sống sót tiếp. ban ba lớp trưởng dương trước tiên bình. Tương tự 10 lần xông vào biển lửa cứu ra 10 danh chiến sĩ, tại một lần cuối cùng xông vào biển lửa phía sau liền sẽ chưa hề đi ra, chúng ta thậm chí ngay cả thi thể của hắn cũng không có tìm được. Lớp phó từ rõ ràng, ngày dù lúc cướp bộ liền đã bị thương, nhưng vẫn là dứt khoát vùi đầu vào lần này cứu giúp hành động bên trong đi, tại 3 lần xông vào đại hỏa cứu ra 2 danh chiến sĩ phía sau, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nội ngã xuống trong đám cháy. Trinh sát liền phương diện, có một bộ phận chiến sĩ tạm thời không kịp rút khỏi liền bị an bài trong sân động, bởi vì động nhiều tiểu nhân, đại đội trưởng đứng tại cửa hang dùng cơ thể ngăn trở đại hỏa bị đốt thành trọng thương té xỉu tại cửa hang. Đương nhiên Đây đều là tại sau đó kiểm kê nhân số lúc mới phát hiện tình trạng, lúc này chúng ta chỉ biết là một lần lại một lần xông vào đám cháy một lần lại một lần đem người con đi ra. Cũng may chúng ta khẩn cấp phương sách thỏa đáng cứu giúp phải kịp thời, cuối cùng bao quát trinh sát liên đồng chí tại chỉ hy sinh 20 người, trong đó đặc công liên hy sinh 12 người, Trinh sát liên hy sinh 8 người. Dạng này số lượng thương vong đối với cả chi đội ngũ hơn 300 người tới nói là tương đối nhỏ, dù sao chúng ta đây là đặt đám cháy bên trong. Nhưng mà chiến đấu lại cũng không phải là liền như vậy kết thúc, tương phản lúc này mới vừa mới bắt đầu. Dành thời gian chỉnh đốn ta nhìn những cái kia đang lang thôn hổ hết uống nước ăn lương khô các chiến sĩ, hạ lệnh, mau chóng khôi phục thể lực. 10 phút sau phá vây. là. các chiến sĩ ứng tiếng. sở dĩ muốn như vậy vội vã phá vây, thậm chí nhường trinh sát liên chiến sĩ thời gian nghỉ ngơi cũng không có, là bởi vì ta rất rõ ràng sáu. mảnh này chống chải mà có tranh đã bị thiêu đến không còn một mảnh, chỉ cần sắc trời sáng lên, chúng ta chi đội ngũ này tại cảng quỷ tử trong mắt liền sẽ giống tên chọc trên đầu con giận đồng dạng rõ ràng. theo lý thuyết, chúng ta chỉ có ở trước khi trời sáng phá vây mới có thể thành công. Mười cần lấy tấu chương hướng 184 đoàn 8 liền lúc vì đệ thập chính sát đại đội 2 liền gửi lời chào, nên liền tại 1828 cao điểm thi hành bắt bắt được phá tập nhiệm vụ lúc một bộ bị Việt quân đạn lửa khơi màu đại họa vây quanh, hai liền quan binh biểu hiện 10 phần anh dũng, nhiều lần xông vào đám cháy tương chiến hữu cứu ra. Trong lần chiến đấu này, toàn liên có 5 tên cán bộ cùng 15 danh chiến sĩ oanh liệt hy sinh, cái này 20 tên liệt sĩ bên trong, chiến hậu bị ghi công trạng nhất đảng công có 11 người, còn lại 9 người bị ghi công trạng nhị đảng công. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 183. Chương 86 vô danh cao điểm hành quân so với chúng ta tưởng tượng muốn khó khăn cái này không chỉ là bởi vì trên mặt đất khắp nơi đều là còn chưa cháy hết ngọn lửa cùng nóng lên hòa tình càng bởi vì này một hồi cùng hỏa chiến đấu khiến cho chúng ta bình tiêm rất nhiều thương binh muốn. phải biết đây chính là phương viên mấy chục cây số vương một hồi đại hỏa mặc dù chúng ta hy sinh nhân số chỉ có 20 mươi tên nhưng các chiến sĩ phần lớn đều bị nặng nhẹ khác nhau thường ở trong đó nhất là trinh sát liền 6. bọn hắn vốn là đã là thể lực nghiêm trọng tiêu hao bây giờ lại như thế dậy vào người người đều suýt chút nữa mệt mọi gục xuống mà chúng ta đặc công liên bị thương thì phần lớn là bởi vì cứu giúp trinh sát liên chiến sĩ. bất quá cũng may các chiến sĩ người người cũng là xương cứng tại hơi chuyện chỉnh đốn theo sau ta ra lệnh một tiếng binh sĩ liền mang theo trang bị đi về phía nam mặt việt quân không danh cao địa kín đáo đi tới lần này hỏa công chỗ tốt chính là trung quanh có tranh tiêu đến một đám sạch khiến cho toàn bộ chống chải mà trở nên đen kịt một màu mà chúng ta những thứ này từ đám cháy bên trong người may mắn còn sống sót cũng đồng dạng là đen kịt một màu lại thêm lúc này sắc trời còn không có hiện ra thế là liền cho chúng ta cung cấp tuyệt hảo màu sắc tự vệ cái này không xấu việt quân đánh pháo sang xuống thậm chí có mấy lần vậy theo mình đánh ngay tại trên đỉnh đầu chúng ta nhưng chúng ta chỉ cần hướng về trên mặt đất một năm sấp càng quỷ tử liền hoàn toàn không nhìn thấy chúng ta ở địa phương nào ta mớn lúc này càng quỷ tử cho là chúng ta hơn phân nửa tại trong bụi có thiêu chết đi dù sao sẽ rất ít có người ở dạng này trong hỏa hoạn may mắn còn sống sót hơn nữa cái này chống trải mà tại có tranh đốt xong phía sau có thể nói cơ bản không có chỗ ẩn thân cái này pháo sáng đánh không nhìn thấy thứ gì xác thực cũng rất giống như là đại công cáo thành cái này có thể từ phương xa cao điểm bên trên xa xa chuyển đến một hồi tiếng súng cùng tiếng hoan hô có thể nhìn ra được sáu càng quỷ tử vẫn không đổi được trước kia loại kia thói quen xấu vừa đến thời điểm hưng phấn liền thích đánh lên mấy phát chúc mừng một phen bất quá cái này thực sự cũng không trách được bọn hắn một mặt là lúc này không tồn tại đại quy mô chiến dịch có thể không tồn tại đại quy mô chiến dịch cũng liền mang ý nghĩa có thật nhiều binh sĩ đều không cơ hội nổ súng sáu cái này coi như đem trốn ở hai mẹo trong động càng quỷ tử cho nhịn gần chết hiếm thấy đụng tới như vậy một kiện chuyện tốt đương nhiên liền sẽ đánh lên mấy phát đạn tuyển tả một chút đây đối với chúng ta tới nói đương nhiên là chuyện tốt bởi vì này liền mang ý nghĩa càng quỷ tử sẽ thả lòng cảnh giác coi như còn có một chút cảnh giác ca bọn hắn cũng không nghĩ ra chúng ta sẽ theo chạy trốn hướng ngược lại cũng chính là mặt phía nam phá vây hai điểm này tập trung ở một khối ta tin tưởng chúng ta muốn bắt lại Việt quân mặt phía nam không dành cao địa cũng không phải kiện chuyện rất khó khăn sự tình quả nhiên giống như ta muốn giống như thế coi chúng ta ẩn vào không dành cao địa thời điểm tiến hành bí mật gỡ mìn thời điểm liền nghe được cách đó không xa Việt quân múc nước nấu cơm âm thanh sáu lúc này chính là sắc trời mời vừa hừng sáng thời điểm nên càng quỷ tử ca đêm cơm nước xong xuôi đi nghỉ ngơi thời điểm nhìn từ điểm này lúc này việt quân sinh hoạt vẫn đủ tốt bởi vì ta biết tiền tuyến việt quân phần lớn cũng không có điều kiện nấu cơm Bất quá suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không kỳ quái, cái này mặt phía nam cao điểm chuẩn xác mà nói đã không tính là nhất tuyến, phía sau chuyên cần phương diện tiếp tế tự nhiên sẽ tốt một chút, mặt khác cái này không danh cao địa chỉ có hơn 200m độ cao, hắn mặt phía bắc là 1828 cao điểm một thiên đa mễ độ cao so với mặt biển đại sơn 6. Nay liên giống một mặt đại tuấn một dạng ngăn tại đằng trước làm cho trung hoa Trung Quốc pháo binh rất khó quan sát được cũng rất khó đánh tới không danh cao điểm. Cũng chính vì dạng này, cho nên cái này không danh cao địa tại quân ta trên bản đồ căn bản không có cấp, nó đối với ta quân tới nói căn bản chính là một cái tại ý nghĩa chiến lược ra cao điểm. trừ phi quân ta sẽ lại một lần nữa khởi xướng tự vệ phản kích chiến và không hắn vốn không có tiến đánh nó có thể bất quá bởi vì cái gọi là sinh tại ưu mắc chết bởi yên vui chính là bởi vì không danh cao địa là loại tình huống này cho nên không danh cao địa lên việt quân để phòng 10 phần buông lòng sáu ta tin tưởng nơi này phòng ngự đã từng khẩn trương qua một hồi kia chính là ta trinh sát liền bị vây thời điểm nhưng theo tối hôm qua bên trong người táng thân tại một cái biển lửa không danh cao địa lên việt quân lại khôi phục thái độ bình thường ở phía trước gỡ mìn trần y dĩ cùng trần xảo xảo quay đầu hướng ta phát một cái ám hiệu ta liền biết các nàng đã thuận lợi tại lôi khu bên trên tống ra một cái lối đi ta không nói thêm gì lúc này chính là phát động tập kích cơ hội tốt xấu. càng quỷ tử đang tại thay quân điều này cũng làm cho mang ý nghĩa số đông việt quân đều ở đây mặt ngoài trên trận địa này liền không sai biệt lắm là từ hai mẹo trong động đi tới để chúng ta làm cái địa cho nên một giây sau ta liền vùng tay lên ra hiệu các chiến sĩ khởi xướng tiến công chiến trường có đôi khi cũng không cần bao nhiêu như lực hoặc là sạc sỡ chiêu số chỉ cần chắc chắn thời cơ tốt kết kết thật thật cho đối phương một kích trí mạng sự thật cũng chứng minh ta là đúng coi chúng ta này một đám đen thủi lùi chiến sĩ xuất hiện ở đám kia việt quân trước mặt thời điểm bọn hắn căn bản cũng không có phòng bị ở trong đó thậm chí còn có người đang dùng việt lời nói lớn tiếng hỏi chúng ta các ngươi là cái nào bộ phận chúng ta đương nhiên không cùng bọn hắn nói nhảm trả lời bọn họ chính là lựu đạn và súng tiểu liên một hồi tiếng súng dày đặc cùng tiếng nổ mười mấy phút cả tràng chiến đấu liền kết thúc quân ta chỉ lấy hai cái bị thương đại giới tiêu diệt hết đóng tại không danh cao địa cái trước liên việt quân đương nhiên giết chết bao nhiêu người cũng không phải là tối trọng yếu quan trọng là chúng ta tại việt quân vòng vây bên trên mở ra một lỗ hổng hơn nữa còn là trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu vì chúng ta phía sau đảo vòng tranh thủ được thời gian quý giá nhất một phương diện khác, bởi vì chúng ta là trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt hết không danh cao địa càng quỷ tử, cho nên việc quân vũ khí cùng trang bị cơ bản bảo tồn hoàn hảo, cái này cũng khiến cho chúng ta có thể bổ sung vừa rồi tiêu hao đạn dược thậm chí là chính xác liền trang bị lên không đủ. Doanh trưởng, ngay tại chúng ta dành thời gian quét dọn chiến trường thời điểm, mặt sẹo liền cùng vài tên chiến sĩ ôm mấy cái tên lửa phòng không chạy đến trước mặt ta tới nói, ngươi đoán quả nhiên không sai, nhìn một chút những thứ này xấu. Ta nhận lấy nhìn một chút, nhóm này tên lửa phòng không đã không phải là tô liên tại đẹp càng đánh tranh thời đại trợ giúp cho Việt Nam sắp đến nỗi là cái gì loại hình ta cũng không hiểu rõ. chiếu nghị chắc là tô liên mới đạn đạo về sau mới biết được đây là tô liên quỷ tử vừa mới trang bị bộ đội tiểu mới nhất dạng đơn giản tên lửa phòng 06. sáu sam mười so với sam 7 tới hắn các phương diện tính năng đều có cải thiện rất lớn tỷ như hắn tầm bắn đạt đến năm thiên đa mễ gần tới là sam 7 lớp 2, kháng tiền nhiễu năng lực cũng có bay vọt về chất 6. đây có lẽ là bởi vì lần trước càng quỷ tử hấp thụ hắn sam đạn đạo bị quân ta đạn lửa quấy nhiều, nhiều kinh nghiệm cho nên lúc này mới chủ trương gắng sức thực hiện yêu cầu loại này đạn đạo từ một điểm này cũng có thể nhìn ra tô liên quỷ tử cũng thực sự không phải người tốt mặc dù bọn hắn tại trên chiến lược còn muốn cần chúng ta cũng chính là cần chúng ta vì đó cung cấp công nghiệp nhẹ sản phẩm lấy chậm lại quốc nội áp lực nhưng một phương diện khác trên chiến trường vẫn như cũng nguyện ý vì việc cung cấp tân tiến nhất trang bị đối với chúng ta tạo thành đà kích bất quá cái này cũng là bình thường trên quốc tế chỉ có lợi ích đi không có bằng hữu chân chính nhưng mà lần này nhưng là tiện nghi chúng ta ta rất nhanh liền nghĩ đến sáu càng quỷ tử mặc dù không có máy bay trực thăng hoặc là chiến cơ cho chúng ta đánh nhưng cái này tên lửa phòng không nhưng là công kích từ xa xe tăng tuyệt hảo trang bị ba thiên đa mễ tầm bắn a hơn nữa còn có thể đánh xong không thẳng động theo dõi ngay lúc đó ta cũng không biết loại này sang 18 đạo đạn tầm bắn đạt đến năm thiên đa mễ bất quá nói thật đối phó trên đất bằng mục tiêu năm thiên đa mẹ không có bao nhiêu ý nghĩa nhất là tại việt một hai ngàn mét xa không có đụng tới một ngọn núi sẽ không tầm thường có bao nhiêu cỗ ta hỏi hết thảy 10 bộ mặt sẹo trả lời ta không từ thâm mắng một tiếng vẹn vẹn chỉ là không danh cao điệp thì có 10 bộ loại này tân tiến đạo như vậy cái này toàn bộ vòng vây cũng không biết có bao nhiêu có được bởi như vậy sáu nếu như chúng ta thật phái ra máy bay trực thăng tới cứu viện chính xác liên lời nói cũng không biết sẽ có bao nhiêu thiệt hại toàn bộ mang lên ta ước lượng cái này tên lửa phòng không trọng lượng liền hạ lệnh đạo khi tất yếu còn có thể giảm bớt một chút cái khác trang bị tỉ như súng phóng tên lửa hơn nữa trên đường nhất định phải học được sử dụng của nó phương pháp là mặt xeo ứng tiếng sở dĩ phía dưới mệnh lệnh này là bởi vì chúng ta đây là đang đào vòng 6. mặc dù cái này sam 18 tám đạn đạo cũng không phải rất nặng bất quá mười bảy kg bộ dáng nhưng đối với chúng ta chi này phải nhanh đuổi tới rút lui điểm hơn nữa còn có rất nhiều thương vong binh sĩ tới nói nhưng là cái không nhỏ gánh vác về phần đang trên đường học được thao tác phương pháp đi điểm này ta ngược lại thật ra rất có lòng tin dù sao chúng ta đặc công liên đã sớm học qua nhiều loại đạo đạn thao tác tỉ như nước mỹ lao gai độc, còn có chúng ta mình tên lựa chống tăng 6. bởi vì cái gọi là nhất thông bất thông từng có những thứ này kinh nghiệm làm việc sau đó mới học tập cái này sang 18 tự nhiên là không nói ở đây chúng chỉ vũ khí trang bị cái đồ chơi này là càng tiên tiến càng dễ dàng thao tác thoáng bổ sung phía dưới đạn dược trinh sát liền đổi lại mấy cái thương sáu trinh sát liền trong tay thương bởi vì tại hoàn cảnh ác liệt hạ chiến đấu tương đối dài một đoạn thời gian Này thời gian nếu như từ bọn hắn thấm vào viện quân phòng tuyến đến nay đến bây giờ ít nhất cũng có hơn 10 ngày, cho nên trong đó có không ít ra trục trặc, mà chúng ta mang tới tiếp tế phần lớn cũng là đạn, đạn dược, cho nên trận chiến đấu này thật đúng là xem như giúp đỡ kịp thời, xem như đem chúng ta trang bị đều bổ tốt. Tiếp lấy chúng ta liền ngựa không ngừng vó dựa theo nguyên kế hoạch dọc theo đường nhỏ đi về phía nam chạy. Chúng ta tạm thời không dám từ đường cái chạy, cái này cũng là trước đó đã sớm thảo luận qua đồng thời kế hoạch tốt 6. Từ đường cái đi mặc dù sẽ càng mau hơn, nhưng tạm thời còn không có phương tiện giao thông chúng ta đây không nghi ngờ chút nào rất nhanh sẽ bị đuổi kịp, càng quỷ tử chỉ cần phái ra mấy chục đỡ bên cạnh ba vành dọc theo đường cái hướng chúng ta truy là được rồi. Cho nên bây giờ biện pháp tốt nhất chính là trước tiên đem truy binh hướng về trong rừng rậm mang, khiến cho bọn hắn không biết rõ mục đích của chúng ta là địa phương nào, thậm chí chúng ta còn có thể cho bọn hắn tạo thành một cái giả tưởng, cũng chính là chúng ta dự định từ đường núi vòng qua 1828 cao điểm lại chọn tuyến đường đi hướng về bắc, phải nói cái này cũng là một loại phương pháp nếu như càng quỷ tử tin tưởng điểm này lời nói như vậy coi chúng ta đột nhiên chuyển hướng xuyên thẳng ở vào hắn nội địa rút lui điểm lúc bọn hắn liền muốn để chúng ta cho đánh cái ứng phó không kịp nhưng bởi vì cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, ta không có thể bảo chứng càng quỷ tử có thể hay không đều đần như vậy sẽ bị chúng ta kế hoạch này lừa gạt đổ ít nhất ta biết trong bọn họ có một người phải không dễ dàng lừa gạt đó chính là am hiểu đặc trùng chiến đấu đồng thời cũng là của ta đối thủ cũ 6. độc nhãn long chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh 1084. chương 87. Hành quân hành quân tiến hành rất thuận lợi, dù sao chúng ta lại đến này phía trước thế, nhưng là đối với khu vực này địa hình tiến hành tận kẽ điều tra cùng nghiên cứu đồng thời chế định mấy cái có thể được rút lui phương án sáu. Sở dĩ muốn mấy cái, đó là lo lắng tình huống tạm thời có biến không thể không thay đổi con đường. Huống chi ở trong đó còn có đối với địa hình càng thêm quen thuộc trinh sát liền. Phải biết trinh sát liền thế nhưng là trường kỳ ở nơi này khu vực tiến hành mãi phục, ngụy trang, thẩm thấu chờ chiến đấu, thậm chí thẳng đến chúng ta phát hiện bọn họ thời điểm trên người bọn họ còn mặc rách nát việt quân quân trang, cho nên ở nơi này khu vực hành quân còn thật sự không lo lắng ở đường. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này thời đại việt quân quân trang vốn là cùng ta quân quân trang rất giống lại thêm bùn nháo cùng ô nếu như không phải là bởi vì nón lính cùng quân hàm những thứ này bất đồng lời nói thật đúng là phân biệt không được chính là bởi vì trinh sát liền thân trên mặt chính là chính thống việt quân quân trang cho nên sung phong hỏa tự nhiên là trinh sát liên binh sĩ bởi như vậy coi như trên đường gặp phải việt quân hoặc là trạm gác cũng giải quyết rất dễ xấu chúng ta liền từng tại trên đường đụng phải việt quân hai chi đội ngũ một chi là phái đi tiếp viện tiền tuyến quân chính quy đại cảm khái có hai cái xếp hàng binh lực đối phó lên bọn hắn vậy cũng không cần nói trinh sát liền lên đi sau đó đầu tiên là bất động thanh sắc thậm chí còn cùng bọn hắn dùng việt ngự cho hỏi hai chi binh sĩ si giao thoa mà qua phía sau hai cái này xếp hàng việt quân rất tự nhiên liền bị quân ta cho kẹp ở giữa hơn nữa còn là cận thân chẳng những là cận thân hơn nữa còn là có chuẩn bị đánh không sẵn sàng kết quả càng quỷ tử đó là thương còn chưa kịp từ trên lưng lấy xuống liền bị chúng ta đánh cho không còn một ngống. đúng tới cửa hải cũng giống vậy dùng loại phương pháp này giải quyết trinh sát liên chiến sĩ đi lên trước lôi kéo làm quen chờ chúng ta đi lên càng quỷ tử phát hiện không hợp lý thời điểm liền đã trễ trong ngoài đồng thời làm loạn mang đến nội ứng ngoại hợp mấy lần liền đem việt quân cửa hải bắt lại. đối với chúng ta mà nói càng vướng víu vẫn là đụng phải một cái khác chi cái này một chi cũng không phải nói hắn sức chiến đấu mạnh bao nhiêu mà vừa vặn là bởi vì hắn cơ bản không có sức chiến đấu sáu cái này một chi là đến tiền tuyến vận chuyển bộ cấp việt bách tính một chi từ lao nhân nữ nhân và mười mấy tuổi tiểu hài tạo thành bọn hắn thương con thương có lương khi nhìn đến trinh sát liền lúc hưng phấn phất tay trào hỏi nhìn thấy chúng ta lúc lập tức liền ngây ngẩn cả người chân xảo xảo khẩu súng vừa nhất vừa muốn nổ súng nhưng lại bị ta cả lại mặc dù ta biết từ quân sự góc độ tới nói chúng ta hẳn là nổ súng ít nhất dạng này sẽ không cho chúng ta tạo thành có khả năng phiến phức thậm chí nguy hiểm phải biết 79 năm thời điểm chúng ta thế nhưng là không ít đụng phải lão nhân tiểu hài ở sau lưng hại ngầm chuyện nhưng thật muốn đến lúc này chúng ta nhưng lại không hạ thủ được sáu thật muốn hạ thủ được mà nói vậy chúng ta lại cùng càng quỷ tử khác nhau ở chỗ nào trói lại ta hạ lệnh đồng thời lại dặn dò một câu có bất kỳ phản kháng hoặc làm mưu đồ bất chính động tác đều lập chết là các chiến sĩ ứng tiếng rất nhanh liền có mấy đội chiến sĩ đi tới các chiến sĩ cũng là người tương trải ở ta nơi này dạng mệnh lệnh giới tự nhiên rất cẩn thận bọn hắn mỗi hai người một tổ phối hợp một người trong tay nắm lấy thương nhắm ngay mục tiêu đầu chỉ cần hắn có chút dị động cũng không chút nào do dự bóc cỏ một người khác thì tiến lên dao nộp phía dưới vũ khí đạn dược đồng thời đem hắn trói gô. kết quả thật đúng là không ra chúng ta sở liệu ở trong quá trình này thật có một vị lão nhân len lén mở hết tay lựu đạn chắc chắn nắp sáu chuyện này chỉ có thể trách bọn họ không chuẩn bị nếu là có chuẩn bị lời nói cũng không phải là mở hết chắc chắn nắp mà là kéo dây cung là cái gì hạ chàng cũng không cần nói phanh một tiếng súng vang đó là ốc vỡ toang tại chỗ liền ngã tại ven đường sáu tuy chúng ta không đúng bách tính ra tay. Nhưng nếu như những thứ này cái gọi là bách tính là có võ trang hơn nữa còn đối với chúng ta cấu thành nguy hiếp, vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Bằng không mà nói, trận chiến này cũng sẽ không cần đánh, càng quỷ tử liền phóng một chút cầm súng người già trẻ em đi lên chiến trường chúng ta thì có bị đánh phần. Trên đời này đương nhiên không có loại địch nhân này dỗi ra cổ để cho ngươi làm thịt mà không đánh trả tiện nghi chuyện. Chúng ta chủ yếu khó khăn chính là bệnh tật viên quá nhiều, nhất là tại nơi trận lửa lớn sau đó, có thể nói người người đều có chút vết thương nhẹ, có thể đi đường nhưng mà tốc độ hành động theo không kịp có hơn 40 người, cần người dơ lên đi thương binh có hơn 10 tên 6. Kỳ thực từ phương diện nào đó tới nói, tốc độ hành động chậm thương binh nhẹ cũng cần dơ lên đi người bị trọng thương đối với tốc độ hành quân tới nói không có bao nhiêu khác nhau, thậm chí có lúc dơ lên người bị trọng thương đi còn có thể so có thể đi thương binh càng nhanh, cho nên càng về sau các chiến sĩ liền dứt khoát đem thương binh nhẹ cũng để lên cang cứu thương dơ lên hành quân. Dạng này xác thực sẽ dễ dàng hơn chút, nhưng đối với các chiến sĩ tốc độ gần người lực chờ không thể nghi ngờ sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Doanh trưởng, lúc này Vương Xuân Tường liền từ đằng trước chạy trở về. Vương Xuân Tường vốn là trinh sát liền đại đội phó. hắn tại đại đội trưởng bởi vì bảo vệ trong sơn động chiến sĩ mà bị hỏa thiêu thành sau khi trọng thương liền đại lý trinh sát liên tục dài hắn ở trước mặt ta hướng một cái thân nói đại đội trưởng để cho ta tới thương lượng với người phía dưới có phải hay không nhường trinh sát liền cùng đặc công liên chia làm hai đường đi chia làm hai đường đi nghe vậy ta không từ một xứng sở nói một chút lý do một đường đi chúng ta binh sĩ nhân số quá nhiều vương xuân tường trả lời chúng ta hơn 300 người rất dễ dàng gây nên cảng quỷ tử chú ý hơn nữa tách ra đi càng quỷ tử cũng càng khó khăn theo dõi đồng thời chúng ta tốc độ đi tới cũng sẽ càng nhanh phải nói vương xuân tường lời này vẫn có nhất định đạo lý những thứ khác không nói liền nói chúng ta cái này đi là tiểu lộ song song lấy chỉ có thể hai ba cái từ thậm chí càng ít đằng trước nếu là có cái thương binh cần nghỉ ngơi hoặc là thay người mà nói căng cứu thương vừa để xuống liền sẽ đem người của bộ đội lưu ngăn trở một hồi một phương diện khác trinh sát liền đối khu vực này địa hình cũng quen thuộc cho nên phân đến một đường khác đi cũng đích sắc có thể đi nhưng vấn đề là sáu nơi này chính là việt quân nội địa chúng ta vốn là nhỏ yếu sức mạnh lại như thế vừa phân tán cái kia rất dễ dàng cũng sẽ bị càng quỷ tử cho đập tan từng cái cho nên ta lắc đầu phản đối nói không tách ra đi dễ dàng xảy ra vấn đề doanh trưởng nghe vậy vương xuân tường không khỏi vội la lên lại tiếp như vậy có thể chúng ta tất cả đều đi không đến rút lui điểm liền sáu nguyên lai các người đánh là tâm tư này nghe vậy ta không từ bừng tỉnh đại ngộ nói cho cùng ảnh hưởng chúng ta tốc độ hành quân vẫn là trinh sát liền một mặt là bởi vì bị thương nhẹ viên phần lớn cũng là trinh sát liên một phương diện khác nhưng là bởi vì trong thời gian ngắn trinh sát liên thể lực vẫn không có thể khôi phục thế là trinh sát liền đã cảm thấy mình là một vương hữu đồng thời bọn hắn lại biết rõ chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ lại trinh sát liền tự mình hành quân cho nên mới mỹ danh kỳ viết chia ra hành động Doanh trưởng, gặp không cẩn thận nói lộ ra miệng, Vương Xuân Tường cũng có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng không muốn dạng này, thế nhưng là ngươi cũng biết, bây giờ tình thế hết sức nghiêm trọng, các ngươi đặc công liên bước lên nguy hiểm tính mạng mang theo chúng ta lao ra khỏi vòng vây còn mang cho chúng ta nhiều như vậy đã được, chúng ta đã rất thỏa mãn cũng rất cảm kích, làm sao còn có thể kéo mệt mỏi các ngươi thì sao? Doanh trưởng ngươi yên tâm, chúng ta trinh sát liền tại vùng này chiến đấu đã không phải là một ngày hai ngày, chỉ cần giả dạng làm càng quỷ tử bộ dáng tùy tiện hướng về cái nào một chỗ xấu, canh quỷ tử muốn tìm chúng ta cũng không dễ dàng. Ta đương nhiên sẽ không tin tưởng Vương Xuân Tường quỷ này lời nói. Đây nếu là trước kia mà nói có thể còn có thể, nhưng bây giờ càng quỷ tử chỉ sợ sớm đã phân ra mấy chi bộ đội tới bao vây chặn đánh, nơi nào vẫn là muốn tránh liền tránh được. Sau đó ta mới biết được, Kỳ thực trinh sát tận gốc vốn cũng không có từng nghĩ muốn trốn, bọn họ là dự định cùng chúng ta chia ra hành động sau đó. Ngay tại chúng ta trên đường rút lui bố trí xuống phòng tuyến ngăn trở ở phía sau theo kịp càn quỷ tử. Khi nghe đến việc này lúc không khỏi chửi gầm lên, đây không phải quỷ kéo đi, chúng ta đặc công liên buộc lên nguy hiểm lớn như vậy, trả giá nhiều như vậy hy sinh, chính là vì đem trinh sát liền cứu ra ngoài. Các ngươi ngược lại tốt, động một chút lại định đem chính mình cho hy sinh. Cho nên nói, có đôi khi dũng cảm hy sinh cũng không phải là chuyện tốt. Tối khoa học hẳn là dùng cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất, mua quán dũng cảm hy sinh tinh thần đáng khen, thế nhưng là mang tới kết quả có thể nhưng là trên chiến lược thất bại. Không cần lại thảo luận. Ta tuyệt đối từ chối nói, để các ngươi đại đội trưởng yên tâm dưỡng thương, những thứ khác đều không cần cân nhắc. Là Vương Xuân Tường bất đắc dĩ ứng tiếng. Kỳ thực ta đây thời dã không có biện pháp gì tốt, phía trước ta cũng có nghĩ tới điểm này, nhưng không có nghĩ đến thương binh sẽ có nhiều như vậy, cho nên đều đến ảnh hưởng nghiêm trọng hành quân tình cảnh. thế nhưng là cái này lại có thể có biện pháp gì đâu giống càng quỷ tử một dạng vứt bỏ thương binh sao đây không phải trong chúng ta người phong cách chúng ta ý tứ phải không từ bỏ bất kỳ một cái nào chiến hữu vứt bỏ đạn dược giảm bất phụ trọng sao cái này hiển nhiên cũng không phải là một biện pháp tốt nếu như làm như vậy vạn nhất trên đường đụng tới một đội càng quỷ tử chúng ta liền năng lực hoàn thủ cũng không có doanh trưởng ngay tại ta suy tính cái vấn đề này thời điểm trần ra hai tỷ muội liền đi tới trước mặt của ta chúng ta nghĩ sáu trần ý ý thì muốn nói lại thôi suy nghĩ gì ta hỏi chúng ta muốn lưu lại Trần Sảo Sảo lấy dũng khí nói: Vì cái gì? Ta hỏi. Kỳ thực chúng ta trong lòng hổ thẹn. Trần Y Dĩ Yệt nói: Là chúng ta nhường trinh sát liền rơi vào cái nguy hiểm này mà xấu. Ta biết. Ta nói, các ngươi làm muốn báo thủ. Đối với, Trần Y Dĩ Yệt gật đầu một cái, cho nên chúng ta cảm thấy có cần thiết vì cục diện bây giờ phụ trách, hai chúng ta tỉ mọi phụ trách lót đằng sau, có thể kéo bao lâu là bao lâu. Ta tuyệt không hoài nghi hai chị em gái các nàng năng lực, nếu như cho các nàng đầy đủ đạn dược lời nói, bằng thân thủ của các nàng đích xác có thể làm đến điều này, nhưng ta cảm thấy cách nghĩ của các nàng cũng không chỉ đơn giản như vậy. Chỉ sợ các ngươi vẫn là muốn trở về báo thù A. Ta cười nói, ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi trở về cũng tìm không thấy 308 sư người đoàn trưởng kia, bởi vì hắn đã bị chúng ta bắt làm tù binh. Cái gì? Nghe vậy Trần Ý y ý thì cùng Trần Sảo Sảo không khỏi kinh hãi. Bị chúng ta bắt làm tù binh. Ở đâu? Trần Ý y ý thì hỏi. Ngươi là đang gạt chúng ta chớ ức. Trần Sảo Sảo khuôn mặt không tin. thấy vậy ta không từ cảm thấy buồn cười, đã sớm biết tỉ mội các ngươi hai là đánh cái chủ ý này. Lại nói hai tỷ mỗi này thật đúng là chấp nhất, thật có như vậy một bộ chưa tới phút cuối chưa thôi dáng vẻ, cũng may ta là thật sự bắt làm tù binh người đoàn trưởng kia. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1805. Chương 88, chia binh hai đường người đoàn trưởng kia là trên trán nơi này có vết sẹo. Ta nói, đại cảm khái hơn 40 tuổi dáng vẻ. Đối với Trần Y Duy ý, ý hưng phấn mà gật đầu một cái, ngươi thật sự bắt được hắn. Hắn ở đâu? Chúng ta là tại 1828 cao điểm đem hắn tù binh. ta nói đó là tại chúng ta nhảy dù xuống chuyện lúc trước cho nên ta đem hắn giao cho quân bạn giải về ép nghe vậy trần y ý dĩ không khỏi khuôn mặt thất vọng bắt đầu ta còn tưởng rằng trần y ý dĩ cái này thất vọng chỉ là bởi vì không thể tại chỗ nhìn thấy cựu nhân về sau mới biết được nàng suy tính kỳ thực là quân ta luôn luôn thiện đãi tù binh nói đơn giản chính là từ trên chiến trường bị giải về cái kia lại nghị báo thủ liền gần như không có khả năng độ khó này không thể so với xâm nhập trại địch lấy kỳ thủ cấp thấp hơn bao nhiêu thậm chí còn có thể nói một khi tới mức độ này sáu Cái này Việt quân đoàn trưởng không chỉ có thể ăn ngon uống sướng quốc gia chúng ta mặc dù không giàu có, nhưng so với Việt ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian nhưng phải tốt hơn nhiều, thậm chí cuối cùng may mắn còn sống sót có thể còn có thể vì vậy mà tăng nhiều, bởi vì giống hắn như vậy một cái sĩ quan cao cấp, cái kia cơ bản cũng là chờ chiến tranh kết thúc phía sau trao đổi tù binh để lại chỗ cũ rồi. Trần xảo xảo nhưng là lơ đễnh, chỉ cấp Trần Y thì Y thì đưa mắt liếc ra y qua một cái sáu. Đầu nàng bên trong nghĩ chính là muốn đi phe mình chạy tù binh bên trong giết một người còn không đơn giản. Đến nỗi phạm không phạm sai lầm bỏ lỡ phải tiếp nhận dạng gì xử lý, nàng có thể không quản được nhiều như vậy. Bất quá cũng may hai loại có thể cũng không có phát sinh sáu. Bởi vì ta tù binh đây là đoàn cấp sĩ quan, cho nên đặt một cái trở về quân ta lập tức liền đối nó tiến hành mấy ngày thẩm vấn. Người đoàn trưởng này cũng là phối hợp, căn bản là biết gì nói đấy. Cái này khiến quân ta hiểu thêm một bậc việt quân bố trí cùng với tô liên đối với việc quân viện trợ trang bị tình trạng. Vài ngày sau người đoàn trưởng này mới bị bí mật áp hướng phía sau, nhưng là đáng đợi mạng hắn ngắn. Trên đường hắn ngồi ô tô cư nhiên bị hai danh viện quân đặc công cho nổ xuống vách núi sáu. Ta tin tưởng cái này hai danh viện quân đặc công cũng không phải có châm đối tính tiến hành giết người gì khẩu. bởi vì nếu như là giết người diệt khẩu mà nói cũng không chỉ phái hai người một phương diện khác hai người này tại bị quân ta bắt lấy một phen thẩm vấn phía sau mới biết được bọn hắn nghĩ lầm đó là ta quân xe vận binh không nghĩ tới bên trên trang là một xe tù binh đây đều là nói sau trước mắt cấp bách ở trước mắt vấn đề nhưng vẫn là không thể giải quyết nghĩ nghĩ ta gọi tới mặt sẹo nhiều như vậy thương binh hoàn toàn ở ngoài dự liêu của chúng ta nếu như lại đi tiếp như vậy không ra mấy giờ cũng sẽ bị cảng quỷ tử bắt kịp đồng thời lần nữa lâm vào vòng đây ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này mặt sẹo gật đầu nói thế nhưng lại một chút biện pháp cũng không có chúng ta lại không máy bay trực thăng lại không ô tô sáu nô no. nghe vậy ta không từ một sướng sở nói máy bay trực thăng là không có có ô tô ngược lại không nhất định trại trường ý là sáu còn nhớ rõ càng quân đặc công tiến vào quân ta cảnh nội cấp ô tô linh hoạt sao ta nói bọn hắn có thể chúng ta vì cái gì không được hơn nữa chúng ta cũng đều là chân chân thực thực thương binh liền ngụy trang cũng có thể mất đi a mặt sẹo không khỏi tán thành nói cái này càng bị tử bình thường cũng muốn thỉnh thoảng cũng phải đem thương binh lui về phía sau tiến đường chúng ta đi phương hướng vừa vặn cùng bọn hắn tiến đưa người bị thương một dạng có thể thật đúng là có thể thành chỉ bất quá sáu, chúng ta cái này phía sau có truy binh, liền sợ chúng ta còn chưa tới phải gấp tiếp đến ô tô, càng quỷ tử truy binh liền đã chạy tới. có thể sáu, ta nói, chúng ta thật đúng là muốn chia binh hai đường. chia binh hai đường, đúng vậy. ta chỉ vào trên mặt đất mở ra địa đồ nói, ngươi mang lên một trung đội binh sĩ, tiếp tục từ đường núi đi, chú ý muốn nhiều lưu lại một chút dấu chân dùng cái này tới mê hoặc việt quân truy binh. những người khác để ta tới dẫn dắt. xen kẽ đến trên đường lớn hầu cơ cấp mấy chiếc ô tô vận chuyển thương binh, cuối cùng theo kế hoạch tại rút lui điểm tụ hợp. là, mặt sẹo ứng tiếng. Lại cẩn thận nhìn một chút địa đồ, tiếp lấy vây tay một cái liền mang theo một trung đội chiến sĩ rời đi đội ngũ. Một cử động kia đương nhiên sẽ dẫn tới Vương Xuân tưởng đám người chú ý, nhưng bọn hắn cũng không có hỏi cái gì xấu. Dù sao đây là đang thời gian chiến tranh, bọn hắn vô cùng rõ ràng nhất thiết phải vô điều kiện thi hành mệnh lệnh. Kỳ thực lần này chia binh hai đường cùng lúc trước Vương Xuân Tường nói lên chia ra hành động mặt ngoài đến xem tựa hồ cũng là chia hai cái bộ phận, nhưng kỳ thật lại có bản chất khác nhau. Ta sợ dĩ muốn để mặt sẹo đi thi hành nhiệm vụ này mà không phải đường trinh sát liền tới, là bởi vì trinh sát liên chiến sĩ lúc này đều không có khôi phục thể lực, lại để cho bọn hắn đi làm loại này mang theo càng quỷ tử khắp núi chạy sống hiển nhiên là không thích hợp. Tiếp lấy ta rất nhanh lại gọi tới Trần Y Dĩ cùng Trần Sảo Sảo, Đại Khái nói cho các nàng phía dưới kế hoạch, tiếp đó liền để bọn hắn phụ trách che giấu chúng ta tung tích nhiệm vụ. Những thứ này chính là Trần Gia tỷ muội ám hiểu, bất quá làm lại cũng không rất dễ dàng. Nay chủ yếu là bởi vì mấy ngày nay xuống chút mưa, trên đường rất dễ dàng liền sẽ lưu lại dấu chân, cái này khiến Trần Gia hai tỷ muội không thể không thiết kế tỉ mỉ một cái đường đi. Đầu tiên là đi theo mặt xẻo đám người cước bộ đi một đoạn, sau đó lại cởi giày vượt qua một ngọn núi đá núi đá sẽ không lưu lại dấu chân, cởi giày là vì không đến mức tại trên tảng đá lưu lại sinh buồn. Chân gia tỷ muội ngay tại sau lưng trả lại như cũng một chút có khả năng sẽ bại lộ vết tích đồ vật, tiếp lấy sẽ ở trong suối đi lên nửa giờ lúc này mới cắm hướng về đường cái. Khoan hay nói, một bộ này thật đúng là có tác dụng, chúng ta thật đúng là bỏ rơi truy binh sáu. Cái này có thể nhường vài tên lính trinh sát đi lên chỗ cao hướng về nơi xa mong giả kết luận. Đương nhiên, ta tin tưởng đây chỉ là tạm thời. bởi vì đang đổi đội ngũ của chúng ta bên trong rất có thể có đồng dạng am hiểu cách truy tung cao thủ cho nên liền xem như dạng này chúng ta cũng không dám chậm trễ hơi chút nghỉ ngơi phía sau liền ngựa không ngừng vó đâm vào đường cái càng quỷ tử biên cảnh khu vực người ở thưa Tất phương diện này là bởi vì 79 mươi thâm niên quân ta đánh vào tới qua hơn nữa rút khỏi lúc còn đối với tàn phá hắn cơ sở thiết thi một phương diện khác nhưng là trên chiến trường quân ta hỏa lực toàn diện chiếm ưu động một chút lại sẽ có liên miên đạn pháo bay tới là tối trọng yếu ta cảm thấy vẫn là càng quỷ tử bất kể là chính phủ vẫn là bách tính đều lo lắng chúng ta khi nào còn có thể giống bảy năm như thế lại tới một lần nữa sau. cho nên vốn là nghèo đinh đương vang lên việt chính phủ tự nhiên không muốn sẽ ở bên cạnh khu vực đầu nhập số lớn tài chính chủ kiến bách tính càng là không cần nói cái nào còn có thể ngại chính mình mạng lớn ở lại đây không đi điều này cũng làm cho khiến cho chúng ta ít đi rất nhiều phiền phức dọc theo đường đi ngoại trừ đụng tới hai cái trồng hoa màu lao đầu bên ngoài không có đụng tới một cái người việt nam thậm chí có lúc bất đắc dĩ đi qua một cái thôn trang nhỏ lúc cũng là không có một hai cùng một tựa như đối với trên đường đụng phải cái kia hai cái lao đầu sáu không cần nói vẫn là theo dĩ vãng phương pháp cũ Trói lại sẽ ở trong miệng nhét bên trên bố, lấy việc yếu sau thông tin năng lực, chờ người khác phát hiện bọn hắn sau đó lại đi mật báo lúc, chỉ sợ chúng ta cũng đã trở lại quốc nội. Giữa trưa chúng ta ngay tại đường cái bên cạnh ẩn nút xuống, đáp lấy này thời gian chúng ta thuận tiện ăn một chút lương khô đồng thời kiểm lại nhân số. Trừ bỏ mặt xẹo mang đi một trung đội mươi mấy người, lại trừ đi hy sinh 20 người, chúng ta chi đội ngũ này còn có hơn 200 người. Đội ngũ phải không tiểu, nhưng nếu như lại trừ đi không có bao nhiêu sức chiến đấu thương binh cùng còn chưa tới phải gấp khôi phục thể lực liền một đường hành quân trinh sát liên chiến sĩ, có năng lực chiến đấu cũng bất quá hơn trăm người. Tới ngay tại ta còn tại hướng về trong miệng đút lấy lương khô thời điểm ghé vào bên cạnh Trần y, -y, -y, y liền nhỏ giọng nói, ta và các chiến sĩ vội vàng đem ta không ăn xong đồ ăn thả lại trong ba lô đồng thời cầm vũ khí lên. Trần Y, -y, -y, -y cùng Trần xảo Sảo thì mang theo mấy cái trinh sát liên chiến sĩ vọt ra ngoài đi đến trong quốc lộ tiếp lấy dĩ nhiên chính là muốn diễn một hí kịch sáu một cái chiến sĩ làm bộ ngất xỉu ở trên đường mấy người đối nó lại là tưới lại là gào thét diễn giống như thật. Bất quá cái này cũng không kỳ quái lính trinh sát đi loại chuyện này chỉ sợ làm nhiều rồi. Mấy phút sau. chỉ thấy một hàng đội xe từ trên đường lớn lái tới ta thô sơ giản lược khe đếm đang có mười mấy chiếc bởi vì là từ tiền tuyến xuống cho nên phần lớn cũng là xe trống chỉ có trong đó một chiếc chứa thi thể một cái khác trước ngồi mấy cái thương binh về sau ta mới biết được những thi thể này cùng thương binh kỳ thực chính là mấy tiếng phía trước chúng ta tại vô danh cao điểm toàn diện cảng quỷ tử không nghĩ tới bên dưới trời xui đất khiến chúng ta lại tại ở đây cùng bọn hắn gặp mặt cũng coi như là tạo hóa che ngươi những người bị thương kia cũng chỉ có thể tự than thở xui xẻo tại vô danh cao điểm tốt nhất không dễ dàng từ trong đống người chết bỏ ra bây giờ lại lại một lần nữa đụng vào trên họng súng trần y duy y, dù y đứng tại giữa đường thẳng phất tay dùng thông thạo việt ngữ hô đồng chí chúng ta có một chiến hữu thế xịu dựng một xe trở về đối tới loại tình huống này cái kia nơi nào còn sẽ có không xe đô đạo lý thế là rất nhanh toàn bộ đội xe liền ngừng lại chỉ là ở tại bọn hắn không có phát giác thời điểm mỗi chiếc xe thì có vài tên ngụy trang thành việt quân chiến sĩ lại gần đi lên có chút thậm chí còn cho tài xế dâng thuốc lá trò chuyện sáu muốn làm điểm này cũng không khó khăn đặc công liên cùng trinh sát liên đều sẽ việt ngữ chiến đấu cần đi những tài xế kia đối với chúng ta không để phòng chút nào dù sao quân ta đối với việc quân ô tô nhất là cái gì cũng không trang xe chống cho tới bây giờ đều không có động tới tay hoàn toàn không có động thủ tất yếu sáu chúng ta lại không thể đem ô tô đoạt trở về nhưng lần trở lại này cũng không vậy theo ta ra lệnh một tiếng các chiến sĩ sẽ không hẹn mà cùng rút ra thương đến đúng chuẩn ô tô tài xế đầu muốn nói trên chiến trường càng bị tử xương cứng là nhiều nhưng cái này ô tô tài xế lại lớn nhiều không phải quân chính quy lại thêm lúc này lại là trên đầu bị mang một cái họng súng đen ngòm, cái kia nơi nào còn dám chuyển động người người đều hết sức nghe lời đi xuống ô tô Tiêm phục tại đường cái cái khác chúng ta cùng nhau xử lý, rất nhanh liền khống chế được toàn bộ đội xe, bao quát trên ô tô chở Việt quân thương binh. Lúc này Việt quân thương binh nói một câu nói khiến cho chúng ta giật mình sáu, lại là các ngươi. Một cái trên đầu quân lấy băng vải cánh tay còn treo tại trên cổ Việt quân tại hạ sau xe liền hoảng sợ xem chúng ta, các ngươi sáu, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi biết chúng ta, ta không tử có chút kỳ quái. Đương nhiên, Việt quân thương binh bởi vì sợ âm thanh có chút phát run, buổi sáng chính là các ngươi chiếm lĩnh chúng ta trận địa, chúng ta một cái liền cũng chỉ còn lại có chúng ta mấy cái này thương binh, vẫn còn có chuyện trùng hợp như vậy sáu. Ta và các chiến sĩ không khỏi ngu ngơ tại chỗ, tiếp lấy dỗ một chút liền buộc phát ra một mảnh tiếng cười. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 1.86 chương 89 đoạn hậu vậy mà lại nghĩ đến ngồi ô tô trắng trận đi sáu. Coi chúng ta hữu kinh vô hiểm trải qua mấy đạo cửa hải phía sau, ngồi ở bên cạnh ta Trần Y Lý liền cười nói, cũng không biết ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhiều người như vậy nhiều như vậy xe, hơn nữa còn thật làm được. Ta xem một chút bày tỏ, có chút lo lắng hồi đáp, chờ chúng ta đến rồi rút lui điểm lại nói khen ngợi a. Ý của ngươi là sáu. truy tung chúng ta rất có thể có cảng quân đặc công ép ta vấn đạo còn nhớ rõ trước mấy lần đánh ta quân pháo ngắm giả đã chủ ý cảng quân đặc công sao ân trần y duy y trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng đó đích sắc là cái khó dây dưa nhân vật nếu có bọn hắn đang truy tung liền không có dễ dàng như vậy bỏ rơi đối với ta nói bọn hắn cho đến lúc này còn không có đuổi theo ta muốn một mặt là bởi vì cảng quỷ tử dụng cụ truyền tin quá yếu phía sau không cách nào tiến hành hữu hiệu tin tức cùng hưởng một phương diện khác bọn hắn không biết chúng ta mục đích thực sự mà muốn đuổi theo cũng không biết về phương hướng nào truy ta nói hai điểm này kỳ thực rất dễ dàng lý giải cái trước cũng không cần nói càng bị tử người người đều nghèo đinh đương văn rồi, vũ khí trong tay trang bị thậm chí là ăn đồ ăn cũng là tô liên cho đương nhiên những trang bị này cùng trong đồ ăn còn có tương đương một bộ phận lúc trước trung hoa trung quốc viện trợ dự trữ tô liên viện trợ trang bị truyền tin cũng không phải không có thậm chí còn có thể nói số lượng rất nhiều liền vô tuyến điện ấy nhiều thiết bị đều có nhưng một cái là tô liên giá lệnh khí hậu trang bị truyền tin đến Việt loại này nóng gấp trong hoàn cảnh tỷ số hàng hóc rất cao một cái khác là Việt quân đội tập phần to lớn này liền khiến cho trang bị truyền tin thiếu nghiêm trọng hơn nữa những trang bị này còn lớn hơn nhiều tập trung ở nhất tuyến Cái này tạo thành vấn đề chính là sáu. Bây giờ chúng ta hướng về Việt quân nội địa đi, khuyết thiếu tin tức cùng hưởng cơ chế hơn nữa lại không có vệ tinh gián điệp Việt quân sẽ rất khó nắm giữ chúng ta động tĩnh. Cái sau ngay cả có phi cơ trực thăng chỗ tốt, chỉ cần có một cái thích hợp máy bay trực thăng nơi hạ xuống liền có thể xem như rút lui điểm. Thế là chúng ta liền quyết định đệ nhất rút lui điểm. Đệ nhị rút lui điểm chờ. Một cảm giác đệ nhất rút lui điểm không đúng liền có thể thành bên trên thay đổi vị trí phương hướng. Cái này cũng cho Việt quân truy tung mang đến rất lớn khó khăn. Nhưng ta tin tưởng những thứ này cũng chỉ là tạm thời, càng quân đặc công rất nhanh liền có thể tìm tới phương pháp đối phó. Còn bao lâu nữa mới có thể đuổi tới rút lưu điểm? Ta hỏi đằng trước ngồi tại phòng điều khiển bên trong Lương Liên Minh. Đại cảm khái còn muốn mười mấy phút. Lương Liên Minh nhìn một chút địa đồ phía sau trả lời. Lúc này quân dụng ô tô vì dễ dàng cho trước sau liên hệ, cho nên tại đầu xe cùng toa xe ở giữa mở ra một cửa sổ nhỏ 6. Khoan hay nói, cái này cửa sổ nhỏ thật đúng là áp dụng, ít nhất xuất hiện tình huống khẩn cấp lúc sẽ không đến nỗi phát sinh trước sau không cách nào cầu thông tình huống. Doanh trưởng. Lúc này thông tín viên hướng ta báo cáo, ba hàng dài báo cáo, nói đội xe phía sau theo đuôi mấy chiếc bên cạnh ba mảnh, không gần không xa đi theo. Ngo. ta không từ nhũ mày bị phát hiện trần y thì ý thì nói ân ta gật đầu một cái rất rõ ràng đây là càng quân đặc công đang đổi lấy mặt sẹo một đoàn người khắp núi chạy thời điểm phát hiện khắc thường tiếp đó một đường đuổi theo theo tới ở đây thực sự là làm việc tốt thường gian an. nếu như lại trễ như vậy mười mấy phút chúng ta có thể liền có thể thuận lợi đến rút lui điểm đồng thời tại phi cơ trực thăng dưới sự che chở rút lui về sau ta mới biết được may là không có thuận lợi như vậy nguyên nhân là càng quân đặc công đã đoán được chúng ta hướng về nội địa hành quân ý đồ chân thật đó chính là lợi dụng máy bay trực thăng rút lui cho nên bọn hắn mở ra bên cạnh ba vành theo kịp thời điểm còn mang theo mười mấy môn xám tên lửa phòng không có thể tưởng tượng nếu để cho những thứ này mang theo tên lửa phòng không càng quỷ tử vụng trộm cùng lên đến vậy chúng ta thiệt hại lại không thể tính bằng lẽ thường. toàn thể đều có ta lúc này hạ lệnh dừng xe đổi thành đi bộ tại sao muốn làm như vậy cũng không cần nhiều lời tất nhiên sau lưng có việt quân bên cạnh ba vành treo như vậy việt quân dự định hẳn là hai mặt giác công theo lý thuyết lúc này việt quân rất có thể cũng tại phía trước trên đường lớn bố trí xong cạm bẫy chỉ còn chờ chúng ta rơi vào cạm bẫy này lúc sáu đi theo phía sau càng quân đặc công lại khởi sướng tấn công mạnh khi đó chúng ta chính là có chắp cánh cũng không thể bay cho nên lựa chọn sáng suốt nhất chính là bây giờ liền từ bỏ đường cái đi vào rừng rậm đội xe kích một tiếng liền ngừng lại các chiến sĩ nhảy xuống xe dùng tốc độ nhanh nhất dơ lên dơ lên rời chuyện đem trên xe thương binh cùng tiếp tế khiên xuống xe mấy phút thời gian liền tiến vào đường cái cái khắc trong bụi cỏ đây cũng chính là tại việt hành quân chỗ tốt không phải cao cỡ một người thảo chính là nhìn không thấy cuối cây đi đến đầu một đâm giống như là cá vào biển cả đồng dạng bất quá chúng ta lại không có nhẹ nhàng như vậy chủ yếu là rời đi đường cái sau đó chúng ta liền phải lần nữa gặp phải thương binh quá nhiều vấn đề thứ yếu chính là đối với địa hình chưa quen thuộc mà việt quân không nghi ngờ chút nào nhưng là rõ như lòng bàn tay doanh trưởng chỉ chốc lát sau ở phía sau đảm nhiệm nhiệm hội nhiệm vụ lương liên binh liền báo cáo càng quỷ tử đội theo tới tất cả đều mở ra liền ba vành nhân số đại cảm khái có hai cái sắp xếp cho bọn hắn chừa chút đồ vật ta nói là lương liên binh đứng tiếng bất quá mười mấy phút chúng ta có liền nghe được hậu phương chuyển đến vài tiếng địa lôi tiếng nổ sáu đây đương nhiên là lương liên binh đám người kế tác bọn hắn trôn thiết lập địa lôi thủ đoạn thậm chí ngay cả càng quân đặc công cũng khó lòng phòng bị Ta vừa nghe đến cái này, địa lôi nổ tung truyền tới âm thanh cũng không khỏi như mày. Cái này đồng thời cũng tại nói cho ta biết càn quân đặc công động tác có bao nhanh. Tiếp tục như vậy không thể được. Đuổi theo chúng ta là càn quân đặc công, mà chúng ta lại mang theo một đống lớn thương binh cùng thể lực nghiêm trọng tiêu hao chính sát liền. Mặc dù bọn hắn tại trên ô tô nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng tốc độ vẫn là không cách nào cùng việt quân so sánh. Không bao lâu cũng sẽ bị bọn hắn đuổi theo. đương nhiên, lúc này chúng ta vô luận là tại binh lực vẫn là tại trên hỏa lực đều so việt quân hai cái sắp xếp muốn nhiều mạnh hơn, nhưng vấn đề là việt quân những bộ đội khác cũng tại trên đường chạy tới. Một khi bị bọn hắn ngăn chặn sáu. Chúng ta những người này liền ai cũng không đi được. Sau lưng không có tiếng súng. Đây mới là đáng sợ nhất, nếu như giống trong TV phim ảnh bỗ như thế, ở phía sau truy đuổi người vừa chạy một bên hướng trước mặt nổ súng bậy sáu. Cái này mặc dù rất có truy đuổi bộ dáng, nhưng trên thực tế nhưng là đang nói cho mục tiêu người khoảng cách cùng vị trí, mục tiêu chỉ cần dựa vào tính giác liền có thể yên tâm hướng tương phản phương hướng chạy. Nhưng mà nếu như không bắn súng, giống như bây giờ cả quân đặc công làm mở dạng, chúng ta thậm chí cũng không biết việc quân cách chúng ta có bao xa, có thể ngay tại sau lưng, lại hoặc là đã từ hai cánh lặng lẽ vòng tới chúng ta đang trước đồng thời bố trí xuống cạm bẫy sáu. Dù sao càng quân đặc công tốc độ so với chúng ta nhanh, địa hình cũng so với chúng ta quen, muốn làm điểm này cũng không khó khăn. Thế là này liền sẽ khiến cho chúng ta nghi thần nghi quỷ, chạy nhanh cũng không phải chạy chậm cũng không phải, luôn cảm thấy bốn phía khắp nơi đều là nguy cơ sáu. Cái này kỳ thực cũng là một loại tâm lý chiến, loại tâm lý này chiến nhất là truy đuổi con người lúc đặc biệt có công hiệu. Loại cục diện này đương nhiên không thể lại tiếp tục. Khi phát hiện tại chúng ta ngoại trừ không ngừng tại sau lưng bố trí địa lôi bên ngoài tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Sau mười mấy phút chúng ta liền dọc theo đường núi chạy tới một cái vô danh cao điểm sáu. Sách thực nói là một cái vách núi, một điều cho một chiếc xe hơi thông qua đường núi từ vách đá ở giữa xuyên qua, mặc dù đầu này xuyên qua vách đá đường núi không phải rất dài, đại cảm khái chỉ có hơn 200m, nhưng ở trung bộ lại gạt một cái S hình cong, không nghi ngờ chút nào là một cái dễ thủ khó công hiểm địa. Nhìn thấy địa hình này ta liền ngừng lại, nghĩ nghĩ liền đối cứng phải đi qua bên cạnh ta Lương Liên binh hạ lệnh, "Ba hàng dài, mang theo lính của ngươi tại chỗ đóng giữ." "Là." Lương Liên binh không chút nghĩ ngợi liền ứng tiếng. Vương đại đội phó mang binh sĩ tiếp tục hướng rút lui điểm đi tới. "Ta tiếp tục hạ lệnh, hai hàng phụ trách tiệm hộ trinh sát liền nhất định muốn đem trinh sát liền an toàn đưa tới rút lui điểm là lý tá long hướng tiếng doanh trưởng lương tạm lý tá long lại hỏi vậy còn ngươi ta lưu tại nơi này chỉ huy chiến đấu 6. như vậy sao được vương xuân tường lúc này phản đối nói lưu tại nơi này đoạn hậu hẳn là chúng ta trinh sát liền doanh trưởng lương liên minh cũng phản đối nói ngươi cùng đại bộ đội cùng đi ở đây liền giao cho ta a ngươi yên tâm chỉ cần ta còn có một hơi thở liền tuyệt sẽ không nhường càng quỷ tử từ nơi này nhảy tới một bước Trần y dùy cùng trần xảo xảo cũng lăng lăng nhìn ta, nhưng lại không hề nói gì. Trên thực tế ta cũng không muốn lưu tại nơi này đoạn hậu, cho dù ai cũng biết đoạn hậu còn sống tỷ lệ cơ hội có thể nói là linh. Nhưng ta lại không thể không làm như vậy sáu. Mặt xẻo mang theo một trung đội mấy tiếng phía trước liền cùng chúng ta chia ra hành động, lý tá long phải chịu trách nhiệm hiểm hộ chính sát liền, có thể lưu tại nơi này ngăn chặn Việt quân cũng chỉ có lương liên binh một trung đội. Lương Liên binh tuy cũng có thể một mình gánh vác một phương, nhưng đối thủ nhưng là cả quân đặc công, chẳng những có cả quân đặc công phía sau còn có liên tục không ngừng cái khác việt quân, quân ta tuy là chiếm giữ hiểm địa, nhưng ở thực lực như thế khác xa dưới tình huống muốn ngăn trở việt quân lại cũng không dễ dàng. Mà một khi Lương Liên binh không bao lâu liền để cảng quỷ tử bắt lại, vậy chúng ta không duyên cơ thiệt hại một trung đội không nói, tất cả mọi người đều sẽ thân hãm việt quân chủng vây khó mà thoát thân. Nghĩ tới đây ta không từ một cắn răng, hạ lệnh. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, đem đạn dược lưu lại một bộ phận, dành thời gian rút lui. Đám người thái độ khác thường không có hạt là, người người đều mặt lộ vẻ khó khăn nhìn ta. còn đứng ngây đó làm gì? Ta mắng, thi hành mệnh lệnh. là, là, sáu. các chiến sĩ mồm năm miệng mười ương với. dù sao bọn hắn vô cùng rõ ràng, đây là chiến trường. trên chiến trường bất kể là bất kỳ tình huống gì đều hẳn là phục tổng vô điều kiện quan chỉ huy mệnh lệnh. một phương diện khác bọn hắn cũng biết, bây giờ không phải là thương lượng cũng không phải trần chờ thời điểm. bằng không tạo thành thiệt hại cùng thương vong có thể muốn so trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. tại loại này suy tính phía dưới, các chiến sĩ liền lòng không phục thời xuống một bộ phận đại dược, cùng ở lại giữ các chiến sĩ lẫn nhau thăm hỏi nói chuyện bảo trọng. chúng ta lưu lại. Trần ý, ý thì cùng Trần Sảo sảo cùng nhau đi tới. Lúc này ta mới biết được các nàng vừa rồi vì sao lại lời gì cũng không nói, nguyên lai vẫn là làm quyết định này. Không được, ta muốn cũng không nghĩ liền trả lời đạo, các ngươi là trong đội ngũ huy nhất hai cái quen thuộc hình, các ngươi lưu lại ai tới dẫn đường. Thấy các nàng còn nghĩ tranh luận, ta câu nói đầu tiên đỉnh đi qua, phục tùng mệnh lệnh. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1807. Chương 90, nửa bên sườn núi Vương Xuân Tường mang theo đại đội nhân mã mới vừa vặn rút đi vài phút, ta liền biết việc quân đã tới. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. ta rõ ràng không có nghe thấy càng không có trông thấy viện quân bất luận cái gì thân ảnh nhưng lại có thể cảm giác khó hiểu đến một hồi áp lực thậm chí là dù mình cái này cũng có thể chính là mọi người thường nói xích xén xê lại có lẽ là từ càng quân đặc công phương hướng chuyển tới một hồi sắc khí mặc kệ đây là cái gì ta chỉ biết nhất định phải làm tốt chính mình chuyện cho nên vội vàng phất phất tay nhường lương liên binh tăng cường cấu tạo công sự phòng ngự lương liên binh rất thông minh hắn cũng không có đem tất cả binh lực tập trung ở trên sơn đạo cấu tạo một đạo phòng tuyến sáu phòng tuyến như vậy mặc dù cũng có thể đưa đến ngăn cản càng quỷ tử tác dụng nhưng rất rõ ràng nhưng là nhường càng quỷ tử tìm được mục tiêu nói đơn giản chính là nếu như chúng ta trực tiếp tại trên sơn đạo dùng bao cắt lũy khởi một đạo phòng tuyến phong kín đường núi lời nói như vậy việt quân rất nhanh liền biết bọn hắn muốn tiến công trọng điểm ở nơi nào xấu. trừ phi chúng ta có thể đem sông lên việt quân một cái không sót tiêu diệt trên đường bằng không chỉ cần có một danh việt quân sống sót trở về liền sẽ nói cho cái khác việt quân quân ta phòng tuyến là dạng gì ở đâu cái vị trí thế là việt quân đám tiếp theo tiến công liền sẽ có tính ném bảo lương liên binh không có làm như vậy dù sao hắn cũng là đi theo ta nhiều năm như vậy người nếu như ngốc đến loại trình độ này lời nói cũng không xứng ở dưới tay ta làm một cái thay hắn là đem binh lực phân tán đến đường núi một bên trên vách đá tiến hành xây phòng dạng này xây phòng chỗ tốt là hết sức rõ ràng trực tiếp nhất chính là ở trên cao nhìn xuống điểm này trên phương diện chiến thuật sẽ chiếm rất lớn tiện nghi giống như phía trước nói ở trên cao nhìn xuống không chỉ có một loại trong lòng ưu thế ý nghĩa thực tế chính là ở, ở trên cao có thể nhìn thấy càng nhiều thân thể địch nhân tích theo lý thuyết bia ngắm rõ ràng hơn trái lại thân thể của mình để lộ ra diện tích lại rất nhỏ một cái khác chỗ tốt chính là trận địa tùy thời có thể biến hoa sáu cao chót vót địa hình rất phức tạp có nhiều chỗ là một khối cự thạch có nhiều chỗ là một đoạn gốc cây còn có chút chỗ là một cái sân động. Những địa phương này chợt cao chợt thấp, chợ xa chợ gần, hơn nữa các chiến sĩ còn có thể tùy tâm sử dụng biến hóa chân địa, làm cho địch nhân rất khó nắm giữ được quân ta phòng ngự trọng điểm. Nắm giữ không được quân ta phòng ngự trọng điểm vị trí, cũng liền làm cho việc quân hữu lực cũng không cách nào xử. Đây là lúc đó ta muốn đến hai điểm chỗ tốt. Về sau mới phát hiện kỳ thực chỗ tốt còn xa xa không chỉ những thứ này, tỉ như bởi vì ta quân ở trên cao, khiến cho quân ta ném mạnh lựu đạn 10 phần thuận tiện, mà việc quân lựu đạn lại bởi vì phần lớn sẽ đi xuống, cơ hội đối với ta quân không có chút nào uy hiếp. Việc quân cũng không có lập tức khởi xướng tiến công. đương nhiên đó cũng không phải việt quân lương tâm phát hiện cho chúng ta thời gian chuẩn bị ta tin tưởng lúc này càng quân đặc công cũng đã phát hiện chúng ta canh giữ ở cái này nửa bên sườn núi bên trên đoạn hậu 6. việt quân đem ở đây xưng là nửa bên sườn núi cái tên này ngược lại là mười phần hình tượng một mặt là bởi vì này tọa cao địa một nửa khác toàn bộ chính là vách núi một phương diện khác nhưng là ở nơi này vách đá ở giữa này xinh xanh tới dạng này một con đường nếu như nhắc tới con đường là cái gì đường ta cảm thấy nửa bên lộ sẽ khá thích hợp trên thực tế càng quỷ tử đã sớm biết chúng ta phía trước sẽ có dạng này một cái hiểm địa, hơn nữa còn là không có việt quân phòng thủ hiểm địa. Sở dĩ cái nguy hiểm này mà sẽ không có người phòng thủ. Đó là bởi vì đây là Việt quân nội địa, dưới tình huống bình thường trừ phi là bên trong người lại khởi sướng một lần đối với càng tự vệ phản kích chiến, bằng không cái này nửa bên sườn núi không có cái gì chiến sự. Thậm chí có thể nói coi như quân ta khởi sướng phản kích chiến cũng sẽ không đánh cái này nửa bên sườn núi, nông thôn một đầu cung cấp Việt quân bộ cấp đường núi đi, đối với ta quân căn bản không có bao lớn ý nghĩa chiến lược, phái binh đóng giữ ở đây nhất định chính là một loại lãng phí. Nhưng ở cái này đặc thù thời khắc, cái này nửa bên sườn núi lại đối với ta quân phát huy quyết định sinh tử tác dụng 6. Nếu như không có nó, chúng ta cả chi binh sĩ rất có thể đều muốn bị ngăn chặn không cách nào chạy thoát. Việt quân vô cùng rõ ràng điểm này, bọn hắn đối với khu vực này địa hình hết sức quen thuộc, bọn hắn tại chúng ta nhảy xuống ô tô đổi đi bộ một khắc này liền phát hiện trọng điểm ngay tại nửa bên sườn núi, cho nên bọn họ một phương diện cũng không vội mở ra ở phía sau truy chúng ta, bọn hắn lo lắng truy chúng ta đổi đến quá gấp ngược lại sẽ đem chúng ta mo hơn ép về phía nửa bên sườn núi, một phương diện khác liền phái ra tiểu phân đội tha cho ta quân xuyên thẳng nửa bên sườn núi, dự định cứ tại chúng ta đang trước chiếm trước cái này nơi hiểm yếu, bởi như vậy liền đem chúng ta kẹt ở trong rừng không cách nào thoát thân. Bất quá chúng ta vận khí không tệ, mặc dù trước đó không biết có cái này nơi hiểm yếu tồn tại nhưng vẫn là đi trước một bước đến đồng thời chiếm lĩnh cái này nửa bên sườn núi cái này càng quỷ tử liền làm khó sáu, là lập tức khởi xướng tiến công hay là không vào công đâu tiến công a dùng bọn hắn chi này tinh nhuệ đặc công tiến công nơi hiểm yếu rõ ràng là một loại lãng phí đặc trùng bộ đội kiên kỵ nhất chính là bị coi như phổ thông bộ đội một dạng đánh trận địa chiến bởi vì này không thể hiện được đặc chủng bộ đội tố chất lên ưu thế nhất là trực tiếp tiến công nơi hiểm yếu có thể tại đánh nơi hiểm yếu lúc đặc chủng bộ đội là có thể phát huy tác dụng nhưng phát huy tác dụng cũng là tại phổ thông bộ đội thông qua tính thăm dò tiến công cơ bản biết địch nhân bố trí cùng số lớn tình báo sau đó lại từ đặc chủng bộ đội ra tay một trận chiến mà thắng mà bây giờ loại này tính thăm dò tiến công tựa hồ cũng phải do càng quân đặc công tới làm cái này hiển nhiên là rất không có lợi lắm không tiến công à điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cho chúng ta chọn vẹn thời gian đào tàu 6. dù sao việc quân phổ thông bộ đội không có nhanh như vậy đổi tới chờ bọn hắn đổi tới lại khởi xướng tiến công coi như bắt lại chỉ sợ cũng không có bao lớn ý nghĩa bởi vì này lúc rất có thể đã đổi không kịp quân ta đại bộ đội Nhưng ta tin tưởng cuối cùng Càng quân đặc công vẫn sẽ lựa chọn tiến công. Đó cũng không phải nói Càng quân đặc công liền nguyện ý làm như vậy, mà là khắp mọi mặt áp lực khiến cho bọn hắn không thể không làm như vậy. Một phương diện áp lực là đến từ chúng ta. Vạn nhất nếu là chúng ta ở nơi này nửa bên sườn núi chỉ là phô trương thanh thế đâu. Nếu như Càng quân đặc công không tiến công, đó không phải là bạch bạch lãng phí lần này tiến công đồng thời tiêu diệt Trung Hoa Trung Quốc đặc chủng bộ đội tốt đẹp thời cơ. Một phương diện khác áp lực chính là đến từ Việt quân tự thân phương diện. bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng càng quân đặc công binh sĩ tại việt quân bên trong giống như là chúng ta hợp thành doanh ở chính giữa trong đội một dạng có địa vị siêu nhiên cái này ở phần lớn thời gian đều có chính diện ý nghĩa tỉ như tôn nghiêm tiếp tế chờ nhưng có khi cũng sẽ bởi vì này danh tiếng mệt mỏi giống như như bây giờ nếu như càng quân đặc công một thương không phát chỉ còn chờ phổ thông bộ đội đi lên tiến công cái kia rất dễ dàng liền sẽ làm người chỗ cấu bệnh cho nên càng quân đặc công không chỉ có muốn đánh hơn nữa tiểu đà tiểu nháo còn không được sáu bằng không mà nói phổ thông bộ đội đi lên xem xét đại danh đỉnh đỉnh cảng quân đặc công cũng liền đánh thành dạng này vậy để cho cảng quân đặc công còn muốn hay không la sự thật chính như ta suy nghĩ như thế cũng không lâu lắm cảng quân đặc công liền hướng ta quân chú đóng nửa bên sườn núi phát khởi tiến công chỉ bất quá cảng quân đặc công tiến công hết sức cẩn thận sáu việt quân cũng cần phải cẩn thận một mặt là quân ta chiếm cứ nơi hiểm yếu một phương diện khác nhưng là cảng quân đặc công cũng biết bọn hắn phải đối mặt là đối thủ cũ hợp thành danh đầu tiên là mấy cái bom khói dọc theo đường núi đầu đi vào đợi đến sương mù tràn ngập đường núi chung quanh thời điểm cảng quỷ tử mới đáp lấy sương mù dán chặt lấy vách đá hướng về chúng ta phương hướng âm thầm đi vào. hẳn là thừa nhận là càng quỷ tử loại này phương thức tấn công rất thông minh xương mù có thể khiến cho chúng ta thấy không rõ mục tiêu dán chặt lấy vách đá lại có thể tận lực giảm bất bại lộ cơ hội nhưng tất cả những thứ này cố gắng cũng là hồn phí, con đường núi này tổng cộng mới chỉ có vài mét rộng coi như chúng ta thấy không rõ mục tiêu cũng chỉ muốn tùy tiện hướng về trong sương khói đánh lên một băng đạn cũng đủ để cho càng quỷ tử tạo thành nguy hiếp bất quá chúng ta đương nhiên không có làm như vậy bởi vì đối với chúng ta tới nói còn có phương pháp tốt hơn sáu lựu đạn ta hô lớn một tiếng mấy cái lựu đạn rất nhanh liền thả tới sáu từ chúng ta đặc công liên hất ra lựu đạn cũng không phải bình thường tay lựu đạn đó cũng không phải nói lựu đạn cùng người khác tay lựu đạn không giống nhau trên thực tế lựu đạn hoàn toàn tương tự thật muốn nói không cùng một dạng lời nói vậy đích xác cũng có chút không giống nhau đó chính là chúng ta đặc công liên sử dụng lựu đạn là đi qua nghiêm ngặt kiểm nghiệm mỗi một mai đều cũng có bảo đảm chất lượng đó cũng không phải làm đặc thù hóa mà là bởi vì chúng ta đặc công liên thi hành nhiệm vụ thường là nhanh đánh nhanh rút lui tại loại này nhanh đánh nhanh rút lui nhiệm vụ bên trong mỗi một phút mỗi một giây cũng có thể quyết định nhiệm vụ thành bại thế là đối với vũ khí trang bị yêu cầu cũng rất cao sáu nếu tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong có mấy cái thương hoặc là mấy cái lựu đạn nổ không vang mà nói như vậy thì có khả năng tạo thành thương vong không cần thiết thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ nhiệm vụ thành bại thế là rất tự nhiên chúng ta hợp thành doanh trang bị cũng là tuyển chọn tỉ mỉ hơn nữa đi qua mấy đạo thứ tự làm việc kiểm nghiệm cuối cùng mới giao cho trên tay chúng ta sáu phổ thông bộ đội nhưng không có đãi ngộ như vậy nhưng những thứ này cũng không phải chủ yếu quan trọng là các chiến sĩ ném mạnh lựu đạn thủ pháp sáu tại lâu dài trong chiến đấu bọn hắn đã sớm đánh giá chuẩn lựu đạn trì hoán nổ tung thời gian mà đưa tay lựu đạn kéo dây cung phía sau trong tay ngừng hơn mấy giây lại ném Phải nói vậy lão binh cũng có thể làm được điều này, vì chính là không để lựu đạn bị địch nhân trở về ném. Nhưng Đặc công Liên lại đem quyền này đưa vào một bước cường hóa 6, cũng chính là tại một giây sau cùng mới đưa tay lựu đạn hất ra. Cái này nói đến dễ dàng làm lại khó khăn, bởi vì này thời gian tính ra phải chỉ cần có chút sai lầm, lựu đạn liền có khả năng trong tay nổ tung. Nhưng Đặc công Liên vẫn là làm được 6. Phương pháp của bọn hắn chính là trong huấn luyện một lần lại một lần bóp lấy bảy tỏ luyện, luyện số lần càng nhiều, một cách tự nhiên liền tạo thành một loại phản xạ có điều kiện tự như, mỗi một ném đều có thể bóp chuẩn thời gian. Luyện thành loại này bản lĩnh chỗ tốt chính là lưu đạn sẽ ở mục tiêu bầu trời nổ tung, cái này bị các chiến sĩ xưng là không bạo, cũng chính là trên không trung nổ tung ý tứ. Rất rõ ràng một điểm là, lưu đạn trên không trung uy lực nổ tung muốn so trên mặt đất uy lực nổ tung lớn sáu. Trên không nổ tung đi, cái kia mảnh đạn giống như là thiên nữ tán hoa một dạng từ không trung hướng xuống tán, càng quỷ tử liền xem như trốn ở chiến hào hoặc là hố bom bên trong đều không cách nào trốn. Các chiến sĩ mới vừa vặn biết luyện chiêu này không bao lâu, bây giờ chính là dùng tới thời điểm. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 188 chương 91 nửa bên sơn núi. Hai theo ầm ầm một hồi bạo hưởng, từng viên lựu đạn ngay tại đường núi trong sương khói lăng không nổ tung. Không bạo một cái khác chỗ tốt xấu, đó là có thể tại mục tiêu phụ cận nổ tung. Cũng tỷ như bây giờ, bởi vì đường núi tương đối hẹp hòi hơn nữa càng quỷ tử vẫn là dán chặt lấy vách núi bích đi tới, lại thêm vách đá còn đập nền, những thứ này đều cho ném bom tạo thành độ khó nhất định. Nếu là theo thông thường ném bom phương thức ném bom, như vậy có thể tưởng tượng là, nhất định sẽ có một bộ phận lựu đạn bị vượt trội hòn đá cản trở phá giải, một bộ phận lựu đạn dọc theo vách đá chưa xuống. Còn có một bộ phận lựu đạn sẽ rơi xuống vách núi, chân chính có thể ở trong sương khói ném mạnh đến mục tiêu đường núi đoạn đồng thời thuận lợi nổ tung lựu đạn cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng nếu như chơi không bạo vậy thì hoàn toàn là một chuyện khác. Nguyên nhân là những thứ này, lựu đạn không sai biệt lắm chính là đến mục tiêu phụ cận lúc liền nổ tung, thế là không đợi lựu đạn bị bắn ra hoặc là rơi xuống, bọn chúng liền ầm ầm loạn nổ một mạch, nhất thời cái kia mảnh đạn cùng với bị lựu đạn nổ lên đá vụn tại trong sương khói bay loạn, chỉ đánh càng quỷ tử kêu thảm liên miên, tiếp lấy càng quỷ tử rất nhanh liền đem binh sĩ cho rút lui trở về. Phải nói càng quỷ tử làm như vậy là đúng. Đầu tiên là nhóm này càng Quỷ tử là càng quân đặc công, nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn không đáng dạng này bạch bạch hy sinh. Thứ yếu là như thế này tiếp tục đánh xuống ngoại trừ tăng thêm thương vong bên ngoài không có chút ý nghĩa nào, bọn hắn trở về mục đích đúng là tìm kiếm một cái khác có thể được phe tấn công an bài. Từ một điểm này tới nói, càng quân đặc công sĩ bộ có mãn đờ vẫn là tương đối lý trí, sẽ không bởi vì một hơi nuốt không trôi sẽ để cho thủ hạ binh đưa ra để chúng ta làm thịt. Đối diện Trung Hoa Trung Quốc các minh đệ, không bao lâu liền nghe được đường núi một chỗ khác càng quỷ tử dùng thông thạo tiếng trung kêu to, các ngươi đã bị bao vây, đầu hàng đi. Ta đặc biệt 52200 liên người nói chuyện giữ lời. cam đoan cho các ngươi một đầu sinh lộ. Nghe vậy ta không từ cười cười. Xem ra càng quỷ tử là không có biện pháp gì tốt. Một giây sau ta chỉ muốn đến. Cái này đặc biệt 52200 liền không phải liền là nhiều lần đánh lén chúng ta pháo ngắm ra đa cái kia đặc công liền sao? Cái này đặc công liên đại đội trưởng cũng chính là cái kia độc nhãn long. Quả nhiên đụng tới đối thủ cũ. Đối diện Việt các huynh đệ, ta không có suy nghĩ nhiều, dùng Việt ngựa hướng phía trước hô, các ngươi đã đuổi không kịp chúng ta chủ lực bộ đội, từ bỏ đi. Ta hợp thành doanh người nói chuyện giữ lời, Can đoan không cho các ngươi một đầu sinh lộ. Dỗ, một tiếng nghe lời này các chiến sĩ tất cả đều nợ nụ cười trang diện này hoàn toàn chính xác có chút được cười càng quỷ tử nói là tiếng trung quốc mà chúng ta nói nhưng là việt lời nói xấu thậm chí song phương cũng đều nghe hiểu lẫn nhau phần cao thấp có thể tưởng tượng được một đầu khắc càng quỷ tử nghe thế sao một phen chỉ sợ ở tức giận tới mức cắn răng bất quá càng quân đặc công độ lượng nhưng không có nhỏ như vậy nếu như bọn hắn cứ như vậy lòng dạ hẹp hòi mà nói cái kia cũng không xứng làm năm mươi hai nghìn liên đặc công trầm mặc một hồi phía sau liền nghe được phía trước một cái hùng hậu mang theo thanh âm khàn khàn hô là dương học phong đồng chí sao nghe vậy ta không từ sửng sốt một chút, đối phương vậy mà có thể đoán được ta ở nơi này. Lúc này ta không từ do dự, là muốn trả lời là có còn hay không là đâu. Trả lời đúng không? Cái này rất có thể là Càng Quân Đặc Công gian kế, hảo xác định ta đây cái hợp thành doanh doanh trưởng ở nơi này. Trả lời không phải chứ? Đối phương trong giọng nói rõ ràng có mấy phần xác định, nghĩ phủ nhận cũng phủ nhận không xong. Lúc này ta không cấm có chút hối hận vừa rồi lên tiếng nói chuyện, Càng Quân Đặc Công rất có thể là căn cứ vào ta nói chuyện thanh âm, quen thuộc hoặc là khí trạng đánh giá ra ta ở nơi này. Lương Liên binh phản ứng tương đối nhanh, lập tức liền lớn tiếng hồi đáp, muốn tìm chúng ta doanh trưởng uống trà sao? hắn bây giờ chỉ sợ cũng tại trên trực thăng ngày khác hẹn thời gian a các chiến sĩ lại phát ra một mảnh tiếng cười nhưng ta không cười được bởi vì này loại che giấu quá rõ ràng lựa gạt một chút người bình thường còn có thể lừa gạt càng quân đặc công lại cơ hồ chính là dấu đầu lòi đôi. quả nhiên chẳng được bao lâu chỉ nghe thấy một đầu khác việt quân dùng thông thạo tiếng trung quốc hồi đáp dương học phong đồng chí cựu ngưỡng đại danh hôm nay gặp mặt tam sinh hữu hạnh ta gọi nguyễn hùng là đặc biệt 52.200 liên tục giải nghe vậy ta không từ thầm mắng một tiếng cái này độc nhãn long sáu không chỉ nói một ngụm lưu loát ngữ còn có thể hôm nay gặp mặt tam sinh hữu hạnh đâu nguyễn đại đội trưởng chào ngươi bất đắc dĩ ta không thể làm gì khác hơn là hồi đáp thế giới này thật là tiểu a lớn như vậy chiến trường chúng ta lại tới tới lui lui giao đấu không dưới 10 lần đi dương doanh trường hảo nguyễn hùng hồi đáp sắp thực nói là 13 lần nô no. ta có chút lúng túng hồi đáp ta ngược lại không biết có nhiều như vậy lần dương doanh trường không biết rất bình thường nguyễn hùng trả lời bởi vì có rất nhiều lần là chúng ta trong bóng tối mai phục làm thế nào cũng tìm không thấy cơ hội ra tay nghe vậy ta không từ nợ nụ cười thầm nghĩ cái này nguyễn hùng ngược lại cũng là một thằng tính lợi này tại hai quân đối chọi thời điểm cũng nói cũng không lo lắng sẽ diệt vi phong của mình giải địch nhân thế khí Dương Doanh trưởng. tiếp lấy Nguyễn Hùng liền nói ta Nguyễn người nào đó bình sinh không có phục qua ai nhưng đối với Dương Doanh trưởng người sáu. ta nhưng là tâm phục khẩu phục nhưng bây giờ ta không thể không hết tất cả cố gắng liều mạng với ngươi cái ngươi chết ta sống xin thứ lỗi ta minh bạch ta nói ta cũng không thể không hết tất cả cố gắng đem các ngươi ngăn tại bên ngoài sinh tử từ mệnh sinh tử từ mệnh nói đến đây lúc ta không nhịn ở trong lòng thở dài một hơi lúc này ta lại có loại xúc động chính là tiến lên cùng cái kia độc nhãn long nắm cái tay thật tốt tâm sự giữa hai bên ngươi tới ta đi tranh đấu quá trình Nhưng ta biết đây không có khả năng, bởi vì bây giờ càng Quân Đặc Công thời gian đang gấp 6. Tại trong thời gian nhất định bọn hắn bất công phía dưới cái này, nửa bên sườn núi đuổi kịp quân ta chủ lực bộ đội liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Trên thực tế, lúc này càng Quân Đặc Công còn có thể đối với ta quân chủ lực bộ đội cấu thành uy hiếp, nguyên nhân là càng Quân Đặc Công trong tay có tầm bắn 5000m xa 18, rất rõ ràng là loại này đạn đạo sẽ đối với quân ta máy bay trực thăng cấu thành uy hiếp rất lớn. Nhưng mà, nếu như bọn hắn cũng không có công qua cái này nửa bên sườn núi, bọn hắn liền cũng không biết quân ta rút lui điểm ở phương hướng nào vị trí nào. trong tay bọn họ cho dù có tầm bắn năm ngàn mét tên lửa phòng không cũng sẽ bởi vì bị trọng sơn ngăn cản lấy mà không có đất rụ võ cái này cũng là chúng ta nhất thiết phải thủ tại chỗ này nguyên nhân cho nên một trận chiến này chính là việt quân nhất định phải công chúng ta nhất định phải phòng thủ càng quân đặc công rất nhanh liền phát khởi một đợt khác tiến công để cho ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn là việt quân vẫn là lấy lao phương thức cũng chính là tại bom khói dưới sự che chở hướng ta quân khởi xướng tiến công cùng lúc trước bất đồng chính là lần này càng quỷ tử không còn là giống phía trước một vòng tiến công lúc như thế bị quân ta mấy cái không bạo lựu đạn đánh liền trở về mà là không để ý sinh tử nhất ba hiệu nhất ba dọc theo đường núi khởi sướng xung kích. Rất nhanh ta liền ý thức được sáu. Là Việt quân viện quân chạy tới, bây giờ khởi sướng loại này tính chất tự sát tấn công không phải cản quân đặc công, mà là Việt quân bộ đội bình thường, dùng làm pháo hôi thăm dò quân ta hỏa lực bố trí binh sĩ. Đánh! Theo ta ra lệnh một tiếng, ta trước tiên bóp lấy có súng đem chạy ở đằng trước hai tên quân địch đánh ngã trên mặt đất. Cơ hội cùng lúc đó các chiến sĩ cũng vang dội vũ khí trong tay, từng hàng đạn từ mấy cái phương hướng hướng cửa vào và tới, không ngoài dự tính đem xông vào quân địch từng cái đánh ngã trên mặt đất. Nhân số chúng ta tuyết nhưng là trốn ở chỗ tối hơn nữa chiếm cứ cư, cư cao lâm hạ ưu thế lại thêm càng quỷ tử chính mình ném bom khói làm cho vừa mới xông vào quân địch giống như là từng cái mù loà một dạng cái gì cũng không nhìn thấy mà ở sương mù bên ngoài quân ta lại có thể lờ mở trông thấy việc quân thân ảnh sáu cho nên nói khói mù này đánh có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ tốt chính là có thể ẩn tàng càng quỷ tử làm chúng ta thấy không rõ mục tiêu nhưng cùng lúc càng quỷ tử mình cũng thấy không rõ mục tiêu cứ như vậy kết quả chiến đấu là không nghi ngờ chút nào quân địch xông tới bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu chỉ chốc lát sau địch quân thi thể liền từng cỗ mà xếp ở trên sơn đạo càng để lâu càng nhiều. trở thành một cái đáng mặt núi thây biển màu sáu. nhưng mà quân địch lại cũng không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ bọn hắn vẫn như cũ bằng tịch lấy thi thể hiểm hộ cùng chúng ta đối xạ kết quả của nó có thể tưởng tượng được các chiến sĩ chỉ là rất xa hướng bọn họ ném đi mấy cái liều đạn liền giải quyết vấn đề lúc này ta mới hiểu được cái này nửa bên sườn núi vì sao lại được xưng là nơi hiểm yếu trong này tựa hồ chú đóng mấy chục người chỉ cần còn có đạn như vậy địch nhân đến nhiều người hơn nữa đều không dùng giống như như bây giờ chúng ta có thể nhẹ nhõm nắm tay lựu đạn ném đến cốc khẩu mà quân địch vẫn còn không có phát hiện vị trí của chúng ta Thậm chí còn có thể nói, Việt quân bom khói lúc này còn tại tương đương trên trình độ đối với chúng ta có lợi. Nguyên nhân đến từ hai phương diện, một cái là đường núi cứ như vậy vài mét rộng, chúng ta căn bản cũng không cần quản xương khói kia đánh bên trong Việt quân cụ thể ở đâu cái vị trí, chỉ cần hướng về phía đường núi xương mù nổ súng liền không rời mười. Một người khác chính là Việt quân chi bộ đội này thế nhưng là một chi bị coi như con chốt thí hoặc có lẽ là dùng quan sát quân ta điểm hỏa lực binh sĩ, mà xương mù lại khiến cho bọn hắn căn bản là không nhìn thấy quân ta điểm hỏa lực, thế là loại hy sinh này thì trở thành không có chút ý nghĩa nào. Có lẽ Việt quân cũng ý thức được chính mình phạm vào như thế sai lầm. Thế là thu hồi binh sĩ tạm hoãn tiến công, tiết kiệm đạn dược. Đáp lấy lúc này ta liền hướng các chiến sĩ hạ lệnh. Tại dạng này trong địa hình phòng thủ, ta cho rằng mấu chốt nhất vẫn là đạn dược vấn đề sáu. Ta tin tưởng càng quân đặc công lại phái những thứ này, pháo hôi không để ý sinh tử đi đến đầu hướng, thì có tiêu hao quân ta đạn dược ý đồ ở bên trong. Mặc dù chúng ta lần này đạn dược mang coi như đầy đủ, hơn nữa chủ lực bộ đội rút đi lúc còn để lại một nhóm đạn dược, nhưng chịu hành quân cùng nhảy dù hạn chế cùng với loại này cường độ cao chiến đấu kinh người đạn dược lượng tiêu hao, cuối cùng vẫn sẽ xuất hiện đạn dược chưa đủ vấn đề. càng quỷ tử tựa hồ cũng không muốn để chúng ta nghỉ ngơi. lại có lẽ là việc quân đội vã truy chúng ta chủ lực bộ đội, thế là tại mấy phút sau lại một lần nữa phát khởi tiến công. quả nhiên giống ta nghĩ như vậy, lần này càng quỷ tử đã cải biến sách lược, không còn giống phía trước một dạng dùng khói xương mù phá giải lộ, mà là hai người một tổ sông về phía trước sáu. phương pháp kia rõ ràng so trước đó bom khói muốn cao mình nhiều lắm, bởi vì mỗi hai người một tổ sông về phía trước là có thể tránh khỏi xuất hiện tụ quần tiến công số lớn kế ở quân ta mưa đạn dưới hiện tượng, đồng thời còn có thể phái người bí mật quan sát quân ta điểm hỏa lực, đồng thời đối với ta quân những hỏa lực này tiến hành tính nhắm vào đà kích. chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh.